Chương 189. Thị phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Chương 189. Thị phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Chạy một vòng, Hứa Diệp phát hiện chợ đen bên trong không có mấy người bày quầy bán hàng, liền có mấy cái bán đồ ăn vặt, hắn liền mua một chút đồ ăn vặt. Liền không có mấy cái không thích ăn đồ ăn vặt người, rất nhiều người chỉ là không có cơ hội cùng lực lượng ưa thích. Mua xong đồ ăn vặt về sau, Hứa Diệp liền trực tiếp cưỡi xe trở về. Cơm trưa ăn một chút lạnh nhạt khoai lang nướng, dù sao cỡi xe đến huyện thành cũng phải hơn 3 giờ, vừa đi vừa về một chuyến khẳng định là đuổi không trở về nhà ăn cơm trưa. Một đường đạp xe đến trong thôn, đã là buổi chiều 3 giờ hơn. Mọi người cái kia bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc, ở lại nhà không có bao nhiêu người. Hứa Diệp trực tiếp đi Khương ra, gặp được đang ở dưới mái hiên học tập Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyệt. Khương Nhược Can vẫn là rất khắc chế, không có náo lên ôm Hứa Diệp. Vào lúc này mặc dù đại bộ phận người đi bắt đầu làm việc, nhưng là có người không có đi. Vạn nhất bị người nhìn thấy, mọi người còn định thế nào bọn hắn ly hôn đâu. Ta cho các ngươi mang theo cao trung sách giáo khoa, còn có một số đồ ăn vật loại hình. Nói xong, Hứa Diệp liền mở cái giương ra, từ bên trong đem đồ vật lấy ra. Ngoại trừ chỗ ngồi phía sau trong dương có cái gì bên ngoài, xe phía trước cũng treo không ít thứ. Đúng rồi, còn có một bình khu trùng phun sương. Nói xong, Hứa Diệp từ hệ thống cất giữ trong không gian lấy ra một bình phun sương. Mấy cái này là áp súc dịch, dùng mấy giọt pha loãng 300ml là có thể, khu trùng hiệu quả rất tốt. Nếu như lên núi lời nói, có thể phun ở trên người, liền sẽ không có côn trùng tới gần. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm tinh phẩm, một bình liền có 500ml áp súc dịch, vẫn xứng một cái 300ml phun sương bình. Hứa Diệp cảm thấy, cái này một bình nhường một người dùng cả một đời vấn đề không lớn nếu như là gia đình dùng lời nói, cái kia cũng có thể dùng cái vài chục năm. mặc dù chỉ phần thưởng bảy bình, thế nhưng thực tế dùng cũng không phải là chuyện như vậy. Khương Nhược An 10 điểm mới là nhận lấy, sau đó hỏi, đây chính là ngươi cái kia vị hôn thê gửi qua đây đồ vật. nàng không có cho ta gửi bao khỏa, lần này bao khỏa là cha mẹ ta gửi. Hứa Diệp giải thích một câu. Diệp ca, ngươi cái kia vị hôn thê hẳn là sẽ không tìm tới cửa a. Khương Nhược An hỏi tiếp. dù sao có một cái cô vân, Khương Nhược An cảm thấy còn có thể tiếp nhận. thế nhưng nếu như Hứa Diệp hôn huyết vị hôn thê muốn tới lời nói, cái kia chính là một loại khách trả diện hẳn là sẽ không, nàng lập tức liền muốn lên đại học. Hứa Diệp trong lòng cũng không chắc chắn. Cả cuộc đời trước hắn ghi đối phương là có đến quốc nội làm giao hoán sinh, có ở trong nước dạo qua 2 năm, cũng có ý đồ cùng Hứa Diệp bắt được liên lạc. Bất quá, đời trước bởi vì tất cả loại tình huống dẫn đến hai người đã mất đi liên hệ. Một thế này, hắn muốn đi lên đại học, muốn trở lại kinh thành, khẳng định là sẽ liên hệ với đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, Hứa Diệp vẫn đúng là khó mà nói. Người à, một khi đi một chút người khác không có đi qua đường về sau, sẽ rất khó quay đầu lại. Tỷ, vậy thì ngươi liền muốn chuẩn bị kỹ càng cái này tùy thời xuất hiện vị hôn thê. Dù sao, ta hiện nay là Diệp Ca cô em vợ, không cần quan tâm cái chuyện này. Nói xong, Khương Nhược Can còn lịch ngậm thẻ lưỡi. Nói xong, Khương Nhược Can quay đầu nhìn về phía Hứa Diệp, lộ ra một vòng cười xấu xa nói, tỷ phu, ngươi cũng không thể để cho ta tỷ bị người khác ức hiếp à? Nghe được Khương Nhược Can gọi mình tỷ phu, Hứa Diệp liền có một loại toàn thân tê dại cảm giác. Nhìn xem Khương Nhược Can ánh mắt, thật giống như nhìn làm anh thu thấy được con ngùi một dạng, tràn đầy dục vọng. Nhìn thấy Hứa Diệp tràn ngập lòng ham chiếm huy ánh mắt, Khương Nhược Can không khỏi đắc ý nàng muốn, chính là cái này. Liên lạc ưa thích nhìn thấy Hứa Diệp đối với mình lộ ra ánh mắt như vậy, nàng cảm thấy đây là một loại phong cách yêu thương trực quan biểu hiện. Thị phu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Khương Nhược Gan đưa tay ra, hướng Hứa Diệp trên thân dò xét đồng thời, nàng tại lưu ý tình huống bên ngoài. Khương Như Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Khương Nhược Gan to gan như vậy. "An An, là Hứa Diệp tới rồi sao?" Trong phòng, truyền đến tần tiểu thanh âm. Khương Nhược Gan vội vàng nắm tay rút trở về, không muốn để cho Hứa Diệp khó xử. "Nương, Diệp ca đến đưa đi đồ, lập tức đi ngay." Khương Nhược Gan quay đầu nói một câu. Nàng biết rồi, mẹ của mình là lo lắng người khác nói nhàn thoại. Ta lúc này đi. Hứa Diệp nhìn thấy Tân Tiêu, liền vội vàng xoay người đẩy ra xe đổi vật đều đã từ trên xe chuyển xuống tới, còn lại chính là muốn cầm trở về. Tân Tiêu cũng không có giữ lại, dù sao hiện nay là thời điểm mấu chốt nhất, muốn để mọi người thấy các nàng khương gia ly hôn quyết tâm. Hứa Diệp không có lưu lại, trực tiếp cưỡi xe về tới Lý gia. Trong nhà có cho săn, hơn nữa bọn chúng cũng sẽ không xẻ ra cửa, sở dĩ Lý gia cửa đều không có quan. Lý Tiến đi đi lên, Lý Đông Minh còn tại đại đội bộ phận chạm ra đi ô đi làm. Về đến nhà về sau. Hứa Diệp liền đem thư tịch cùng đồ ăn vặt chuyển về tới thư phòng. Sau đó, Hứa Diệp lấy ra cha mẹ mình thư tín. Nhìn ra, cái này thư tín đã bị người hủy đi qua đương nhiên, chủ yếu là Hứa Diệp nhãn lực tốt. Nếu như là người bình thường, căn bản nhìn không ra thư này có bị người động đậy. Chỉ là Hứa Diệp biết rồi, đây đều là cơ bản quá trình. Dù sao, cha mẹ của bọn hắn còn tại phía Bắc cải tạo. Nói cái gì, viết cái gì, khẳng định là muốn có người sau khi xem mới có thể gửi ra. Thư tín nội dung rất hàng ngày, cha mẹ của bọn hắn nói một lần chính mình ở bên kia quá rất tốt, thân thể cũng đều khỏe mạnh đồng thời, cũng biết Hứa Diệp chuyện kết hôn. Phê Bình hứa diệp hai câu, nói hắn không nên đơn phương xé bỏ thông gia từ bé ước định. Bất quá, cuối cùng vẫn là nhường hứa diệp muốn gánh chịu trách nhiệm, thật tốt thiện đại Khương Nực An. Rất hiển nhiên, cha mẹ của hắn đã nhận được hứa diệp trước đó gửi thư tín, tất nhiên cũng nhìn thấy hứa diệp cho Khương Nực An vẽ chân dung. Mặt khác, bọn hắn đã biểu thị mình đã viết thư cho Tần Vận cha mẹ thỉnh tội, giải trừ hứa diệp cùng Tần Vận thông gia từ bé. Thư tín bên trong còn nhắc nhở hứa diệp muốn tiếp tục học tập, muốn vì nông thôn làm ra cống hiến của mình. Trừ cái đó ra, trên thư liền không có nội dung khác. Hứa diệp sau khi xem xong, liền đem thư tín thu vào. Hồi âm hắn chuẩn bị viết đi trên chấn gửi, dù sao cũng không thể viết cái gì nội dung. Sau đó, hắn liền đi trong viện dạy dỗ một hồi cho săn cùng tương lương. Dù sao về sau vẫn là phải săn thú, huấn luyện bọn chúng ngắt không thể thiếu. Mặt khác, huấn luyện bọn chúng cũng làm cho thuần thú kinh nghiệm đạt được tăng lên. Đối hứa diệp tới nói đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Huấn luyện kết thúc, hứa diệp mới đi nấu cơm tối. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Sau bữa cơm tối, hứa diệp liền đem máy phát điện nâng lên phía sau đuối. tuyến đường trước đó hắn đều đã trôn xong, chỉ cần đem máy phát điện lắp đặt tốt về sau, trong nhà liền có thể dùng tới điện. Dưới mắt, hắn chỉ ở thư phòng của mình lắp đặt đèn điện, những địa phương khác đều không có lắp đặt. Mở điện sự tình, hay là không thể nhường mọi người biết đến. Sở dĩ, hắn chôn tuyến đều chôn rất bí mật, người khác mong muốn phát hiện đều rất khó. Lắp đặt tốt máy phát điện về sau, Hứa Diệp liền trở về thư phòng. Mở điện về sau, thư phòng lập tức sáng ngời lên. Bất quá, hắn cũng không cần cái này đối với nắm giữ cực hạn thị lực hắn. Một chiếc dầu hỏa đèn liền so với đời sau so LED đèn còn sáng hơn. Cái này đèn, hắn là vì khương nhựa gan cùng khương như nguyện lắp đặt. Cứ như vậy các nàng về sau liền có thể trong thư phòng học tập đem đèn dập tắt, Hứa Diệp lấy ra cao trung sách giáo khoa, chuẩn bị ôn tập một chút. sơ trung sách giáo khoa trước đó Hứa Diệp đã nhìn qua, phát hiện nội dung đều rất đơn giản, đều là hắn đã nắm giữ. bây giờ nhìn cao trung nội dung, Hứa Diệp phát hiện cũng rất đơn giản. vừa nhìn thấy nội dung, trong đầu liền có tương quan ký ức hiện lên. dù sao, đây đều là hắn học qua nội dung. Hứa Diệp đắm chìm trong ôn tập bên trong, thời gian phảng phất lặng yên trôi qua. hắn một bên lật xem sách giáo khoa, một bên trong đầu nhớ lại tương quan kiến thức điểm, ngẫu nhiên sẽ còn cầm bút lên ở bên cạnh sổ ghi chép bên trên làm một chút ghi chép chí nhớ của hắn với người, rất nhiều kiến thức phảng phất khắc cấn tại trong đầu của hắn, chỉ cần hơi nhắc nhở liền có thể rõ ràng hiện hiện. Bóng đêm dần dần sâu, bên ngoài thư phòng thế giới đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang phá vỡ phần này yên tĩnh. Nhưng mà, Hứa Diệp lại không có chút nào bối rối, hắn tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút để lên bàn đồng hồ bỏ túi, phát hiện đã nhanh đến nửa đêm. Hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt huyết thái dương, hóa giải một chút thời gian dài học tập mang tới cảm giác mệt mỏi. Sau đó, hắn đứng người lên, trực tiếp đi tới trong viện, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt. Hứa Diệp suy nghĩ không khỏi trôi hướng phương xa. Hắn nhớ tới cha mẹ của mình, không biết bọn hắn ở bên kia trôi qua thế nào. Mặc dù trong phong thư bọn hắn đều nói rất khá, nhưng Hứa Diệp biết rồi, tình huống thực tế khả năng cũng không phải như thế. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tăng lên chính mình, tranh thủ sớm ngày để bọn hắn trở lại bên cạnh mình đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt. Cái này hai nữ hài tại tính mạng của hắn bên trong đóng vai lấy trọng yếu nhân vật đặc biệt là Khương Nhược An, nàng cái kia hoạt bát đáng yêu tính cách cùng đối với mình sâu sắc không muốn xa rời nhượng Hứa Diệp cảm thấy một loại trước nay chưa có tinh thần trách nhiệm. Hắn biết rồi, chính mình nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ tốt các nàng, không để các nàng được đến bất cứ thương tổn gì. Nghĩ tới đây, Hứa Diệp một lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách, cầm lấy sách giáo khoa tiếp tục ôn tập. Hắn nhất định phải đem những kiến thức này hoàn toàn hiểu rõ, qua một thời gian ngắn mới có thể dạy Khương Nhược An cùng Khương Như nguyện học tập. Nhanh đến 3 giờ sáng, Hứa Diệp mới kết thúc học tập lên giường. Nằm trên giường về sau, trong đầu lại không khỏi hiện ra gọi mình tỷ phu Khương Nhược An. Nàng lìa mộng, thật nhún Hứa Diệp yêu không được. Bất quá, còn cần nhẫn một đoạn thời gian. Nếu như không phải nền móng xi si măng còn chưa khô thấu triệt, hắn đều muốn ngày mai bắt đầu trực tiếp xây tường gạch. Chỉ cần đem phòng ở đắp kín, người nhà họ Khương liền có thể chuyển tới ở đến lúc đó, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến về sau có thể thâu hương thiết ngọc, Hứa Diệp mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Mặc dù ngủ trễ, thế nhưng Hứa Diệp vẫn như cũ thật sớm liền tỉnh lại nấu điểm tâm điểm tâm qua đi, Hứa Diệp liền đi chạy chân vui. Còn lại một chút sự tình còn cần tiếp tục làm xong, sau đó ngày mai là có thể dẫn người lên núi đi săn. Lại là 7-8 ngày không có đánh săn, cũng nên đi một chuyến, chuẩn bị lợn rừng loại hình. Không phải vậy, trong nhà lại không có thời gian. Những cái kia linh nhu dưới mắt đều còn sống, Hứa Diệp tự nhiên không nỡ lòng bỏ đem bọn nó đổ tệ. Hiện nay hắn còn trông cậy vào thuận lợi đem những cái kia linh nhu dưỡng đứng lên, hình thành kích thước nhất định. Nếu như đi săn thuộc tính đủ nhiều lời nói, hắn còn muốn cường hóa một chút, nhìn xem đối bọn chúng hậu đại có ảnh hưởng hay không. Chương 190. Hoàng tư tư tới cửa thuyết phục. Chương 190. Hoàng tư tư tới cửa thuyết phục. Hứa Diệp tại trại chăn nuôi bận rộn một cái buổi sáng, cuối cùng đem tất cả trúc chuột chống cho làm xong. Cái này chăn nuôi chống là chuyên môn làm trúc chuột đắp, nếu như mỗi cái ngăn chứa đều có trúc chuột, chí ít có thể dùng dưỡng năm chỉ. Năm trăm chỉ trúc chuột nếu như có thể dưỡng thành công, liền có thể khuyết trương đại quy mô. Hứa Diệp mới vừa chuẩn bị đi trở về, liền nghe đến một thanh âm. Hứa Diệp, ngươi thật muốn cùng Khương Nhược An Li hôn sao? Quay đầu nhìn lại, Hứa Diệp phát hiện là đã lâu không gặp Hoàng Tư Tư. Ta đương nhiên không nghĩ, lúc ấy An An khăng khăng muốn cùng ta ly hôn. Ta đi tìm nàng, nàng ngay cả ta mặt cũng không thấy. Hứa Diệp một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi không có mang nàng đi kiểm tra sao? Có lẽ còn có thể trị liệu. Nếu như không có nếu có tiền, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hoàng Tử Tư Tư mười điểm nóng này nói ra. Nàng cảm thấy Hứa Diệp cùng Khương Nhược An 10 điểm ấn ái, không nên bởi vì sinh dục vấn đề liền tách ra. Hiện nay là ai không có thể mang thai còn không có biết rõ ràng, vạn nhất là Hứa Diệp không thể đâu. Nói như vậy, Hứa Diệp tái giá người khác cũng giống vậy không sinh ra hài tử à? Hoàng chủ nhiệm, ngươi cần phải giúp ta đi khuyên Nhược An an, nhường nàng bỏ đi ly hôn suy nghĩ. Nếu là thành công, ta nhất định thật tốt cảm tạ ngươi. Hứa Diệp cũng không muốn nhường hoàng Tư tư tới làm công việc của mình, còn không bằng nhường nàng đi khuyên một chút Khương Nhược An. Sở dĩ, ngươi không ngại nàng không thể sinh dục đúng không? Hoàng tử tư, tư nhìn chừng chừng lấy Hứa Diệp. Đương nhiên, nếu quả như thật sinh không được Về sau có thể nghĩ cách nhận nuôi một cái. Hứa Diệp mười điểm nói nghiêm túc. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hoàng Tư Tư một mặt kích động nói. Trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy Hứa Diệp cùng những người khác không giống, có cao hơn tư tưởng giác ngộ, không lại bởi vì sinh dục vấn đề rời đi người mình yêu. Hiện nay từ hắn nơi này nghe được trả lời, nàng tự nhiên là rất vui vẻ điều này nói rõ phán đoán của nàng không sai, trực giác của nàng không sai. Hứa Diệp chính là một cái không giống bình thường nam nhân. Tốt, làm phụ nữ chủ nhiệm, cái này cũng là ta chức vụ của mình công tác. Hứa Diệp ngươi yên tâm, ta nhất định khuyên An An từ bỏ ly hôn suy nghĩ. Phương Tư Tư vẻ mặt thành thật nói ra. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm Khương Nhược An tâm sự. Những thôn dân khác nhìn một chút hứa diệp, không nói gì thêm lời an ủi. Chuyện này nếu như rơi xuống bọn hắn trên đầu, bọn hắn thực ra cũng không biết nên làm cái gì. Rất nhiều người vẫn là không cách nào tiếp nhận vợ của mình không thể sinh dục. Thế nhưng, giống như là Khương Nhược An như vậy nữ nhân xinh đẹp, người bình thường cũng không nỡ lòng bỏ tung tay. sở dĩ bọn hắn đều rất lý giải hứa diệp, cảm thấy hắn muốn giữ lại là rất bình thường. Hứa Diệp cũng không có cùng mọi người trò chuyện chuyện này, mang theo mọi người đi đại đội bộ phận ghi danh một chút, như vậy mọi người liền có thể tan tẩm. Hứa Diệp còn cần phải chạy trở về nấu cơm tối, sau đó thu thập lên núi săn thú đồ vật. Vào lúc này, Hoàng Tư Tư đi tới khương gia, Khương Nhược An đang ở trong sân đọc sách. Hoàng Tư Tư nhẹ nhàng gõ cửa, đặt được trả lời sau đi vào. An An, có rảnh không? Hoàng Tư Tư đi thẳng vào vấn đề nói. Khương Nhược An ngẩng đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, rảnh rồi à, Hoàng chủ nhiệm, ngài sao lại tới đây? Ta nghe nói ngươi cùng Hứa Diệp ly hôn sự tình, sợ dĩ đệ nhất thời gian liền chạy đến. Hoàng Tư Tư giải thích nói: Hoàng chủ nhiệm, ngươi cũng không cần quên ta. Ly hôn sự tình là ta đi qua nghị sâu tính kỹ quyết định, không có khả năng lại thay đổi. Nếu như ngươi thật quan tâm Diệp ca, liền giới thiệu với hắn mấy cái thích hợp nữ nhân, so với quên ta đổi có thể giải quyết vấn đề. Khương Nhược An một mặt kiên định nói ra. Hoàng Tư Tư nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra đối Khương Nhược An quyết định khó hiểu cùng tiếc hận. An An, hôn nhân không dễ, đặc biệt là giống ngươi cùng Hứa Diệp như vậy có tình cảm cơ sở vợ chồng, đổi cần phải chất quý. Ta biết quyết định của ngươi không phải nhất thời xúc động, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ thật kỹ một chút." Khương Nhược Gan khe khẽ thở dài, để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thanh âm bên trong mang theo một ít đắng chát, "Hoàng chủ nhiệm, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Nhưng đây là ta cùng hứa diệp ở giữa sự tình, tình huống xa so với ngài tưởng tượng muốn phức tạp. Đau dài không bằng đong ngắn, ta tin tưởng buông tay đối lẫn nhau đều là lựa chọn tốt nhất." Hoàng Tư Tư nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng minh bạch có chút vấn đề sát thực không là người ngoài có khả năng nhẹ dễ lý giải, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ, ý đồ từ một cái góc độ khác thuyết phục, "An An, ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Hứa Diệp hắn cũng không ngại sinh dục vấn đề, hắn thậm chí nguyện ý nhận nuôi hải tử. Nam nhân như vậy, ở xã hội hiện nay thật không nhiều lắm. ngươi khẳng định muốn bởi vì một số khả năng có thể thông qua câu thông giải quyết vấn đề, mà từ bỏ một cái chân chính người yêu của ngươi sao? Tình huống của ngươi ta cảm thấy không tính nghiêm trọng, còn có thể đi trị liệu. ngươi còn trẻ, chữa trị khả năng còn lớn hơn. không giống ta, tử cung của ta đều đã cắt bỏ, đời này là thật không có cơ hội. nói thật, Hứa Diệp thật quá ưu tú. ngươi một khi buông tay, liền sẽ có vô số người nào tới, muốn muốn gả cho hắn. Chẳng lẽ, ngươi thật chống được người mình yêu cưới người khác làm vợ sao? Khương Nhược An nhìn xem hoàng Tư Tư, tự, chậm rãi túi đầu xuống, trầm mặc một lát, lại lúc ngẩng đầu, hốc mắt đã có chút phiếm hồng. Hoàng chủ nhiệm, ta đương nhiên biết rồi Diệp Ca tốt, cũng biết hắn đối tình cảm của ta. Chính là bởi vì như thế, ta mới càng không thể ích kỷ nhường hắn tiếp nhận ngoại giới áp lực cùng chỉ trích. Không có hai tử, đối với hắn, đối gia đình của chúng ta, đều là không công bằng. Ta hy vọng hắn có thể tìm tới một nguyện ý vì hắn sinh dục, có thể mang đến cho hắn hoàn chỉnh gia đình hạnh phúc nữ nhân. Ngươi cũng đừng lại quên ta, chuyện này ai quên đều vô dụng. Trư Phi Ngươi có thế để cho Hứa Diệp tìm nhỏ, cùng chúng ta cùng một chỗ tổ kiến gia đình. Hoàng Tư Tư sững sốt một chút, sau đó lập tức bác bỏ nói, ngươi đây là cái gì tư tưởng? Hiện nay là thời đại nào, sao có thể có như thế cổ hủ ý nghĩ? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ chỉ tốt chính mình sinh dục vấn đề, sau đó làm Hứa Diệp sinh con dưỡng cái sao? Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Hứa Diệp đi săn cũng có thể kiếm không ít tiền, các ngươi hiện nay liền đi vào thành phố nhìn một chút, có lẽ tình huống cũng không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hoàng Tư Tư là thật không nguyện ý nhìn thấy hai cái yêu nhau người cách ra vẫn là hy vọng hứa Diệp cùng Khương Nhược Can có thể tiếp tục hạnh phúc số dưới. Khương Nhược Can cúi đầu xuống, nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống. Hoàng chủ nhiệm, ngài không biết, giữa chúng ta vấn đề không chỉ là sinh dục, còn có rất nhiều mặt khác khác nhau cùng mâu thuẫn, chỉ là những này đều không có bị sinh dục vấn đề che giấu. Ngươi biết Diệp ca có bao nhiêu lợi hại sao, đừng nói hai cái, liền xem như mười nữ nhân, hắn đều ứng phó qua đây. Hoàng chủ nhiệm, ngươi chưa thử qua, ngươi là sẽ không biết. Sở dĩ, ngươi đừng có lại quên ta. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Lời vừa nói ra, Hoàng Tư Tư vẻ mặt bên trên lập tức bay lên nhất đạo ánh nắng chiều đỏ đối với Hứa Diệp năng lực, nàng ở tại Lý ra thời điểm nghe qua mấy cái ban đêm, sát thực cùng phổ thông tình huống có chút bất động, có chút mạnh quá mức. Trước đó, nàng đều không có từ góc độ này suy nghĩ hỏi đến đề tài. Bị Khương Nhược An như thế nhắc lên, Hoàng Tư Tư liền hiểu được. An An, ta, ta chưa hề từ góc độ này nghĩ tới. Hoàng Tư Tư thanh âm hơi có vẻ run rẩy, nàng cố gắng tổ chức lấy nôn ngữ, ý đồ tại tôn trọng Khương Nhược An đồng thời cũng biểu đạt ra quan điểm của mình. Hứa Diệp hắn hắn là cái chịu trách nhiệm nam nhân, ta tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt tình cảm của mình cùng trách nhiệm, đồng thời khống chế tốt chính mình. các ngươi chỉ phải thật tốt cầu thông, ta tin tưởng vấn đề là có thể giải quyết. Khương nhược an nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt tại trên gương mặt lưu lại từng đạo óng ánh quy tích. hoàng chủ nhiệm, người ta đều rõ ràng, nam nhân chắc chắn sẽ có một chút khó mà diễn tả bằng lời nhu cầu. diệp ca hắn, mặc dù là một người đàn ông tốt, nhưng cũng khó mà tránh khỏi. ta, ta thật sự là không thể chịu đựng được loại kia mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ hắn sẽ ở bên ngoài. thời gian, nói đến đây, cương nhược an thanh âm đã nhẹ nào, nàng hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình. Sở dĩ ta lựa chọn buông tay, nhường hắn đi tìm một cái có thể chân chính thỏa mãn hắn, cũng có thể nhường hắn an tâm nữ nhân. Chỉ ít, đối với hắn như vậy, đối ta đều là giải thoát. Hoàng tư, tư nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vừa làm Khương Nhược An hy sinh cảm thấy đau lòng, lại làm Hứa Diệp tương lai cảm thấy lo lắng. Nàng minh mạch, Khương Nhược An quyết định cũng không phải nhất thời xúc động, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ kết quả. Loại chuyện này, vốn chính là giữa vợ chồng nhất tư mật. Nàng không nghĩ tới, Hứa Diệp cùng Khương Nhược An vấn đề không chỉ là sinh dục vấn đề. Hiện ở thời đại này, khẳng định là không thể nhường hứa Diệp như vậy dạng kia Hoàng Tư Tư nhẹ nhàng nắm chặt Khương Nhược Can tay trong mắt tràn đầy lý giải cùng đồng tình ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút dù sao từ bỏ nhất đoạn tình cảm cũng không dễ dàng Khương Nhược Can cảm kích liếc nhìn Hoàng Tư Tư một cái nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định dù sao kế hoạch đã bắt đầu thi hành liền không khả năng quay đầu lại nữa sở dĩ mặc kệ Hoàng Tư Tư như thế nào thuyết phục nàng đều khó có khả năng đồng ý cải biến ý nghĩ ly hôn Diệp Ca mới tự do sở dĩ Hoàng chủ nhiệm ngươi đừng lại với ta như vậy đối Diệp Ca tốt đối ta cũng tốt Hoàng tư tư trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào thuyết phục, bởi vì nàng nghĩ không ra như thế nào giải quyết vấn đề này. Không dựng không sinh còn có thể đi xem y sinh, thế nhưng năng lực quá mạnh, cái này có thể nhìn sao? Cho dù có thể, cũng không có mấy cái nam nhân sẽ tiếp nhận chính mình biến yếu a. Hoàng tư tư hiện nay nhức đầu không thôi, thật không biết nên như thế nào thuyết phục. Bất quá, nàng hiện nay biết rồi vấn đề còn tại Hứa Diệp bên kia, sở dĩ liền nghĩ đi tìm Hứa Diệp. Thế là, nàng đứng dậy. "An An, ta đi trước tìm Hứa Diệp tâm sự. Nói không chừng, cho chuyện mợ liên tốt. Ta thật không hi vọng các ngươi ly hôn." Sau khi nói xong, Hoàng Tư Tư liền trực tiếp đi ra khương gia. Nàng chân trước vừa đi, khương Nhược Gan trên mặt liền lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười. Nàng rất hiếu kỳ, Hoàng Tư Tư cùng Hứa Diệp làm sao trò chuyện? Loại lời này đề tài, nàng một người phụ nữ chủ nhiệm có ý tốt đi trò chuyện. Bất quá, nàng cũng không cùng lấy đi. Hiện nay tất cả mọi người tan tầm, nàng cũng không hy vọng bị người phát hiện chính mình tiếp cận Hứa Diệp. Nàng muốn biết, chỉ cần đằng sau đến hỏi Hứa Diệp liền có thể biết Hoàng Tư Tư tại sao cùng Hứa Diệp trò chuyện. Chương 191. Lâm Vượng Nghi ý nghĩ. Chương 191. Lâm Vượng Nghi ý nghĩ. Hoàng tử Tư, Tư tiến vào lý gia thời điểm, Hứa Diệp ngay tại nấu cơm tối, Hoàng chủ nhiệm ban đêm lưu tại nơi này ăn cơm chiều đi, ta nấu ngươi cơm. Hứa Diệp chủ động phát ra mời. Vào lúc này Hoàng Tư Tư cũng không có khả năng hồi công xã đi, ban đêm sát suất cao cũng phải ở chỗ này địa phương khác, Hoàng Tư Tư cũng ở không tới đồng thời, nàng cũng không có khả năng trong đêm trở về. Hoàng Tư Tư nhìn thoáng qua Hứa Diệp, từ trên xuống dưới, nàng phát hiện chính mình có chút khó mà mở miệng, có chút thở dài một hơi, sau đó nàng tại nhóm lửa vị trí ngồi xuống, hướng lò bên trong thêm một chút củi khô. Hứa Diệp thấy được, cũng không nói thêm gì, yên lặng đốt một điều thuốc, sau đó tiếp tục xào rau. Hắn biết rồi Hoàng Tư Tư không thích người khác hút thuốc, hắn cũng không muốn nhường Hoàng Tư Tư thích chính mình đến mức nàng đi thuyết phục Khương Nhược An chuyện này nhất định là sẽ không thành công. Hứa Diệp đều khuyên không được, ai tới khuyên đều vô dụng. Trăm mắt một hồi, Hoàng Tư Tư cuối cùng mở miệng. Hứa Diệp, ta cùng An An tán gẫu qua, cũng khuyên. Nàng nói, các ngươi ly hôn không chỉ là bởi vì nàng không thể sinh dục, vẫn là bởi vì ngươi. Nói xong, Hoàng Tư Tư vẻ mặt liền biến đỏ. Dù sao, nàng mặc dù tuổi tác không nhỏ, thế nhưng tại nam nữ phương diện vẫn là lẽ kinh nghiệm. Nhưng nàng tới nói, nàng là thật nói không nên lời. Nguyên bản, nàng coi chính mình có thể thế nhưng lời nói nói phân nửa về sau nàng liền hoàn toàn kẹp lại ta thế nào hứa diệp nhìn thoáng qua hoàng tư tư hứa diệp hứng thú lập tức liền bị câu lên hiếu kỷ khương nhược ăn đến tột cùng nói thứ gì chính là chính là hoàng tư tư nhìn thoáng qua cửa phòng bếp sau đó lại nhìn một chút cửa sổ nha đây không phải hoàng chủ nhiệm lâm vượng nhi đứng tại chính mình cửa sổ kinh ngạc nhìn thoáng qua hỗ trợ nhóm lửa hoàng tư tư hoàng chủ nhiệm sao lại tới đây tần tiêu có chút buồn bực liền có một loại chính mình cá đột nhiên bị cái khác mèo để mắt tới cảm giác mấy ngày nay nàng đều là dẫm lên thời gian nấu cơm chỉ cần Hứa Diệp bắt đầu nấu cơm, nàng cũng sẽ cùng theo bắt đầu. Như vậy, liền có thể cùng Hứa Diệp tâm sự. Vừa mới, nàng bất quá là mắt tiểu, đi tiểu tiện một chút. Kết quả, trở về liền thấy Hứa Diệp trong phòng bếp nhiều một cái hoàng tư tư, lập tức cảnh giác lên. Nghe nói Hứa Diệp cùng như An Ly hồn qua đây khuyên ngủ. Lâm tỷ, ngươi làm sao cũng không khuyên một chút Hứa Diệp? Như An tốt bao nhiêu cô nương, hai người người tình cảm lại tốt. Chẳng lẽ, ngươi không tiếc hận? Hoàng tử tư, tư nhìn xem Lâm Vượng Nghi, nàng cảm thấy Lâm Vượng Nghi dù sao cũng là đại đội trưởng nàng dâu, tư tưởng giặc nộ cần phải cao một chút. Khuynh làm sao không có khuyên A thế nhưng là an an nha đầu kia cưỡng vô cùng ta một cái không học thức chỗ nào khuyên động chuyện này còn phải hoàng chủ nhiệm ngài đến ngài vừa xuất mã nhất định có thể đem an an khuyên trở về bỏ đi ly hôn suy nghĩ lâm vượng nhi trực tiếp đem một quần đem hoàng tư tư cho chết lên hoàng tư tư sửng sốt một chút không nghĩ tới lâm vượng nhi vậy mà sẽ nói như vậy lời nói ở giữa âm dương nàng tự nhiên có thể cảm thụ ra tới chỉ là vì cái gì đây hoàng tư tư có chút khó hiểu bởi vì lúc trước nàng cùng đối phương tiếp xúc thời điểm vẫn tương đối khách khí hứa diệp cũng cảm nhận được lâm vượng nhi nhầm bảo cũng là hơi kinh ngạc. bất quá hắn cũng không có mở miệng. chẳng qua là cảm thấy lâm vượng nhi hôm nay rất quyến rũ, giống như chuyên môn trang điểm qua. gần nhất có gì vui sự tình. phạm đại quân cũng không có động tĩnh gì a mặc dù trong lòng buồn bực. thế nhưng hứa diệp cũng sẽ không bắt ái. rất nhanh, mấy món ăn liền bị hứa diệp bưng lên bàn. gọi tới lý đông minh cùng lý thiến về sau, bọn hắn liền trực tiếp ăn cơm đi. sau bữa cơm tối, lý thiến thì giúp một tay lấy muốn thu thập bắt đũa. bất quá hoàng tư tư tay chân càng nhanh, trực tiếp cầm chén đũa thu xuống dưới. hoàng chủ nhiệm, ngài ngược lại là thật không khách khí a nếu không phải biết rồi ta cũng dùng ngươi là hứa diệp thân thích đâu. lâm vượng nhi nhìn thấy hoàng tư tư một bộ nữ chủ nhân làm việc tiếp tục gầm rưng lên. hoàng tư tư tay một trận trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên mỉm cười nói. lâm tỷ nói đùa ta đây không phải nghĩ đến giúp nắm tay nha cũng không thể lao tại hứa diệp nơi này ăn không ngồi rồi. hứa diệp ở một bên yên lặng quan sát trong lòng lâm thầm suy nghĩ hắn hiểu được lâm vượng nhi lời nói này cũng không phải bắn tên không đích người trong thôn đối với kẻ ngoại lai thái độ đều là phức tạp nhiều biến vừa có hiếu kỳ cũng có đề phòng mà hoàng tư tư làm công xã cán bộ lần này tới trước quyết giải không thể nghi ngờ nhường một số người sinh ra vi rượu tâm lý phản ứng hoàng chủ nhiệm ngươi nhưng không có ăn không ngồi rồi mỗi lần đều cho một chút lương phiếu thứ này ta thế nhưng là rất cần hứa diệp khẽ cười nói rút một chút hoàng tư tư không phải vậy chuyến đi nói hoàng tư tư ăn không ngồi rồi vậy đối hoàng tư tư ảnh hưởng sẽ không tốt hoàng tư tư càng thêm buồn bực không hiểu vì cái gì lâm phượng nhi khắp nơi nhắm vào mình vấn đề là chính mình thật không có có đắc tội nàng a nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua lâm phượng nhi sau đó nhìn về phía hứa diệp hứa diệp cảm ơn ngươi hôm nay khoản đái Pha Tư Tư cảm kích đối Hứa Diệp nói, đồng thời ánh mắt bên trong toát ra một ít thấy nấy, tựa hồ tại làm không thể như nguyện hoàn thành thuyết phục nhiệm vụ mà cảm thấy xin lỗi. Hứa Diệp cười nhạt một tiếng, tựa hồ sớm đã thấy rõ tâm tư của nàng. Hoàng chủ nhiệm khách khí, ngươi có thể đến trong nhà của chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng ta. Đến mức như an sự tình, không nhất thời vội vã, ngài lúc nào thuận tiện chúng ta bàn lại. Lâm Phượng Nhi ở một bên nghe lấy, nhét miệng lên một vòng không dễ dàng phát rắc cười, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần nghiến lấm. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này vi rượu không khí, phảng phất tại nhìn một trận y mắng huy kịch. Thuyết phục chuyện này nào có dễ dàng như vậy. Hứa Diệp ngươi cũng không nóng nảy, An An dù sao tuổi tác không lớn, có chút ít hài tính tỉnh cũng bình thường, ta cũng sẽ giúp ngươi tiếp tục khuyên nhủ. Lâm Phượng Nhi mở miệng nói ra, vậy thì cảm ơn tẩu tử, về sau giúp ta khuyên nhiều khuyên. Hứa Diệp nói thẳng, khách khí cái gì? Nói xong, Lâm Phượng Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tư Tư. Hoàng chủ nhiệm, nếu không đêm nay liền ở tại nhà ta đi. Hứa Diệp trong nhà hiện nay liền hai cái gia môn, ít nhiều có chút không tiện. Lâm Vượng Nhi trong giọng nói mang theo vài phần chân thành, tựa hồ là muốn hòa hoãn không khí. Hoàng Tư Tư vốn muốn cử tuyển, nhưng cân nhắc đến bây giờ sát thực không tiện lắm ở tại Lý gia. Trước kia hứa Diệp nơi này không chỉ có Khương Nhược An, còn có Khương Như Nguyệt. Bây giờ một nữ nhân đều không có, nàng ở chỗ này xác thực sẽ chọc cho đến nhà thoại. Ngươi yên tâm, nhà chúng ta Lão Phạm đi đại đội bộ phận chở đêm, trong nhà chỉ một mình ta. Lâm Vượng Nhi tiếp tục mở miệng, muốn đánh tiêu tan Hoàng Tư Tư lo nghĩ. Được, vậy liền cho ngươi thêm phiền nói. Ta một hồi cùng Hứa Diệp tiếp tục nghiên cứu thảo luận một chút, sau đó liền đến. Hoàng Tư Tư vẫn là không có dự định từ bỏ, vẫn là muốn cùng Hứa Diệp trò chuyện một chút vấn đề kia. Cái này có cái gì, các ngươi trước trò chuyện, ta đi sửa sang một chút gian phòng. Nói xong, Lâm Vượng Nhi liền đi ra. Nàng biết rồi, sau buổi cơm tối, Hứa Diệp là cần huấn luyện cùng vân cho săn. Chính như Lâm Vượng Nhi dự liệu một dạng, Hứa Diệp trực tiếp đi trong viện, sau đó bắt đầu huấn luyện ba cái liệp ưng đối Hứa Diệp tới nói, bọn chúng trọng yếu vô cùng. Nói thật, hắn đều muốn cho chúng nó chế tạo hộ giáp. Dù sao bọn chúng tại thiên không phi hành, rất dễ dàng bị súng săn đánh tới. Tại trên người của bọn nó, Hứa Diệp thế nhưng là bỏ ra rất nhiều đi săn thú tính. Tổn thất bất luận cái gì một cái, đều là Hứa Diệp không thể tiếp nhận. Vì an toàn của bọn nó, Hứa Diệp cảm thấy cho thân thể của bọn chúng trọng điểm bộ vị mặc hộ giáp vẫn rất có cần thiết. Chỉ là hắn còn không biết dùng dạng gì vật liệu tương đối phù hợp. bọn chúng cũng không sợ nặng, được cường hóa thể chất về sau, xuyên cái bảy tám cân hộ giáp cũng không ảnh hưởng phi hành. chỉ là cần thích hợp vật liệu. một bên huấn luyện, hứa diệp một bên suy nghĩ đột nhiên, hứa diệp vỗ một cái chán, trống váng. cường hóa có thể dùng đi săn thuộc tính cường hóa. chỉ muốn chế tác cùng loại với lân giáp hộ giáp mặc tại trên người của bọn nó là có thể. bất quá cần phải giải quyết một điểm là lớn nhỏ vấn đề, bởi vì vì chúng nó hiện nay còn không có hoàn toàn trưởng thành, thân thể sẽ còn tiếp tục lớn lên. hiện nay mặc phù hợp, về sau mặc liền quá nhỏ. mặt khác trọng điểm bảo vệ chính là phần bụng vị trí, phần lương bị đánh trúng sát suất vẫn là rất nhỏ. Hứa Diệp không có lập tức hành động, dù sao huấn luyện còn muốn tiếp tục. Ba cái thương thương tại Hứa Diệp mệnh lệnh phía dưới, không ngừng làm ra trả lời. Huấn luyện xong bọn chúng về sau, Hứa Diệp liền bắt đầu huấn luyện chó săn. Mấy cái tiểu chó săn cũng càng ngày càng thông minh, bất quá hắn còn không có đối bọn chúng sử dụng cường hóa. Thứ nhất là bởi vì quá nhỏ, thứ hai là bởi vì trong tay đi săn thuộc tính không đủ nhiều. Huấn luyện xong sau, thời gian liền đi qua một giờ. Trong cái thời gian này, Hoàng Tư Tư đều không có tới quấy rầy Hứa Diệp. Dù sao Hứa Diệp thường xuyên lên núi mặc kệ là liệp ương vẫn là chó săn đối một cái săn người mà nói đều là trọng yếu rất nhiều thời điểm bọn chúng có thể cam đoan thợ săn an toàn đi săn thuận lợi xuống núi ảnh hưởng hứa diệp huấn luyện bọn chúng chẳng khác nào cho hứa diệp gia tăng phong hiểm chỉ tại hoàng tư tư xem ra là như vậy nàng kiên nhẫn ngồi tại cửa ra vào nhìn xem càng nhìn nhãn thần liền càng si mê nàng phát hiện hứa diệp huấn luyện chó săn dáng vẻ thật rất xuất khí rất mê người những cái kia chó săn ở trước mặt của hắn giống như nhu thuận tiểu hải để bọn chúng làm gì bọn chúng liền sẽ làm gì kết thúc huấn luyện về sau hứa diệp cho chó săn bọn họ một chút ban thưởng sau đó hắn liền chuẩn bị về thư phòng đi xem sách, không có khương nhược an cùng khương như nguyệt ở bên người, hứa diệp vừa muốn đem thời gian này lợi dụng học tập cho thật giỏi, củng cố kiến thức của mình, chỉ có chính mình hoàn toàn hiểu rõ, mới có thể dạy bảo khương nhược an cùng khương như nguyệt. phía bài câu, hoàng tư tư đứng dậy, nhìn về phía hứa diệp, có thể a, đi thư phòng tán câu đi. nói xong, hứa diệp làm một cái thủ hiệu mời, sau đó tháo xuống treo ở dưới mái hiên dầu hòa đèn. hắn không cần đèn, thế nhưng những người khác cần, sở dĩ hứa diệp đều sẽ thói quen đốt đèn đi vào thư phòng về sau. hoàng tư tư phát hiện hiện nay thư phòng cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Nàng đeo tay cầm lên một chút sách vở, phát hiện dĩ nhiên là cao trung sách giáo khoa. Đây là chuẩn bị cho lý tình sao? Hoàng Tư Tư tò mò hỏi. Nàng là tốt nghiệp đại học, nguyên bản có cơ hội rất tốt. Bất quá, liền là bởi vì chính mình thân thể tình huống, cho nên mới bỏ qua rất nhiều đương nhiên, chính nàng cũng thật thích công việc bây giờ, cảm thấy có thể giúp không ít người. Chương 192, ưa thích một người cảm giác. Chương 192, ưa thích một người cảm giác. Ừm, thuận tiện chính ta cũng ôn tập một chút. Hứa Diệp giải thích nói. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Hoàng tử tư, tư nói về sau sẽ khôi phục thi đại học sự tình. Hắn cùng Hoàng Tư Tư liền bằng hữu cũng không tính, tự nhiên không có khả năng cùng nàng nói những thứ này. Mặt khác, hắn cũng biết Hoàng Tư Tư đã tốt nghiệp đại học, thi đại học đối nàng đã không có ý nghĩa gì. Lý Gia có thể nhận thức ngươi, thật chính là vận may của bọn hắn. Hoàng Tư Tư không khỏi cảm khái nói. Nếu như không phải hứa dịp, Hoàng Tư Tư cảm thấy Lý Đông Minh cả một đời đều khó có khả năng một lần nữa ngồi xuống đương nhiên, Lý Tình cũng không có khả năng một lần nữa trở lại trên lớp học. Hiện nay tốt nghiệp trung học, đã coi như là nhân tài, liền có thể tìm được rất không tệ công tác. Nếu là Lý Tỉnh vận khí thật tốt, có lẽ còn có thể tại huyện thành tìm tới một phần không sai công tác thực ra ta cũng không có làm cái gì, nếu như không phải hoàng chủ nhiệm ngươi, đông minh ca cũng sẽ không có công việc bây giờ. nói lên cảm tạ, bọn hắn nhất cái kia cảm tạ người là ngươi. nói xong, hứa diệp tiên lặng đốt lên một cái, hoàng tư tư cười một tiếng, sau đó mới nói, tốt ta, hai chúng ta cũng đừng có lẫn nhau thổi phồng. nói xong, hoàng tư tư tại hứa diệp ngồi đối diện xuống tới. trước kia nàng rất chán ghét người khác hút thuốc, thế nhưng không biết vì cái gì, nàng hiện nay cảm thấy hứa diệp hút thuốc rất đẹp trai đẹp mắt nam nhân, liên rút thuốc đều là đẹp mắt. một cỗ phóng khoáng ngông nên cảm giác, nhường hoàng tư tư mười điểm mê muội. Hứa Diệp, ngươi hút thuốc dáng vẻ thật sự là để mắt. Không khỏi, một câu trực tiếp sương ra. Phải không? Hứa Diệp kinh ngạc nhìn một chút Hoàng Tư Tư, sau đó trực tiếp ngồi xuống, gò gò khói bụi. Bình thường, hắn là sẽ không trong thư phòng hút thuốc. Bởi vì sẽ có một cố mùi vị, Khương nhược gan không thích mùi vị. So với mùi thuốc lá, Khương nhược gan càng nữa thích Hứa Diệp trên thân nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Đúng vậy, trước kia ta rõ ràng chán ghét người khác hút thuốc. Hoàng Tư Tư vẻ mặt thành thật nói ra. Có lẽ đây chính là ưa thích một người cảm giác ga. Nàng tại tâm lý lặng lẽ nói bổ sung. Trước kia nàng cảm thấy ưa thích một người liền khuyết điểm đều có thể bao dung, là một kiện rất kéo sự tình. Hiện nay, nàng phát hiện chính mình trở thành chính mình đã từng ghét bỏ đồ đần. Hứa Diệp nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong mắt lóe lên một ít không dễ dàng phát giác o nu. Mỗi người yêu thích đều là đang biến hóa, đặc biệt là khi chúng ta gặp được có thể thay đổi chúng ta cái nhìn người lúc. Hoàng Tư Tư gương mặt có chút phếu hồng, nàng không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ như thế trực tiếp trả lời nàng. Nên đón Hứa Diệp ánh mắt, nàng không khỏi mở miệng nói, "Đúng vậy à, người tình cảm thật rất kỳ diệu." Hứa Diệp hít nhẹ một điếu thuốc, lại chậm rãi phun ra, sương khói kia trên không trung lở lở. Tựa hồ cũng như nói chưa hết lời nói, Hứa Diệp lật ra trang sách, chuẩn bị học tập. Ban đêm Hoàng Tư Tư sẽ ở tại Lâm Phượng Nhi bên kia, hắn liền không cần quan tâm. Hứa Diệp, ngươi biết an an buổi chiều cùng ta nói gì không? Hoàng Tư Tư nhìn thấy Hứa Diệp lật sách, liền muốn lấy nhanh một chút đem sự tình nói xong. Cái gì? Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn Hoàng Tư Tư, hắn đợi đã lâu, cuối cùng là đợi đến Hoàng Tư Tư mở miệng. Nàng, nói đúng là ngươi quá lợi hại, phải cùng cổ đại người một dạng tam thế tứ thiếp. Thật không biết nàng làm sao lại loại suy nghĩ này, nàng cái này tư tưởng có thể không thích hợp nói xong, hoàng tư tư ánh mắt cũng có chút trôn tránh đứng lên, trên mặt cũng đỏ bừng. cái này, thực ra ta cũng không muốn, chỉ là sinh là như thế, ta cũng rất buồn rầu. hứa diệp tiếp lời, hắn là thật không nghĩ tới, Khương nhược ca nói dĩ nhiên là cái này đối một người phụ nữ chủ nhiệm nói những này, đây cũng quá dũng đi. mẫu chốt là, hoàng tư tư vậy mà cùng mình trò chuyện lên cái đề tài này, bầu không khí một chút liền thay đổi. hoàng tư tư không biết làm sao nói tiếp, nhường hứa diệp khắt chế một điểm, lại hoặc là, nhường hứa diệp áp chế một ít thực lực, tơ hồ cũng không quá đúng a thế nhưng, nhường hứa diệp tìm thêm mấy cái kia liền càng không đúng không đúng, đây là phạm sai lầm, vẫn là sai lầm lớn. sơ ý một chút, chính là muốn ăn cụ lạc. chuyện hai người tình, tựa hồ thật khó giải. suy nghĩ một chút, hoàng tư tư liền đau cả đầu. nàng nguyên bản rất có lòng tin, cảm thấy hứa diệp cùng khương nhược an tình cảm rất tốt, khuyên một chút, liền có thể nhường hai người bọn họ bỏ đi ly hôn suy nghĩ. thế nhưng hiện nay, nàng là thật không biết nên giúp thế nào bận rộn. sự tình khác nàng còn có thể chia sẻ một chút, thế nhưng cái này thật không được. hoàng tư tư suy nghĩ một chút, sau đó hỏi hứa diệp, nếu như các ngươi thật ly hôn, ngươi sẽ còn tái giá những nữ nhân khác sao? hứa diệp bóp tắt thuốc lá, chậm rãi nói không biết có lẽ sẽ có lẽ sẽ không không có phát sinh sự tình ai biết được hoàng tư tư nhẹ gật đầu sau đó nói người đối khương như nguyệt thật không có biện pháp sao hứa diệp đưa ánh mắt dừng lại tại hoàng tư tư trên mặt sau đó nói đương nhiên từng có bất quá ta biết rồi sự tình gì cái kia làm sự tình gì không nên làm hoàng tư tư sững sốt một chút không nghĩ tới hứa diệp thừa nhận như vậy dứt khoát chính mình cần phải khen hắn chân thành vẫn là mang hắn hoa tâm bất quá nói hắn hoa tâm lời nói tựa hồ cũng không quá phù hợp bởi vì hoàng tư tư cảm thấy hắn chỉ là từng có ý nghĩ cũng không có làm cái gì khương gia phỏng ờ Ngươi sẽ còn tiếp tục đáp sao? Hoàng Tư Tư rời đi chủ đề. Nàng cảm thấy có mấy lời đề tài vẫn là không thích hợp cho chuyện, hơn nữa Hứa Diệp cũng không có nói chuyện hứng thú. Đương nhiên, mặc kệ An An làm sao quyết định, ta vẫn là đem mình làm khương ra con rể. Đối lòng của nàng sẽ không thay đổi. Hứa Diệp mười điểm chắc chắn nói. Hoàng Tư Tư thở dài một hơi, vội vàng nói, sở dĩ ngươi sẽ không buông tha cho đúng không? Chỉ là không biết vì cái gì, nói xong lời này về sau, nàng cảm thấy trong lòng có chút sót. Vì cái gì? Chính mình không gặp được như vậy thật là đàn ông đây. Biết do không cách nào sinh dục, hay là không muốn buông tay? Ta cũng vô pháp căn đoán, dù sao người nhưng thật ra là rất giỏi thay đổi, chỉ có thể nói, ta hiện tại vẫn là ý nghĩ này. Hứa Diệp mười điểm chân thành nói ra, Hoàng Tư Tư sừng sốt một chút, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hứa Diệp nói mình sẽ kiên trì tới cùng, thẳng đến cương nhược can hồi tâm chuyển ý kết quả một câu, trực tiếp đem Hoàng Tư Tư cho làm sẽ không. Thế nhưng nghĩ lại, cái này mới là chân thực, người sắc thực rất giỏi thay đổi, mong muốn một đời một thế một đôi người quá khó khăn đơn ái vợ chồng đều có khả năng nửa đường thay lòng đổi dạng, chớ đừng nói chi là hiện tại bên trong một cái muốn rời đi, sinh hoạt củi gạo dầu muối cùng việc vụn vặt sẽ làm thao mòn một người nhẫn tình cùng kiên nhẫn nhường tình cảm biến chất, suy nghĩ rất nhiều, hoàng tư tư mở miệng lại nói, an an bên kia, ta cũng sẽ tiếp tục khuyên một chút. Thời gian không còn sớm, ta trước hết đi phỏng ra, không bái dậy người học tập. Nói xong, hoàng tư tư đứng lên, chuẩn bị đi tìm lâm vượng nhi. hứa diệp thái độ, nhường nàng đem một vài suy nghĩ để trở về, chỉ là không cố gắng một chút, nàng liền cảm thấy có chút tức hận. rõ ràng là một đối mười điểm ân ái bên nhân, lại bởi vì sinh dục vấn đề tách rời. Hơn nữa, chỉ có bọn hắn một lần nữa tiến tới cùng nhau, hoàng tư tư cảm thấy mình mới có thể đối tình yêu cùng một nửa khác mới có một ít ước mơ. Hứa Diệp nhìn thấy hoàng Tư Tư rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Nhung nàng lưu lại, Hứa Diệp đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bởi vì cùng nàng so sánh, tư tưởng của mình lộ ra quá ích kỷ. Chỉnh sửa lại một chút tâm tình, Hứa Diệp một lần nữa đốt lên một điếu thuốc, sau đó nghiêm túc lật lên xem sách vở. Hoàng Tư Tư cùng Lâm Phượng Nhi sẽ làm sao cho chuyện, Hứa Diệp cũng không có hứng thú gì. Mặc dù hắn chỉ cần mở ra cực hạn tính lực liền có thể nghe được, thế nhưng hắn cũng không có làm như thế. Một mực học tập đến nửa đêm, Hứa Diệp mới đi ngủ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp thật sớm liền dậy. Hôm nay, còn cần lên núi đi săn đi săn đội người đã rất chờ mong. Dù sao đều đã nhiều ngày như vậy không có lên núi. Biết rồi muốn đi đi săn, chó săn bọn họ đều rất hưng phấn. Bởi vì săn thú thời điểm bọn chúng liền có thể thỏa thích ăn thịt, ăn bọn chúng ưa thích động vật nội tạng. Chương 193. Ta đây là vì tăng lên kỹ nghệ. Chương 193. Ta đây là vì tăng lên kỹ nghệ, cầu nguyện phiếu. Hứa Diệp lúc ra cửa, đi săn đội người đã chờ ở bên ngoài lấy. Lần này, đi cũng không có nhiều người. Bởi vì xuống ít đồng thời, Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyện cũng không có đi cùng. Diệp ca, lần này ngươi liền tiểu cậu cũng mang đến sao? Trương Tam Bảo nhìn thấy Hứa Diệp sau lưng bốn cái tiểu cậu cùng bảo đốm, nhãn tình sáng lên. Dù sao hắn cũng có một con chó nhỏ, ừm, có thể mang đến trên núi đi dạo, để bọn chúng làm quen một chút đi săn. Hứa Diệp một mặt kỳ vọng nói ra. Những này thế nhưng là hắn từ nhỏ huấn luyện chó săn, hắn muốn nhìn nhìn huấn luyện của mình thành quả. Ta cũng mang ta lên Hắc Long. Nói xong, Trương Tam Bảo lập tức chu môi hít sáo một tiếng. Sau đó, một cái đen xì tiểu cậu liền chạy ra nhào về phía Trương Tam Bảo, sau đó ôm lấy bắp đuổi của hắn. Nhìn ra, Hát Long cũng rất bấn. Được rồi, vậy liền lên đường đi. Nói xong. Hứa Diệp mở ra bước chân, sau đó sát vách phạm ra cửa liền mở ra, Hoàng Tư Tư đi ra, nhìn thấy Hứa Diệp một đám người con cái gửi, liền biết bọn hắn là phải lên núi đi săn. Hứa Diệp chú ý an toàn, Hoàng Tư Tư dặn dò một câu. Hắn hắn, nàng cũng không thích hợp nói. Tốt, ta ơn hoàng chủ nhiệm. Hứa Diệp lễ phép đáp lại một câu, sau đó liền hướng về thôn bên ngoài đi đến. Trương Tam Bảo đi theo Hứa Diệp bên cạnh, nhanh đến Khương Gia thời điểm không khỏi mà hỏi. Diệp ca, chúng ta thật không cứ gọi tới như Nguyệt Tỷ cùng Tẩu Tử sao? Không được, các nàng sau đó cũng sẽ không đã đi săn. Hứa Diệp nhìn thoáng qua Khương Gia phương hướng. Hiện tại bọn hắn cần làm một chút xã giao cắt chém, tạm thời hai người cũng sẽ không có chuyển động cùng nhau. Như vậy, mọi người mới có thể dần dần tiếp nhận hai người ly hôn đến tiếp sau, Hứa Diệp mới có thể một lần nữa tiếp cận, sau đó đem Khương Như Nguyệt cưới được tay. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn chính là độc thân nhân sĩ. Chờ hắn lần này đi săn trở về, đoán chừng liền sẽ có rất nhiều hơn mặt nói thân nhân. Nghĩ đến nếu ứng nghiệm giao những chuyện này, Hứa Diệp cũng có chút nhức đầu. Mặt khác thôn dân nhìn thấy Hứa Diệp bọn hắn đi đi săn, đều toát ra ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi vì hiện tại bọn hắn đi săn không còn là làm đại đội mà đánh, cũng sẽ không cho đại đội điểm cái gì con ngồi. Thu hoạch của bọn hắn đều thuộc về chính mình tất cả. Những người khác mong muốn ăn được thịt, hoặc là dùng tiền mua sắm, hoặc là chờ lấy trại chăn nuôi bên kia trúc chuột xuất chuồng. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Hứa Diệp bọn hắn liền hướng về lần này chỗ cần đến đi đến. Lần trước săn thú địa phương đã không cần lại đi. Cái chỗ kia đã rất không có khả năng có cái gì đại hình con ngồi. Hứa Diệp là định đem thôn bốn phía sơn đều quét một lần, đem lợn rừng đều đánh dụ. Lợn rừng thường xuyên sẽ phá hư hoa màu, hơn nữa là Hứa Diệp trong đêm đến phá hư. Phu cận mấy cái thôn đều có bị lợn rừng trà đạp quá lương thực, tạo thành một bộ phận giảm sản lượng. Có thể tại mùa thu đến trước khi đến đem bọn nó đều quét một lần, liền có thể tránh khỏi bị bọn chúng tai họa. Nhẫn nhịn 10 ngày, rốt cục lên núi. Diệp ca, về sau có thể đem thương ứng cho chúng ta lên núi sao? Trương Tam Bảo thăm dò mà hỏi. Mong muốn đi săn thành công, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm con mồi. Chó săn tại Hứa Diệp ba cái liệp ứng trước mắt lộ ra cùng mù lòa không sai biệt lắm. Đương nhiên có thể. Hứa Diệp 10 điểm hào phóng nói ra. Dựa theo nguyên bản quy củ, liệp ứng là có thể phân một phần. Dù sao bọn chúng chịu trách nhiệm tìm kiếm con mồi, hơn nữa hiệu suất cực cao. Không có phần lớn một chút, đều xem như Hứa Diệp hào phóng quá tốt rồi. đến lúc đó liệp ưng tính toán hai phần, diệp ca ngươi cũng một phần, còn lại thất phần chính chúng ta chia đều. trương tam bảo hương phần nói, hắn có thể không phải là vì chính mình hỏi, mà là mọi người nhường hắn hỏi. sở dĩ bọn hắn liền làm sao phân phối đều quyết định tốt rồi. đến qua săn thú ngon ngọt về sau, bọn hắn là thật không nghĩ lại thành thành thật thật bắt đầu làm việc kiếm công điểm. liền xem như đầy công điểm, một năm trôi qua cũng không được chia bao nhiêu thứ đi săn liền không đồng dạng. đi theo hứa diệp lên núi một lần, liền phân ra hơn bảy khối tiền, còn có rất nhiều thịt cùng dầu. như vậy ngày tốt lành, bọn hắn tự nhiên là hy vọng mỗi ngày đều có. Hứa Diệp nghe vậy, mỉm cười, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hắn biết rồi. Như vậy phân phối phương thức vừa có thể khích lệ mọi người càng thêm tích cực tham dự đi săn, cũng có thể bảo đảm mỗi người đều có thể từ đó thu hoạch được vốn có hồi báo. Dù sao, tại cái này vật tư thiếu thốn thời đại, mỗi một phần thu hoạch đều lộ ra càng chân quý. Được, liền theo các ngươi nói xử lý. Bất quá, Liệp Ung mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta cũng không thể toàn bộ dựa vào chúng nó. Mọi người vẫn là phải đề cao cảnh giác, chú ý an toàn. Hứa Diệp nhắc nhở, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối đoàn đội thành viên an toàn quan tâm. Trương Tam bảo bọn người nghe vậy, rôn rập gật đầu. Biểu thị sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Tùy theo đội ngũ sâu vào núi rừng, bốn phía dần dần trở nên yên tĩnh. Bất quá, hiện tại cũng không có cái gì thảm thực vật, càng không có con mồi. Thưa lưng bọn họ cũng không có bắt đầu tìm kiếm con mồi, mà là tại trong không trung xoay quanh đối với bọn chúng tới nói, thợ săn tốc độ di động thật sự là quá chậm. Nếu như phi hành, lập tức liền cùng hứa diệp bọn hắn khoảng cách kéo ra. Vào lúc này liền xem như phát hiện con mồi, bọn hắn cũng cần đi khoảng cách rất xa mới có thể đuổi tới. Chờ bọn hắn tới chỗ, con mồi cũng không biết chạy đi đâu rồi. Mong muốn đi đến có con mồi địa phương, chí ít cần thời gian một ngày. Trước lúc trời tối, Bọn hắn đều chưa hẳn có thể đến. Sở Dĩ, trên đường tất cả mọi người đang vùi đầu đi đường, có rất ít dừng lại nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, tất cả mọi người đi tới trời tối. Tốt rồi, mọi người ban đêm ngay ở chỗ này qua đêm đi. Hứa Diệp nhìn thấy sát trời tối, liền lập tức dừng bước. Hiện nay đã là âm lịch 25, ánh trăng đã không có biện pháp chiếu sáng đường núi để bọn hắn tiếp tục đi đường. Mọi người cũng dồn dập dừng bước, đem trên thân cái gói bưng ra. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Phu cận đây liền có sự tuyển, Sở Dĩ Hứa Diệp mới có thể nhường mọi người ở đây nghỉ ngơi. Không có dầu cũng không có việc gì. Bọn hắn mỗi cái đều lườm một chút, chính là vì ứng đối loại tình huống này. Buổi tối hôm nay mọi người ăn chính là nấu khoai lang, Hứa Diệp lấy ra chính mình hỏa tiết lô, sau đó đem khoai lang thả trong nồi nấu. Tương Vũ, Tương Dũng, Tương Cô các ngươi đi làm chút ít con ngồi trở về. Hứa Diệp cho bọn chúng một cái chỉ thị ăn hết một điểm khoai lang nướng là không đủ, còn cần đến một điểm thịt. Hơn nữa không phải liền là Hứa Diệp bọn hắn muốn ăn, ngay cả chó săn cùng thương ứng bọn chúng cũng cần ăn thịt. Làm cho điểm tiểu động vật hồi tới mở một chút thân mật, ngày mai mọi người mới có sức lực tiếp tục leo núi đi đường. Nghe được hứa Diệp chỉ lệnh, ba cái vừa mới bị hứa Diệp triệu hoán xuống tới thương ưng lần nữa bay lên, bắt đầu đi tìm thích hợp con mồi. Tại thời điểm này, giống như là thợ rừng cùng bột mì ly loại hình nhất là sinh động, là săn giết thời điểm tốt. Trương Tam Bảo bọn hắn nhanh chóng hành động, sinh lên mấy chồng chất lửa trại. Không lâu, bóng đêm hoàn toàn bao phủ sân lâm, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến các loại loài chim tiếng kêu to cùng chỗ gần dốc rách nước suối âm thanh. Trương Tam Bảo cùng những người khác ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ánh lửa tỏa ra bọn hắn tràn ngập kỳ vọng khuôn mặt. Bọn hắn hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc yên lặng nhìn chăm chú lên đống lửa, chờ đợi lấy cái này khó được thời gian nhàn hạ. Diệp Ca, ngươi nói lần này chúng ta có thể đánh đến Linh Nưu sao? Trương Tam Bảo không nhịn được hỏi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hứa Diệp mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, vậy cũng phải cái phương hướng này có Linh Nưu mới được, có khẳng định liền có thể đánh. Dùng Thương Ưng bọn họ năng lực, phát hiện Linh Nưu là rất đơn giản. Bất quá, loại điểm là được tồn tại Linh Nưu. Bọn chúng cũng không phải khắp nơi đều là, cũng là thuộc về tương đối ít thấy động vật hoang dã đang nói, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tức lệ, ngay sau đó, ba cái thương lư từ trong bóng tối đáp xuống, vững vàng rơi vào Hứa Diệp trước mặt trên đất trống. Bọn chúng trên móng vuốt, phân biệt nắm lấy một cái còn đang rẽ rửa thỏ rừng cùng hai cái bột mì ly. Khá lắm, đêm nay có lò ăn. Trương Tam Bảo hoan hô lên, những người khác cũng rồn rập xuống tới, sợ hai thán phục tại thương ứng đi săn năng lực, lại đi bắt một chút trở về. Hứa Diệp tiếp tục nói, dù sao cứ như vậy mấy cái, cũng liền đủ hắn cùng Trương Tam Bảo bọn hắn đánh bữa ăn ngon. Thương ứng bọn họ không chút do dự nghi, lần nữa bay về phía bầu trời. Diệp ca, bọn chúng ba cũng quá lợi hại, ta đều không kịp chờ đợi mong muốn bắt một chút thương ứng trở về nhịn. Đến lúc đó, Diệp ca ngươi có thể được thật tốt dạy một chút ta làm sao nấu ư a? Trương Tam bảo một mặt âm mộ nói ra, không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như nhau. Nếu là trong nhà dưỡng như thế mấy cái, còn cần lo lắng trong nhà không có thị tan sao? Chỉ cần để bọn chúng đi bắt, bữa bữa đều có thị tan a. Hứa Diệp liếc bầu trời một cái, sau đó mới nói, khẳng định sẽ đều dạy ngươi. Thế nhưng ưng cùng ưng ở giữa khác nhau còn là rất lớn. Thanh thật mà nói, ưng vũ bọn chúng hẳn là trên cái thế giới này thông minh nhất ưng. Từ ta trước kia nhìn thấy trong tư liệu, mắt khác ưng là làm không được bọn chúng trình độ này. Hứa Diệp trước cho bọn hắn đánh một cái dự phòng trầm, dù sao ương vũ bọn chúng có thể thông minh như vậy, là bởi vì hắn bỏ hết cả tiền vốn vận dụng không ít đi săn thuộc tính giúp chúng nó mạnh lên. Những người khác hừ, Hứa Diệp chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bất quá, Hứa Diệp tương đối kỳ vọng là lần này Thương Ưng Sinh sôi đời sau, có phải hay không cũng sẽ đặc biệt thông minh. Có thể có những người khác huấn ra tới ương dạng kia là được rồi, chúng ta đương nhiên sẽ không có quá cao kỳ vọng. Trương Tam Bảo mười điểm hiểu chuyện nói ra. Hắn cũng rõ ràng, cái này ba cái thương ứng thông minh quá mức. Nhìn thấy Trương Tam Bảo rõ ràng điểm này, Hứa Diệp liền nhẹ gật đầu. Trước đó đáp ứng hạn chế tác lăn lộn sự tình, lần này trở về liền có thể thực hiện chỉ cần trương tam bảo bọn hắn có thể bắt được thích hợp ứng hắn liền dạy bọn họ như thế nào nấu ương cùng hân lương lần trước hắn đem chính mình thuần thú tăng lên tới thuần thục về sau nào hải liền có quan hệ với hân lương kiến thức sửa sang một chút liền có thể dạy bọn họ diệp ca chúng ta tới xử lý những này con ngồi đi ngươi nghỉ ngơi một hồi trương minh nhìn thấy hứa diệp muốn đậu thủ liền chuẩn bị đem sống đoạt tới ta đây là vì tăng lên kỹ nghệ các ngươi cũng đừng đoạn một hồi chịu trách nhiệm thịt nướng là được rồi hứa diệp nói thẳng dù sao hắn cần muốn tăng lên lột ra cùng đồ tệ kỹ năng sao có thể đem cơ hội nhường cho bọn hắn đâu nghe được hứa diệp nói như vậy, đám người lập tức ném bội phục ánh mắt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hứa diệp mặc kệ là lột da vẫn là cách rời con mồi, đã là lao thủ trong láo thủ đều lợi hại như vậy, còn đang không ngừng học tập, làm sao không để cho người ta bội phục đâu? Hứa diệp thuần thục xử lý con mồi, khứa bì, tách rời. Sau đó, liền giao cho trương tam bảo bọn hắn đổ lửa. Không lâu, thịt mùi thơm khắp nơi, dẫn tới đám người thèm nhỏ dãi. chương 194 cảm bấy điểm kinh nghiệm 2, cầu nguyện phiếu chương 194 cảm bấy điểm kinh nghiệm hai cầu nguyện phiếu thịt còn không có đạn nung chín, ba cái thương ngưng liền trở lại. Bước xuống thu hoạch về sau, bọn chúng lần nữa bay lên. Dù sao chó săn rất nhiều, chuyến này thu hoạch còn chưa đủ chó săn ăn. Nói thật, dưỡng chó săn chi phí thật rất cao. Bọn hắn rất nhiều người, đều không chuẩn bị nuôi. Chỉ cần có thể ôm đến hứa diệp bắt đuổi, bọn hắn liền không cần dưỡng cái gì chó săn. Hứa Diệp cùng Trương Tam bảo mấy người bọn hắn đều có chó săn, đã hoàn toàn đủ đám người vừa ăn thịt nướng, một bên tán gâu ăn uống no đủ về sau, mọi người liền đều tự tìm cái vị trí thoải mái, tại bên cạnh đống lửa trải lên giạn dị ngủ đệm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hứa Diệp nằm đang ngủ thêm vào, nhìn lên bầu trời bên trong lấp lóe ngôi sao không có khương như nguyệt ở bên lề, người, người không thấy mùi của nàng, còn thật có chút không quen. từ khi bắt đầu đi săn về sau, hứa diệp giống như mỗi lần đều mang nàng. gián tiếp một hồi, hứa diệp liền ngủ mất. mấy cái tiểu chó săn liền chen tại hứa diệp bên cạnh, bọn chúng rất thích cùng hứa diệp dính vào nhau. ngày thứ hai trời còn chưa sáng, đám người liền tại hứa diệp nhẹ dọn thúc giục dưới dồn dập đứng dậy đơn giản ăn một chút lương khô về sau, liền thu thập xong bọc hành lý tiếp tục đi đường. tùy theo sâu vào núi rừng, thảm thực vật dần dần trở nên rậm rạp đứng lên, trung quanh thỉnh thoảng truyền đến một ít động vật tiếng vang. Thương Trên bọn họ bắt đầu ở tầng trời thấp xoay quanh, ánh mắt nhạy cảm quét mắt phía dưới bụi cỏ đột nhiên, ưng vũ phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, ngay sau đó hướng về một chỗ lùm cây lao xuống mà đi. Hứa Diệp trong lòng vui mừng, biết rồi có tương đối lớn con mồi xuất hiện, vội vàng dặn dò đám người đuổi theo. Bất quá, số lượng khẳng định không nhiều. Nhiều lời nói, bọn chúng không phải là cái phản ứng này. Xuất hiện tình huống này, bình thường chỉ có một hai con động vật. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, phát hiện ưng vũ đang cùng một cái hình thể không nhỏ lượn rằng co lấy. Lân Dưng toàn thân mọc đầy lông đen, hai quạc thật dài lão nha lộ ở bên ngoài, trong mắt lóe ra hung hắc quang miệng bên trong phát ra thư hừ, hừ thanh âm, tựa hồ tại cảnh cáo trước mắt khách không mời mà đến. nguyên lai like là lợn rừng, không có tí sức lực nào. hứa diệp thấy là lợn rừng, lập tức liền không có hứng thú gì. thịt heo rừng mùi vị thật sự là bình thường, hắn đều không phải là rất muốn ăn. muốn đánh sao? trương tam bảo hứng thú cũng không phải rất lớn. nếu như là ăn lời nói, thịt heo rừng mùi vị tương đối đồng dạng. nếu là xét về đi lời nói, một cái lại quá ít. đánh đi, nếu để cho người trong thôn biết chúng ta gặp được lợn rừng còn không đánh, đoán chừng bọn hắn đều phải giận đi lên. vương bảo sơn tâm tình có chút phức tạp nói tâm tình của hắn thực ra cùng trương tam bảo có chút cùng loại cảm thấy một con lợn rừng tựa như là gân gà một dạng ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc được rồi đừng đánh nữa đánh cũng không ai tiễn xuống núi đi cho chó săn ăn lại quá nhiều trước lưu nó một mạng đi hứa diệp quả quyết lựa chọn từ bỏ mặc dù hứa diệp bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thế nhưng lợn rừng tựa hồ cũng không có chạy trối chết giãn ngộ nó hướng thẳng đến hứa diệp bọn hắn lao đến một chút cũng không có e ngại cái này lợn rừng lá gan thật là lớn à không có đem chúng ta chín người này để vào mắt ta vương bảo sơn mở to hai mắt nhìn hiện nhiên là bị lợn rừng cử động cho sợ hay đến đều muốn buông tha nó, không phải hướng phía trước đưa. Hứa Diệp bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lợn rừng, sau đó bưng lên súng nhắm ngay nó. Cái này con lợn rừng cũng có hơn 200 cân, hơn nữa còn có lao nha. Nếu để cho nó đụng vào người lợi nói, vẫn là rất dễ dàng xảy ra chuyện. ầm, viên đạn hướng về lợn rừng phương hướng bay đi, bất quá cũng không định muốn mạng của nó. Hứa Diệp còn là muốn cho nó một cái cơ hội, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ tiếng súng dọa đuổi nó. Tiếng súng vang lên, lợn rừng bị kinh sợ, thoáng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục hướng đám người lao đến, trong mắt hung quang càng sâu, miệng bên trong không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống, tựa hồ tại khiêu khích cái này lợn rừng điên rồi đi, còn dám xông về phía trước? Trương Tam Bảo không nhịn được hô, nắm chặt trong tay súng săn. Hứa Diệp cho mày, lần nữa nhắm chuẩn lợn rừng. Lần này hắn không còn dám chủ quan, la lớn, mọi người coi chừng, lui về sau, chớ bị nó đụng phải. Đám người vội vàng lui về phía sau, cùng lợn rừng kéo ra nhất đoạn khoảng cách. ầm, Hứa Diệp lại bắn một phát súng, lần này viên đạn đánh trúng vào lợn rừng chân, lợn rừng một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Nhưng nó rất nhanh lại dây đuôi lấy đứng lên, bất quá tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn, lợn rừng trên đùi nhiều chỗ trúng đạn. Tiên huyết chảy ròng, nhưng nó vẫn như cũ ngoan cường mà hướng về đám người vào tới. Bất quá bởi vì thụ thương nghiêm trọng, tốc độ căng ngày càng chậm. Cuối cùng tại khoảng cách đám người mới bước địa phương xa ầm vang ngã xuống. Rốt cục ngã xuống, gia hỏa này thật là đủ ngoan cố. Trương Tam bảo thở dài một hơi, hứa Diệp đi ra phía trước, nhìn xem ngã trên mặt đất là rừng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản vốn không muốn đánh nó, lại không nghĩ rằng nó hung mãnh như vậy, không đem đám người để vào mắt, bước đến bọn hắn không thể không ra tay. Làm sao bây giờ? Đánh đều đánh, cũng không thể ném chỗ này đi. Vương Bảo sất hỏi. Hứa Diệp suy nghĩ một chút, nói: Trước tiên đem nó trói lại đi, chờ chúng ta đi săn kết thúc sẽ cùng nhau mang xuống núi. Mặc dù thịt heo rừng mùi vị bình thường, nhưng cũng không thể lãng phí, mang về cho trong thôn điểm một phần đi. Ta đến bố trí một chút cạm bẫy, nếu là hấp dẫn đến mặt khác ra thú, vừa vặn dùng cạm bẫy làm xong. Nói xong, Hứa Diệp liền hành động. Bố trí cạm bẫy có thể tăng lên cạm bẫy độ thuận thụ, Hứa Diệp đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy đám người gật đầu nói phải, dồn dập tiến lên, dùng, đem lợn người. Sau đó, lại dùng dây thừng đem nó cuột vào một cây đại thụ phía dưới sau đó, bọn hắn liền nhìn xem Hứa Diệp bố trí cạm bẫy, đi theo học tập. cái bẫy này, Hứa Diệp khẳng định cũng sẽ không để bọn hắn động thủ, bởi vì hắn cần điểm kinh nghiệm. hết thảy bố trí năm cái cạm bẫy, cam đoan động vật chỉ cần khẽ rửa gần lợn rừng, liền sẽ bước vào Hứa Diệp bố trí tốt cạm bẫy. bố trí xong cạm bẫy về sau, Hứa Diệp liền thấy một cái nhắc nhở thu hoạch 212 cân con muỗi, đi săn thuộc tính 2.12 cạm bẫy điểm kinh nghiệm 2, thu hoạch vẫn là có thể, Hứa Diệp rất là hài lòng. giải quyết về sau, đám người tiếp tục đi đường. trên đường đi, tất cả mọi người đang bàn luận vừa rồi cái tiều con lợn rừng hung mãnh. Lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, cũng đối với kế tiếp đi săn hành trình tràn đầy kỳ vọng, không biết sẽ còn gặp được dạng gì con mồi. Tất cả mọi người tại lưu ý bầu trời thương rừng, muốn tìm được con mồi vẫn là được dựa vào chúng nó a. Tùy theo thái dương dần dần lên cao, giữa rừng núi kia sáng trở nên sáng tỏ mà pha tạp. Hứa Diệp một đoàn người đạp trên thần lộ, dọc theo bốn lượn đường mòn xâm nhập đội không biết khu vực. Thương rừng bọn họ vẫn tại tầng trời thấp bay lượn, thân ảnh của bọn nó tại trong rừng cây xuyên toa, thỉnh thoảng phát ra trong trẻo tiếng kêu, tựa hồ tại làm đội ngũ chỉ dẫn phương hướng. Nhìn bên kia, đột nhiên, Lý Tứ chỉ vào một chỗ chỗ rừng sâu hộ đám người thuận lấy ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa rừng rậm trên một thân cây ngồi xổm hai cái kim tiền báo, đang theo dõi hứa diệp bọn hắn cái phương hướng này. Chương 195, săn giết kim tiền báo. Chương 195, săn giết kim tiền báo. Thấy là kim tiền báo, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì lúc trước Trương tam bảo cũng đã nói, kim tiền báo ra rất đáng tiền. Lập tức hai cái, nếu là đều có thể đánh đến, nhất định có thể kiếm không ít tiền đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần ra lông hoàn hảo tình huống dưới. Mong muốn ra lông hoàn hảo, vậy thì phải xạ kích kim tiền báo đâu chỉ là có thể có như vậy kỹ thuật bắn liền hứa diệp một cái, không có người thứ hai. Trước đó Khương Như Nguyệt ở đó thời điểm, Khương Như Nguyệt kỹ thuật bắn cũng có thể so sánh hứa diệp. Diệp ca, không đánh. Trương Tam Bảo thấy hứa diệp không có lấy súng, vội vàng hỏi một câu. Hứa diệp nhìn mọi người một cái, thấy được mọi người ánh mắt mong chờ. Hứa diệp nhìn thoáng qua hai cái kim tiêm báo, phát hiện bọn chúng còn không có cảm thấy được nguy hiểm. Hắn không muốn đánh, chủ yếu là cảm thấy mình làm không được song sát. Đồng thời, những người khác kỹ thuật bắn cũng đủ không đến. Tam Bảo, ngươi theo ta đi, chúng ta gần một điểm thử một chút. Vì không phá hư gia lông. Chúng ta muốn một phát súng nổ đầu." Trương Tam Bảo nhẹ gật đầu, mặc dù không có cái gì lòng tin, thế nhưng hắn vẫn là nguyện ý thử một chút. Nhiều nhất không có đánh trúng, dù sao cũng không có tổn thất gì đánh vào ra, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Tùy theo hai người không ngừng tới gần, cái kia hai con báo tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, lập tức đứng lên. Sau đó, bọn chúng liền nhìn chằm chằm Hứa Diệp cùng Trương Tam Bảo. Hứa Diệp cùng Trương Tam Bảo không khỏi chủ dừng lại, sau đó lướt nhau. Vừa định nội dung chính lên súng, hai cái kim tiễn báo trực tiếp từ trên cây nhảy lên xuống dưới. Sau đó, bầu trời thương ứng phát ra một tiếng lệ rít gào. Rất hiển nhiên, bọn chúng là tại cảnh báo, chứng minh cái kia hai con báo hướng về Hứa Diệp bọn họ đi tới. Ầm. Hứa Diệp nhanh chóng bắn một phát súng, chuẩn bị dùng súng âm thanh dọa lùi báo đồng thời, hắn hô một câu, "Bảo ổn." Hứa Diệp chó săn đệ nhất thời gian vọt lên, chuẩn bị bảo hộ Hứa Diệp. "Hoa hổ." Trương Tam Bảo cũng hô một câu, bởi vì hắn cũng ý thức được nguy hiểm. Những người khác qua đây, cái kia hai con báo đến đây, rất có thể sẽ tập kích mọi người. Hứa Diệp hô một câu. Vào lúc này, mọi người mới ý thức tới nguy hiểm, dồn dập hướng về Hứa Diệp tới gần. Mọi người hoảng mà bất loạn tụ lại tại Hứa Diệp trung quanh. Trên mặt của mỗi người đều trần ngập khẩn trương cùng đề phòng. Hứa Diệp ánh mắt tỉnh táo dị thường, hắn cấp tốc quyết định lấy thế cục, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch hành động. Cái này hai con báo mượn nhờ bụi cây ẩn tàng thân hình của mình, nhường Hứa Diệp không nhìn thấy vị trí của bọn nó. Vừa mới hắn mở một thương kia, rõ ràng không có dọa lùi bọn chúng. Hứa Diệp không để cho thương lương bọn họ đối hai cái kim tiên báo phát động tập kích, dù sao bọn chúng bây giờ còn chưa có trưởng thành, mặc kệ là lực lượng cùng đi săn kinh nghiệm đều không đủ đối phó con thọ loại hình không có vấn đề, thế nhưng đối mặt rừng cây sát thủ vậy liền rất nguy hiểm. Hứa Diệp ở bọn chúng trên thân dùng nhiều như vậy đi săn thổ tính, tự nhiên là không hy vọng chúng nó thụ thương hoặc xảy ra chuyện. Bọn chúng có thể trên không trung chịu trách nhiệm nhắc nhở như vậy đủ rồi. Đừng hoàng hốt, mọi người làm thành một vòng, lưng tựa lưng đứng vững, bảo vệ tốt chính mình. Hứa Diệp trầm giọng chỉ huy nói. Thanh âm của hắn phảng phất có loại liên ổn lòng người lực lượng. Nhường nguyên bản bản có chút bối rối, đoàn người dần dần ổn định lại. Báo đốn cùng hoa hổ hai cái chó săn mang theo mặt khác chó săn cản ở phía trước, gầm nhẹ, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra bất khuất cùng dũng cảm, làm cái này không khí khẩn trương tăng thêm mấy phần ấm áp. Tiên tài bạo lợi dụng tốc độ của mình như thế, ở ngoại vi vừa đi vừa về chạy, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Trong ánh mắt của bọn nó lóe ra dã tính quan mang, phản phất là tại ước định đám nhân loại kia thực lực. Diệp ca, làm sao bây giờ? Như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Trương Tam Bảo thanh âm có chút run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Hắn nắm chặt trong tay súng săn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hai cái báo đốm sức chiến đấu cũng không yếu, một khi bị tiếp thân công kích, liền sẽ bị bọn chúng cắn đứt cái cổ. Nơi này tầm nhìn không tốt, bất lợi cho chúng ta công kích, trước sau rút lui, tìm một cái tầm nhìn địa phương tốt. Hứa Diệp tỉnh táo phân tích nói sau đó, ánh mắt của hắn tại bốn phía nhanh chóng lướt nhìn, tìm kiếm thích hợp địa phương. Hứa Diệp ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cách đó không xa một mảnh đất trống trải, nơi đó không có rầy đặc lùm cây che chắn ánh mắt, là lý tưởng chiến đấu nơi trốn. Mọi người theo ta đi, hướng bên kia rút lui. Hắn quả quyết chỉ huy nói, đồng thời ra hiệu trương tam bảo cùng những người khác bảo trì trận hình, chậm rãi lui lại. Tại Hứa Diệp dẫn đầu dưới, đội ngũ đều đâu vào đấy hướng gò đất di động. Kim tiến báo Tựa Hồ đã nhận ra nhân loại ý đồ, nhưng cũng không có nóng lòng truy kích, mà là duy trì cảnh giác, tiếp tục quay chúng quanh bọn hắn di động. Tựa Hồ tại tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất rốt cục, đám người thối lui đến gò đất bên trên, Hứa Diệp lập tức nhường mọi người dựa theo trước đó chỉ thị, lưng tựa lưng làm thành một vòng, chó săn bọn họ thì vây quanh ở tầng ngoài cùng, hình thành nhất đạo kiên cố phòng tuyến. Như vậy bố cục vừa có thể mức độ lớn nhất giảm bớt được công kích mặt, lại có thể nhường mỗi người đều có thể hiệu quả địa chi viện binh lân cận đồng đội. Bao Duống, Hoa Hổ, hai người các ngươi chịu trách nhiệm giám thị hai bên, một khi có báo tới gần, lập tức cảnh cáo. Hứa Diệp đối hai cái chó săn ra lệnh, bọn chúng lập tức lĩnh hội, chia ra hành động, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Lúc này, trên bầu trời thương ương vẫn như cũ xoay quanh. Bọn chúng tồn tại mặc dù không thể trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng chúng nó tầm nhìn rộng lớn, có thể trước giờ dự cảnh, làm đoàn đội cung cấp quý giá tình báo duy trì. Kim Tiễn Báo gặp nhân loại bày ra phòng ngự tư thế, tựa hồ cũng ý thức được chiến đấu sắp xảy ra, bọn chúng không còn bồi hồi, mà là bắt đầu chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiếp. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà khí tức ngưng trọng, một trận người cùng thú ở giữa đỏ sức sắp diễn ra. Hứa Diệp hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hắn nói khẽ với Trương Tam Bảo nói: Tam Bảo, ngươi chịu trách nhiệm bên trái, ta chịu trách nhiệm phía bên phải. Một khi báo phát động công kích, cần phải làm đến một kích mất mạng. Trương Tam Bảo nhẹ gật đầu nắm chặt súng săn, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định. Đội viên khác cũng đều ai vào chỗ đấy, mang ngắm chuẩn lấy phụ cận bụi cỏ. Chân địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy theo kim tiễn báo càng ngày càng gần, thời gian vàng phất ngưng kết, mỗi một giây đều tràn đầy cảm giác gáp bách đột nhiên. Một con báo đông nhiên hướng về phía trước nổi lên, thẳng đến Hứa Diệp mà đến, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Hứa Diệp tay mắt lanh lẹ, giống như tại báo lên nhảy trong ngáy mắt, hắn liền bót lấy cỏ súng. ầm, một tiếng súng vang, viên đạn chuẩn sắc không sai lầm xuyên thấu báo đầu lâu. Cái kia kim tiễn báo trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, trúng đỉệp ngã xuống đất. Giống như cùng lúc đó, Trương Tam Bảo cũng nổ súng, mục tiêu của hắn là khác một con báo. Mặc dù khẩn trương, nhưng thương pháp của hắn vẫn như cũ vững vàng, viên đạn đồng dạng tinh chuẩn đánh trúng vào báo đầu, khát một con báo cũng theo tiếng ngã xuống. Chiến đấu kết thúc đột nhiên như thế, đến mức đám người còn có chút phản ứng không kịp. Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sống sót sau hai nạn may mắn. Báo tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua phản ứng của bọn hắn thời gian. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện lên núi đi săn là thật nguy hiểm, kể cả nếu có thương hứng trên không trùng chịu trách nhiệm điều tra, vẫn là sẽ để cho đi săn đội rơi vào nguy hiểm. Cho dù nổ súng cảnh cáo, cũng có thể không cách nào dọa lùi manh thú. Hứa Diệp nhìn khắp bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, mới chậm rãi đi đến hai con báo bên cạnh kiểm tra. Chính như hắn kỳ vọng, hai tấm hoàn chỉnh ra báo hoàn hảo không chút tổn hại thu về 237 cân con ngồi, đi săn thuộc tính 2.37. Chúng ta làm được. Vừa mới một thương kia thấy không, trực tiếp bệ đầu. Không nghĩ tới, thương pháp của ta vậy mà như thế lợi hại. Trương Tam Bảo hưng phấn mà hô. Những người khác cũng rồn dập phụ họa, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên nhiệt liệt mà vui sướng. Vừa mới một thương kia nếu là thất bại lợi nói, khả năng liền sẽ có người thủ thương. Tuy nói chó săn thủ ở phía trước, thế nhưng Kim Tiến báo 10 điểm nhặng nhẹn, hơn nữa ý nhảy vọt năng lực cực mạnh. Rất có thể nó sẽ trực tiếp từ chó săn đỉnh đầu vượt qua, sau đó nhảy về phía Lân cận một người. Các ngươi cảnh giới, ta đến đột ra. Nói xong, Hứa Diệp liền rút ra dao săn. Báo đáng ra chính là da lông cùng xương cốt, còn có báo roi. Thịt là không đáng tiền, có thể làm mọi người món chính, cũng có thể dùng để cho ăn chó săn cùng thương đương. Dù sao hai con báo cũng không có bao nhiêu thịt, bọn hắn những người này tăng thêm chó săn, một trận cũng cần tiêu hao hết không ít thịt. Những người khác lập tức làm thành một vòng, tập trung vào bốn phía. Hứa Diệp phương pháp thuần thục bắt đầu lộ ra, động tác của hắn vừa cấp tốc vừa mịn gửi tới, bảo đảm mỗi một tấc da báo đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại bị gỡ xuống. Trương Tam Bảo cùng những người khác thì hết sức chăm chú cảnh giới lấy bốn phía, để phòng có những dã thú khác thừa cơ đánh lén. Tùy theo da báo bị một chút tách ra, lộ ra báo cường tráng cơ bắp cùng xương cốt. Hứa Diệp cẩn thận từng ly từng tí đem báo xương cùng báo roi lấy ra, đây đều là cực kỳ chân quý vật liệu, có thể bán đi giá tiền không tệ. Diệp ca, ngươi cái này lộ ra phương pháp thật sự là quá tuyệt, một chút cũng không có hư hao da báo. Trương Tam Bảo từ đáy lòng tán thán nói. Hứa Diệp mỉm cười, không nói thêm gì tiếp tục chuyên chú xử lý con ngồi. Chỉ chốc lát sau, hai tấm hoàn chỉnh ra báo cùng báo những bộ phận khác đều bị chỉnh thể bày ra tốt. "Tốt rồi, mọi người vất vả, trước nghỉ ngơi một chút đi." Hứa Diệp hô đám người dồn dập thở dài một hơi, ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu chia hưởng lấy vừa rồi mạo hiểm kinh lịch. Mỗi người đều lòng còn sợ hãi, nhưng cùng lúc lại tràn đầy cảm giác thành thankful, dù sao bọn hắn thành công săn giết hai cái kim tiền báo, đây chính là thu hoạch không nhỏ. "Diệp ca, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi tỉnh táo chỉ huy, chúng ta khả năng đều phải bị thương." Trương Tam Bảo cảm kích nói ra. Hứa Diệp lắc lắc đầu, Nói, đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, mỗi người đều không có như xe bị to xích, mới có thể lấy được thắng lợi như vậy. Lời này tất cả mọi người không tán đồng, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy mình không có ra cái gì lực. Nếu không phải hứa Diệp, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Nghỉ ngơi một lúc sau, bọn hắn liền đem đồ vật chứa ở cái gùi bên trong chuẩn bị tiếp tục đi đường đối hứa Diệp tới nói, cái này hai con báo hiển nhiên là không đủ. Lên núi một chuyến, nếu như không có thu hoạch 2000 cân trở lên con ngồi, hắn cũng sẽ không nghĩ đến xuống núi sự tình. Lần này không có Khương Nhược An cùng Khương Như ở tại, Hứa Diệp khẳng định là không sẽ một thân một mình lưu lại trên núi. Trước kia lưu lại cũng là vì cùng Khương Như nguyện một chỗ. Hiện nay, hiển nhiên là không có cái kia cần thiết. Diệp ca, cái này báo mũi có thể hay không đem mặt khác động vật dọa chạy a? Trương Minh có chút lo lắng hỏi. Dù sao hai con báo mũi vẫn là rất nặng, chó săn bọn họ đều có phản ứng. Ngay từ đầu vẫn còn có chút e ngại, đằng sau ăn báo nội tạng về sau, lá gan của bọn nó mới đại một chút. Hứa Diệp mỉm cười, sau đó mới nói, không có việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng lợn rừng cùng Linh Như là được rồi. Giống như là mang đầu lông, theo bảo loại hình cái kia bị ảnh hưởng sát suất vẫn tương đối cao. Tìm kiếm con ngồi cái này cùng một chỗ cầm giữ có không chung điều tra, ưu thế còn là rất lớn. chủ nếu là bởi vì những này thương ứng không có cách nào mở miệng, không thể nói cho Hứa diệp phát hiện đều là động vật gì. bởi vì bọn chúng không có cách nào mở miệng nói chuyện. bất quá Hứa diệp cảm thấy, vẫn là có thể đến thử dùng một chút biện pháp khác đến xác định. hắn cảm thấy, vẫn là có thể nghiên cứu một chút thương ứng tiếng tê, nhìn xem có thể hay không làm một bộ tiếng tê của bọn nó đối ứng động vật. cứ như vậy, ưu thế liền sẽ lớn hơn. cũng không biết có hay không thành quần kết đội kỳ hoặc nghĩa bảo, nếu là có, liền có thể giống là trước kia săn lợn rừng một dạng, một trục chính là mười mấy con. Vương Bảo Sơn một mặt kỳ vọng nói ra. Lợn rừng mặc dù nặng, thế nhưng thịt của bọn nó không có mang đầu lông thịt hoặc hiệu bảo thịt được hoen nem. Hơn nữa, mang đầu lông cùng hiệu bảo còn có da lông có thể bán lấy tiền. Trọng lượng mặc dù không giống, thế nhưng thu nhập cũng không thấp. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đồng ý Vương Bảo Sơn thuyết pháp. Nếu có thành quần kết đội mang đầu lông hoặc hiệu bảo, cái kia đúng là cái thu hoạch không nhỏ. Bất quá, cái này phải xem vật khí, chúng ta được tiếp tục thâm nhập sâu, mới có thể gặp được. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, những cái kia thương ưng vẫn tại xoay quanh, ánh mắt của bọn nó sắc bén như lao. Thời khắc nhìn chăm chú lên phía dưới động tính đi nhất đoạn khoảng cách, Thương Hưng không có cái gì phát hiện. Thế nhưng Hứa Diệp lại có một chút phát hiện, phân và nước tiểu, những này là mang đầu lông phân và nước tiểu. Trương Tam bảo Hưng phấn chỉ vào một chút phân và nước tiểu nói ra. Hứa Diệp nhìn thoáng qua, sau đó mới nói, những này không phải mang đầu lông phân và nước tiểu, mang đầu lông phân và nước tiểu so với cái này một chút nhỏ một chút, cái này rõ ràng so với kỳ lớn, có thể là hiệu bảo, cũng có thể là mặt khác hiệu môn động vật. Tần lĩnh bên trong không chỉ là hiệu bảo cùng mang đầu lông, còn có thể có mặt khác hiệu môn động vật. Đội trưởng vậy chúng ta là không là đi theo những này phân và nước tiểu liền có thể tìm tới những cái kia động vật vương bảo sơn trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, phản phất đã thấy thành đàn con ngồi tại phía trước chờ đợi hứa diệp nhẹ gật đầu vẻ mặt vẫn trầm ổn như cũ trên lý luận là như thế này nhưng chúng ta phải cẩn thận phân và nước tiểu mới mẻ chứng minh những động vật này cần phải liền tại phụ cận hoạt động hơn nữa có thể sắp xếp ra như thế đại phân và nước tiểu động vật hình thể cũng không nhỏ chúng ta được làm tốt chuẩn bị ứng đối hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời những cái kia thương ưng vẫn tại xoay quanh nhưng tụi hồ cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt động tĩnh cũng không biết là những động vật này không có mấy cái, vẫn là Thương Lưng hiện nay liền quyết định linh nhu cùng đoàn rừng. Mọi người đề cao cảnh giác, chúng ta dọc theo những này phân và nước tiểu dấu vết, chậm rãi thúc đẩy. Hứa Diệp truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, đồng thời ra hiệu đám người bảo trì trận hình, để phòng bất chắc. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rừng cây, mỗi một bước đều đi đến mức dị thường cẩn thận. Chó săn bọn họ cũng tại phía trước mở đường, cứu giác của bọn chúng bén nhạy dị thường, có thể trước giờ phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, chung quanh cây cối trở nên càng ngày càng rậm rạp, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống pha tạp qua hành. Trong không khí tràn ngập mùi đất cùng lá cây tươi mát khí tức, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng chim hót đột nhiên, chó săn bọn họ lập tức hưng phấn lên, đồng thời ố ồ trực hiếu, tựa hồ phát hiện cái gì. Hứa Diệp lập tức ra hiệu mọi người dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe đứng lên đồng thời, bầu trời lại chuyển tới thương ưng tiếng kêu. Rất hiển nhiên, thương ưng cũng phát hiện con mồi. Chương 196: Cầm xuống 8 giết ban thượng. Chương 196: Cầm xuống 8 giết ban thượng. Hắn chậm rãi đi đến phía trước, xuyên thấu qua dày đặc lá cây, mơ hồ thấy được một nhóm động vật thân ảnh. La Hiểu Bảo, hơn nữa số lượng không biết. Hứa Diệp hạ giọng, nhưng khó nén kích động trong lòng, hắn cấp tốc quay đầu nói với mọi người nói, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có cơ hội tới một lần đại thu hoạch. Trương Tam Bảo cùng những người khác nghe vậy, dồn dập bung lên xuống săn, khẩn trương mà hưng phấn mà chờ đợi Hứa Diệp bước kế tiếp chỉ lệnh. Hứa Diệp lần nữa quan sát một dưới hoàn cảnh xung quanh, xác định một cái tốt nhất vị trí công kích. hắn thấp giọng nói với mọi người nói, chúng ta chia thành hai tổ, từ hai bên bọc đánh đi qua. nhớ kỹ, nhất định phải chờ đến tín hiệu của ta sẽ nổ súng, phải một kích mất mạng. đám người nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. bọn hắn dựa theo Hứa Diệp chỉ thị chia thành hai tổ cẩn thận từng ly từng tí vây quanh hiệu bảo hai bên hứa diệp hít sâu một hơi ổn định tâm thần chuẩn bị hứa diệp thấp giọng hô đồng thời giơ lên súng săn nhưng vào lúc này một cái hiệu bảo đột nhiên ngẩng đầu lên tựa hồ đã nhận ra cái gì hứa diệp trong lòng căng thẳng nhưng hắn cũng không có lập tức nổ súng mà là tiếp tục chờ đợi cái kia hiệu bảo nhìn chung quanh một chút tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường thế là lại cúi đầu tiếp tục kiếm ăn hứa diệp thấy thế lập tức bắt lấy cơ hội này nổ súng hắn thấp giọng hô đồng thời bóp lấy cò súng ầm một tiếng súng vang Viên đạn chuẩn xác không sai lầm xuyên thấu cái kia hiệu bảo đầu lâu. Nó trong nháy mắt ngã trên mặt đất, mặt khác hiệu bảo cũng bị bất thình lình tiếng súng dọa đến chạy trốn từ phía. Nhưng lúc này đã muộn, trương tam bảo cùng những người khác cũng dồn dập nổ súng, mục tiêu của bọn hắn đều là những cái kia hoảng hốt lo sợ hiệu bảo. Trong lúc nhất thời, tiếng súng liên tiếp, quanh quần trong rừng rậm, làm tiếng súng rốt cục ngừng nghỉ lúc, bọn hắn phát hiện trên mặt đất đã nằm đầy hiệu bảo thi thể. Lần này đại thu hoạch nhường mỗi người bọn họ đều hưng phấn không thôi, dồn dập đi ra phía trước kiểm tra nhìn mình trứng quả. Hứa diệp đi đến một cái hình thể khá lớn hiệu bảo bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một chút miệng vết thương của nó, sau đó cho nó lấy máu. Thừa Diệp bọn chúng không có trước khi chết, nhìn xem có thể hay không còn một cái tám giết, cầm một chút ban thưởng, tăng thêm chính mình nổ súng, tập hợp đủ tám con về sau, Thừa Diệp liền đem còn lại sống giao cho Trương Tam Bảo bọn hắn. Những này hỡi bảo, bị một phát súng nổ đầu vẫn là rất ít. Dù sao đi săn đội những người khác kỹ thuật bắn bình thường, có thể đánh chúng cũng không tệ rồi. Hắn hài lòng gật gật đầu, nói với mọi người nói, lần này tất cả mọi người làm rất khá, thu hoạch của chúng ta vô cùng phong phú. Xử lý tốt những này hỡi bảo, chúng ta phải nắm chặt thời gian xuống núi, đem bọn nó đưa đến huyện thành bán. Mọi người kích động nhẹ gật đầu, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sau đó. Hứa Diệp liền thấy chính mình chỗ kỳ vọng nhắc nhở xuất hiện thu hoạch 1326 cân con ngồi, đi săn thuộc tính 13.26. Hết thể 16 con hiệp bảo, như vậy thu hoạch là thật sự không tệ, chúc mừng ký chủ lần đầu đối đại hình con ngồi tắm giết, ban thưởng, thuộc tính đặc biệt 8 điểm, đặc hiệu chữa thương cao 4 bình, đặc hiệu khu trùng phun xương bốn ổ, phần thưởng lần này nhiều một cái đặc hiệu khu trùng phun xương. Thế nhưng số lượng không có gia tăng, hai loại tổng cộng đứng lên, vừa lúc là 8 bình. Ban thưởng Hứa Diệp vẫn là rất ưa thích, bởi vì đều vô cùng thực tế. Hiện tại hắn lên núi trước đó liền có phun khu trùng phun xương sở dĩ bên cạnh hắn đều không có côn trùng đang quấy rầy, so với trước kia hạnh phúc nhiều. Sau đó, Hứa Diệp liền bắt đầu mổ bụng cùng lột ra. Những này cần muốn tiến hành xử lý, sau đó mới có thể khiêng xuống núi. Còn có mấy cái không có chết, đã bị Trương Tam Bảo bọn hắn trói lại. Diệp Ca, muốn thông tri bọn hắn đến trên núi hỗ trợ sao? Trương Tam Bảo đi qua đây hỏi, bởi vì hiệu bảo hơi nhiều, bọn hắn nhân thủ có chút không đủ. Hứa Diệp lắc lắc đầu, sau đó nói, không cần, lần này mang đủ rồi cái túi, mọi người chọn xuống núi là tốt, ta một người có thể chọn chừng ba cân về sau vẫn là điệu thấp một điểm, công xã vẫn là không hy vọng cao điệu đi săn, bởi vì giải tán đi săn đội, công xã đã thông qua được hứa diệp nghề phụ đội trưởng, thế nhưng cũng cho quá hứa diệp ám kỳ ám kỳ hắn không muốn làm động tĩnh rất lớn đi săn hoạt động, không phải vậy mặt khác đại đội liền sẽ cùng phong đi săn, gia tăng phong hiểm. vào lúc này điệu thấp, tự nhiên là điệu thấp một chút tốt, hiện nay còn là ở vào đặc thù thời kỳ, hứa diệp cảm thấy mình xác thực cần phải khiêm tốn một chút. trước đó hắn quả thật có chút cao điệu, rất nhiều ý nghĩ đều là đợi sau ý nghĩ, công xã cũng coi là cho hắn đạp một cước phanh lại, nhưng hắn nhận rõ hiện tại tình huống. Có chút tuyến hay là không thể dẫm, một khi đạp, liền muốn trả giá rất lớn, mà những ngày đại giới, không phải dưới mắt hắn có thể tiếp nhận. Nghe được Hứa Diệp lời nói, Trương Tam Bảo nhẹ gật đầu đối với Hứa Diệp lời này, hắn cũng là nhận đồng. Gần nhất trong khoảng thời gian này đi săn đội sát thực quá kiêu căng, mấy cái kia độc thân đều theo hoa mắt, rất nhiều người tới cửa làm ai. Mặt khác, chuyện trung thân của hắn cũng nhanh xong rồi. Tam Khê thôn đi săn đội tại tất cả cái đại đội xuất tận danh tiếng, mọi người đều biết bọn hắn lên núi một chuyến đều là mười mấy đầu lợn rừng đây đối với hiện giai đoạn người mà nói, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Bữa bữa có thịt ngày tốt lành, ai không muốn đâu? đến trong thành làm công nhân, không cũng chính là vì truy cầu cuộc sống tốt hơn, vì thực hiện bữa bữa có thịt thời gian. Mọi người mục đích đã đạt đến, điệu thấp một điểm kiếm tiền không có gì không tốt. dù sao tiền kiếm được tay chính là chân thật nhất, hư tiên gì, để ý người thực ra không nhiều. sở dĩ hứa diệp nói điệu thấp, mọi người lập tức liền tiếp nhận. thấy đến mọi người đều đồng ý, hứa diệp liền an tâm xử lý lên những cái kia hiệu bảo. xử lý xong về sau, bọn hắn liền chặt một chút cây nhỏ làm đòn đánh, trực tiếp chọn những cái kia hiệu bảo xuống núi. hứa diệp một người chọn hai cái lớn nhất, với hắn mà nói vẫn như cũng là như giống trên đất bằng đồng dạng. Còn có mấy người khác cũng chọn lấy hơn 200 cân, lập tức những người khác gánh vác liền nhỏ. Mỗi cá nhân trên người đều chọn đồ vật, hướng về nơi đến đường xuống núi. Trời tối, liền Dừng lại ăn một điểm lạnh nhạt khoai lang sau đó tiếp tục đi đường. Dù sao muốn đem những này thịt đưa đến huyện thành, không thể trong núi chậm trễ quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh đem thịt đưa đến huyện thành. Mỗi người đều có đèn tin, còn có chó săn ở phía trước dẫn đường, xuống núi cũng không phải rất khó. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đến cái chốt lợn rừng địa phương. Lợn rừng còn chưa chết, đồng thời cảm bẫy cũng không có bị phát động. Thế là, Hứa Diệp liền cùng Trương Tam bảo giơ lên lợn rừng cùng một chỗ làm cho xuống núi. Hai người bọn họ khí lực lớn, chọn bao thịt còn có sức lực nhất là rừng. Ngoài khu rừng về sau, đường núi cũng liền phi thường tốt đi. Mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đi đường. Ngay cả đêm khuya đều đang đổi đường, liền nghĩ mau chóng đem thịt lấy tới huyện thành bán đi. Ngày thứ hai dạng sáng 4 giờ nhiều, bọn hắn liền đuổi tới huyện thành bên ngoài đình nghỉ mát. Bọn hắn quyết định ở đây nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì, sau đó lại đi trong huyện xử lý những cái yêu bảo cùng đầu kia là rừng. Nhanh chóng hiện lên lửa trại, bọn hắn muốn nướng một chút thịt đến ăn. Hứa Diệp nhanh chóng xử lý lên những cái kia yêu bảo. Sau đó đem ra của bọn nó cho lột bỏ đến. Xử lý cho tới khi nào xong thôi, trời còn chưa sáng. Bất quá, bọn hắn đã chọn những này hiệu bảo tiến vào huyện thành. Lưu tại nơi này, rất có thể liền sẽ bị mặt khác đại đội người phát hiện. Tiến vào huyện thành về sau, liền có thể đi đem những này thịt xử lý xong. Trương tam bảo đã tới xử lý rất nhiều lần, sở dĩ dị Hứa Diệp liền để hắn đến chủ đạo. Hắn rất nhanh đã tìm được người quen biết, sau đó liền đem những cái kia thịt cùng da lông xử lý xong. Hết thảy bán 692 khối. Nhiều tiền như vậy, mọi người nhìn thấy về sau đều rất kích động. Dù sao tài Tiến Sơn không đến bao lâu, một chút liền có nhiều tiền như vậy, thật sự là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nếu như không phải rất nhiều da lông hư hại, bọn hắn lấy được tiền còn không chỉ như vậy nhiều. Số tiền này bị chia làm 9 phần, Hứa Diệp cầm 2 phần, điểm đến 150 bà khối tiền. Mặt khác, chính là những người khác phân phối. Chính mình có súng, có thể điểm đến 76 khối đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Ba người kiếm tiền mua, liền ba người điểm. Dù vậy, mỗi người cũng có thể điểm 25 khối đối bọn hắn tới nói, đều là một khoản tiền lớn. Phân ra tiền về sau, Hứa Diệp liền đi một chuyến mua bán xã mua một vài thứ, sau đó bọn hắn liền hồi thôn đi. Chuyến này bọn hắn là muốn địa thấp, sở dĩ trở về cũng không có làm sao tuyên truyền. Người trong thôn gặp bọn họ tay không trở về, đều rất kinh ngạc. Hứa Diệp, các ngươi không phải đi săn thú sao? Có người mười điểm buồn bực mà hỏi. Dù sao trước đó lên núi xuống tới, mỗi một lần đều là thu hoạch chuẩn đấy. Hiện nay vậy mà tay không rồi, không hợp lý, quá không hợp sửa lại a. Đúng vậy à, sắp thực đi săn thú, bất quá lần này không có đụng tới cái gì con muỗi, liền có một ít con thỏ, đều không đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn. Hứa Diệp cười khổ nói. Bọn hắn đã thương lượng xong, không thể bại lộ lần này thu hoạch. Về sau đi săn, liền ngẫu nhiên bại lộ một chút là có thể, chủ yếu một cái im ỉm phát tài. Trước đó còn có thể điểm đại đội một nửa, trong thôn khả năng còn không quá đỏ mắt. Hiện nay đi săn đội cũng đều là tự phát, đi săn đều thuộc về chính bọn hắn hết thảy, nhất định là có người đỏ mắt. Thu hoạch càng nhiều, đỏ mắt người thì càng nhiều. Nếu như bị người báo cáo, những ngày an nhàn của bọn hắn khả năng sẽ chấm dứt. Sở dĩ vẫn là được điệu thấp một điểm, không có thể để cho người ta biết bọn hắn lên núi một chuyến liền có thể kiếm người khác một năm đều tổn không lên tiền. Nhìn thấy Hứa Diệp cười khổ, có người nhất thời liền vui vẻ, đây không phải là rất bình thường, đi săn nào có mỗi ngày đều có con mồi a? Chính là, chúng ta đi săn đã nhiều năm như vậy, cũng thường xuyên tay không mà về đâu. Một cái khác thôn dân cũng phụ hòa nói, Hứa Diệp nghe vậy, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt các thôn dân không có truy đến cùng, không phải vậy vẫn đúng là không tốt giải thích. Hắn cười nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, đi săn thứ này toàn bộ dựa vào vận khí, lần này vận khí không tốt, không có đánh tới cái gì con mồi. Bất quá không quan hệ, lần sau chúng ta nhất định sẽ đánh tới càng nhiều con muỗi. Các thôn dân nghe vậy, rồn rập tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì bọn hắn biết rồi săn thu không dễ cũng biết hứa diệp bọn hắn vì trong thôn sinh hoạt bỏ ra rất nhiều mặc dù lần này không có đụng tới con nồi nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối hứa diệp bọn hắn tràn đầy tín nhiệm cùng kỳ vọng hứa diệp thấy các thôn dân không có đem lòng sinh nghi trong lòng cũng thở dài một hơi hắn dặn dò mọi người tản ai về nhà lấy hứa diệp lúc về đến nhà phát hiện cố vân đã tới nhìn thấy hứa diệp về sau nàng lập tức liền ra đón đồng thời còn có đi theo nàng tiểu chó săn hỉ nhả hứa diệp lần sau đi săn mang ta lên a cố vân một mặt vui vẻ nói ra dù sao hiện nay hứa diệp đã là độc thân Người trong thôn đã dần dần tiếp nhận hứa diệp cùng khương được an ly hôn chuyện này. Sở dĩ, nàng hoàn toàn có thể tốt hưởng thụ tốt một chút cùng hứa diệp thế giới hai người. Dù sao, hứa diệp ngoại trừ là tam khê thôn nghề phụ đội trưởng bên ngoài, còn có tam khê thôn cùng thượng khê thôn liên hợp kiến trúc đội phó đội trưởng. Ma cô vân là liên hợp kiến trúc đội tài vụ một trong. Vất vả, bọn hắn liền xe đạp đều cho ngươi phối hợp rồi. Hứa diệp nhìn thấy trong viện ngừng một chiếc mới hai sáu kiểu xe đạp, lập tức tỏ mạo đứng lên. Kiến trúc đội mặc dù tại kiếm tiền, thế nhưng tiền công cũng không phải tùy thời kết toán. Thượng khê đại đội, giàu có như vậy sao? mới không phải phối, đây là ta tự mua, trong nhà cho ta gửi xe đạp phiếu cùng tiền, chính ta tập hợp một chút liền mua. Cố Vân vui vẻ nói ra, nàng tình huống trong nhà càng ngày càng tốt, hơn nữa lần trước cứu chữa một cái lãnh đạo cũng thường không ít tiền. Thực ra nàng nguyện ý đối phương là có thể trực tiếp cho nàng ban thưởng một cái xe đạp, thế nhưng cô Vân không có, nàng muốn là người của đối phương tình. Tại lúc cần thiết có thể dùng nhân tình trợ giúp Hứa Diệp. Dù sao bọn hắn đều chuẩn bị một mực lưu tại nơi này, rất có thể liền cần nhân tình này. Không sai, xe này nhìn xem rất tốt. Hứa Diệp mỉm cười, sau đó vung xuống cái gối. Từ bên trong lấy ra một chút đồ ăn vặt, sau đó đưa cho Cố Vân. "Ba, ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt à?" Cố Vân nhìn thấy đồ ăn vặt, con mắt liền tỏa sáng. Có cô bé nào có thể cự tuyệt đồ ăn vặt đâu? Bánh kẹo, hạt dưa, đậu phộng, đây đều là nàng thích cho ăn. "Một chút cho ngươi, một chút cho An An các nàng." Nói xong, Thứa Diệp liền xách theo đồ vật hướng trong phòng đi. Hiện ở thời điểm này không thích hợp đi tặng đồ, một hồi nhường Cố Vân cho các nàng đưa đi qua là được rồi. Ta hiện nay liền cầm tới cho các nàng đi, thực ra ta là mới vừa muốn đi ra ngoài tìm các nàng, một người ở đây quá nhàm chán. Thuận tiện để các nàng biết rồi ngươi trở về rồi, như vậy cũng có thể an tâm một chút. Nói xong, Cố Vân liền lấy bên trên đồ ăn vặt. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đồng ý Cố Vân cách làm. Hắn cùng Khương nhược gan không tốt gặp mặt, thế nhưng Cố Vân lại không sự tình. Hơn nữa, mọi người cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Hứa Diệp xách theo cái gửi trở lại đến trong phòng, thả đồ tốt về sau, hắn liền rời đi nhà đi một chuyến trại chăn nuôi. Trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là trại chăn nuôi bên trong trúc chuột cùng linh liu. Hai cái này có thể dưỡng thành công, bọn hắn tam khê thôn liền có thể kiếm tiền, cải biến nghèo khó vận mệnh. Hứa Diệp đi vào trại chăn nuôi, đầu tiên kiểm tra là chúc chuột chăn nuôi khu vực. Chúc chuột bọn họ đang yên tĩnh gặm ăn mới xuất hiện cây trúc, thoạt nhìn khỏe mạnh tình huống tốt đẹp. Hứa Diệp hài lòng gật đầu, những này chúc chuột là hắn từ trên núi bắt giữ trở về cũng thành công sinh sôi, bọn chúng sinh trưởng tình huống trực tiếp quan hệ đến trại chăn nuôi kinh tế hiệu quả và lợi ích. Tiếp theo, hắn chuyển hướng linh nưu chăn nuôi khu vực. Linh nưu bọn họ đang nhàn nhã ăn cỏ khô, bọn chúng hình thể so với mới vừa mang trở về thời điểm cường tráng rất nhiều. Thứa Diệp cẩn thận quan sát lấy mỗi một đầu linh nưu, bảo đảm bọn chúng không có sinh bệnh. Những mấy linh nưu làm ra cũng không dễ dàng. Về sau mong muốn làm cho nhiều như vậy đoán chừng cũng rất khó. Sở dĩ nhất định phải cam đoan bọn chúng có thể tại trại chăn nuôi sống sót, sau đó không ngừng sinh sôi hậu đại. Chương 197. Làm gái cha nuôi cũng không tệ. Chương 197. Làm gái cha nuôi cũng không tệ. Tuần tra xong trại chăn nuôi, Hứa Diệp liền về nhà. Hiện nay công tác của hắn trọng tâm chính là trại chăn nuôi, dù sao mặt khác tạm thời cũng không có cách nào phát huy. Khi về đến nhà, Hứa Diệp liền gặp được Cố Vân đã đang nấu cơm tối. Thế là, hắn liền đi vào phòng bếp. Vất đi. Hứa Diệp đi tới Cố Vân bên người, chuẩn bị cho nàng trợ thủ trở về a trại chăn nuôi bên kia thế nào? Cố Vân tò mò hỏi. Nàng biết rồi hứa Diệp tại Tam Khê đại đội tìm tòi chăn nuôi trúc chuột cùng linh liu. Hai loại động vật đều là không có người chăn nuôi qua. Mong muốn thành công không có dễ dàng như vậy. Bất quá bởi vì không có người chăn nuôi, bọn chúng liền 10 điểm khan hiếm, tại trên thị trường khẳng định sẽ được hoán nền. Rất tốt, trúc chuột bọn họ đều rất khỏe mạnh, đã có không ít thuận lợi mang thai. Hứa Diệp vui vẻ nói ra. Có thể thành công nhường những cái kia trúc chuột sinh ra tới, sau đó nuôi lớn, đó mới tính toán thật thành công. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công. Cố Vân thập phần vui vẻ nói, ngươi không biết, còn tưởng rằng chăn nuôi chút chuột chủ ý là nàng ra đây này. Bây giờ nói thành công vẫn còn thời thượng sớm. Nói xong, Hứa Diệp hướng tiết kiệm tuổi lò bên trong bỏ vào một chút tuổi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Cố Vân ngòn ngọt cười, trong ánh mắt lộ ra đối Hứa Diệp lòng tin. Vẫn tỷ, ngươi thật không chuẩn bị đi trở về sao? Hứa Diệp nhìn xem Cố Vân, trực tiếp hỏi, hiện nay nàng muốn muốn trở về, vẫn còn có cơ hội. Cố Vân xem ra một chút đối diện thông bếp, phát hiện Lâm Phượng Nhi không tại, liền mười điểm rứt khoát nói ra, đương nhiên, ta muốn cùng với ngươi. Nếu là trở về, chẳng phải là nhường ngươi chạy? vậy sẽ phải bắt đầu ôn tập cao trung nội dung đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ thi đại học không phải vậy đến lúc đó chúng ta đều đi kinh thành ngươi làm sao bây giờ nói xong thúy diệp hướng về phía cố vân nháy máy mắt cố vân nhẹ gật đầu nói tiếp tốt ta đã thấy ngươi chuẩn bị cao trung sách giáo khoa an an cùng như nguyệt cũng tại ôn tập sơ trung nội dung mặc kệ là thật hay giả dù sao học nhiều tập đều là không sai nếu là thật bu ra chúng ta cũng so với người khác có ưu thế thúy diệp lộ ra nụ cười vui mừng nghĩ như vậy là được rồi hắn hôm nay đã không nguyện ý cùng các nàng kết giao về sau Tàng Định cũng là muốn ở cùng một chỗ. Hắn đang nghĩ kỹ, các loại trở về rồi kinh thành liền nghĩ biện pháp mua mấy cái tứ hợp viện, sau đó cải tạo thành mình muốn. Không phải vậy, về sau muốn cải tạo đều không có cơ hội, bởi vì làm căn bản không cho người động. Hai người trò chuyện, sau đó liền đem cơm tối nấu xong. Sau bữa cơm tối, Hứa Diệp liền đi phòng làm việc của mình. Trước đó nói muốn cho Liên Dương Tông Minh chế tạo tay chân giả dự bị, thế nhưng cũng không hề động thủ. Buổi tối hôm nay có thời gian, Sở Dĩ liền muốn động thủ chế tác một chút. Cố Vân thu thập xong phòng bếp, sau đó liền đi thẳng tới phòng làm việc bất quá nàng cũng không có quấy giày hứa diệp mà là tại bên cạnh yên lặng nhìn xem cố vân ở một bên lặng lặng mà nhìn xem trong ánh mắt của nàng tràn đầy kính nể cùng uốn nu nàng biết rõ hứa diệp không chỉ có lấy đối chăn nuôi sự nghiệp nhiệt tình càng có một viên lấy giúp người làm niềm vui trái tim nhìn xem hắn chuyên chú công tác bóng lưng cố vân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm nàng cảm thấy mình có thể làm bạn tại dạng này một cái có trách nhiệm tâm có đảm đương nam bên người thân là không gì sánh được hạnh phúc thời gian lặng yên trôi qua đêm đã thực kia hứa diệp rốt cục hoàn thành tay chân giả chủ thể bộ phận hắn thỏa mãn thả ra trong tay công cụ nhẹ nhàng nuốt nuốt đau nhức bả vai Quay đầu trông thấy Cố Vân còn ở bên cạnh chờ đợi, hắn lộ ra nụ cười ấm áp, "Vân tỷ, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Đã trễ thế như vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Cố Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến hứa diệp bên người, ôn nhu nói, "Ta nhìn ngươi công tác quá đầu nhập, không đành lòng quấy dậy. Như thế nào, làm được thuận lợi sao?" Hứa Diệp mỉm cười gật đầu, "Rất thuận lợi, trên cơ bản đã hoàn thành chủ thể bộ phận, sau đó chỉ cần tiến hành một chút chi tiết điều chỉnh cùng kiểm tra là có thể." Cố Vân vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt hứa diệp gương mặt, trong mắt tràn đầy nô tình, "Đừng quá mệt mỏi, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Ngày mai còn có một cặp sự tình chờ ngươi đấy." Hứa Diệp nắm chặt cố vân tay, cảm thụ nàng ấm áp cùng quan tâm, trong lòng tràn đầy lực lượng, yên tâm đi, Vân tỷ, ta có chừng mực. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm ý của nhau không cần nhiều lời. Cố Vân Lưu luyến không rời rời đi phòng làm việc, về đến phòng nghỉ ngơi. Mà Hứa Diệp thì tiếp tục lưu lại phòng làm việc, đối tay chân giả tiến hành cuối cùng hoàn thiện. Trời tối người yên, Hứa Diệp trong phòng làm việc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hắn dụng tâm mày rũa muội một chi tiết nhỏ, phản vật là đang điều khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật đi qua một đêm cố gắng, Hứa Diệp rốt cục hoàn thành tay chân giả chế tác. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần lại một lần, bảo đảm không có bất kỳ cái gì tì vết về sau, mới thỏa mãn thả ra trong tay công cụ. Nhìn trước mắt thành quả, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vậy tiến gian phòng lúc, Hứa Diệp đã chuẩn bị xong đem tay chân giả đưa cho Dương Tông Minh. Một đêm không ngủ, đối với Hứa Diệp tới nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn thừa dịp cố vấn vẫn chưa rời giường, đi trước nấu điểm tâm điểm tâm qua đi, Hứa Diệp liền đem tay chân giả đưa cho Dương Tông Minh. Dương Tông Minh cầm tới tay chân giả về sau liền càng thêm an tâm. Hơn nữa Hứa Diệp không chỉ có cho hắn tay chân giả. Trả lại cho hắn bản thiết kế. Phần này bản vẽ 10 điểm tinh tế, liền lắp ráp chỉnh tự đều có. Chỉ cần Dương Tông Minh chiếu vào chế tác, liền có thể mình làm ra một cái mới tay chân giả. Bởi vì Hứa Diệp là cân nhắc đến sau này mình rời đi tam kết hôn, Dương Tông Minh tay chân giả đều dùng hỏng, liền có thể tự mình chế tác. Thật không biết phải làm thế nào cảm tạ ngươi. Dương Tông môn cầm lấy bản vẽ, hốc mắt hoa hồng. Hắn biết rồi, cái này bản thiết kế cùng tay chân giả Hứa Diệp bỏ ra rất nhiều tâm huyết đại ân không thể báo đáp cảm giác nhường Dương Tông Minh hết sức khó chịu, bởi vì hắn thực tế không bỏ ra nổi thứ gì đến cảm tạ Hứa Diệp. Chính mình nữ nhi đã gả cho người khác, Không phải vậy còn có thể lấy thân báo đáp. Hắn quay đầu nhìn một dạng chính mình hai cái tôn nữ, sau đó lập tức có chủ ý, Dương Ngữ, Dương Nưng, các ngươi cho hứa diệp dập đầu, nhận hứa diệp làm chan nuôi. Về sau, các ngươi phải thật tốt hiếu thuận các ngươi chan nuôi. Dương Ngữ cùng Dương Nưng đội vàng chạy tới, trực tiếp quỳ gối hứa diệp trước mặt. "Chan nuôi." Hai người trong miệng một lời hô. Bởi vì các nàng vốn là mười điểm mưa thích hứa diệp, muốn cho hứa diệp làm phụ thân của mình đương nhiên, các nàng cũng biết không có khả năng. "Cha, nào có ngại như vậy liền để hại tử nhận chan nuôi, cũng không trước đó thương lượng với hứa diệp một chút." Dương Hỏa Hoa vội vàng đứng ra. Dương Hòa Hoa lời nói nhường bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, nhưng Hứa Diệp lại cấp tốc phản ứng kịp. Hắn cười ôn hòa, ngồi sồn người xuống nhìn trước mắt hai cái tiểu nha đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Dương ngữ, Dương hưng, các ngươi nguyện ý làm ta con gái nuôi sao? Cái này có thể được các ngươi chân tâm nguyện ý mới được nha. Hứa Diệp trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng nhường không khí khẩn trương hòa hoan không ít. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Hai cái tiểu nha đầu cơ hồ là cấp trả lời, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kỳ vọng. Hứa Diệp cười sờ lên đầu của các nàng, đứng dậy, nhìn về phía Dương Hòa Hoa nói, nếu bọn nhỏ vui lòng. Ta cũng thật cao hưng có thể trở thành các nàng chăn nuôi. Về sau, có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Dương Tông Minh nghe vậy, hốc mắt hơi ướt, luôn miệng nói tạ ơn, "Tốt, tốt. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Hứa Diệp a, ngươi là cái hảo hài tử, chúng ta Dương gia có thể có ngươi làm như vậy thân, là phúc khí của chúng ta." Một bên Dương Hòa Hoa thấy thế, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng nhìn thấy phụ thân cùng bọn nhỏ đều cao hứng như thế, cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đứng ở một bên, trên mặt mang nụ cười vui mừng. "Hứa Diệp, giữa chưa đến nhà chúng ta ăn cơm rau dưa, uống mấy chén." Dương Tông Minh trực tiếp phát ra mời được, giữa trưa ta nhất định đến. Hứa Diệp mỉm cười vớt vớt Dương Ngưng cùng Dương Ngữ cái hót. Vào lúc này, sát vách trường học tiếng chuông liền vang lên. Tốt rồi, các ngươi đi học đi. Hứa Diệp buông ra hai cái tiểu nha đầu. Dương Ngữ cùng Dương Ngưng mặc dù mặc vá chẳng vá đủ quần áo, thế nhưng mười điểm sạch sẽ. Khuôn mặt của các nàng mười điểm tinh xảo, nhìn xem cùng bút bê một dạng nhận người ưa thích. Chan Uy, ngươi nhất định phải tới nhà chúng ta ăn cơm nha. Hai cái tiểu nha đầu một mặt chân thành nói ra. Biết, Chan Uy nhất định đi, các ngươi liền an tâm lên lớp đi. Hứa Diệp vẻ mặt thành thật nói ra có hứa diệp hứa hẹn, hai cái tiểu nữ hoa mới vui vẻ nắm tay hướng về trường học chạy tới, dương hòa hoa vội vàng đuổi theo, dù sao nàng là trường học lão sư, còn muốn cho học sinh lên lớp. hứa diệp tại đại đội bộ phận tiếp tục ở lại một hồi, sau đó liền trở về. hôm nay, hắn chuẩn bị trước tiên ở khương gia nơi ở mới đắp một cái nhỏ nhiệt độ cao hầm lò đến lúc đó về sau, hứa diệp kiểm tra một chút nền móng bê tông tình huống. sau đó, hắn liền động thủ trước hủy đi mô bản. hứa diệp dỡ sạch mô bản về sau, cẩn thận kiểm tra bê tông ngưng kết tình huống, hắn mười điểm hài lòng. nhìn tình huống này, ngày mai là có thể bắt đầu xây tường rạch, đem lầu một tường ngoài trước xây tốt mang theo vài phần tâm tình hưng phấn, Hứa Diệp liền bắt đầu xây nhiệt độ cao lô. Cố Vân có lẽ là nghe được động tĩnh, liền chạy đến giúp đỡ. Hứa Diệp thừa cơ nói cho nàng giữa trưa muốn đi Dương gia ăn cơm, còn có thu Dương ngữ cùng Dương Ngưng làm con gái nuôi sự tình. Cố Vân gặp qua cái kia hai cái nha đầu, đối với Hứa Diệp quyết định cũng không có phản đối. Cố Vân nghe xong Hứa Diệp lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nói ra, hai đứa bé kia sắc thực rất dễ thương, ngươi thu các nàng làm con gái nuôi cũng là chuyện tốt. Giữa trưa đi Dương gia ăn cơm, ta cũng cùng đi chứ. Vừa vặn cảm tạ một chút bọn hắn đối ngươi chiều cố. Hứa Diệp nghe vậy, trong lòng ấm áp, gật đầu nói vậy chúng ta cùng đi. Vân Thị, ngươi trước giúp ta cùng một chỗ đem nhiệt độ cao lô xây tốt ta đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi chuẩn bị chút lễ vật đâu. thế là hai người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hứa Diệp chịu trách nhiệm xây gạch, Cố Vân thì ở một bên hỗ trợ khoái xi măng, lần lượt tấm gạch các loại động tác của bọn hắn ăn ý mà thuần thủ chỉ chốc lát sau nhiệt độ cao lô hình thức ban đầu cũng đã hiển hiện ra. tùy theo nhiệt độ cao lô dần dần thành hình, Hứa Diệp trong lòng cũng càng ngày càng kỳ vọng nó tương lai tác dụng. hắn biết rồi cái này nhiệt độ cao lô không chỉ có thể làm trại chăn nuôi cung cấp cần thiết trừ độc cùng hong khô phục vụ còn có thể trong tương lai một ít hạng mục bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Rốt cục tại hai người cộng đồng cố gắng dưới nhiệt độ cao lô xây tốt rồi đến tiếp sau liền cần tại lò nội bộ bôi lên bùn đất hỗn hợp đất sét trắng cùng với mặt khác vật liệu chế tác nhịn nhiệt độ cao đất sét. Hứa Diệp nhìn trước mắt thành quả hài lòng gật gật đầu sau đó cùng cố vân cùng một chỗ thu thập một chút công cụ chuẩn bị trở về nhà chuẩn bị lễ vật. Sau khi về đến nhà Hứa Diệp cùng cố vân cùng một chỗ chọn lựa một chút lễ vật không chỉ có vài vốc còn có một số đồ an vật cùng trứng gà loại hình đương nhiên. Hắn còn chuẩn bị hai cái hòm bao, bọn hắn biết rồi. Dương gia cũng không giàu có, sở dĩ chọn lựa lễ vật đều là vừa thực tế lại chủ đáo. Giữa trưa, hai người mang theo lễ vật đi tới Dương gia. Dương Tông Minh cùng Dương Hòa Hoa sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy bọn hắn tới, vội vàng nhiệt tình dặn dò bọn hắn vào nhà. Các ngươi người đến là có thể, làm sao còn mang đồ vật đây? Đồ vật chúng ta cũng không nên. Dương Tông Minh có chút lúng túng nói, hắn chỉ là hy vọng chính mình hai cái tôn nữ về sau có thể hiếu thuận hứa diệp, báo đáp hứa diệp. Cái này đều còn không có báo, lại làm cho hứa diệp tốn kém tạc lễ, hắn là thật băn khoăn. Đây là ta làm cha nuôi đưa hai cái nữ nhi lễ gặp mặt, cái này là nhà chúng ta bên kia phong tục, tông thúc ngươi cũng đừng làm cho ta phá hư quý củ. Hứa Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm lấy đồ vật liền đi vào trong. Chủ yếu là trong nhà không có thích hợp quần áo, không phải vậy hắn đều cho các nàng đã lấy tới. Bây giờ Hứa Diệp trong tay vẫn có chút tiền, về sau đương nhiên sẽ không nhường hai cái con gái nuôi còn mặc tràn đầy miếng vá quần áo đồng thời, cũng sẽ không để các nàng lại chịu đói, liền cái thịt cũng không kịp ăn. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên chuyển đến ửng minh. Hứa Diệp vội vàng xuất ra cái còi, thổi một cái. Ba cái thương nắm lấy con mồi, trực tiếp rơi xuống giường già trong viện. tỷ, những này con ngồi xử lý một chút. giữa trưa chúng ta ăn chút thịt. nói xong, Hứa Diệp liền đem ba cái thương ưng bắt trở lại con ngồi dao cho Dương Hòa Hoa. không thích hợp, cái này không thích hợp. Dương Hòa Hoa đỏ hồng mắt nói ra. nàng là thật không nghĩ tới, Hứa Diệp không chỉ có cho chính mình nữ nhi tặng quà, còn sắp xếp liệp ưng đi đi săn đến thêm đồ ăn. đều là người một nhà, cái này có cái gì không thích hợp? tỷ, ngươi sẽ không không đồng ý hai người bọn họ nhận ta làm cha nuôi ha? nói xong, Hứa Diệp liền đem Dương Ngưng cùng Dương Ngư bế lên. không, không phải, ta làm sao lại không đồng ý? ta vui vẻ cũng không kỵ. Dương Hòa Hoa đỏ hồng mắt nói ra, nàng biết mình nữ nhi một mực nóng trông có thể có một cái phụ thân, cho dù là cha nuôi cũng được, có thể làm hứa Diệp con gái nuôi, là một loại phúc khí. Nếu như hứa Diệp mong muốn, trong thôn có vô số người ta nguyện ý con của mình nhận hứa Diệp cái này chăn nuôi, vậy cũng chớ khách khí với ta, người một nhà còn làm như vậy khách khí làm gì? Không phải là muốn ta cùng cố vân tự mình động thủ à? Nói xong, hứa Diệp liền chuẩn bị buông xuống hai đứa bé. Không cần, không cần, các ngươi ngồi, các ngươi ngồi. Dương Hòa Hoa nào dám nhường hứa Diệp động thủ, vội vàng sách theo đổ vật đi phòng bếp. Nàng cảm thấy mình ứng phó không được cái chàng diện này, vẫn là giao cho cha của mình đi. Dù sao, nhường chính mình nữ nhi nhận hứa diệp làm cha nuôi cũng là há làm. Cha nuôi, cái này ba cái ứng thật là lợi hại a, bọn chúng còn sẽ tự mình đi bắt thỏ. Dương Ngưng ôm hứa diệp cái cổ, nhìn chằm chằm một lần nữa phi hướng lên bầu trời ba cái thô lưng. Đúng vậy a, bọn chúng không chỉ có rất lợi hại, còn rất thông minh đâu. Hứa diệp cười sờ lên Dương Ngưng đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, chờ sau này có cơ hội, cha nuôi mang các ngươi đi xem càng thêm thú vị đồ vật, có được hay không? Dương Ngưng cùng Dương Ngư nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn mà liên tục gật đầu lúc này Dương Tông Minh cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy trong viện một màn, trong lòng tràn đầy vui mừng. hắn đi đến Hứa Diệp bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm kích nói ra: Hứa Diệp à, ngươi thật sự là cái hảo hải tử, chúng ta Dương gia có thể có ngươi làm như vậy thân, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh. Hứa Diệp cười lắc lắc đầu, nói ra: Tông thúc, ngài có thể đừng nói như vậy, có thể nhận thức ngài cùng hòa Hoa tỷ, còn có Dương ngữ, Dương Ung hai cái này dễ thương con gái nuôi, cũng là phúc khí của ta. đang khi nói chuyện, Dương Hoa Hoa đã từ trong phòng bếp mang sang xử lý tốt con nồi, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Cố Vân thấy thế. Liên Vội Vàng đứng lên nói ra, Hòa Hoa Tỷ, ta tới giúp ngươi đi. Không cần không cần, ngươi đi bồi Tông Minh Hòa bọn nhỏ nói chuyện đi, ta một người giải quyết được. Dương Hòa Hoa Vội Vàng cự tuyệt nói, Cố Vân không lay chuyển được nàng, đành phải lại ngồi về trong viện bồi tiếp Hứa Diệp. Nàng đối hai đứa bé cũng rất ưa thích, nếu như không phải không thích hợp lời nói, nàng đều muốn nhường hai người bọn họ nhận chính mình làm cặn mẹ. Bất quá dưới mắt, nàng vẫn đúng là không thể làm như vậy. Hứa Diệp cùng Khương Nhược Gan mới vừa ly hôn, hơn nữa Hứa Diệp còn biểu thị không nguyện ý buông tay. Vào lúc này chính mình ngoi đầu lên lời nói, dễ dàng để cho người ta liên tưởng. Chương một Cương Như Nguyệt cần phải ra sân. Chương 198: Cương Như Nguyệt cần phải ra sân. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Dương Hòa Hoa đã tay chân lênh lẹ mà đem con ngồi xử lý hoàn tất, bắt đầu nhóm lựa nấu cơm. Không lâu, trong phòng bếp liền bay ra khỏi từng trận mê người mùi thơm, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Cơm chưa thời gian, Dương gia trong tiểu viện phi thường náo nhiệt. Dương Tông Minh lấy ra chính mình chân tảng rượu ngon, cùng Hứa Diệp đối ẩm đứng lên, hai người trò chuyện với nhau thật vui, phảng phất có chuyện nói không hết. Cố Vân Thỉ cùng Dương Hòa Hoa tại trong phòng bếp bận rộn, thỉnh thoảng truyền đến các nàng vui sướng nói chuyện với nhau âm thanh dương nữ cùng dương ngưng hai cái tiểu nha đầu càng là hưng phấn không thôi. các nàng không chỉ có ăn vào bình thường khó gặp mỹ vị món ngon, còn nhận được hứa diệp cùng cố vân tị mỹ chuẩn bị lễ vật. Hồng bao bên trong tiền mặc dù không nhiều, nhưng đối với các nàng tới nói, nhưng là một phần chiểu nặng tâm ý dù sao nhiều. dương hòa hoa cũng sẽ không để các nàng thu. sau buổi cơm trưa, hứa diệp bồi tiếp dương nữ cùng dương ngưng chơi một hồi, sau đó mới rời khỏi dương gia. mới từ dương gia ra, ra tới, liền có người xung tới. hứa đội trưởng, ngài làm sao tại bí thư tri bộ trong nhà a? có người tò mò hỏi. liền đúng vậy a, còn uống rượu, quá hiếm có. một cái khác một mặt kinh ngạc nói ra. Ai cũng biết Dương Tông Minh tự mình đều không cùng người lui tới, có thể tiến vào Dương gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ đừng nói chi là tại Dương ăn cơm uống rượu. Ta hôm nay nhận Dương Ngưng cùng Dương Ngữ làm con gái nuôi, về sau cùng Tông Minh thúc chính là kết nghĩa. Hứa Diệp giải thích một câu. Hứa Diệp biết rồi Dương Tông Minh vì công tác, vì không khiến người ta suy nghĩ nhiều, từ trở thành đại đội kế toán về sau liền không thế nào cùng người tự mình vắng lai. Like. Nghe được Hứa Diệp giải thích, mọi người lập tức kinh ngạc. Hứa đội trưởng, ngươi còn thiếu nhi tử không? Nhà chúng ta tiểu tử cũng có thể nhận ngươi làm cha nuôi à? Có người vội vàng nói. Dù sao cùng Hứa Diệp trở thành kết nghĩa chỗ tốt quá nhiều rồi, không nói những cái khác, chỉ cần Hứa Diệp nguyện ý mang theo đi đi săn, liền có thể điểm thịt cùng chia tiền. Quanh năm suốt tháng, có thể ăn bao nhiêu thịt, có thể điểm bao nhiêu tiền a? Không có ý tứ, ta yêu thích nữ nhi. Hơn nữa, có hai cái như vậy đủ rồi, cảm ơn mọi người hảo ý, Hứa Diệp mười điểm dứt khoát nói ra. Mặt khác con gái nuôi Hứa Diệp liền không nghi thu, dù sao Thu liền muốn có cha nuôi dáng vẻ, ánh sáng ngoài miệng nhận là không đủ. Vậy nhưng rất thân với, thôn dân kia một mặt tiếc hận nói: Bất quá nghĩ lại, Lý Đông Minh nữ nhi đều không có nhận hứa Diệp làm cha nuôi, lập tức cũng có chút bình thường trở lại. Bây giờ hứa Diệp hẳn là trong thôn người giàu có nhất, bởi vì đi săn có thể kiếm tiền. Mặt khác, hắn vẫn là nghề phụ đội trưởng, mỗi tháng còn có phụ cấp. Sinh hoạt phước diện, tuyệt đối so với Dương gia qua dễ chịu. Ngẫu nhiên giúp đỡ một chút, Dương gia cũng có thể thường xuyên ăn được thịt. Hứa Diệp cùng các thôn dân nói chuyện phiếm vài câu về sau, trực tiếp thẳng hướng trong nhà đi đến. Về đến nhà, hắn đem hôm nay tại Dương gia kinh lịch tinh tế dư vị, trong lòng tràn đầy áp áp. Nhận Dương Ngư cùng Dương Nưng làm con gái nuôi. Hắn cảm giác chính mình ở trong thôn này lại nhiều hơn một phần khó mà dứt bỏ ràng buộc. Có con gái nuôi về sau, có phải hay không thì càng muốn có chính mình nữa như rồi. Cố Vân không khỏi mà hỏi. Dù sao, nàng là nghĩ muốn nắm giữ một cái chính mình cùng Hứa Diệp hải tử. Cái kia thật không có, ta còn không có làm tốt làm phụ thân chuẩn bị. Hứa Diệp cảm giác được mình bây giờ tuổi tác vẫn là quá nhỏ, đồng thời bây giờ hoàn cảnh cũng không có đạt tới hắn mong chờ. Hắn về sau khẳng định là không thiếu tiền, hải tử khẳng định có thể dưỡng tốt đừng nói hiện tại hắn mới 19 tuổi, hắn cảm thấy đợi đến chính mình 30 tuổi lại đến muốn hài tử hoàn toàn tới kịp. Không có hài tử thời điểm mới có thể tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, có hài tử về sau, thời gian cùng tinh lực liền sẽ bị hài tử chiếm đi không ít. Chứ phi, ngươi đều không quan tâm, đều không có làm sao tham dự đối phương sinh hoạt. Nói như vậy, Hứa Diệp cảm thấy còn không bằng không sinh. Nếu muốn sinh, vậy sẽ phải thật tốt làm bạn đối phương trưởng thành. Làm cha muốn làm gì chuẩn bị, không phải bụng mang liền sinh. Cố Vân 10 điểm không hiểu nhìn xem Hứa Diệp, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, làm cha muốn làm chuẩn bị. đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng, làm cha mẹ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không vẹn vẹn muốn dưỡng dục, còn muốn giáo dục, trước mắt ta cảm giác được tâm trí của mình còn chưa đủ thành thủ, chính mình vẫn là một đứa bé. Nếu như có thể mà nói, ta tính toán đợi ta 30 tuổi lại đến muốn hải tử. Lúc kia đã là thập niên 90, quốc gia chúng ta đi qua nhiều năm như vậy phát triển, vật tư phương diện cũng sẽ không thiếu thốn đi nữa. Hứa Diệp đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiện nay liền sinh lời nói, Hứa Diệp kế tiếp còn muốn lên đại học, làm sao có thời giờ làm bạn hắn trưởng thành A khoảng cách 30 tuổi, hắn còn có 10-11 năm. Thời gian này, đầy đủ hắn chế tạo một cái thương nghiệp đế quốc. Lúc kia, hắn liền có thể tự do chi phối thời gian của mình, nhiều cho con của mình một chút làm bạn thời gian. 30 tuổi. Cố Vân mở to hai mắt nhìn, sau đó vội vàng nói, "Lúc kia ta đều 30 mấy tuổi. Đã quá muộn, hai tử cần phải tại hai mươi mấy tuổi thời điểm sinh thích hợp nhất, đó là hoàng kim sinh dục tuổi tác. Ta mặc kệ, ta chậm nhất đợi đến 25 tuổi, lúc kia ngươi liền phải cùng ta sinh một cái. Lúc kia sinh bảo bảo thông minh nhất, căn cơ cũng tốt nhất. Đó là người bình thường a. Ta cũng không phải." Hứa Diệp tại trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó mới nói, mà lại đi mà lại nhìn, dù sao còn sớm đây. Đại học chúng ta còn có thời gian 4 năm, cũng không thể một bên sửa hài tử một bên đến trường a. Cố Vân nhẹ gật đầu bên cạnh học một bên sữa hải tử sát thực không quá phù hợp vậy liền tốt nghiệp đại học về sau cố vân cảm thấy hải tử hay là trọng yếu có hải tử hai người quan hệ trong đó liền có đặc thù mối quan hệ không phải vậy hai người cũng rất dễ dàng tản ra đi hứa diệp không có cùng cố vân tranh luận dù sao người ý nghĩ là sẽ cải biến chỉ cần mình thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nàng đoán chừng liền sẽ đồng ý chế một chút muốn hải tử cho chuyện một hồi hai người đã đến khương gia nền nhà khương như nguyệt cùng khương nhược an hai người đều tại các nàng là đến tới nước dù sao hứa diệp trước đó liền đem nhiệm vụ này bàn giao cho các nàng Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Hứa Diệp thường xuyên muốn đi đi săn, không có khả năng mỗi ngày đều đến tới nước. Hai người nhìn thấy Hứa Diệp, lập tức liền chạy tới. Cái này địa phương không có có người khác, cho nên bọn họ cũng không lo lắng bị nhìn thấy. Hứa Diệp, ngươi thật thu hai cái con gái nuôi a? Khương Nhược Gan tỏ mò hỏi. Bởi vì Lý Thiến trước kia cùng các nàng nói, Hứa Diệp hôm nay đi Dương Tông Minh trong nhà, bởi vì nhận Dương Ngưng cùng Dương Ngư làm con gái nuôi. Đúng vậy a, hôm nay nhận Dương Ngư cùng Dương Ngưng làm con gái nuôi, cảm giác rất tốt. Hứa Diệp mỉm cười trả lời, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần ôn nhu. Khương Như Nguyệt trừng mắt nhìn, treo kẹo nói, vậy ngươi về sau cần phải chuẩn bị thêm hai phần đồ cưới. Dù sao con gái nuôi xuất giá, cha nuôi cũng là phải đại xuất huyết nhà. Hứa Diệp nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Đồ cưới ngược lại là tiểu sự tình, mấu chốt là được đem các nàng bồi dưỡng thành tài, tương lai có thể có chính mình một phen sự nghiệp cùng sinh hoạt. Khương Nhược An ở một bên gật đầu đồng ý, nói không sai, giáo dục mới là trọng yếu nhất. Dương Thị cũng thật đáng thương, một người muốn dưỡng hai cái cô nương, có ngươi cái này cha nuôi, Dương Thị áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cương Nhược An cùng Dương Hòa hòa quan hệ cũng không tệ lắm cho nên nàng biết rồi Dương Hòa Hoa đời này đều đã sẽ không lại tìm nam nhân khác, bởi vì không nghĩ lại trải qua một lần hôn nhân. Nếu là lại tìm, thế tất yếu lại sinh hài tử. Lúc kia, còn có cái gì tinh lực chiếu cố Dương ngưng cùng Dương nữ đâu? Hứa Diệp nhẹ gật đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng một chút. Đúng vậy à, Dương tỷ một người mang theo hai đứa bé sắc thực không dễ dàng. Ta nếu nhận các nàng làm con gái nuôi, tự nhiên sẽ tận hết khả năng đi chợ giúp các nàng. Khương Như nguyện thở dài, trong mắt lóe lên một ít đồng tình. Thực ra, trong thôn giống Dương tỷ khổ cực như vậy, nữ nhân còn có rất nhiều. Các nàng có đã mất đi trợ phụ, có bị trưởng phụ vứt bỏ chỉ có thể một người vất vả nuôi dưỡng hải tử hứa diệp trầm mặc một hồi sau đó nói chúng ta có lẽ có thể làm những gì đến giúp đỡ những này cần muốn trợ giúp người khương nhược gan nhãn tỉnh sáng lên ngươi nói là thành lập một cái tổ hỗ trợ dệt loại hình hứa diệp nhẹ gật đầu không sai các nàng có thể làm một chút nghề phụ lợi dụng nghề phụ đến kiếm công điểm cùng tiền như vậy so với làm việc nhà nông muốn nhẹ lòng một ít kiếm công điểm cũng sẽ nhiều hơn một chút khương như nguyệt cũng đồng ý nói cái chủ ý này không sai vừa có thể đến giúp người khác cũng có thể tăng cường thôn chúng ta lực ứng tụ hứa diệp nhìn về phía hai người bọn họ trong mắt tràn đầy kỳ vọng Vậy các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ làm chuyện này sao? Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An liếc nhau một cái, sau đó cùng tê lên nói ra, đương nhiên nguyện ý. Rất tốt, vậy các ngươi liền cùng Dương thị đem những này người triệu tập lại, ta đến chịu trách nhiệm dạy các nàng một môn tay nghề. Hiện nay Hứa Diệp thế nhưng là nghề phụ đội trưởng, làm nghề phụ là hắn chức vụ của mình công tác. Nếu như có thể mang trong thôn phụ nữ kiếm tiền, như vậy các nàng liền không cần vất vả cần cù lao động. Cái gì tay nghề a? Khương Như Nguyệt tò mò hỏi. Hứa Diệp đã dạy qua rất nhiều tài nấu nướng, nàng rất hiếu kỳ Hứa Diệp đến tụt cùng là như thế nào học được những này tay nghề. Một người thật có thể nắm giữ nhiều đồ như vậy sao? Thế nhưng, hắn lại sát sát thật thật nắm giữ. Tạm thời trước giữ bí mật, các ngươi trước tiên đem người tụ tập lại. Hứa Diệp ra vẻ thần bí nói ra: "Hiện nay thế nhưng là thời năm 1970, đời sau một chút tay nghề đối tại hiện ở thời đại này tới nói đều là vượt mức quy định. Nông thôn bên trong mặc dù rất nghèo khó, thế nhưng thành thị bên trong công nhân lại có không ít tiền dư. Hiện nay cùng một chỗ tiền sức mua thế nhưng là rất mạnh, một cân thịt heo mới 5-6 mao. Một tháng có thể làm cho người trong thôn kiếm cái mười mấy 20 khối, thời gian qua liền không thể so với trong thành công nhân kém." Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An mặc dù hiếu kỳ, nhưng thấy Hứa Diệp không muốn nhiều lời, cũng không có lại truy vấn. Các nàng biết rồi Hứa Diệp từ trước đến nay có tính toán của hắn, hơn nữa mỗi lần kế hoạch của hắn đều có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Vừa chiều bên này liền muốn lập nhà, một hồi liền có đến học nghệ hải tử. Hứa Diệp nhắc nhở một câu, dù sao trong lâm thầm, hắn cùng Khương Nhược An vẫn là phải tránh một chút. Khương Nhược An nhẹ gật đầu, mặc dù rất muốn tham dự đắp chuyện phòng ốc, nhưng là vẫn là nhịn được. "Tỷ, ngươi lưu lại cùng một chỗ hỗ trợ đi, ta đi tìm Dương tỷ thương lượng. Hiện nay thời gian cũng không còn nhiều lắm, Khương Như Nguyệt cần phải ra sân." có thể để cho Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt hai người nhiều một ít chuyển động cùng nhau. kể từ đó, đến tiếp sau Hứa Diệp cưới Khương Như Nguyệt mới hợp tình hợp lý. chương 199, phù sa không lưu ruộng người ngoài. chương 199, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Khương Như Nguyệt nhìn thoáng qua Hứa Diệp, nhìn thấy Hứa Diệp gật đầu, nàng liền đồng ý lưu lại. Hứa Diệp muốn cho Khương gia tiếp tục lập nhà chuyện này, đã bị Lý Đông Minh chuyển ra. mọi người đều biết, Hứa Diệp vẫn là không có từ bỏ Khương Nhược An, vẫn là muốn làm Khương gia có rễ. sở dĩ trong khoảng thời gian này, Khương gia ban đêm mười điểm náo nhiệt, có người tới khuyên Khương Nhược An hồi tâm chuyển ý đừng từ bỏ Hứa Diệp. Còn có người tới khuyên Tần Kiểu, dứt khoát đem Khương Như Nguyệt gả cho Hứa Diệp. Kể từ đó, Hứa Diệp vẫn là Khương gia con rể, đồng thời cũng sẽ không chậm trễ Hứa Diệp nối dõi tông đường. Dù sao cũng không thể sinh dục là Khương Ngạn, không phải Khương Như Nguyệt. Hơn nữa, tỉ tỉ ra đến đón mình muội muội bạn, nước phụ xa tốt xấu hay là tại chính mình trong ruộng. Nếu để cho người khác đem Hứa Diệp cầm xuống, Khương gia nhưng là bỏ qua Hứa Diệp tốt như vậy con rể. Hứa Diệp bây giờ cũng không phải một cái đơn giản thanh niên trí thức, hắn vẫn là một cái thợ săn, một cái nghệ phụ đội trưởng. Nhiều thân phận chồng chéo chung vào một chỗ, đại biểu là ngày tốt lành nếu như không phải thời gian còn thiếu, hơn nữa Hứa Diệp còn không hề từ bỏ, sớm đã có vô số người tới cửa tìm Hứa Diệp làm ai. Khương Nhược An rời đi về sau, Hứa Diệp liền cùng Khương Như Nguyệt còn có Cố Vân bắt đầu khấy lên xi si măng vơi vữa. Nghĩ đến bảng thiết kế bên trong phòng ở chẳng mấy chốc sẽ miền ra tới, mặc kệ là Khương Như Nguyệt vẫn là Cố Vân, đều rất chờ mong. Dạng kia phòng ở, nhìn xem liền đặc biệt xinh đẹp, ở đây khẳng định cũng sẽ rất dễ chịu đợi đến bọn hắn khấy tốt rồi về sau. Thôn phát thanh bên trong liền vang lên Lý Đông Minh thanh âm. Thông chi, thông chi, trong thôn cần cùng Hứa Diệp học tập xây gạch Hải Tử mời tốc độ tiến về Khương Gian đến nhà học tập nghe được cái này thông chi, trong thôn trước đó muốn đi theo Hứa Diệp học tay nghề bọn nhỏ liền hướng về Khương Gian để nhà mà tu tới. Mặc dù đều là 12-13 tuổi tuổi tác, thế nhưng ở thời đại này, bọn hắn đã tài giỏi không ít còn sống. Hứa Diệp thấy bọn nhỏ đều tới, liền ngừng công việc trong tay, đứng dậy đối lấy bọn hắn mỉm cười, nói ra: tất cả mọi người tới à? rất tốt. Hôm nay ta liền muốn dạy mọi người như thế nào xây gạch, đây là lập nhà cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất một bước. Chỉ phải học được xây gạch, các ngươi về sau cũng có thể trở thành trong thôn tiểu kiến trúc nhỏ dư. Đến tiếp sau, ta sẽ dạy các ngươi xây tiết kiệm bùi lò như vậy các ngươi liền có thể cho trong nhà mình xây tiết kiệm tủ lò. Tay người nếu là quá quan lời nói, ta liền cho các ngươi thành lập một thiếu niên kiến trúc đội, chuyên môn đến tất cả cái đại đội xây tiết kiệm tủ lò kiếm tiền. Trước đó, Hứa diệp liền muốn làm cái này kinh doanh. Kết quả kiến trúc đội làm sau khi thức dậy, trực tiếp trong thành làm việc kiếm tiền, căn bản không có thời gian đi mặt khác đại đội mở rộng cùng xây tiết kiệm tủ lò. Môn này kinh doanh vẫn là có thể làm, thiếu niên kiến trúc đội mặc dù đều là thiếu niên, thế nhưng chỉ cần sống làm cho gọn gàng bảo, khẳng định liền có người ngồi đầu. Tiền công cái này cùng một chỗ, hoàn toàn có thể áp dụng nhận tàu chế một cái tiết kiệm tuổi lo một cái giá cả bao nhiêu tiền công chỉ cần giá cả phù hợp không có người để ý tuổi của ngươi bọn nhỏ nghe vậy rôn rập gật đầu trong mắt lóe ra kỳ vọng quan mang có thể kiếm tiền liền có thể được sống cuộc sống tốt hứa diệp liền bắt đầu kiên nhẫn giảng giải xây gạch trình tự cùng kỹ xảo từ như thế nào chọn lựa thích hợp tấm gạch đến như thế nào điều phối xi si măng vôi vữa tỷ lệ lại đến như thế nào chuẩn xác để đặt tấm gạch mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng giải được 10 điểm kỹ càng bọn nhỏ nghe được mười điểm nghiêm túc thỉnh thoảng có người đưa ra nghi vấn hứa diệp đều kiên nhẫn từng cái giải đáp hắn còn tự thân làm mẫu tay nắm tay dạy bọn nhỏ như thế nào xây gạch, nhường bọn nhỏ tại trong thực tiễn cảm thụ xây gạch niềm vui thú cùng cảm giác thành tựu. Cố Vân cùng Khương Như Nguyệt cũng ở một bên hiệp trợ hứa diệp, các nàng thỉnh thoảng lại cho bọn nhỏ lần lượt tấm gạch, xi si mang ngôi vỡ, còn thỉnh thoảng cổ vũ bọn nhỏ, để bọn hắn càng thêm tự tin đối mặt khiêu chiến. Tại hứa diệp dốc lòng dạy bảo dưới, bọn nhỏ rất nhanh liền nắm giữ xây gạch cơ bản kỹ xảo. bọn hắn bắt đầu tự mình động thủ xây gạch, mặc dù vừa mới bắt đầu còn có chút không thạo, nhưng ở hứa diệp cùng cố Vân, Khương Như Nguyệt cổ vũ cùng trợ giúp dưới, bọn hắn dần dần tìm được cảm giác, xây được càng ngày càng thua tay. Theo thời gian trôi qua. Bọn nhỏ xây ra tường gạch càng ngày càng vững vững, càng ngày càng đẹp xem. Bọn hắn nhìn xem chính mình thành quả lao động, trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui sướng nô cười. Một cái dưới buổi trưa, bốn bề tường gạch đều nhanh xây cao một thước. Như vậy tiến độ, Hứa Diệp vẫn là rất hài lòng. Bọn hắn xây tường rất chỉnh tề, hoàn toàn phù hợp thi công yêu cầu. Làm thiếu niên, làm việc chủ yếu là thể lực so ra kém đại nhân. Tốt rồi, hôm nay liền tới đây, chúng ta ngày mai tiếp tục. Nói xong, Hứa Diệp liền để mọi người về nhà. Thể năng của bọn hắn đã nhanh đến cực hạn, không thể tiếp tục lại làm tiếp. Các thiếu niên kéo lấy mệt mỏi thân thể, sau đó liền trở về. Những hải tử này có thể thật không dễ dàng a, cả đám đều gầy không thành dạng. Công xã cũng thật là, không để cho chúng ta đi săn. Nếu là đi săn đội còn ở đó, bọn hắn chí ít còn có thể thường xuyên ăn được thịt. Khương Như Nguyệt mười điểm đau lòng nói ra. Vừa chiều bọn hắn làm việc đều mười điểm ra sức, một câu khổ cùng mệt mỏi cũng không có la. Bởi vì bọn hắn biết rồi, cơ hội như vậy kiếm không dễ, không hảo hảo làm, liền có lôi với Hứa Diệp vô tư chuyển thụ tay nghề trái tim. Ngày mai chuẩn bị cho bọn họ điểm tâm đi, ta nhường thương ưng nhiều bắt chút con ngồi trở về. Hứa Diệp không khỏi nói ra, Bây giờ trong thôn cũng không có bao nhiêu lương thực dư đến cải thiện cuộc sống của bọn hắn, chỉ có thể chính mình tới. Thực ra, cần cải thiện thức ăn nào chỉ là những hài tử này à bây giờ trong thôn, ngoại trừ đi săn đội cùng kiến trúc đội những người kia, cái nào không cần cải thiện sinh hoạt ta. Bây giờ hoàn cảnh chính là như thế, vật tư chính là không đủ, không có khả năng lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều sống cuộc sống tốt. Người làm đã đầy đủ tốt rồi, thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cố Vân nhìn xem hứa Diệp, tràn đầy đau lòng nói ra. Khương Như ngật nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Đứng vậy a, so với các đại đội, chúng ta đại đội thời gian đã càng ngày càng tốt." đợi đến cuối năm, mọi người nhất định có thể điểm đến không ít tiền, quá một cái năm éo. dù sao, bây giờ kiến trúc đội ở bên ngoài có tiếp không song sống, mỗi ngày đều tại kiếm tiền. một người, một tháng có thể kiếm 3-40 khối tiền đến cuối năm, đại đội khẳng định sẽ tích lũy không ít tiền. hứa diệp lắc lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, tiền khẳng định là điểm không được bao nhiêu, bởi vì lập tức liền bắt đầu mua thuốc nổ bắt đầu nổ núi. mong muốn quá năm éo, liền phải nhìn trại chăn nuôi bên kia. trúc chuột nếu như thành công, từng nhà liền có thể điểm đến trúc chuột. dù sao trúc thịt chuột có thể cho thôn dân ăn, trúc chuột da có thể bán lấy tiền, có tiền liền có thể mua sắm một chút làm nông máy cùng phân hóa học, dùng đến để cao sản lượng. Sản lượng đề cao, liền có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ thêm vào kiến trúc đội. Dưới mắt, đại đội vẫn còn tích lũy ban đầu giai đoạn, chia tiền là rất khó khăn. Chỉ là những này, trước đó Hứa Diệp đều không có cùng Khương Như Nguyệt các nàng nói qua, chỉ là hắn cùng Dương Tông Minh cùng Phạm Đại Quân tự mình thảo luận. Nghe được muốn nổ sơn dòng sông tan băng, Khương Như Nguyệt không khỏi nhíu mày. Nhanh như vậy sắp bắt đầu sao? Khương Như Nguyệt nguyên bản còn tưởng rằng cần chờ cái 1 2 năm. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đứng vậy a, đại đội phát triển đợi không được." Sớm một chút bắt đầu nổ sơn khai thác mỏ, chúng ta liền có thể sớm một chút đạt thông đường sông cải thiện giao thông, dùng để cải thiện mọi người sinh hoạt. Giao thông tiện lợi, chúng ta nơi này mới có cơ hội xử lý nhà máy, mới có thể kiếm tiền nhiều hơn. Cuộc sống khổ này, còn phải nấu cái mấy năm. Chương 200. Hứa đội trưởng muốn dạy cái gì tay nghề a? Chương 200. Hứa đội trưởng muốn dạy cái gì tay nghề a mấy người tiếp tục xây một hồi gạch, sau đó Cố Vân liền đi nấu cơm tối. Trạch trong căn cứ, chỉ còn sót Khương Như Nguyệt cùng Hứa Diệp hai người. Phòng này lúc nào có thể đắp kín ở người? Khương Như Nguyệt tần ý đưa tình nhìn xem Hứa Diệp. Nàng không nghĩ tới Hứa Diệp là gan vẫn còn lớn, cũng không sợ một hồi khương nhờ gan qua đây. Rất nhanh, tường ngoài xây tốt về sau, liền có thể xây gian phòng tường gạch. Chờ đều xây tốt rồi, mô bản liền đổ bê tông lầu 2 sàn nhà. Đổ bê tông xong, 10 ngày qua liền có thể phá hủy, lầu 1 liền có thể quét mặt tường. Xoát xong mặt tường liền có thể trắng xanh bụi cùng mặt đất cứng lại, làm tầm vài ngày liền có thể vào ở đến. Bây giờ dùng tài liệu tương đối đơn giản, hết thảy có hại vật chất cũng ít đi rất nhiều. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến không có chấn động động, không phải vậy hứa hiệp đổ bê tông thời điểm tính cả lầu 2 sàn nhà cùng một chỗ đổ bê tông, dạng kia sẽ nhanh hơn. Khương Như Nguyệt tính một cái, sau đó mới ung vàng nói, "Vậy ít nhất muốn hai thời gian mười ngày đi, không kém bao nhiêu đâu." Thời gian này quả thật có chút lâu, nhưng là vì an toàn cân nhắc hắn cảm thấy vẫn là được lâu một chút đẩy nhanh tốc độ sẽ ảnh hưởng phòng lớp chất lượng. Sở dĩ không làm được một điểm, không chỉ có là lợp nhà như thế, yêu cũng giống vậy. Mặc dù gần đến trời tối, thế nhưng hai người không có chút nào sốt ruột. So với những người khác, Khương Như Nguyệt càng có ở bên ngoài kinh nghiệm. Sau nửa giờ, Khương Như Nguyệt liền dứt ra rời đi. Dù sao Cố Vân đều làm tốt cơm tối, hơn nữa trực tiếp trong phòng hô hứa dịp trở về ăn cơm chiều. Sau buổi cơm tối, Dương Hòa Hoa liền mang theo ba mươi mấy cái nữ nhân tới Lý gia. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn vô số người vây xem. Ta cái tiên gia a, hứa hiệp đây là muốn tuyển tú sao? Ta vừa rồi tính ra một chút, hết thảy có 36 cái đấy. Bộ dạng này ra mắt, ta còn là lần đầu tiên thấy, quá rung động. Hắn thật không sợ ăn củ là a. Các ngươi đều đang suy nghĩ gì à? Cái gì ra mắt ta? Thì ta bọn hắn muốn đi học tay nghề. Học tay nghề? Cái gì tay nghề a? Tại sao không gọi chúng ta đi học a? Liên đúng vậy a, làm sao không kêu lên nhà chúng ta bà nữa a? Người là Dương chủ nhiệm chọn, nói là muốn biết chữ là hoặc trải qua xóa nạn mù chữ ban. Nghe được muốn biết chữ, rất nhiều người liền trầm mặc. Xóa nạn mù chữ ban vẫn luôn có xử lý, thế nhưng không có mấy người nguyện ý đi bên trên. Dù sao rất nhiều người cảm thấy mình đã đủ mệt mỏi, ban đêm còn phải tốn thời gian đi học tập, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi hoặc làm chút việc nhà. Hiện nay tốt rồi, liền học nghệ cơ hội cũng không có. Hiện nay đi xóa nạn mù chữ ban còn kịp sao? Đúng vậy a, hiện nay học nhận thức chữ lời nói, còn có thể đi học tay nghề sao? Có người hay không cùng đi hỏi một chút a, cái này hứa diệp thế nhưng là nghề phụ đội trưởng, hắn không nên dạy tất cả mọi người sao? Đi đi đi. Đi hỏi một chút, ta cũng có thể học a, vì cái gì không thể học. Nếu là nghề phụ đội trưởng, dạy mọi người cũng là hắn cần phải sự tình a. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, dồn dập hướng về Lý gia Dũng manh lao tới. Bất quá, Dũng Dương Hỏa Hoa đã sớm liệu đến tình huống này, đã canh giữ ở Lý gia cửa ra vào. Dương chủ nhiệm, chúng ta cũng nghĩ học tay nghề, muốn thế nào mới có thể học a? Có người đi lên liền trực tiếp hỏi. Dương Hỏa Hoa trên mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khen ngợi, hiển nhiên đối các thôn dân nhiệt tình phản ứng sớm có đó trước. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, mọi người đừng nổi, nghe ta chậm rãi nói. Lần này tay nghề học tập chủ yếu là nhằm vào có nhất định văn hóa cơ sở nữ tính, mục đích là vì để cho mọi người nắm giữ một môn thực tế kỹ năng, đề cao gia đình thu nhập. Dù sao, nhiều một phần tay nghề, liền nhiều một phần sinh hoạt bảo đảm nhà. Dương chủ nhiệm, chúng ta mặc dù không có trải qua chính quy xóa nạn ngủ chưa ban, nhưng chúng ta nguyện ý học, hiện nay học còn kịp sao?" Một cái trung niên phụ nữ vội vàng hỏi, trong ánh mắt của nàng lóe ra khát vọng cùng kỳ vọng. Dương Hòa Hoa nhẹ gật đầu, khích lệ nói, "Đương nhiên có thể, học tập mãi mãi không chế mượn." Ta sẽ an bài người trong thôn tiếp tục mở bố trí xóa nạn ngủ chưa ban, chỉ muốn mọi người nguyện ý học đều có thể báo danh tham gia. Đợi mọi người có nhất định văn hóa cơ sở, lại căn cứ cá nhân hứng thú cùng biểu hiện, chọn lựa một bộ phận người tham gia lần này tay nghề học tập. Trong đám người lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận, không ít người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập biểu thị muốn ghi danh tham gia xóa nạn ngủ chưa ban. Dương chủ nhiệm, vậy chúng ta trường nào thì bắt đầu lên lớp a? Lại một thanh âm vang lên, tràn đầy vội vàng. Ngày mai liền bắt đầu, ta sẽ dán ra thông tri. Học tập cần muốn kiên trì cùng kiên nhẫn, hy vọng tất cả mọi người có thể trân quý cơ hội lần này, cộng đồng cố gắng. Dương Hòa Hoa trong giọng nói tràn đầy lực lượng, phản phất tại cho mọi người rót vào lòng tin. Các thôn dân nghe xong, rồn rập gật đầu biểu thị đồng ý. Có người thậm chí đã bắt đầu thảo luận lên khuya về nhà sau như thế nào động viên gia nhân cùng một chỗ tham gia xóa nạn ngủ chữ ban. Lúc này, Hứa Diệp từ trong nhà đi ra, nhìn tới cửa tụ tập đoàn người, hắn mỉm cười hướng mọi người nhẹ gật đầu. Sự xuất hiện của hắn, nhờ nguyên bản liền náo nhiệt không khí càng thêm tăng vọt mấy phần. Hứa đội trưởng, chúng ta cũng nghĩ học tay nghề, ngươi nhìn có thể hay không cho chúng ta một cơ hội? Có người trực tiếp hướng Hứa Diệp đưa ra thỉnh cầu. Hứa Diệp mỉm cười trả lời, mọi người yên tâm chỉ muốn các ngươi nguyện ý học, nguyện ý cố gắng, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Dương chủ nhiệm đã sắp xếp cực kỳ chú đáo, mọi người dựa theo chỉ thị của nàng đi làm, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. vào lúc này, xóa nạn mù chữ cũng là trường học một cái công việc trọng yếu. nếu như xóa nạn mù chữ dẫn đầu cao, bọn hắn cũng sẽ tương ứng đạt được một chút khen ngợi cùng tính thực chất ban thưởng. sở dĩ vừa mới Dương Hòa Hoa đem người mang đến, đồng thời nói nhường Hứa Diệp phối hợp xóa nạn mù chữ công tác thời điểm, Hứa Diệp liền lập tức ủng hộ. mọi người nghe được Hứa Diệp lời nói, trong lòng nhất thời cảm thấy dễ chịu một chút. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi đi học, chờ đến phiên chúng ta học thời điểm lại đến. Hứa đội trưởng làm việc chính là công chính, nếu là sớm một chút làm nghề phụ đội trưởng liền tốt, như vậy chúng ta đã sớm được sống cuộc sống tốt. Liên đúng vậy à, hiện tại kiến trúc đội người tại trong huyện qua có thể thoải mái, mỗi ngày đều có thể ăn cơm trắng. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, Hứa đội trưởng còn phải đi học đâu. Nói xong, đoàn người liền dần dần tán đi. Thấy tất cả mọi người đi, Dương Hòa Hoa cũng đi theo vào. Nàng cũng nghĩ học tập, dù sao nhiều một môn tay nghề cũng là cực tốt sự tình. Trong hậu đường, chập ních nữ nhân. Khương Nhược Gan vì tránh hiềm nghi không có tới thế nhưng khương như nguyệt tới hậu đường treo không ít dầu hỏa đèn như vậy mọi người mới có thể thấy rõ hứa diệp cũng không có sử dụng đèn điện bởi vì hắn còn không nghĩ bại lộ trong nhà mình có điện chuyện này dưới mắt khương nhược an cùng khương như nguyệt cũng không biết trong nhà có thể dùng bên trên điện hứa diệp vừa xuất hiện ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn hiện nay mọi người đều biết khương nhược an là quyết tâm muốn cùng hứa diệp ly hôn đến bây giờ đều cự tuyệt cùng hứa diệp gặp mặt nếu có thể cùng hứa diệp nhìn vợ ý về sau liền có thể vượt qua cuộc sống thoải mái dù sao hứa diệp không chỉ có một thân bản sự dáng dấp còn mười điểm đẹp mắt Trước kia hứa Diệp quá gầy, nhìn xem liền mười điểm nho nhã thanh tú. Hiện nay liền không đồng dạng, cả người trắng thật rất nhiều, trên mặt thịt cũng bắt đầu nhiều, nhìn xem liền mười điểm tuấn lãng xuất khí. Trong các nàng, có không ít cô gái trong đêm thường xuyên sẽ mơ tới Hứa Diệp. Nghe nói có thể đến cùng Hứa Diệp học tay nghề, cả đám đều kích động và phấn. Hứa Diệp đứng đấy, các nàng thì là ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người, sau đó mới mở miệng nói, "Hôm nay, ta chuẩn bị dạy mọi người hàng mây che lá." Hàng mây che lá tại dân gian vẫn là rất phổ biến, trong thôn có vài nữ nhân cũng sẽ tự lập trên trong tay học qua. Bất quá Các nàng có thể biên soạn đồ vật tương đối đơn nhất, cũng không có người chuyên môn đi nghiên cứu cái này. Ta tin tưởng các ngươi bên trong, vậy cũng có người sẽ dùng các loại cỏ đến biên soạn đồ vật. Nói xong, Hứa Diệp nhìn chung quanh một chút đám người. Ta, ta sẽ biên soạn cái làn. Ta cũng đã biết, ta sẽ biên soạn cái làn cùng cái đệm, bất quá biên soạn không thật là tốt. Lần lượt có mấy người giơ tay, biểu thị chính mình sẽ hàng mây che lá. Buổi tối hôm nay, chúng ta học chủ yếu là biên soạn mũ rơm, cái này tại huyện thành vẫn tương đối được hoang nên. Nếu như mọi người nắm giữ có thể, thôn chúng ta liền làm cho một cái nón cỏ nhà máy ra tới nghe được Hứa Diệp lời nói, mọi người mắt không khỏi sáng lên. Nếu là có thể biên soạn mũ dơm kiếm tiền, sinh hoạt khẳng định có thể đạt được cải thiện, có thể làm cho người trong nhà đều ăn cơm no, không cần lo lắng đói bụng. Hứa Diệp từ một bên trong dò sách xuất ra một chồng chéo đã xử lý tốt quả khô. Những này quả khô tính chất mềm dẻo, màu sắc đều đều, vô cùng thích hợp bệnh. Hắn trước đem quả khô chia thành mấy buộc, sau đó làm mẫu lên bệnh mũ dơm cơ bản trình tự. Đầu tiên, chúng ta cần đem quả khô giao nhau bệnh thành cái đế. Đây là mũ dơm cơ sở bộ phận. Muốn bệnh cực kỳ mật mà dán chắc. Hứa Diệp một bên giảng giải, một bên động thủ biểu thị, ngón tay linh hoạt đang cọ khô ở giữa xuyên toa, chỉ chốc lát sau, một cái hình tròn cái đế liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các nữ nhân thấy nhìn không chuyển mắt, có mấy cái nóng vội đã không kịp chờ đợi cầm lấy của khô nếm thử đứng lên, mặc dù động tác hơi có vẻ vụ bè, nhưng này phần nghiêm túc cùng nhiệt tình lại làm cho người động dung. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, vừa mới bắt đầu đều sẽ không quá thuần thục. Hứa Diệp kiên nhẫn khích lệ, đồng thời đi đến mấy vị sơ học giả bên người, tay nắm tay chỉ đạo các nàng điều chỉnh cọ khô vị trí cùng bệnh cường độ. Theo thời gian trôi qua, Không khí trong phòng càng ngày càng nhiệt liệt, các nữ nhân hoặc túi đầu chuyên chú bệnh, hoặc lẫn nhau thảo luận kỹ xảo, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng cười. Hứa Diệp thì xuyên toa ở giữa, thỉnh thoảng cho chỉ đạo cùng đề nghị, bảo đảm mỗi người đều có thể đuổi theo tiến độ. Tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu bệnh mũ thân, một bước này cần càng thêm kiên nhẫn cùng tinh tế tỉ mỉ. Hứa Diệp lần nữa cầm lấy quả khô, biểu thị như thế nào đem cái đế bên trên quả khô dần dần hướng lên bệnh, hình thành ngũ rơm hình dáng. Hắn một bên bệnh, một bên giảng giải bệnh yếu điểm cùng chú ý hạng mục, bảo đảm mỗi người đều có thể hiểu được cũng nắm giữ đi qua hơn 1 giờ cố gắng, cái thứ nhất thành phẩm rốt cục xin ra. Cái này một đỉnh mũ rơm mặc dù hơi có vẻ thô sơ, nhưng lại tràn đầy cảm giác thành tựu mũ rơm. Vị này thành công bệnh ra mũ rơm trên mặt nữ nhân tràn đầy tự hào nụ cười, người chung quanh cũng rồn dập căng tới ánh mắt hâm mộ. Nhìn, thực ra cũng không khó, chỉ muốn mọi người luyện nhiều tập, đều có thể bệnh ra xinh đẹp mũ rơm đến. Hứa Diệp cầm lấy cái này đỉnh mũ rơm, hướng mọi người lộ ra được, đồng thời khích lệ mỗi người. Chương 201. Nếu như ngươi không buồn ngủ lời nói. Chương 201. Nếu như ngươi không buồn ngủ lại nói. Lật luận, liền có người biên soạn ngoài mũ rơm nữ nhân, còn có mấy cái dấu rất người. Dù sao thật sớm liền đem mũ dơm biên soạn ra tới, còn thế nào tiếp tục học tập? Hứa Diệp dáng dấp đẹp mắt như vậy, cho dù không thành được vợ của hắn, mỗi lúc trời tối đến xem, nghe hắn nói một chút, cũng là một kiện làm cho người chuyện vui. Còn không có biên soạn ra tới, Hứa Diệp liền sẽ đi qua chỉ điểm. Kể từ đó, các nàng thì càng không nguyện ý lập tức học xong, từng cái đều nghĩ đến cùng Hứa Diệp nhiều tiếp xúc một chút, nhiều trò chuyện hai câu. Vạn nhất, vạn nhất chính mình thật bị Hứa Diệp coi trọng đâu? Đêm dần khuya, trong hậu đường nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, các nữ nhân nhiệt tình không chút nào giảm. Hứa Diệp kiên nhẫn xuyên toa tại giữa các nàng. Giải đáp lấy các loại nghi vấn, luôn nắn lấy bệnh bên trong sai lầm. Thanh âm của hắn ôn hòa mà mạnh mẽ, phảng phất có thể xua tan tất cả mọi mệt cùng buồn ngủ. Hứa đội trưởng, ngươi nhìn ta cái này đỉnh mũ giơm thế nào? Một thanh âm đánh gáy Hứa Diệp giảng dị, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử đang đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua hắn, trong tay cầm một đỉnh mới vừa bệnh tốt mũ giơm. Hứa Diệp nhận lấy mũ giơm, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó mỉm cười gật đầu, rất tốt, ngươi bệnh phương pháp rất nhẫn nhịn, cái này đỉnh mũ giơm thoạt nhìn vừa dán chắc lại mỹ quan. Nghe được Hứa Diệp khích lệ, nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, phảng phất đạt được lớn lao cổ vũ. Trung quanh các nữ nhân cũng rồn rập căng tới ánh mắt tán dương, bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Hứa đội trưởng, ta cũng nghĩ xin ngươi giúp ta xem một chút ta mũ dơm. Còn có ta, còn có ta. Trong lúc nhất thời, Hứa Diệp bị các nữ nhân bao bọc vây quanh, mỗi người đều muốn cho hắn nhìn nhìn tác phẩm của mình, nghe một chút hắn đánh giá. Hứa Diệp từng cái nhận lấy mũ dơm, nghiêm túc kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó cho ra đúng trọng tâm đề nghị cùng cố vũ. Tiến bộ của mọi người đều rất nhanh, xem ra các ngươi đều rất dụng tâm. Hứa Diệp nhìn trong tay mũ dơm, hai lòng gật gật đầu, chỉ muốn mọi người tiếp tục cố gắng ta tin tưởng chúng ta thôn ngũ dâm nhất định có thể đi ra đại sơn bán được chỗ xa hơn đi. các nữ nhân nghe vậy, dồn dập biểu thị muốn càng thêm cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày bệnh ra càng nhiều tốt hơn ngũ dâm. tốt rồi, thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người trở về đi, trời tối ngày mai chúng ta tiếp tục. hứa diệp trên mặt mỉm cười nói, mặc dù nhưng đã là đêm khuya, thế nhưng hứa diệp cũng không lo lắng chuyển ra cái gì nhàn thoại. dù sao có nhiều người như vậy, cũng không có khả năng xảy ra cái gì. cương như nguyệt cũng đi theo mọi người cùng nhau rời đi, cũng không để lại tới y tứ. dưới mắt còn thiếu một chút hỏa hậu. hơn nữa. Hôm nay nàng cũng có bị Hứa Diệp an nuôi đến. Cố Vân nhìn thấy Khương Như Nguyệt rời đi còn hơi kinh ngạc, nguyên bản nàng cho rằng Khương Như Nguyệt sẽ thừa cơ lưu lại. Như thế nào, có phải hay không rất mệt mỏi a? Cố Vân nhìn xem Hứa Diệp, có chút đau lòng mà hỏi. Dù sao dạy người ta học đồ vật là rất hao tổn tâm thần, chính nàng cũng là từng có kinh nghiệm đặc biệt là những người kia cố ý học rất nhanh, chuyên môn tìm Hứa Diệp chỉ điểm. Nói thật, nàng là rất tán dấm. Cố Vân nhìn xem Hứa Diệp hơi có vẻ mỏi mệt mà lại ôn hòa khuôn mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm cùng một chút chua xót. Nàng biết rồi, Hứa Diệp vì thôn, vì dạy mọi người bệnh mù dâm. Hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, phần này vô tư cùng tinh thần trách nhiệm, nhưng nàng vừa cảm thấy kiêu ngạo lại cảm thấy đau lòng. Hứa Diệp, nếu như ngươi không vây khốn lời nói, ta giúp ngươi xoa bóp vai cùng lưng đi, nhìn ngươi mệt. Cố Vân nhẹ nói, trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt ôn nhu. Tốt, ta ơn vất tỉ, có ngươi tại thật tốt. Nói xong, hắn liền hướng về thư phòng đi, đến đến thư phòng về sau, hắn liền trực tiếp ghé vào trên giường. Cố Vân vương pháp hắn là biết đến, theo đứng lên hết sức thoải mái. Cố Vân trực tiếp leo đi lên, ngồi tại Hứa Diệp trên thân, sau đó hai tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai của hắn, bắt đầu hễ mái đấm bóp. Thủ pháp của nàng vừa thuần tục lại ôn nhu, có thể tinh chuẩn tìm tới mỗi một cái căng cứng huyệt vị, chậm rãi phóng thích ra hứa diệp vai cái cổ cứng ngắc cùng mọi bệnh. Tùy theo nàng xoa bóp, hứa diệp lông mày dần dần giãn ra, hô hấp cũng biến thành càng thêm bình ổn. Cố Vân ngón tay khi thì nhẹ nhàng nén, khi thì nhẹ nhàng nắn bóp, mỗi một cái đều vừa đúng, phản phất là tại im lặng nói sự quan tâm của nàng cùng yêu thương. Như thế nào, dễ chịu sao? Cố Vân nhẹ giọng hỏi thăm, đồng thời gia tăng đối cái điểm kia xoa bóp cường độ, ý đồ trợ giúp hắn làm dịu cái kia phần ẩn sâu không dễ dàng phát giác đau đớn. Hứa Diệp nhẹ nhàng, ừ, một tiếng nét miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, đó là đối cô Vân Lý giải cùng quan tâm trả lời. Hắn có thể cảm nhận được Cố Vân dụng tâm, phần này ấm áp giống như ngày xuân bên trong một sợi ánh mặt trời, xuyên thấu hắn thể xác tinh thần mọi bệnh. Theo thời gian trôi qua, xoa bóp dần dần chuẩn bị kết thúc. Cố Vân ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Hứa Diệp đầu vai, cuối cùng rơi vào trên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái, giống như là đang vì hắn làm cuối cùng thả lòng. Tốt rồi, cảm giác thế nào? Cố Vân trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Hứa Diệp mở mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng đun hỏa. Tốt hơn nhiều, ta ơn Vân tỷ. Hiện nay ta cảm thấy mình mạnh mẽ đáng sợ có dùng không hết tỉnh, nói xong, Hứa Diệp trực tiếp lật người đến, nhìn xem trên mặt Hồng Nhẫn vân phất Cố Vân, không dùng hết tỉnh, ta không tin, trừ phi ngươi thử một chút, nói xong, Cố Vân có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Hứa Diệp, tốt, vậy liền để Vân tỷ ngươi tốt nhất nhìn một chút, nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp ôm lấy Cố Vân, rất nhanh, Cố Vân liền chịu phục, so với thể năng, thật không có người cùng Hứa Diệp có thể so sánh. Ngày thứ hai, Hứa Diệp tiếp tục lập nhà, những thiếu niên kia kiến trúc đội các thiếu niên cũng đúng lúc tới, hôm nay, Cố Vân cùng Khương Như nguyện muốn chuẩn bị cho bọn họ điểm tâm. Thương luôn bọn họ sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, trên núi thỏ rừng bọn họ liền tao hương, lần lượt bắt trở lại mười mấy con thỏ rừng, sau đó bị Khương Như Nguyệt cùng Cố Vân xử lý sạch sẽ, luộc thành đại hoa canh thịt. Canh thịt hương khí tại trạch trong căn cứ phiêu tán ra, dẫn tới những cái kia đang đang bận rộn các thiếu niên không cho ở hướng bên này nhìn quanh, khóe môi nết lên thèm nhỏ rãi biểu lộ. Cố Vân cùng Khương Như Nguyệt một bên bận rộn đem thỏ rừng thịt xé thành khối nhỏ, một bên hướng nồi lớn bên trong thêm vào các loại hương liệu cùng rau dại, khiến cho canh mùi vị càng thêm nồng đậm mê người. Như Nguyệt, ngươi nói những thiếu niên này nhìn thấy chúng ta chuẩn bị điểm tâm, có thể hay không con mắt đều sáng lên? Cố Vân cười hỏi, trong tay không ngừng mà khuấy đều trong nồi canh. Khương Như Nguyệt cũng cười, nàng một bên đem thọ rừng thịt đều đều lô hàng đến từng cái trong tô, một bên đáp lại nói, đó là khẳng định, những hài tử này bình thường cái nào có cơ hội ăn vào đồ tốt như vậy. Bất quá, chúng ta cũng phải cho bọn hắn chữa chút, đừng để bọn hắn ăn đến quá chịu đựng, buổi chiều còn phải làm việc đâu. Hai người đang nói, Hứa Diệp từ bên cạnh đi qua, nhìn thấy các nàng bận rộn thân ảnh, dừng bước lại hỏi, "Vẫn đi, Như Nguyệt, điểm tâm chuẩn bị được thế nào? Những thiếu niên kia có thể đều chờ đợi đâu?" Cố Vân ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, "Nhanh, lại có một hồi liền tốt rồi." Ngươi hôm nay phòng ở đắp lên thế nào? Chương 202, Tác hợp hứa diệp cưới Khương Như Nguyệt. Chương 202, Tác hợp hứa diệp cưới Khương Như Nguyệt. Tiến độ rất nhanh, hôm nay là có thể đem tường ngoài xây tốt rồi." Hứa Diệp thập phần vui vẻ nói. Thành thật mà nói, hắn thật sự có chút đánh giá thấp những thiếu niên kia hành động lực. Từng cái làm việc đặc biệt dụng tâm, cũng đặc biệt ra sức. Nhiều người như vậy nhiều, tiến độ tự nhiên là phi nhanh. Nhanh như vậy?" Khương Như Nguyệt lập tức kinh ngạc. Một hồi các ngươi liền biết. Hứa Diệp mỉm cười, sau đó cùng Khương Như Nguyệt các nàng cùng một chỗ đem canh thiện chứa ở nội lớn bên trong. Sắp xếp gọn về sau, bọn hắn liền mang lên nền nhà. "Tốt rồi, mọi người trước đừng làm việc, tới trước ăn một chút gì lót dạ một chút." Hứa Diệp chào hỏi một câu. Các thiếu niên đã sướng hèm, này lại cũng không có lại thật trọng, dồn dập lao qua. Cho bọn hắn thịnh tốt về sau, Khương Như Nguyệt đi vào phòng. Bức tường đều đã cao hơn 2 mét hơn nữa gian phòng tường cũng xây đi lên. Hứa Diệp một chút cũng không có nói sai, trước hôm nay xác thực có thể làm xong. Ngày mai, liền có thể bắt đầu đổ bê tông lầu 2 sàn nhà. Như vậy tiến độ, so với Hứa Diệp tính ra muốn nhanh hơn. Kể từ đó, Các nàng liền có thể sớm một chút chuyển tới ở dưới lầu ngoại trừ phòng bếp cùng phòng khách bên ngoài, còn có 3 cái gian phòng, đầy đủ bọn hắn ở đến lúc đó, lầu 2 gian phòng liền càng nhiều, có thể có 5 cái, hơn nữa đều là phòng lớn. Hứa Diệp cùng các thiếu niên ăn xong điểm tâm, sau đó liền tiếp lấy làm việc ăn đồ vật, mọi người càng có nhiệt tình. Khương Như Nguyệt cùng Cố Vân không có hỗ trợ, mà là tiếp tục trở về nấu cơm trưa. Bởi vì Hứa Diệp cùng các thiếu niên đều ở nhà ăn cơm trưa, cho nên bọn họ hai cái thật sớm liền nên công việc lu đủ lên. Lâm Vượng Nghi biết được tình huống về sau, chủ động chạy tới hỗ trợ cơm trưa vẫn là rất phong phú, đặc biệt là nhiều người như vậy cùng một chỗ cấp ăn, bắt đầu ăn thì càng thơm. buổi chiều, tần tiểu sang xem một chút tình huống đối với con rể đưa chính mình nhà mới, nàng vẫn là thật để ý, thường thường liền sẽ qua đến xem thử. tần tỷ, ngươi nhìn cái này, hứa diệp đối với các ngươi nhà an an dùng nhiều tâm a, ngươi cần gì phải chia rẽ bọn hắn đâu? đúng vậy a, cho dù là như vậy, ta hứa đội trưởng vẫn là hỗ trợ cho các ngươi lập nhà. như vậy con rể bỏ qua, về sau đốt đèn lồng cũng không tìm được. mấy cái đi theo tần tiểu cùng đi nhóm đàn bà con gái một mặt hâm mộ nói ra, các nàng đều cảm thấy là khương gia tổ phong bước lên gõ xanh, không đúng hẳn là cháy rồi, không phải vậy, làm sao lại tìm tới tốt như vậy con rể đâu, như vậy con rể, ai không thích? thế nhưng là bọn tìm mồi, hứa diệp càng như vậy, chúng ta liền càng không dám chế nại a để bọn hắn hứa ra đoạn tử tuyệt tôn, cái này là cựu nhân làm sự tình. tân Kiêu một mặt thống khổ nói, đạo lý là như thế cái đạo lý, bất quá ngươi lại không chỉ một nữ nhi, đây không phải còn có a nguyệt, đúng à, đúng à, ta nhìn cái kia hứa đội trưởng đối với các ngươi nhà a nguyệt cũng rất tốt, nếu là bọn hắn có thể tập hợp cùng một chỗ, không phải là ngươi quá rẻ? đúng vậy a đúng vậy a, hiện nay a nguyệt cũng độc thân, cũng không nói không thể sinh. Hoàn toàn có thể gả cho Hứa Diệp à. Mọi người ngươi một lời ta một câu giật dây đứng lên. Bọn hắn đều cùng Khương gia quan hệ không tệ, người nhà đều bởi vì Khương Hữu Thỏ tiến vào kiến trúc đội, đều muốn mệnh bỡ Khương gia. Làm lợi ích thể cộng đồng, tự nhiên là hy vọng Khương gia càng ngày càng tốt. Ta suy nghĩ một chút, chuyện này không phải chúng ta muốn liền có thể thành. Tần Tiêu một mặt khó khăn nói, thật sự là Hứa Diệp quá mức ưu tú, rất khó có người sẽ cam lòng từ bỏ như vậy con rể. Việc này giao cho ta, cam đoan nhường Hứa Diệp cưới nhà các ngươi a nguyện. Một người phụ nữ lòng tin tràn đầy nói ra. Muốn không vẫn là tôi đi, hai tỷ muội cùng gả một người. Nói ra cũng không tốt nghe, Tần Tiêu lộ ra một bộ tình thế khó xử biểu lộ. Này, cái này có cái gì, cũng không phải cùng nhau gả. Tình huống như thế nào, chúng ta người trong thôn còn không rõ ràng lắm. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, tốt như vậy con rể cũng không thể tiện nghi những người khác gả việc này liền giao cho ta đi, cam đoan hứa diệp vui mừng cười A Nguyệt. Vậy cứ thế quyết định, chờ lấy tin tức tốt của ta đi. Tần Tiêu do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng cần qua một đoạn thời gian, không nghĩ tới sớm như vậy liền có người bắt đầu tác hợp hứa diệp cùng Khương Như Nguyệt. Tại trong nội tâm của nàng tự nhiên là vui lòng. Dù sao trong kế hoạch chính là hứa Diệp quay đầu cưới Khương như nguyện. Bất quá phụ nhân kia cũng không có lập tức đi tìm hứa Diệp, mà là trước đi theo Tần Kiều rời đi Khương gia nhà mới. Hứa Diệp bởi vì mở ra cực hạn tính lực, sở dĩ liền nghe đến chính mình mẹ vợ cùng các nàng đối thoại đối với cái này, hứa Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho dù hiện tại không có những người này nói ra, đến tiếp sau Khương Nhược An cũng sẽ có điều sắp xếp. Hiện nay mặc dù sớm một điểm, nhưng cũng không phải không được. Hiện nay tất cả mọi người đã biết rồi Khương Nhược An là quyết tâm muốn cùng hứa Diệp ly hôn sự tình. Thu hồi ý nghĩ, hứa Diệp tiếp tục xây lấy tường rạch. Gần đến trạng vạng tối thời điểm. Lầu một không chỉ có xây tốt rồi tường lạnh, liền tiết kiệm tuổi lò cùng lò sợi trong tường đều xây tốt rồi. Vì chống lạnh, Hứa Diệp chuyên môn thiết kế lò sợi trong tường, liên thông một lầu 2 hết thảy gian phòng. Kể từ đó, mùa đông tại lò sợi trong tường bên trong tuổi đốt, nhiệt khí liền sẽ thông hướng tất cả gian phòng, làm nóng toàn bộ phòng ở bọn hắn nơi này, mùa đông vẫn là rất lạnh, giống như mỗi năm đều sẽ tuyết rơi, hơn nữa đông ngày cũng không tính hẳn. Trước kia, từng nhà đều dựa vào hỏa dương tới qua đông. Bởi vì hỏa dương chi phí tương đối thấp, dương sợi bọn hắn đều đốt không dậy nổi. Nhìn xem hôm nay thành quả, Hứa Diệp 10 điểm hài lòng mười mấy tuổi đầu chính là dùng tốt, từng cái học tốc độ so với người trưởng thành nhanh hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là lực lượng không đủ, không phải vậy bọn hắn thật không thua phía ngoài kiến trúc đội. Nhìn xem những thiếu niên kia, Hứa Diệp trầm rãi nói, hôm nay gian khổ các ngươi, về nhà sớm đi, ngày mai 9 điểm qua đây là được rồi. Các thiếu niên thu thập một chút công cụ, sau đó liền vui vẻ rời đi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn, hỗ trợ xây tường, bọn hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Bọn hắn tán đi về sau, Hứa Diệp trực tiếp lên lầu hai, hắn còn cần kiểm tra một chút lầu hai, nhìn xem có cái gì địa phương cần tu bổ. Ngày mai sẽ phải bắt đầu chói sắt thép cùng đổ bê tông xi măng. Đến lúc đó tu bổ liền không còn kịp rồi. Kiểm tra một vòng xuống tới, cũng không có bất kỳ cái gì địa phương cần chữa trị. Thế là Hứa Diệp liền về đến nhà nghỉ ngơi một hồi, sau đó trực tiếp liền bắt đầu huấn luyện thương ưng cùng chó săn. Huấn luyện đến mọi người tan tầm thời điểm, Trương Tam Bảo liền mang theo mấy cái người đi tới trong viện. Diệp Ca, ban đêm chúng ta muốn vào sơn đi săn, đem thương ưng cho chúng ta mượn đi. Trương Tam Bảo mười điểm trực tiếp nói ra. Tốt, các ngươi phải chú ý an toàn. Hứa Diệp trực tiếp đồng ý hắn cũng rất muốn biết, chính mình không có lên núi đi săn. Có thể hay không thu hoạch được đi săn điểm, có thể thu được toàn bộ, vẫn là thu hoạch được thuộc về mình hai phần. Thu được hứa Diệp đồng ý, Trương Tam bảo trực tiếp mang đi ba cái thương lưng. Có những cái thương lưng, hắn cảm thấy đi săn liền rất nhẹ nhàng. Ban đêm lên núi, ngày mai tới giữa trưa liền có thể đổi tới đi săn điểm. Hứa Diệp trong khoảng thời gian này cũng không có có tâm tư đi đi săn, đợi ngày mai đem phòng Tân Hôn lầu 2 sàn nhà đổ bê tông tốt về sau, còn cần tổ chức nhân thủ đi đào móc cỏ nuôi súc vật. Trong khoảng thời gian này, Dương Tông Minh cùng Phạm Đại Quân khắp nơi thu thập hứa Diệp cần cỏ nuôi súc vật, đã đào không biết. Thế nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Tuần nữa cũng không có tìm được hứa diệp mong muốn ngọt tượng cỏ cùng to lớn khuẩn cỏ, chỉ tìm được một chút hoàng trúc cỏ cùng tứ diệp thảo. Hứa Diệp trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo, hắn hiểu được, muốn nhường chăn nuôi sự nghiệp thuận lợi triển khai, chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật là mấu chốt. Ngọt tượng cỏ cùng to lớn khuẩn cỏ bởi vì cao sản, dinh dưỡng phong phú, vô cùng thích hợp làm chăn nuôi đồ ăn, đặc biệt là đối với hắn sắp khai chiến chăn nuôi hạng mục cực kỳ trọng yếu. Hoàng chúc cỏ là dùng tới nuôi dưỡng trúc chuột, cũng mười điểm mấu chốt. Sau bữa cơm tối, liền có mấy cái phụ nữ đi tới Lý gia. Thừa Diệp còn chưa có bắt đầu giảng bài trước đó, các nàng muốn tìm Hứa Diệp trò chuyện chút. Chư tỷ, Lưu tỷ, các ngươi tìm ta có việc sao? Hứa Diệp trầm âm thanh hỏi. hắn tự nhiên là biết rồi các nàng là vì cái gì tới, bất quá chỉ có thể giả giả vờ không biết. Hứa Diệp a, chúng ta nghe nói ngươi cùng An An đứa bé kia. Ai? Chúng ta cũng biết chuyện này không tốt sách, nhưng chúng ta đều là hương thân hương lý, cũng liền nói thẳng. Trương Tỷ thở dài, trên nét mặt mang theo vài phần phức tạp. Hứa Diệp mỉm cười, ra hiệu các nàng nói tiếp. Ngươi nhìn, a Nguyệt đứa bé kia, người dung mạo xinh đẹp, tâm nhãn cũng tốt, hiện nay lại là độc thân, chúng ta trong thôn giống nàng tốt như vậy cô nương cũng không nhiều. Chúng ta nghĩ đến, đã ngươi cùng An An vậy không bằng ngươi cùng a nguyệt khắp nơi nhìn lưu tỷ tiếp lấy trương tỷ lời nói gốc dạng trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng hứa diệp trong lòng sớm đã co tính toán trên mặt lại không hiện ra vẻ do dự nói chuyện này thực ra chính ta cũng rất loạn cùng an an hôn nhân đi đến một bước này ai trong lòng cũng không dễ chịu nhưng nguyệt tỷ nàng sắc thực rất ưu tú cũng rất nhận người ưa thích bất quá ta cùng nàng quan hệ này không thích hợp hứa diệp lời này của ngươi liền nói sai chúng ta trong thôn người nào không biết cách làm người của ngươi cùng năng lực ai cũng biết an an không thể sinh là nàng chủ động muốn rời khỏi ngươi đây là nàng phúc bạc Ngươi nếu là cưới A Nguyệt, vẫn là Khương gia con rể, cái kia An An liền là của ngươi cô em vợ. Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt nàng, không còn có thể làm muội muội một dạng chiếu cố cả một đời." Trương Thị vội vàng khuyên nói đến. Hứa Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ tại làm cuối cùng giải rủa, "Ta sợ người trong thôn sẽ nói xấu, đối như Nguyệt tỷ không tốt. Nhàn thoại, chúng ta người trong thôn người nào không biết ai ra sự đây. Người nào thích nói liền để bọn hắn đi nói, thời gian là chính mình qua, hạnh phúc không hạnh phúc, trong lòng mình rõ ràng liền được." Lại nói, "Hứa Diệp, ngươi nếu là thật cùng Như Nguyệt trở thành, còn không phải cho chúng ta thôn thêm nhất đoạn giải thoát?" Lưu Tỷ trong lời nói mang theo vài phần trêu trọng, nhưng cũng để lộ ra chân thành. Cái này, nhường ta suy nghĩ một chút đi. Chuyện này quá đột nhiên, Hứa Diệp cũng không có trực tiếp đáp ứng. Được, ngươi suy nghĩ thật kỹ. A Nguyệt bên kia, chúng ta cũng sẽ đi khuyên một chút. Cái này mười dặm tám thôn quê, không có người so với các ngươi hai cái càng thích hợp. Lưu Tỷ cùng Lưu Tỷ nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vậy chúng ta sẽ không bái dậy ngươi đi học. Nói xong, các nàng liền trực tiếp rời đi. Hứa Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó liền chuẩn bị kêu lên Cố Vân cùng đi trường học. Buổi tối hôm nay nàng chuẩn bị đi đại đội trường học bên kia lên lớp, bởi vì tại nhà bên trong dù sao cũng hơi không thích hợp, sẽ ảnh hưởng đến Lý Đông Minh cùng Lý Thiến nghỉ ngơi đồng thời cũng càng không dễ dàng rước lấy nhàn thoại. Chương 203 Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Chương 203 Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Hứa Diệp cùng Cố Vân đi vào đại đội trường học, trong phòng học đã ngồi đầy chờ đợi học tập hàng mây che lá các nữ nhân. Nhìn thấy Hứa Diệp tiến đến, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hội tụ qua đây, trong mắt tràn đầy kỳ vọng cùng nhiệt tình. Hứa Diệp đi đến bục giảng, háng giọng một cái nói ra, tối hôm qua mọi người học được đều rất chân thành, tiến bộ cũng rất lớn. Hôm nay chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu học tập mũ rơm bệnh kỹ xảo, tranh thủ biên soạn ra tinh xảo hơn, càng mị quan hơn mũ rơm. Nói xong, hắn cầm lấy một đỉnh tối hôm qua bệnh được tương đối xuất sắc mũ rơm làm làm mẫu, bắt đầu giảng giải hôm nay trọng điểm nội dung. Mọi người nhìn, cái này đỉnh mũ rơm chỉnh thể kết cấu đã rất tốt, nhưng chi tiết chỗ còn có thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Tỷ như vành nón bộ phận, chúng ta có thể thông qua điều chỉnh bệnh sơ mật trình độ, để nó thoạt nhìn càng thêm là thể, có hình. Hứa Diệp vừa nói, một bên cầm lấy quả khô, thuần thục biểu thị lấy như thế nào điều chỉnh vành nón bệnh phương pháp. Các nữ nhân tụ tinh hội thần nhìn xem không ít người còn tại chỗ ngồi của mình đi theo khoa tay biểu thị xong vành nón kỹ xảo về sau Hứa Diệp lại bắt đầu dạy mọi người như thế nào tại mũ dơm bên trên tăng thêm đơn giản một chút trang sức nhường mũ dơm càng có đặc sắc từ đó tại trên thị trường càng có sức cạnh tranh chúng ta có thể dùng màu sắc rực rỡ sợi tơ tại mũ dơm biên giới thêu lên một chút tiểu hoa văn hoặc dùng cỏ biển tập kết bí bóc và tại mũ đỉnh làm tô điểm sau đó Hứa Diệp phô bày mấy cái trước giờ làm tốt mang theo trang sức mũ dơm hàng mẫu các nữ nhân không khỏi phát ra trận trận sợ hai thằng phụ a thật xinh đẹp a như vậy mũ dơm cầm tới huyện thành đi nhất định có thể bán cái giá tốt trong phòng học nghị luận âm Mỹ, mọi người tính tích cực bị triệt để điều động. Các nữ nhân dồn dập đậu thủ, dựa theo Hứa Diệp dạy phương pháp, bắt đầu đối trong tay mình mũ dơm tiến hành hoàn thiện cùng trang sức. Hứa Diệp thì xuyên toa trong phòng học, cẩn thận quan sát mỗi người bệnh tình huống, kịp thời cho chỉ đạo cùng đề nghị. Hứa Diệp kiên nhẫn chỉ đạo lấy mỗi người, thanh âm của hắn ôn hòa mà mạnh mẽ, cho mọi người mang đến tràn đầy lòng tin. Thời gian tại chuyên trú học tập bên trong lặng yên trôi qua, trong phòng học bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Tùy theo từng cái trang sức tinh xảo mũ dơm dần dần thành hình, các nữ nhân trên mặt tràn đầy vui sướng cùng tự hào nụ cười đột nhiên, một nữ nhân cao mày nói ra, Hứa đội trưởng. Ta cái này tuyến luôn thắt nút, làm sao bây giờ? Hứa Diệp liền vội vàng đi tới, nhẹ nhàng nhận lấy trong tay nàng sợi tờ, một bên hỗ trợ thời ra, vừa nói: Ngươi nhìn, tuyến tại cuốn quanh thời điểm không nên quá dùng sức, bảo trì nhất định lòng độ, như vậy liền không dễ dàng đả kết. Dưới sự giúp đỡ của Hứa Diệp, nữ nhân thuận lợi giải khai sợi tờ, cảm kích nói ra: Tạ ơn Hứa đội trưởng, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hứa Diệp cười khoát khoát tay, không khách khí: Mọi người có vấn đề tùy thời hỏi, chúng ta cùng một chỗ đem mũ dơm biên soát tốt. Đi qua hơn hai giờ học tập, trong phòng học đã bầy đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo mũ dơm hứa diệp nhìn xem những ngày tác phẩm hài lòng gật đầu mọi người hôm nay đều học được phi thường tốt những này mũ dơm đều biên soạn được rất xinh đẹp tin tưởng chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng nhất định có thể đem chúng ta thôn mũ dơm sự nghiệp làm lớn làm mạnh các nữ nhân dồn dập đáp lời lấy ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai ước mơ hứa đội trưởng ngươi yên tâm chúng ta khẳng định thật tốt học chính là cơ hội tốt như vậy chúng ta có thể không thể bỏ qua tốt rồi bài học hôm nay liền lên đến nơi đây mọi người sau khi trở về có thể tiếp tục luyện tập có vấn đề gì ngày mai hỏi lại ta hứa diệp nói ra mọi người lần lượt thu thập xong đồ vật rời đi phòng học, Hứa Diệp cùng Cố Vân cũng chuẩn bị trở về nhà đi trên đường. Cố Vân nhìn xem Hứa Diệp, trong mắt tràn đầy khâm phục. Hứa Diệp, người giáo được thật tốt, tất cả mọi người rất chân thành, cũng đều rất có thu hoạch. Hứa Diệp mỉm cười, tất cả mọi người rất cố gắng, ta chỉ là làm cái chỉ dẫn tác dụng, chỉ cần có thể giúp mọi người tìm tới tăng thu nhập biện pháp, cực khổ nữa cũng đáng được. Hai người nên đón Ánh Trăng, sóng vai trên đường đi về nhà, Ánh Trăng đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến thật dài, phảng phất một bước gấm áp hòa quyện. Sau khi về đến nhà, Hứa Diệp cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đi thư phòng. Hắn chuẩn bị viết một chút hàng mây che lá vật liệu, sau đó nhường mọi người chép trở về học tập. Mong muốn biên soát tốt, vẫn là được thông qua đại lượng luyện tập. Hứa Diệp ngồi tại thư phòng trước bàn sách, mượn mơ nhạt ánh sáng, bắt đầu dựa bàn viết sách hàng mây che lá vật liệu. Hắn một bên nhớ lại hai ngày này dạy học quá trình bên trong mọi người dễ dàng vấn đề xuất hiện, một bên kỹ càng trên giấy ghi chép phương pháp giải quyết cùng các loại hàng mây che lá kỹ xảo yếu điểm. San sạt viết sách êm thanh tại yên tĩnh trong thư phòng quanh quẩn, Cố Văn nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng, mang một chén nóng hôi hổi trà đi đến. Nàng đem trà đặt ở Hứa Diệp trong tay, nhẹ nói nói, Hứa Diệp, nghỉ một lát đi, uống một ngụm trà viết nhiều như vậy, tay có mệt hay không? hứa diệp dừng lại trong tay bút, ngừng đầu, cảm kích nhìn xem cô vân, mỉm cười nói, ta ơn vân tỷ, không mệt, ta muốn đem những yếu điểm này viết kỹ càng chút, như vậy mọi người lấy về luyện tập thời điểm có thể rõ ràng hơn minh mạch. cô vân đau lòng nhìn xem hứa diệp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn trên trán rủ xuống sợi tóc, nói ra, ngươi đều là vì mọi người suy tính được như thế chu toàn, bất quá cũng muốn chú ý thân thể của mình, đừng quá mệt nhọc. hứa diệp gật gật đầu, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ấm áp nước trà thuận lấy cổ họng chảy xuống, xua tán đi một chút mỏi mệt. hắn lần nữa cầm bút lên, nói ra, vân tỷ. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta lại viết một hồi liền tốt. Cố Vân đáp lại một tiếng, lại không hề rời đi, mà là lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn xem Hứa Diệp chuyên chú viết sách bên mặt, mở nhạt ánh sáng vậy ở trên người hắn, phát họa ra kiên nghị mà ôn nhu hình dáng. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động, người đàn ông này không chỉ có năng lực, còn như thế thiệt lương, một lòng nghĩ dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt. Không biết qua bao lâu, Hứa Diệp rốt cục để bút xuống, duỗi lưng một cái, hắn nhìn xem tràn ngập lít nha lít nhít chữ viết tràn giấy, thỏa mãn nở nụ cười. Rốt cục cũng viết xong, Vân tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Hai người đứng dậy dập tắt thư phòng đèn, trở lại phòng ngủ. Nam ở trên giường, Hứa Diệp nhưng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy ngày mai phòng tân hôn lầu 2 sàn nhà đổ bê tông sự tình. hắn biết rồi, đây là lợp nhà quá trình bên trong một cái trọng yếu phân đoạn, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Hứa Diệp liền đi tới phòng tân hôn lề nhà, các thiếu niên cũng đều sớm đến, từng cái tinh thần phấn chấn, chuẩn bị bắt đầu hôm nay công tác. Hứa Diệp nhìn lấy bọn hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Mọi người nhiệm vụ hôm nay là chói sắt thép cùng đổ bê tông xi măng, đây chính là cái việc cần kỹ thuật, cũng là việc tốn sức, mọi người nhất định phải coi chừng cẩn thận, nghe ta chỉ huy. Các thiếu niên rồn rập gật đầu, cùng kêu lên đáp, được rồi, hứa đội trưởng. Trước đó bọn hắn đã học xong như thế nào chói sắt thép, hôm nay chỉ cần dựa theo hứa diệp chỉ huy đến là được rồi. Mấy chục người cùng một chỗ hành động tốc độ vẫn là rất nhanh. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Hứa diệp ra lệnh một tiếng, các thiếu niên cấp tốc hành động bởi vì không có máy trộn bê tông, khuấy bê tông công tác chỉ có thể dựa vào nhân lực, đây không thể nghi ngờ là một hạng gian khổ nhiệm vụ đầu tiên. Các thiếu niên đem trước đó chuẩn bị xong xi si măng, hạt cát cùng cục đá, dựa theo chính xác tỷ lệ, theo thứ tự khuynh đảo tại cùng một chỗ bằng thằng đại trên ván gỗ. Hứa Diệp ở một bên cẩn thận nhìn chăm chăm, không ngừng nhắc nhở, xi si măng 2 phần, hạt cát 3 phần, cục đá 5 phần, tỷ lệ này cũng không thể sai, quan hệ đến bê tông chất lượng đâu. Các thiếu niên hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển lấy mỗi một phần nguyên liệu phân lượng. Tiếp theo, mấy cái thân thể khỏe mạnh thiếu niên cầm lấy cái xẻng, bắt đầu dùng sức lật qua lật lại những này nguyên liệu bọn hắn một chút lại một chút, đem xi măng, hạt cát cùng cục đá cố gắng hỗn hợp lại cùng nhau. Mới đầu, những này nguyên liệu còn phân biệt rõ ràng, tùy theo các thiếu niên không ngừng lật qua lật lại, dần dần có dung hợp dấu hiệu. Nhưng muốn đạt tới đều đều hiệu quả, còn còn thiếu rất nhiều. Mồ hôi thuận lấy các thiếu niên cái chán không ngừng lan xuống, thấm ướt quần áo của bọn hắn, nhưng bọn hắn không có chút nào lười biếng. Mọi người thêm chút sức, khuấy được càng đều đều, chúng ta sàn nhà liền càng rắn chắc. Hứa Diệp một bên cho mọi người động viên, một bên tự thân lên tay làm mẫu. Tại Hứa Diệp lôi kéo dưới, các thiếu niên càng thêm ra sức, trên ván gỗ nguyên liệu dần dần trộn nên người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Sau đó, Hứa Diệp chỉ huy thiếu niên khác đem tới từng thùng thanh thủy, chậm rãi thêm nước, đừng có gấp, nhìn xem khoé tình huống điều chỉnh. Tùy theo thanh thủy chậm rãi đổ vào, nguyên bản khô giáo chất hỗn hợp dần dần trở nên lỏng. Các thiếu niên tiếp tục dùng cái xẻng quấy, lúc này bê tông trở nên càng thêm đậm đặc, mỗi lật động một cái đều cần càng lớn khí lực. Nhưng các thiếu niên cắn răng kiên trì, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, bê tông rốt cục khoái hoàn thành, bảy biển ra đều đều tinh tế tỉ mỉ trạng thái. Hứa Diệp đã kiểm tra về sau, xác nhận không sai, liền hô, chuẩn bị đổ bê tông. Các thiếu niên hai người một tổ, Dùng đòn gánh chọn đổ đầy bê tông thùng nước, nên bước vững vàng nhịp bước hướng đi đổ bê tông khu vực. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bê tông đổ vào mô bản bên trong, sợ vẩy ra một điểm. Hứa Diệp thì cầm trong tay một cái trường côn, cấp tốc tiến vào mô bản bên trong, bắt đầu cắm đảo bê tông. Ngược lại thời điểm chú ý đều đều, ta bên này cắm đảo, đem bên trong bọt khí đều bài xuất đến, như vậy sàn nhà mới sẽ không có thai hoàng ẩm. Các thiếu niên nghe theo chỉ huy, có thứ tự khuynh đảo lấy bê tông. Hứa Diệp tại mô bản bên trong xuyên tới xuyên lui, mỗi một chỗ đều cẩn thận cắm đảo, bảo đảm bê tông bên trong bọt khí bị đầy đủ bài xuất. Tùy theo bê tông không ngừng bị đổ vào mô bản bên trong không gian dần dần bị lấp đầy. bên kia nơi hẻo lánh lại bù một điểm, đúng, liền nơi đó. Hứa Diệp một bên cắm đảo, một bên chỉ huy các thiếu niên điều chỉnh bê tông phân bố. tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, toàn bộ lầu hai sàn nhà đổ bê tông công tác khẩn trương mà có thứ tự tiến hành lấy. cứ việc mặt trời treo cao, khắc nhiệt khó nhịn, nhưng các thiếu niên nhiệt tình không giảm chút nào. trong lòng bọn họ đều giấu trong lòng đối phòng tân hôn xây thành kỳ vọng. tại Hứa Diệp dẫn đầu dưới, vì cái này cùng chung mục tiêu toàn lực ứng phó. bắt rộn ba giờ, lầu hai sàn nhà đã đổ bê tông tốt rồi bê tông. sau đó, mọi người cầm lấy một truy bắt đầu gõ. Thông qua chấn động phương thức giảm bớt lăn lộn bùn đất ở giữa khe hở cùng không khí. Một mực bận rộn đến ban đêm, sàn nhà mới xem như trải tốt, nhường các thiếu niên tích lũy đổ bê tông mặt sàn xi si mang kinh nghiệm. Chương 204. Thật có thể dựa vào đi san đội thu hoạch được to tính. Chương 204. Thật có thể dựa vào đi san đội thu hoạch được to tính. Hiện nay chỉ có thể như vậy, tương đương mấy giờ về sau, còn cần đến san bằng mặt ngoài. Như vậy, lầu 2 mặt đất mới có thể vững vững. Khương Như Nguyệt đi tới nền nhà, thấy được đã đổ bê tông tốt lầu 2 san nhà. Nhanh như vậy liền đổ bê tông tốt rồi. Khương Như Nguyệt còn có chút không dám tin tưởng đúng vậy a mọi người hiệu suất quá cao quá liều mạng Hứa Diệp không khỏi cảm khái nói Khương Như Nguyệt nhẹ gật đầu sau đó mới mở miệng nói ra đó là bởi vì bọn hắn quá chân quý cơ hội này muốn phải thật tốt biểu hiện không muốn để cho người thất vọng Hứa Diệp dừng lại động tác trên tay đứng lên nói sau đó bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó để bọn hắn bắt đầu xây tiết kiệm tuổi lọ tích lũy kinh nghiệm hiện nay còn không có gì thuê lao động trẻ em thuyết pháp cũng là vì mạng sống đi thôi về trước đi ban đêm ta lại đến san bằng mặt đất nói xong Hứa Diệp liền ôm lên Cương Như Nguyệt eo mang theo nàng đi xuống lầu một đã có sàn rồi làm xong, rất nhanh các ngươi liền có thể chuyển tới ở." Khương Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nội tâm cũng là 10 điểm kỳ vọng đến lúc đó, Hứa Diệp đến Khương gia chỉ cần từ cửa sau qua đây, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Hai người tại nhà mới ở lại một hồi, sau đó liền trở về Lý gia. Sau đó, Khương Như Nguyệt liền cùng Cố Vân cùng đi nấu cơm. Hứa Diệp huấn luyện một hồi chó săn, bởi vì Thương Ưng đã không ở trong nhà, mà là đi theo Trương Tam bảo bọn hắn đã đi săn. Sau buổi cơm tối, Hứa Diệp liền tiếp tục đi trường học dạy mọi người biên soạn mũ rơm đồng thời, còn lấy ra chính mình sửa sang lại vật liệu cùng vợ đi trường học phân phát, nhường mọi người đem tài liệu chép trở về. Hiện tại không có máy công ty, chỉ có thể dựa vào viết tay. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng dạy học, tất cả mọi người đã nắm giữ cơ sở hàng mây che lá thủ pháp đến tiếp sau, liền là thông qua đại lượng luyện tập. Sau đó biên soạn ra tới mũ rơm sẽ do đại đội thống nhất mua sắm, mua sắm xong sau phái người đi huyện thành bán. Một cái nón có, có thể chống đỡ bao nhiêu công điểm, Hứa Diệp còn không có quyết định tốt. Chủ yếu là nhìn mọi người tốc độ tay, khẳng định phải cam đoan các nàng so với làm việc nhà nông dễ dàng kiếm được đầy công điểm. Biết được hôm nay là cuối cùng một bài giảng, tất cả mọi người rất không bỏ. Bất quá Hứa Diệp cũng biểu thị ra, cách sau một khoảng thời gian sẽ còn dạy mọi người những khóa chính khác, biên soạn vật gì khác. Nếu như biên soạn đặc biệt tốt người, có thể đạt tới mua sắm yêu cầu, liền có thể trước giờ học tập mới chương trình học. Kể từ đó, mới có thể kích thích các nàng cố gắng một điểm, mau sớm nắm giữ hàng mây che lá. Dạy xong sau, Hứa Diệp liền mang theo Cố Vân cùng Khương Như Nguyệt về nhà. Hắn còn cần đi san bằng mặt sàn xi si măng, vào lúc này xi si măng đã bắt đầu đọc lại, thời gian tương đối vừa vặn. Cố Vân cùng Khương Như Nguyệt cũng không có nhà rồi, cùng theo một lúc hỗ trợ. Ba người cùng một chỗ bận rộn đến đêm khuya, mới đưa sàn nhà san bằng. Giải quyết về sau, ba người liền trở về ăn một chút khoai lang. Sau khi ăn xong, Hứa Diệp đi tắm. Khương Như Nguyệt chủ động giúp Hứa Diệp kỳ cọ tắm rửa, bởi vì vấn đề buổi tối hôm nay nàng không có ý định trở về. Thời gian này đã rất muộn, hơn nữa hôm nay những người kia đều đang khuyên Khương Như Nguyệt trở về ở cái này, lý ra vốn là có Khương Như Nguyệt một nửa, nàng ở chỗ này là hợp tình hợp lý. Sở dĩ, tương đương nàng từ buổi tối hôm nay liền bắt đầu chuyển về đến ở có Khương Như Nguyệt tại, Cố Vân lập tức liền trung thực lên. Nàng đã không có giúp Hứa Diệp kỳ cọ tắm rửa, cũng không có đến gian phòng cho Hứa Diệp xoa bóp, mà là chính mình trở về phòng. Tắm rửa xong về sau, Khương Như Nguyệt liền bị Hứa Diệp ôm trở về phòng. Như Nguyệt đi Ngươi thật đẹp. Hứa Diệp nhìn xem dưới ánh đèn khương như Nguyệt, trên thân giống như nhiễm một tầng vầng sáng. Nàng bây giờ đã không còn gầy guộc, dáng người nở nang không ít. Trước sau lồi lõm, mười điểm mê người đương nhiên, điểm này chỉ có Hứa Diệp biết rồi. Hiện nay quần áo đều là mười điểm rộng lớn, bởi vì muốn thuận tiện làm việc, không thích hợp xuyên quá mức tu thân quần áo. Khương Như Nguyệt gương mặt có chút phấn hồng, gắt rộng, liền sẽ ba hoa. Nói xong, nhẹ nhàng đập Hứa Diệp một chút. Hứa Diệp cười nắm chặt tay của nàng, đưa nàng ôm càng chặt hơn, nhẹ nói nói, ta nói cũng đều là thật tâm lời nói, thật quá đẹp, quá mê người. Khương Như Nguyệt trên mặt nóng lên lợi hại, ai không thích bị người mình yêu khích lệ đâu. Ngươi nhìn cái này trắng non làn da, sợ tới sờ lui chân bóng non nớt, tốt bao nhiêu. Khương Như Nguyệt nhẹ gật đầu, từ Hứa Diệp ánh mắt bên trong có thể cảm nhận được hắn chân thành. Khương Như Nguyệt tựa ở Hứa Diệp trong lực, cảm thụ hắn ấm áp, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ cần ngươi hứa thích liền tốt, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Khương Như Nguyệt lời nói, Hứa Diệp tự nhiên là tin tưởng. Bởi vì, chỉ cần là yêu cầu của hắn, Khương Như Nguyệt đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Nhìn xem nàng tấm này cùng nữ nhi quốc quốc chủ có 6, 7 phần tương tự khuôn mặt, Hứa Diệp không tự chủ được hôn lên. Nàng bây giờ đã không còn là hứa diệp chỉ vợ, bởi vì hắn cùng Khương Nhược Can đã ly hôn. Bây giờ, bọn hắn bất quá là hai cái yêu nhau độc thân nam nữ. Một đêm này, đối hai người mà nói cùng dĩ vãng đều có chút bất động. Hai người giao lưu càng thêm là sâm nhập, càng thêm thả lỏng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở vậy vào trên giường. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt Tung dung tỉnh lại, liếc nhau, đều là nụ cười hạnh phúc. Sau khi rửa mặt, Hứa Diệp không kịp van điểm tâm liền đi ra cửa đại đội bộ phận, chuẩn bị cùng đội trưởng thương nghị mũ rương công điểm cùng với mua bán cụ thể công việc. Khương Như Nguyệt thì cùng Cố Vân cùng một chỗ tại nhà bên trong chuẩn bị điểm tâm, hai người một bên bận rộn một bên nói chuyện tiếm. "Các người hai cái chuẩn bị lúc nào kết hôn a?" Cố Vân tò mò hỏi. Dù sao chuyện này nàng không nghĩ chủ động đến hỏi Hứa Diệp, dạng kia cảm giác giống như là nàng đang thúc giục kết hôn một dạng. "Tạm thời còn không có chuẩn bị, chúng ta còn không có hàn huyên tới chuyện này." Khương Như Nguyệt thành thật trả lời. Nàng cảm thấy vẫn là có thể kéo dài một chút, hơn nữa cũng chưa chắc cần kết hôn. Hiện nay Hứa Diệp tuổi tác còn không có đủ, còn không thể lĩnh chứng. "Rất có thể, muốn chờ 2 năm sau đó." Cố Vân lập tức nhíu mày, tại nông thôn không phải xử lý rượu là có thể. Nếu như chờ đến lĩnh chứng lời nói, cái kia chính mình chẳng phải là muốn chờ lâu thời gian 2 năm. Như vậy sao được a? Nàng một ngày đều không nghĩ chờ lâu, hẳn không thể hiện nay liền để Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt lĩnh chứng. Hứa Diệp nói vẫn là được lĩnh chứng, dạng kia mới xem như vợ chồng hợp pháp. Khương Như Nguyệt giải thích nói, cái này vừa nói, Cố Vân liền không có lời gì để nói. Bởi vì nàng liền muốn cùng Hứa Diệp lĩnh chứng, sở dĩ không có khả năng ngăn cản Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt lĩnh chứng. Dù sao hiện nay là Hứa Diệp tuổi tác không đến, không phải Khương Như Nguyệt tuổi tác không đến. Hứa Diệp tuổi tác có thể không có cách nào đổi, bởi vì hắn nguyên quán không phải ở chỗ này, mà là tại kinh thành. Ngoại trừ các loại bên ngoài, chỉ có thể nhường Hứa Diệp cùng Khương Như nguyện sớm một chút xử lý diệu. Từ xử lý diệu ngày đó bắt đầu coi là, nàng liền có thể ít các loại không thiếu thời gian. Hai người trò chuyện một hồi, Hứa Diệp liền từ đại đội bộ phận trở về, mang trên mặt mấy phần vui mừng. Hai người nhìn thấy Hứa Diệp biểu lộ, liền biết sự tình nói tương đối thuận lợi. Nói thế nào? Khương Như nguyện quan tâm mà hỏi. Công điểm sự tình thỏa đảm, căn cứ mũ rơm chất lượng và số lượng đến tính toán, mọi người chỉ phải nghiêm túc biên soạn nhất định có thể so với làm việc nhà nông nhiều kiếm chút công điểm. Phạm đội trưởng sẽ đi tìm nguồn tiêu thụ, các nàng một mực an tâm biên soạn mũ rơm liền được. Nghe được cái tin tức tốt này, Khương Như Nguyệt cùng Cố Vân đều hết sức cao hứng. Kể từ đó, ở lại nhà nữ nhân có thời gian liền có thể biên soạn một chút mũ rơm đổi thành công điểm. Như vậy, liền sẽ có càng nhiều nữ nhân đi xóa nạn mù chữ ban học tập. Vậy liền quá tốt rồi, trong thôn phụ nhân liền có lựa chọn khác. Hứa Diệp, ngươi thật sự là làm một chuyện thật tốt." Khương Như Nguyệt một mà sùng bái nói ra. Mặc dù bây giờ phụ nữ cũng rất biết làm việc nhà nông, thế nhưng nỗ lực vất vả muốn càng nhiều bởi vì thân thể khác biệt, phụ nữ lực lượng thiên sinh liền so với nam nhân tiểu đồng dạng chọn 200 cân, cần phải bỏ ra cố gắng là không cùng. hiện nay có thể tại nhà bên trong biên soạn mũ dơm. cho dù một ngày vẫn là kiếm không được đầy công điểm, thế nhưng chỉ cần có thể cùng làm việc nhà nông công điểm một dạng, những cái kia phụ nữ khẳng định chọn tại nhà bên trong biên soạn mũ dơm. không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhịn. tốt rồi, đói chết đi, trước tới dùng cơm đi. cố vân đem điểm tâm bưng lên bàn. tốt, ăn cơm trước. hứa diệp vui vẻ ngồi xuống. hiện nay tiếp nối duy nhất chính là khương nhược an không tại, nếu là nàng cũng tại nhà bên trong. Đó mới hạnh phúc ăn xong điểm tâm, Hứa Diệp liền đi nhà mới xem xét lầu 2 sàn nhà tình huống đứng tại cầu thang nhìn một hồi, sau đó Hứa Diệp liền tưới một chút thủy. Trước đó hắn dùng nhựa mượn tợ lật tiệp ống nước đem thủy đưa tới, sở dĩ liền có thể trực tiếp sử dụng. Tưới xong thủy, Hứa Diệp liền đi làm cho nhiệt độ cao hầm lò nội bộ bộ đảo một chút đất sét trắng, Hứa Diệp dùng bùn đất cùng lò bùi hỗn hợp, sau đó bôi ở nhiệt độ cao hầm lò nội bộ. Cần bôi lên nhiều tầng, hơn nữa mỗi một lần đều cần cách mấy ngày, như vậy mới sẽ không để nó nứt ra. Hứa Diệp hết sức chuyên chú xử lý lấy nhiệt độ cao hầm lò nội bộ công tác, thời gian ngay tại cái này bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, nhiệt độ cao hầm lò nội bộ bôi lên công tác rốt cục hoàn Thành, sau đó liền trở đối đai nó chậm rãi khô giáo định hình thu hoạch 926 cân con ngọi, đi săn thuộc tỉnh 9. 26 đột nhiên toát ra một cái nhắc nhở, nhường Hứa Diệp không khỏi hai mắt tỏa sáng. Rất hiển nhiên, chúng ta bảo bọn hắn đánh tới con ngọi. Cái này cần phải tính cả là toàn bộ con ngọi a. Bằng không, chỉ tính hai thành, vậy chẳng phải là đánh tới hơn 4000 cân con ngọi? Khả năng sao? Rất hiển nhiên, Hứa Diệp cảm thấy là không thể nào. Trừ phi, gặp phải linh lưu nhóm. Ngay tại Hứa Diệp hiếu kỳ thời điểm, Thiên bầu trời vang lên thương ứng tiếng thê ở. Hứa Diệp vội vàng hướng về trong nhà đi đến, lúc về đến nhà thương ứng đã rơi xuống trong viện. Nhìn thấy Hứa Diệp, Ưng Dung thập phần vui vẻ bay về phía Hứa Diệp, rơi xuống trên cánh tay của hắn. Sau đó, Hứa Diệp từ trên đùi của nó một cái ống trúc nhỏ bên trong lấy ra thư tín. Cái này ống trúc, dĩ nhiên chính là Hứa Diệp cố định đi lên, như vậy liền thuận tiện đưa tin. Lấy ra trong ống trúc thư tín về sau, Hứa Diệp liền biết là cái gì tình huống. Vận khí không tệ a, vậy mà lại gặp phải bầy heo rừng. Hứa Diệp không khỏi lẩm bẩm một câu. Trong thư sách, bọn hắn đánh 4 con lợn rừng, đã chuẩn bị vận xuống núi. Bọn hắn không có tính toán hồi thôn, lựa chọn trực tiếp trước tiên đem lợn rừng đưa đến trong thành bán đồng thời, bọn hắn hy vọng Hứa Diệp có thể đem xe bò đưa đến vị trí chỉ định đi săn đội còn có người không có lên núi phù hợp làm chuyện này. Có xe bò vận chuyển, bọn hắn liền có thể ít đi mấy người, những người khác liền có thể tiếp lấy đi đi săn. Kiếm tiền cảm giác nhường tất cả mọi người rất bên trên, chỉ cần thân thể có thể gánh được, bọn hắn nguyện ý mỗi ngày đều lên núi. Hứa Diệp cũng không có lập tức sắp xếp, bởi vì Trương Tam Bảo nói ban đêm để cho người ta đi địa điểm kia liền có thể, từ trên núi xuống tới cần thời gian hơn nữa bọn hắn cũng hy vọng điệu thấp một điểm trong đêm đi không dễ dàng bị người phát hiện đẩy xe bỏ người có thể mang lên thổ bình xịt phòng thân phòng ngừa gặp được tình huống sở dĩ Hứa Diệp chuẩn bị ăn cơm tối về sau đi tìm người thích hợp an bài một chút cầm một chút thịt cho An Nương Dũng sau đó Hứa Diệp liền cho Trương Tam Bảo trở về tin có bọn chúng tại đi săn sát thực rất dễ dàng rất nhiều không phải vậy Hứa Diệp vẫn đúng là không yên lòng Trương Tam Bảo bọn hắn lên núi nói thật lúc trước Lý Đông Minh nếu là có thương lượng phụ trợ cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái hạ trạng thương lượng rời đi về sau Hứa Diệp vẫn luyện một hồi chó săn. Buổi luyện kết thúc, Khương Như Nguyệt liền đem cơm tối cho làm xong. Buổi tối hôm nay không cần lên lớp, Hứa Diệp chuẩn bị tại nhà bên trong thư giãn một tí. Khương Như Nguyệt cùng Cố Vân cũng chuẩn bị nhường Hứa Diệp buông lòng một chút, sở dĩ sau buổi cơm tối không đến bao lâu, các nàng liền đến đến hậu đường chuẩn bị khiêu vũ. Hứa Diệp, muốn hay không đi đem An An gọi qua? Khương Như Nguyệt ném trưng cầu ánh mắt. Được rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là không thấy mặt cho thỏa đáng, không phải vậy liền phí công đọc sức. Hứa Diệp mười điểm khắc chế nói ra. Hiện nay nếu là truyền ra lời đồn, như vậy trước đó nỗ lực liền uổng phí. Chờ 2 ngày ta lên núi săn thú thời điểm, Vân Tỷ sẽ dạy dạy an an liền tốt. Hứa Diệp vẫn là có ý định chính mình đi chuẩn bị con ngồi. Dù sao hắn còn băn khoăn cựu sắt cùng 10 giết ban thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 giết ban thưởng hẳn là sẽ có chút đặc thù, nói không chừng sẽ ban thưởng một chút đặc thù đồ vật. Ta có thể cùng đi sao? Khương Như Nguyệt lập tức hứng thú, nàng vẫn là thật thích săn thú, chúng chi là cùng Hứa Diệp cùng một chỗ đâu? Đương nhiên không có vấn đề. Hứa Diệp mỉm cười, hắn cũng nghĩ mang theo Khương Như Nguyệt cùng một chỗ. Hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao cũng so một mình hắn lên núi muốn tốt. Hắn cho Trương Tam bảo hồi âm lúc sau đã nói, đưa xong tin về sau Dương Dũng liền sẽ trở về. Trương Tam bảo bọn hắn có hai cái thương ưng khẳng định đầy đủ. Cố Vân nhìn thoáng qua hai người, cuối cùng vẫn từ bỏ cùng nhau suy nghĩ đi săn nàng không phải rất ưa thích, hơn nữa nàng thể năng cũng theo không kịp. Nếu là đi, sẽ chỉ kéo Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt chân sau. Nghe được mình có thể đi, Khương Như Nguyệt lập tức bắt đầu vui vẻ. Rất nhiều ngày không có tìm vòi súng, tay vẫn rất ngứa. Khương Như Nguyệt trên mặt ý cười nói ra. Lần này lên núi liền mang ngươi tốt nhất quá quá súng nghiện, nhường ngươi nhiều tôi luyện tôi luyện kỹ thuật bắn. Hứa Diệp mười điểm hảo phóng nói ra. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không thiếu đạn dược, có thể đại lượng sử dụng. Chờ sau này vào thành, muốn đánh săn đều không có cơ hội gì. Những này súng hứa diệp cũng không tốt đưa đến kinh thành, đồng thời kinh thành xung quanh cũng không có con người. Muốn đánh săn, cũng liền hai năm này. Về sau còn muốn đi săn, liền phải đợi đến lạnh, nghỉ hè thời điểm hồi Tam Khê thôn. "Tốt rồi, chuyện săn thú các ngươi lên núi trầm rãi tán go đi, ta trước dậy Như Nguyệt như thế nào lợi dụng nhạc đệm khiêu Vũ, một hồi cho ngươi biểu diễn biểu diễn." Cố Vân có chút ghen ghét nói. So với đi săn, nàng ám hiểu hơn Tiêu Vũ một chút. "Được, các ngươi trước luyện tập, ta đi vẽ điểm bản thiết kế." Nói xong, Hứa Diệp liền hướng về thư phòng đi đến. Luyện tập quá trình không dễ nhìn, vẫn là chờ các nàng luyện tập tốt rồi lại mở. Dù sao buổi tối hôm nay nhất định có thể thưởng thức được hai người các nàng dáng múa. Chương 205, trăm linh Cung Khương Như Nguyệt lên núi. Chương 205, trăm linh Cung Khương Như Nguyệt lên núi. Lần trước Hứa Diệp đi huyện thành thời điểm, chính mình cha vợ Khương Hưu Thọ nói hy vọng hắn có thể nhiều thiết kế một chút phòng ở kiểu dáng để cho người ta chọn lựa. Dù sao có ít người chính là muốn có nhiều một ít lựa chọn, thậm chí là giá rẻ hơn lựa chọn. Bởi vì sự tình các loại chậm trễ, Sở Dĩ hiện nay liền chuẩn bị thật tốt vẽ một chút bản vẽ ra tới. Những bản vẽ này thực ra đều là tại Hứa Diệp trong đầu, chỉ cần phục chế, ra tới là có thể vẽ lên hơn một giờ bản vẽ về sau. Hứa Diệp liền bị Cố Vân gọi tới hậu đường thưởng thức các nàng già múa. Có nhạc đệm về sau, nảy dựng lên cảm giác liền không đồng dạng. Phương diện này Cố Vân dù sao so với Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An muốn chuyên nghiệp một chút, dù sao nàng là nhận qua hệ thống huấn luyện. Trước đó Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt hoàn toàn là dựa vào cảm giác, không có đem âm nhạc dung nhập trong đó. Thưởng thức xong vũ đạo, Hứa Diệp liền cùng Khương Như Nguyệt đi tắm rửa. Cố Vân rất thất thỡi, cũng không có cùng theo một lúc đi. Nàng đợi Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt tẩy xong trở về phòng về sau, mới đi tắm rửa đợi nàng tẩy xong ra tới. Hứa Diệp trong phòng liền vang lên Khương Như Nguyệt cùng Hứa Diệp tiếng nói, nói hình như là chuyện kết hôn. Cố Vân không nhịn được dừng lại nghe xong một hồi, sau đó liền đường vòng đến thư phòng. Thư phòng cửa cũng không có khóa, nhường Cố Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Thế là, nàng thận trọng đẩy cửa thư phòng ra. Hứa Diệp làm cửa chất lượng rất tốt, đẩy cửa một điểm thanh âm đều không có. Nàng chân trần, vốn là không có cái gì động tĩnh, dẫm trên sàn nhà, chậm rãi tới gần Hứa Diệp cửa phòng ngủ. Hứa Diệp, nếu không ngươi vẫn là trước cùng Vân tỷ trước lĩnh chứng đi, ta không nắm này Cư Như Nguyệt một bên cho hứa Diệp xoa bóp, một bên Ôn Nhu nói: "Vậy không được, đây đều là trước đó thương lượng xong sự tình." Hứa Diệp cũng không muốn hy sinh trong các nàng bất kỳ một cái nào. "Huống chi, nguyên bản là đã nói xong sự tình." Cố Vân vô cùng cảm động, nàng không nghĩ tới chính mình hôm nay chỉ là cùng Cư Như Nguyệt nói một chút, nàng cứ như vậy vì chính mình suy nghĩ, bắt đầu so sánh, chính mình liền lộ ra quá mức ích kỷ. "Như Nguyệt, ngươi không cần." "Á, thật xin lỗi, ta tới không phải lúc." Cố Vân sau khi đi vào, liền phát hiện chính mình tới hoàn toàn không phải lúc. Hứa Diệp sững sốt một chút, theo bản năng liền nói: "Không, ngươi tới đúng lúc." 3. Cố Vân cùng Khương Như Nguyệt đều nhìn về Hứa Diệp ý gì? Làm sao lại đang là lúc này rồi? Cái này có thể đúng là thời điểm sao? Nhưng nhìn Hứa Diệp vây tay, Cố Vân vẫn là thần sứ quỷ sai mở ra bước chân. "Vẫn thị, đến đây giúp ta cùng một chỗ xoa bóp. Mấy ngày nay làm việc quá liều mạng, cơ bắp đều có chút là thường, vừa vặn sử dụng thủ pháp của ngươi giúp đỡ chút." Hứa Diệp nghiêm trang nói. Cố Vân hơi sướng sở, lập tức phản ứng kịp Hứa Diệp đây là tại hóa giải số hổ, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi tại Hứa Diệp bên cạnh, đưa tay bắt đầu giúp hắn đấm Khương Như Nguyệt thấy thế, cũng phối hợp lấy cô Vân tiết đấu, hai người một trái một phải, phương pháp mặc dù bất đồng, nhưng đều mười điểm dụng tâm. căn phòng bên trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở cùng xoa bóp lúc da thịt tiếp xúc vút ve âm thanh. Hứa Diệp hơi lim dim mắt, thưởng thụ lấy hai người xoa bóp. tốt rồi, các ngươi cũng theo mệt mỏi, hiện nay vòng ta đến đem cho các ngươi ấn. nói xong, Hứa Diệp liền lật ra cả người ngồi dậy. Cố Vân không có bỏ được rời đi, liền cùng nhau lưu lại. nàng rất yếu kỳ, Hứa Diệp một người như thế nào cho hai người xoa bóp. sau đó, nàng liền từng trải. Hứa Diệp đầu tiên là nhường khương như nguyệt nằm lì ở trên giường. Hai tay của hắn giống như linh động vũ giả, thuận lấy khương như nguyệt phần lưng cơ bắp đường cong chậm rãi nén. Thủ pháp của hắn nhìn như nhu hòa, rồi lại vừa đúng thẩm thấu đến cơ bắp chỗ sâu, khương như nguyệt thoải mái mà hừ nhẹ lên tiếng. Ngay sau đó, Hứa Diệp có chút nghi người, đưa ra một cái tay vươn hướng Cố Vân. Hắn ra hiệu Cố Vân tới gần chút, sau đó tay ngón tay tại Cố Vân bả vai huyệt vị bên trên nhẹ nhàng đi theo. Làm cho người sợ hãi than là, hắn có thể đồng thời chú ý hai người, hai tay tiết tấu không liên quan tới nhau, giống như là trải qua vô số lần diễn luyện. Rất thư thái, thật nghĩ mua lúc trời tối đều có thể như thế ấn một cái. Cố Vân cũng khỏi cảm thán nói: cho người khác theo, cùng mình chính mình hưởng thụ xoa bóp, hoàn toàn là hai việc khác nhau. vậy chúng ta liền mỗi ngày lẫn nhau xoa bóp, đều hưởng thụ một chút. Hứa Diệp nheo miệng cười một tiếng, tiếp tục đẩy cố Vân bóng loãng phần lưng. Ta đương nhiên không có ý kiến. Nói xong, cố Vân bay đầu nhìn thoáng qua bên người Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt bỏ mặt, cũng hào phóng nói, ta cũng không có ý kiến. chỉ là xoa bóp, cũng không phải sự tình khác. Khương Như Nguyệt cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. một bên theo một bên trò chuyện, ba người giao lưu càng lúc càng thân mật. một đêm này, đối với ba người tới nói đều có chút không giống bình thường. ngày thứ hai. Hứa Diệp liền mang theo người đi tìm các loại cỏ nuôi súc vật. Tìm một cái cả ngày, thu hoạch vẫn có một ít. Bởi vì hắn tìm được ngọt tự cỏ, thế nhưng không có tìm được to lớn quần cỏ. Loại này cỏ nuôi súc vật đều tương đối tương tự, người bình thường vẫn đúng là phân biệt nhận không ra. Bất quá có hàng mẫu về sau, bọn hắn tìm ra được liền dễ dàng nhiều. Về sau, Hứa Diệp cũng không cần chính mình tự mình đi tìm. Hắn muốn làm, chính là nhường trong thôn những cái kia phụ nữ đi tìm. Dù sao so với xuống đất làm việc, Tư Diệp cảm thấy vẫn là đi ra tìm những loại cỏ nuôi súc vật sẽ nhẹ lòng một ít. Hiện nay đều không có loại này cỏ nuôi súc vật hạt giống mua sắm, chỉ có thể tự mình đi tìm tới, sau đó đào trở về loại. Về sau, liền có thể chậm rãi bồi dưỡng những này cỏ nuôi súc vật, nhường bốn phía sơn đều dài hơn đầy đủ loại cỏ nuôi súc vật. Nếu là bọn hắn chung quanh đây sơn cốc đều là các loại bãi cỏ, phong cảnh cũng sẽ rất không tệ. Chờ sau này kinh tế tốt rồi, liền có thể phát triển khách du lịch. Sở dĩ, hắn chuẩn bị cho thôn làm một chút quy hoạch, nhường mọi người về sau dựa theo hắn thiết kế đến lập nhà. Dù sao hiện nay mọi người ở đều là cỏ tranh phòng cùng gạch vuông phòng, có điều kiện về sau khẳng định phải một lần nữa lập nhà. Chỉ mới đáp phòng ở dựa theo hắn thiết kế đến tuyệt đối hành hung loại kia hiện đại hóa cổ trấn. Hứa Diệp sau khi về đến nhà, không để ý tới một ngày mọi mệnh, lập tức lấy giấy bút, bắt đầu vẽ thôn chỉnh thể quy hoạch hình. Hắn một bên vẽ, một bên trong đầu suy tư tương lai thôn bộ dáng, xen vào nhau tinh tế kiểu mới phong ốc, bốn phía vây quanh lấy xanh ung tươi tốt cỏ nuôi súc vật. Một cái trong suốt dòng suối nhỏ từ thôn một bên chạy qua, bên dòng suối là cung cấp du khách nghỉ ngơi cái đình nhỏ. Khương Như Nguyệt cùng Cố Vân nhìn thấy Hứa Diệp như thế đầu nhập, cũng tiến tới. Khương Như Nguyệt nhìn xem bà vẽ, trong mắt tràn đầy ước mơ. Hứa Diệp, nếu là thật có thể xây thành như vậy, chúng ta thôn coi như lớn biến dạng. Cố vân cũng gật đầu đồng ý, nhìn xem là thật xinh đẹp, thật hy vọng có thể sớm một chút đem cái này bản vẽ biến thành thật. Bất quá, cái này quy hoạch tác dụng, sợ là không dễ dàng đâu. Hứa Diệp dừng lại trong tay bút, nghiêm túc nói, xác thực khó khăn, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng nhất định có thể thực hiện. Các loại từng nhà đều có tiền, khẳng định sẽ nghi đến lập nhà. Đại hạ người đối thổ địa cùng phòng ở đều là có trách nhiệm, vô số người ở bên ngoài phát tài rồi, chuyện thứ nhất chính là về nhà lập nhà. Rất nhiều người cho dù là bọn họ xưa nay không ở, cũng phải đem phòng ở đắp thật xinh đẹp. Thứa Diệp không hiểu, thế nhưng biểu thị tôn trọng Hứa Diệp nói tiếp, chúng ta thôn hiện nay điều kiện không tốt, mọi người chỉ có thể ở cỏ tranh phòng cùng gạch vương phòng. Nhưng chỉ cần chúng ta đem cỏ nuôi súc vật trồng lên đến, phát triển chăn nuôi, nhất định có thể giàu lên. Đến lúc đó mọi người có tiền, khẳng định nguyện ý theo quy hoạch đắp phòng tân hôn, thôn không cũng chậm chậm biến dạng nhà. Chỉ cần đem cái này bản vẽ phóng đại, sau đó nhường mọi người thường xuyên đều có thể nhìn thấy, tự nhiên sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mọi người. Khương Như nguyệt ngẹo đầu suy nghĩ một lát, nói ra, đạo lý là đạo lý này, thế nhưng là thôn chúng ta thật có thể giàu có đến người người đều đắp loại phòng này tình trạng sao? Đương nhiên có thể. Hứa Diệp vớt một cái khương như nguyệt cái mũi. Phát triển kinh tế sau khi thức dậy, rất nhiều người liền có thể đắp lên phòng ở hắn làm một đường chứng kiến qua tới, tự nhiên biết rồi tương lai là dạng gì. Sở dĩ hắn là thật rất có lòng tin. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi vào nhà đấm bóp một chút đi. Nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp đem khương như nguyệt bế lên, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Hôm qua xoa bóp, nhường hắn có chút bên trên. Hứa Diệp ôm khương như nguyệt đi tiến ra phòng, Cố Vân cũng cười đi vào theo. Ba người tới bên giường, Hứa Diệp nhẹ nhàng đem khương như nguyệt buông xuống, khương như nguyệt gương mặt tưởng đỏ. Gắt giọng, ngươi đều là đột nhiên như vậy." Hứa Diệp cười hắc hắc, "Đây không phải không kịp chờ đợi muốn cho chúng ta tiếp tục hưởng thụ cái này buông lòng thời khắc nha." Dứt lời, hắn ra hiệu hai người giống như ngày hôm qua nằm rất tốt. Hứa Diệp thuần thục bắt đầu thi triển phương pháp, hai tay tại Khương Như Nguyệt củng Cố Vân phần lưng luân tẩu, cường độ vừa đúng. Khương Như Nguyệt củng Cố Vân thoải mái mà nhắm mắt lại, căn phòng bên trong vang lên lần nữa rất nhỏ tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên nhẹ giọng tán thưởng. Tại xoa bóp quá trình bên trong, Hứa Diệp một bên theo một bên tiếp tục nói, "Chúng ta thôn phát triển cũng không chỉ là lập nhà cái này một chuyện tốt, các loại chăn nuôi sản nghiệp thành tựu" Chúng ta có thể thành lập hợp tác xã, thống nhất tiêu thụ, khai hỏa chúng ta thôn nhắn hiệu. Đến lúc đó, mọi người thu nhập đề cao, sinh hoạt trình độ cũng liền theo đi lên. Đối với hứa Diệp miêu tả đây hết thảy, Khương Như Nguyệt cùng Cố Vân đều có chút mê mang. Dù sao, hứa Diệp nói những này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Các nàng đều rất hiếu kỳ, hứa Diệp từ đâu tới lòng tin, nhiều từng nhà đắp lên tốt như vậy phòng ở cân nhắc đến ngày mai hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt phải lên núi, sở dĩ Cố Vân hưởng thụ một hồi liền thúc dục lấy hai người bọn họ đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt lúc thức dậy, Cố Vân đã đem điểm tâm cho nấu xong rất hiển nhiên, cố vân là hy vọng hứa diệp cùng khương như Nguyệt có thể nghỉ ngơi lâu một chút ăn xong điểm tâm về sau, hứa diệp cùng khương như Nguyệt liền thu thập xong lên núi thứ cần thiết. bọn hắn mang theo chó săn cùng thô lương, như vậy liền không lo không tìm được con mồi đến mức nhân thủ, hứa diệp cũng không có để cho bên trên những người khác. mặt khác đi săn đội trong tay người đều không có súng săn, để bọn hắn lên núi cũng không có ý nghĩa gì đi thời điểm, hứa diệp còn đi chạy chăn nuôi làm hai đầu con lửa. hứa diệp không có nói là lên núi đi săn, nói muốn đi trên núi tìm kiếm cỏ nuôi súc vật. dù sao hứa diệp cũng không tính nói dối, hắn cũng sát thực có chuẩn bị thuận tiện tìm một chút cỏ nuôi súc vật hai người cưới con lửa liền hướng về trên núi tiến đến thật đáng tiếc a chính chúng ta không thể dưỡng con lửa khương như Nguyệt cưới con lửa một mặt tiết hận nói dùng hứa diệp hiện nay điều kiện kinh tế là hoàn toàn có lên mấy cái con lửa bất quá những vật này chỉ có thể đại đội dưỡng cá nhân là không cho phép hiện nay liền xem như có một vài chỗ thôn dân có thể trong nhà mình chăn heo thế nhưng đồ tể đều cần đại đội phê chuẩn hơn nữa thịt heo chỉ có thể dùng đại đội danh nghĩa bán cho mua bán xã thôn dân lấy được cũng chỉ là công điểm mà không phải bán thịt heo tiền hứa diệp nhìn xem khương như nguyện hận bộ dáng cười anủi không có việc gì Nhị Nguyệt, mặc dù chúng ta không thể cá nhân dưỡng con lửa, nhưng đại đội có con lửa không phải cũng có thể vì chúng ta sử dụng nha. Chờ sau này thôn phát triển tốt rồi, nói không chừng chính sách cũng sẽ biến đâu. Hai người cưỡi con lửa, tại chó săn cùng thương ưng nương theo dưới, dọc theo bốn lượn đường núi chậm rãi tiến lên đối với tương lai, hứa Diệp là tràn đầy lòng tin. Dù sao, hắn biết rồi đây hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Hai cái con lửa trở lấy bọn họ, so với chính bọn hắn đi đường tốc độ phải nhanh một chút, hơn nữa cũng nhẹ nhõm năng tiếp, hứa Diệp không thể cường hóa bọn chúng. Bằng không, khí lực của bọn nó sẽ trở nên càng lớn, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn đi tới đi tới. Cương Như Nguyệt đột nhiên hưng phấn mà chỉ về đằng trước, "Hứa Diệp, ngươi nhìn bên kia cỏ, có phải hay không cùng chúng ta tìm có nuôi súc vật có điểm giống?" Hứa Diệp thuận lấy nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh xanh mơn mởn cỏ, phiến la rộng lớn mà lại dày đặc. Hắn vội vàng xuống ngựa, đến gần cẩn thận xem xét, phát hiện đây đúng là một loại còn chưa thấy qua chất lượng tốt có nuôi súc vật. Hứa Diệp coi trường đào được một chút hàng mẫu, cao hứng nói, "Như Nguyệt, ngươi thật đúng là chúng ta phúc tinh, cái này nếu có thể đảo tạo thành công, đối chúng ta chăn nuôi sản nghiệp thế nhưng là có tác dụng lớn." Cương Như Nguyệt nghe xong, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Những này còn nuôi súc vật chúng ta muốn đào sao? Khương Như Nguyệt nhìn xem Hứa Diệp, không khỏi mà hỏi. Không cần, trước để đó, chúng ta chủ yếu là đến săn thú. Hứa Diệp chậm rãi nói, cũng không nóng nảy lấy đào những này còn nuôi súc vật. Lại nói, nơi này có một mảng lớn, hai người bọn họ cũng đào không được bao nhiêu. Các loại đi săn kết thúc, sau đó mang thôn dân đến đào, mới có thể đem những này còn nuôi súc vật đều sách về đi. Khương Như Nguyệt nhẹ gật đầu, không còn xoắn xuýt những này còn nuôi súc vật. Hai người tiếp tục cưỡi con lừa sâu vào núi rừng, chó săn tại phía trước vui sướng chạy nhanh, thỉnh thoảng người người mắt đất, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Thương Ưng ở trên bầu trời xoay quanh, sắc bén con mắt quan sát đại địa, vì bọn họ trinh sát lấy động tĩnh chung quanh. Cũng không lâu lắm, chó săn đột nhiên dừng lại, đối phía trước một mảnh bụi cỏ sườn hơi ngòi đứng lên. Thương Ưng cũng ở phía trên phát ra bén nhọn kêu to, quen quần trên không trung tốc độ tăng tốc. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt lập tức ý thức được có con mồi xuất hiện, Hứa Diệp cấp tốc xuống ngựa, cầm lấy súng săn, ra hiệu Khương Như Nguyệt lưu tại con lửa bên cạnh. Hắn cẩn thận từng li từng tí hướng về bụi cỏ tới gần, chỉ thấy một con thỏ hoang từ trong bụi cỏ thoát ra, Hứa Diệp quả quyết dợ súng sạc kích. Phanh, một tiếng, thỏ dừng theo tiếng ngã xuống đất. Khương Như Nguyệt hưng phấn mà chạy tới, nhìn xem bị đánh trúng thỏ rừng, nói ra, "Hứa Diệp, ngươi kỹ thuật bắn vẫn là chuẩn như vậy." Hứa Diệp cười đem thỏ rừng nhặt lên, bỏ vào treo ở con lựa bên trên trong túi. Sau đó, bọn hắn lại tại núi rừng bên trong phát hiện mấy cái gà rừng, tại chó săn cùng thương ứng phối hợp xuống, thành công bắt được hai cái. Khương Như Nguyệt nhìn xem thu hoạch, vui vẻ nói, "Hôm nay thu hoạch coi như không tệ, sau khi trở về có thể để cho mọi người tốt tốt ăn một bữa." Đang khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, bầu trời đột nhiên tối xuống, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc. Ngay sau đó, hạt mưa lớn trùng hạt đậu, lộp bộp rơi xuống. Hứa Diệp vội vàng nói, "Như Nguyệt, phía trước có sơn động, chúng ta đi trước tránh mưa." Hai người cấy con lửa, tại trong mưa nhanh chóng hướng sơn động tiến đến. Vào sơn động về sau, bọn hắn đem con lửa đốt tốt, chó săn cùng thương ứng cũng đi theo tiến vào động. Khương Như Nguyệt nhìn xem ngoài động như chú mưa to, có chút lo âu nói, "Cái này mưa xem ra trong thời gian ngắn mà không dừng được, sẽ không ảnh hưởng chúng ta đi săn a?" Hứa Diệp an ủi, "Đừng lo lắng, trận mưa này hẳn là sẽ không dưới quá lâu. Chúng ta vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, đợi mưa tạnh lại tiếp tục." Nói xong, hắn thử trong bọc hành lý xuất ra lương khô cùng thủy, đưa cho Khương Như Nguyệt. Hai người ngồi trong sơn động Vừa ăn lương khô, một bên đàm luận thôn tương lai. Chương 206. Chúng ta lại phải thu hoạch lớn a. Chương 206. Chúng ta lại phải thu hoạch lớn a, trong sơn động có một ít gấu phân và nước tiểu, bất quá thoạt nhìn đã hoang phế rất lâu. Hứa Diệp đem áo mưa cửa hàng tại mặt đất, sau đó lại đem cái gùi bên trong túi ngủ bỏ vào phía trên. Cái này túi ngủ dĩ nhiên chính là Khương Như người làm, có thể ngủ hai người. Mặc dù trời mưa, thế nhưng chúng ta vẫn là có thể luyện một chút súng. Nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp móc ra súng lục của mình. "Thì, hôm nay ta dạy cho ngươi luyện tập một chút súng đi." Nói xong, Hứa Diệp liền vây quanh khương như nguyệt sau lưng. Bình thường nàng luyện đều là súng trường, súng ngắn vẫn đúng là không có cái gì cơ hội luyện tập. Thế là nàng nhẹ gật đầu, nắm chặt Hứa Diệp súng ngắn. Sau đó, đem nó dơ lên nhắm ngay nơi xa mục tiêu. Súng ngắn nhắm chuẩn cùng súng trường một cái đạo lý cũng là ba điểm trên một đường thẳng. Bất quá tay súng sức giật tương đối nhỏ bé, nhưng bởi vì cầm thương khoảng cách con mắt thêm gần, sở dĩ càng cần hơn tập trung lực chú ý, khống chế tốt hô hấp. Hứa Diệp sau lưng khương như nguyệt, có chút túi người, hai tay nhẹ nhàng khoát lên nàng cầm thương trên tay, ngữ điệu bình ổn hãy kiên nhẫn rằng giải. Khương Như Nguyệt có thể cảm giác được hứa Diệp đấm áp khí tức phun ra tại chính mình bên gáy, nhịp tim không tự giác có chút tăng tốc. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, dựa theo hứa Diệp nói, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Đúng, chính là như vậy, ổn định cánh tay, không muốn lắc lư. Hứa Diệp cảm nhận được Khương Như Nguyệt trạng thái dần vào giai cảnh, nhẹ giọng khích lệ nói. Khương Như Nguyệt có chút nheo mắt lại, xuyên đấu qua đầu đấm, chăm chú nhìn nơi xa cùng một trôi nhô ra tầng đá, đó chính là nàng thời khắc này mục tiêu. Tay nàng ngón tay chậm rãi bóp cò, phành, một tiếng, viên đạn gào thét mà ra, tại ở ngực trong không khí vạch ra nhất đạo dấu vết. Nhưng mà Viên đạn cũng không đánh trúng mục tiêu, mà là lướt qua tảng đá biên giới bay đi, đánh vào bên cạnh trên vách đá, vang lên một chuỗi hỏa tinh. Nàng có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi, mang trên mặt mấy phần ấy nãy. Những viên đạn này cũng đều là dùng tiền mua, không còn là đại đội chịu trách nhiệm cung ứng. Không sao, tay ngươi súng bắn thiếu, luyện nhiều mấy lần liền tốt. Súng ngắn xạ kích kỹ xảo cần phải từ từ tìm đòi. Hứa Diệp an đuổi, hắn có thể cảm giác được Khương Như Nguyệt bởi vì một thương này không trúng, thân thể hơi có chút căng cứng. Khương Như Nguyệt cắn môi một cái, không chịu thua sức lực đi lên. Nàng một lần nữa điều chỉnh tư thế, lần nữa giơ súng nhắm chuẩn lần này nàng càng thêm chuyên chú, đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trước mắt mục tiêu bên trên, che giấu hết thể trùng quanh quấy nhiễu. lại là một tiếng xung vang, lần này viên đạn tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, đánh trúng cây cối về sau mảnh gỗ vụn vỡ ra. tỷ, ngươi nhìn, cái này không liền thành công đi? Hứa Diệp vừa cười vừa nói, đối Khương như Nguyệt năng lực học tập cảm thấy rất là bội phục. Khương như Nguyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, quay đầu nhìn xem Hứa Diệp, trong mắt tràn đầy cảm giác thành tựu. còn phải nhờ có ngươi giáo thật tốt. Thương như Nguyệt vui vẻ nói ra. lúc này ngoài sơn động mưa càng rơi xuống càng lớn. Hạt mưa lớn trừng hạt đậu đập trên mặt đất, phát ra lộp bộ tiếng vang. Nhưng trong sân động, hai người đắm chìm trong luyện tập súng ngắn miểm vui thú bên trong, tạm thời quên đi ngoại giới mưa gió cùng khả năng tồn tại nguy hiểm. Luyện tập trong chốc lát súng ngắn về sau, Khương Như Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn, trừ ra súng ngắn, còn có hắn kỹ xảo tác xạ của hắn muốn dạy ta sao? Trong mắt nàng lóe ra ham học hỏi quan mang. Đương nhiên. Nói xong, Hứa Diệp liền lôi kéo liền Khương Như Nguyệt ngồi xuống. Sau đó, hắn lấy ra mặt khác một cây thương đến Khương Như Nguyệt trong tay. Khương Như Nguyệt trực tiếp nằm xuống, nhắm ngay bên ngoài. Bây giờ mưa rào xối xả, sẽ không có người, cũng sẽ không có động vật quấy rầy. Chó săn bọn họ ghé vào cửa hang, nhìn xem phía ngoài mưa to, lung lay cái đuôi của mình. Trong động chính là dễ chịu a, Ổng Khương Như Nguyệt không khỏi cảm khái một câu. Không có nguy hiểm gì a? Khương Như Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Vấn đề một thủy rớt vào sơn động, có thể hay không đem bọn hắn bao phủ lại? Sẽ không, chúng ta địa thế nơi này vẫn tương đối cao, hơn nữa bốn phía đều là thảm thực vật, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đất đá trôi tình huống." Hứa Diệp mười điểm bình tĩnh nói. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Khương Như Nguyệt lập tức gan tâm lại, đem lực chú ý bỏ vào trên người mình. Dưới mắt vẫn là hưởng thụ trước mắt khoái hoạt đi, đừng quản cái gì lũ ống cùng đất đá trôi. Trong núi không thời đại, Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt đều quên thời gian. Không có người biết trận mưa này sau đó bao lâu, dù sao không có cùng Hứa Diệp nói như vậy rất nhanh liền ngừng. Thiên, giống như là lọt một dạng. May mắn, Hứa Diệp bọn hắn mang một chút dầu, còn có hỏa tiết lô. Hai người bọn họ đem con thỏ xử lý tốt về sau, liền phóng tới trong nồi hầm bên trên. Muốn rời khỏi, cũng phải các loại trận mưa này kết thúc. Cũng không biết đảm bảo bọn hắn thế nào, có phải hay không cũng gặp phải mưa lớn. Hứa Diệp có chút bận tâm tới đến. Hắn cùng Khương Như Nguyệt là vận khí tốt phát hiện một cái có thể tránh mưa sân động. Chúng ta bảo bọn hắn liền không nhất định rất có thể chỉ có thể dựa vào áo mưa cương như nguyệt nhẹ nhàng vuỗ vuỗ hứa diệp tay an ủi ta bảo bọn hắn kinh nghiệm phong phú sẽ không có sự tỉnh cái này trời mưa được như thế lớn bọn hắn khẳng định cũng tìm địa phương trốn đi chúng ta hiện nay lo lắng sung cũng vô dụng trước mảnh đầu tốt chính mình đợi mưa tạnh lại để cho ưng dũng liên lạc bọn hắn đi hứa diệp nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía ngay tại đun như thi thò trong nồi đã bắt đầu đục ngục cùng ngục nổi lên thi thò hương khi dần dần tràn ngập trong sân đậu hứa diệp dùng thìa gỗ nhẹ nhàng khuấy động trong nồi thi thò Mùi thơm nồng nặc nhường hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Khương Như Nguyệt thì ở một bên sửa sang lấy hai người trang bị, thuận tiện kiểm tra một chút còn lại đạn dược cùng đồ ăn dự trữ. Mưa nếu là lại như thế hạ hạ đi, chúng ta khả năng được ở đây nhiều đợi mấy ngày. Khương Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn bên ngoài động khẩu vẫn như cũ mưa như chút nước mưa to, chân mày hơi nhíu lại. Hứa Diệp buông xuống thìa gỗ, đi đến cửa hang nhìn sắc trời một chút, nước mưa giống màn che một dạng từ trên trời rủ xuống, nơi xa dãy núi đã hoàn toàn bị mưa đổi ba phủ, thấy không rõ lắm. Sát thực, cái này mưa trong thời gian ngắn mà không dừng được. Hắn thở dài, quay người trở lại bên cạnh đống lửa. Không qua chúng ta mang đồ ăn cùng tuổi lửa coi như sung túc, chống đỡ cái 2-3 ngày cũng không có vấn đề. Khương Như Nguyệt gật gật đầu, từ cái gối bên trong xuất ra cùng một chỗ lương khô, tách ra thành hai nửa đưa cho Hứa diệp một nửa, trước lót dạ một chút đi, thịt thỏ còn phải lại hầm một hồi. Hai người ngồi tại đống lửa bên cạnh yên lặng ăn lấy lương khô, bên hai chỉ có tiếng mưa rơi cùng tuổi lửa thiêu đốt đùng đùng âm thanh. Trong sơn động mặc dù có chút tầm ước, nhưng đống lửa ấm áp làm cho cả không gian lộ ra phá lệ thoải mái dễ chịu. Ngoài sơn động mưa rơi không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung màn nước bên trong. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt ngồi tại đống lửa bên cạnh, lẳng lặng hưởng thụ lấy cái này yên lặng ngắn ngủi. Thịt thỏ hương khí càng ngày càng đậm, trong nồi nước canh cũng bắt đầu trở nên đậm đặc, tàn mát ra mê người mùi vị. Cần phải không sai bị lắm. Hứa Diệp dùng thìa gỗ múc một chút canh nước, nhẹ nhàng thổi thổi, nếm thử một miếng, hài lòng gật gật đầu, mùi vị không tệ, có thể ăn. Khương Như Nguyệt cười xuất ra hai cái nón chế hộp cơm, đưa cho Hứa Diệp một cái. Hứa Diệp coi chừng mà đem thịt thỏ cùng nước canh thịnh tiến vào trong chén, nóng hôi hổi đồ ăn nhuộm tâm tình của hai người đều bừng lòng không ít. Đến, nhân lúc còn nóng ăn. Hứa Diệp đem một cái hộp cơm đưa cho Khương Như Nguyệt chính mình thì bưng lên một cái khát ho cơm, ngồi tại bên cạnh nàng. khương như nguyệt nhận lấy ho cơm, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm canh, lập tức cảm giác toàn thân đều ấm áp lên. thịt thỏ hầm được mềm nát, vào miệng tan đi, nước canh ngon, mang theo một ít sơn ra mùi thơm ngát. sau khi ăn xong, mưa cũng dần dần nhỏ đi. bất quá, phía ngoài trời đã tối đen ăn uống no đủ về sau, hai người liền rúc vào với nhau. trong đêm liền xem như mưa cạnh, bọn hắn cũng không có khả năng đi đi săn, cùng ưa thích người cùng một chỗ xem múa, cũng là một kiện hài lòng sự tình. vì thế, hứa diệp còn nấu dâm trà, lấy ra một chút hạt dưa cùng đậu phộng đáng tiếc An An không có tới, không phải vậy ba người chúng ta người lại có thể đấu địa chủ. Hai người đánh bài không có ý nghĩa gì, còn không bằng bắn súng. Trong đêm cũng không có có động vật gì hoạt động. Ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu vào trong sân động, nhường Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt vừa tỉnh lại, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn, cái này mưa xem như ngừng. Hứa Diệp duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền đi ra ngoài. Khương Như Nguyệt cũng đi theo ra ngoài, sau đó liền bị Hứa Diệp ôm vào trong ngực, muốn hay không cho nhà đưa một phong thư, để cho Vân Tỷ cùng An An yên tâm. Khương Như Nguyệt quay đầu nhìn xem Hứa Diệp hỏi, ngừng. Hứa Diệp túi đầu xuống, hôn lên Khương Như Nguyệt bờ môi. Yêu thương đang nồng thời điểm, cảm giác làm sao hôn đều không đủ. Hai người dính nhau một hồi, sau đó Khương Như Nguyệt mới đi nấu điểm tâm. Trong cái thời gian này, Hứa Diệp viết một tờ giấy nhường Ứng Dũng đưa về nhà bên trong cho Cố Vân đợi đến bọn hắn ăn điểm tâm thời điểm, Ứng Dũng liền trở lại. Nó mang về Cố Vân hồi âm, Cố Vân biết được bọn hắn còn muốn trong núi nhiều ở vài ngày, liền căn dặn bọn hắn chú ý an toàn. Xem xong thư kiện về sau, Hứa Diệp tiếp lấy nhờ Ứng Dũng đưa tin cho Trương Tam Bảo, nhìn xem Trương Tam Bảo bên kia tình huống như thế nào đối với Ứng Dũng tới nói, vậy cũng tính toán là một loại khiêu chiến. Bởi vì Hứa Diệp hiện nay cũng không biết Trương Tam Bảo bọn hắn tại cái gì phương vị, chỉ có thể trông cậy vào Ứng Dũng chính mình tìm. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt đều không hề rời đi nơi này đi đi săn, dù sao còn cần đợi đến Ứng Dũng trở về. Thừa dịp này thời gian, Hứa Diệp lấy ra ná cao su bắt đầu luyện xạ kích. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ hút một chút thời gian luyện tập chính mình xạ kích. Bây giờ, hắn xạ kích điểm kinh nghiệm mỗi ngày đều đang gia tăng. Hai cái tiểu về sau, Ứng Dũng lần nữa hạ xuống tới. Xem xét một phen, Hứa Diệp phát hiện Ứng Dũng quả nhiên tìm được Trương Tam Bảo. Thật sự là tốt hứng a, thật không có khiến ta thất vọng. Hứa Diệp thập phần vui vẻ xuất ra đồ ăn đến ban thưởng Ứng Dũng đọc thư kiện, Hứa Diệp liền biết Trương Tam Bảo bọn hắn cũng không có gặp được tình huống như thế nào. Bọn hắn bên kia mặc dù cũng trời mưa, thế nhưng mưa rơi không lớn, không có tạo thành ảnh hưởng gì. Kể từ đó, Hứa Diệp liền an tâm mang theo Khương Như Nguyệt tiếp tục đã đi săn đi sau nửa giờ, Ứng Dũng liền phát hiện mục tiêu, đồng thời hướng về mục tiêu phương hướng ra tốc bay đi. Hứa Diệp vừa nhìn, liền biết nó phát hiện con ngồi. "Đi, Ứng Dũng đã có phát hiện, chúng ta đuổi theo." Hứa Diệp hưng phấn nói. Hắn cũng muốn biết, Ứng Dũng đến tận cùng phát hiện cái gì con ngồi. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt cấp tốc đuổi theo Ứng Dũng rượt bay. Xuyên qua góc nệm rừng cây, dưới chân bùn đất bợị vì đêm qua nước mưa trở nên mềm mại ra, mỗi một bước đều mang rất nhỏ, kéo kẹt, âm thanh. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây tươi mát khí tức, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng chim hót rưng rưng quanh quần trên không trung vài vòng về sau, đột nhiên đắp xuống, biến mất tại một mảnh rậm rạp sau lùm cây. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt liếc nhau, bước nhanh hơn, cẩn thận một chút, chớ kinh động con mồi. Hứa Diệp thấp giọng nhắc nhở, đồng thời nắm chặt trong tay súng trường. Khương Như Nguyệt gật gật đầu, nương thở, cùng sau lưng Hứa Diệp, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước mắt bụi cây. Khi bọn hắn xuyên qua cuối cùng một mảnh lùm cây lúc, cảnh tượng trước mắt để cho hai người đồng thời nín thở. Phía trước là một mảnh khoáng đàn sơn cốc, trong cốc cỏ xanh như tấm đệm. Vài đầu hình thể khổng lồ linh lưu đang nhàn nhã túi đầu ăn cỏ. Da lông của bọn chúng dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, góc giống như trăng khuyết giống như nhồng lên thật cao, lộ ra huy phong lấp liệt. Linh lưu trong đám còn có vài đầu con non, đang nhảy nhảy nhót nhót cùng tại châu cái bên người, lộ ra phá lệ hoa bát. Là linh lưu nhóm, thương như nguyệt hạ rộng, trong mắt lóe lên vẻ hửn vấn. Hứa Diệp cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này phát hiện linh lưu nhóm, hơn nữa thoạt nhìn số lượng không ít. Hắn cẩn thận quan sát một chút linh nưu nhóm số lượng cùng phân bố, phát hiện đám này linh nưu đước chừng có mười mấy đầu, trong đó vài đầu hình thể khá lớn châu được đang cảnh giác nhìn xung quanh, hiện nhiên là tại đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ. Chúng ta phải cẩn thận một chút, linh nưu tính cảnh giác rất cao, một khi phát hiện nguy hiểm, bọn chúng sẽ lập tức chạy trốn. Hứa Diệp thấp giọng nói ra, đồng thời ra hiệu Khương Như Nguyệt ngồi xổm người xuống, tránh cho bại lộ. Khương Như Nguyệt gật gật đầu, nắm chặt trong tay xuống trường, hỏi, chúng ta muốn hành động như thế nào? Tìm điểm cao, sau đó xác kích. Nhớ kỹ, chúng ta không thể đem bọn chúng đánh chết, còn cần đem bọn nó sách về đi cho nuôi. Hứa Diệp nhìn xem Linh U nhóm, mắt lộ ra tinh quan nói, nhiều như vậy Linh U, thật có thể giải quyết sao? Chúng ta đánh trước mấy cái nhỏ Linh U, để bọn chúng thụ thương liền được. Sau khi đánh xong, cha mẹ của bọn chúng có lẽ liền sẽ không chạy. Hứa Diệp đem kế hoạch của mình nói ra. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt cấp tốc hành động, lặng yên không một tiếng động bò lên trên phụ cận một chỗ cao điểm. Nơi này tầm nhìn quãng đạt, có thể thấy rõ Linh U nhóm nhất cử nhất động. Hứa Diệp ra hiệu Khương Như Nguyệt nằm xuống, hai người đều tự tìm tốt công sự che chắn, nhấc lên xuống trường. Nhớ kỹ, nhắm chuẩn chân, tận lực không muốn chí mạng. Hứa Diệp thấp giọng giàn giọt con mắt chăm chú khóa chặt một đầu hình thể nhỏ bé linh nhu, Khương như nguyệt gật gật đầu, hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, đem đầu ngắm nhắm ngay mục tiêu. ngón tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên trên cò súng, nhịp tim lại không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. ổn định, đừng nóng nổi. hứa diệp thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo, phản phất mang theo nào đó ma lực, nhường Khương như Nguyệt tâm dần dần bình tĩnh trở lại. ầm! hứa diệp dẫn đầu bắn một phát súng, viên đạn tinh chuẩn đánh trúng vào đầu kia tiểu linh nhu chân sau. linh nhu phát ra một tiếng thống khổ tê minh, lảo đảo té ngã trên đất. ngay sau đó, thương như nguyện cũng bóp lấy cò súng, viên đạn đánh trúng vào một đầu khác tiểu linh nhu chân trước. Linh Nhu nhóm trong nháy mắt rối loạn lên, vài đầu trưởng thành Linh Nhu phát ra trầm thấp gầm rú, cảnh giác nhìn chúng quanh đồng thời, bọn chúng nhanh chóng vây hướng về phía cái kia mấy cái bị đánh trúng Linh Nhu, đem bọn nó vây vào giữa bảo vệ. Xem ra, chúng ta lại phải thu hoạch lớn a. Hứa Diệp vui vẻ lộ ra một vòng mỉm cười, cùng Khương Như Nguyệt liếc nhau một cái. Chương 207. Nguyên Lai like Thợ Săn Viên mãn cấp đơn giản như vậy. Chương 207. Nguyên Lai like Thợ Săn Viên mãn cấp đơn giản như vậy. Thứ Diệp nói khẽ với Khương Như Nguyệt nói ra, "Nhớ kỹ, đánh chân của bọn nó bộ phận, tận lực không muốn chí mạng." Khương Như Nguyệt gật gật đầu lần nữa điều chỉnh hô hấp, đem đầu ngắm nhắm ngay một đầu hình thể khá lớn trưởng thành linh nhu. ngón tay của nàng nhẹ nhàng bóc vỏ, viên đạn gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh trúng vào đầu kia linh nhu chân sau. linh nhu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể nghiêng một cái, té ngã trên đất. hứa diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn cấp tốc nhắm ngay một đầu khác trưởng thành linh nhu, bóc vỏ, viên đạn đánh trúng vào linh nhu chân trước, linh nhu lảo đảo mấy bước, cuối cùng cũng ngã trên mặt đất. linh nhu nhóm bạo động càng thêm kịch liệt, vài đầu chưa thụ thương linh nhu bắt đầu bốn chỗ chạy, ý đồ tìm kiếm nguy hiểm khởi nguồn. nhưng mà bởi vì Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt vị trí cao vị trí bí mật, Linh Lưu nhóm trong lúc nhất thời không cách nào xác định tiếng xuống khởi nguồn. Tiếp tục, đừng để bọn chúng có cơ hội chạy trốn. Hứa Diệp thấp giọng nói ra, con mắt chăm chú khóa chặt một đầu ý đồ thoát đi Linh Lưu. Khương Như Nguyệt lần nữa điều chỉnh tư thế, nhắm ngay đầu kia Linh Lưu chân sau. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng bóc cỏ, viên đạn tinh chuẩn đánh trúng vào mục tiêu. Linh Lưu phát ra một tiếng thống khổ tê mình, ngã trên đất. Hứa Diệp thì nhắm ngay một đầu khác ý đồ thoát đi Linh Lưu, bóc cỏ, viên đạn đánh trúng vào Linh Lưu chân sau. Linh Lưu lảo đảo mấy bước, cuối cùng cũng ngã trên mặt đất. Theo thời gian trôi qua. Linh nhu trong đám linh nhu một cái tiếp một cái bị kích thương ngã xuống đất. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt phối hợp càng ngày càng ăn ý, mỗi một súng đều tình chuẩn đánh chúng vào mục tiêu. Linh nhu nhóm bạo động dần dần lắng lại, bởi vì tất cả đều bị Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt đánh bại, làm cho gọn gàng vào. Hứa Diệp đi vào Khương Như Nguyệt bên người, sau đó cùng nàng vỗ tay chúc mừng. bọn hắn nhanh chóng đếm, phát hiện hết thảy có một bảy con linh nhu, trong đó năm con là nhỏ linh nhu, mặt khác 12 đều là trưởng thành linh nhu. Nếu như vậy, tranh thủ thời gian thông chi đại đội, để bọn hắn phái người đến đem những này linh nhu làm trò xuống núi thôi. Khương Như Nguyệt kích động nói. Dựa vào hai người bọn họ, khẳng định là không có cách nào đem những này linh dược sách về đi. Ừm, vậy khẳng định. Nói xong, Hứa Diệp liền lấy ra tờ giấy, trực tiếp ở phía trên viết. Viết xong về sau, Hứa Diệp liền để Ưng Dung đem thư đưa về nhà đến lúc đó, Lý Đông Minh tự nhiên sẽ nhường Dương Tông Minh cùng Phạm Đại Quân tổ chức nhân thủ lên núi thu hoạch 20122 cân con ngồi, đi săn thuộc tính 21.22 chúc mừng ngươi lần đầu thu hoạch con ngồi hơn 2 và cân, ban thưởng thuộc tính đặc biệt 20 điểm, ban thưởng đặc hiệu khu trùng phun sương 10, ban thưởng đặc hiệu chữa thương, cao năm chúc mừng ký chủ lần đầu đối đại hình con ngồi tự sát, ban thưởng, thuộc tính đặc biệt chín điểm, đặc hiệu chữa thương cao trí bình, đặc hiệu khu trùng phun sương chín. nhìn xem liên tiếp nhắc nhở, Hứa Diệp không khỏi mở to hai mắt nhìn. hai vạn cân, nhiều như vậy sao? không nên à, một bảy con linh nhu cho dù đều là thành niên, cũng không có có nhiều như vậy. ai trường tam bảo bọn hắn cũng đánh tới con ngỗng lớn rồi, sẽ không cũng là linh nhu à? Hứa Diệp không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. thế nhưng, hắn biết rồi hệ thống là chưa làm gì sai. nói hai vạn cân, vậy khẳng định chính là có hai vạn cân đây là đi săn. nhìn xem những phần thưởng này, Hứa Diệp đều muốn đem toàn thôn đều đặt vào đi săn đội. Nói như vậy, thuộc tính của mình điểm một chút liền xoát đầy được rồi, vẫn là trực tiếp đi châu Phi đi săn đi. Làm lớn tượng cùng tên như cái gì, tùy tiện chính là mấy vạn cân a bất quá hứa diệp biết rồi, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bây giờ muốn xuất ngoại đi săn là không thực tế, đừng nói xuất ngoại, liền xem như vượt địa khu đều rất phiền phức. Không phải vậy, chạy vào đại đông bắc, cũng có thể xoát không ít đi săn thuộc tính cùng thuộc tính đặc biệt. Lập tức tăng lên 29 điểm thuộc tính đặc biệt, hứa diệp trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cũng không biết, lại hướng chính mình kỹ năng thêm thuộc tính đặc biệt, sẽ có cái gì biến hóa mới đâu. Dù sao tăng thêm trước đó còn lại, hứa diệp hiện nay thuộc tính đặc biệt đã tích lũy đến 56 điểm rồi. Nhiều như vậy thuộc tính đặc biệt, cho hắn rất lớn lực lượng. Sở dĩ, hắn cảm thấy lại có thể thử nghiệm cho mình kỹ năng thêm thêm điểm, nhìn xem sẽ có cái gì biến hóa mới. Hệ thống, sử dụng một điểm thuộc tính đặc biệt tăng lên xạ kích kỹ năng. Thuộc tính đặc biệt một xạ kích điểm kinh nghiệm 200 điểm, đồng thời tăng lên ký chủ đối xạ kích năng lực linh ngộ, có thể tại sau này xạ kích bên trong tăng lên kinh nghiệm của mình giá trị 3. Bao nhiêu? Duy nhất một lần 200 điểm. Đây cũng quá nghịch thiên a. Sớm biết Hứa Diệp kích động không thôi, tiếp tục lựa chọn thêm điểm cảm bẫy điểm kinh nghiệm 300. Leo lên điểm kinh nghiệm 300. Thuần thú điểm kinh nghiệm 300. Lột ra điểm kinh nghiệm 300. Đô tệ điểm kinh nghiệm 300. Chúc mừng ký chủ tất cả kỹ năng đều tăng lên tới tinh thông, thợ săn đẳng cấp lần nữa tăng lên, tấn cấp làm chuyên gia, ban thưởng 10 điểm thuộc tính đặc biệt. Khá lắm, khoa 7 điểm thuộc tính đặc biệt, tấn cấp lại phần thưởng 10 điểm, đây cũng quá tú đi. Cái này không phải tiếp tục thêm điểm. Nhìn lướt qua, Hứa Diệp phát hiện chính mình xạ kích đã lại là tinh thông, mà là chuyên gia xạ kích, chuyên gia, 512000. Hắn rất hiếu kỳ. Chuyên gia dưới một cái cấp bậc là cái gì đây? Hệ thống sử dụng một điểm thuộc tính đặc biệt tăng lên xạ kích kỹ năng. Thuộc tính đặc biệt một xạ kích điểm kinh nghiệm 500 điểm, đồng thời tăng lên ký chủ đối xạ kích năng lực lĩnh ngộ. Có thể tại sau này xạ kích bên trong tăng lên kinh nghiệm của mình giá trị. Thêm một điểm thuộc tính đặc biệt liền có thể thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Cái tiếp lại đến 3 điểm, chính mình liền viên mãn cấp A. Vậy còn chờ gì, trực tiếp kéo căng A. Hệ thống sử dụng một điểm thuộc tính đặc biệt tăng lên xạ kích kỹ năng. Thuộc tính đặc biệt một xạ kích điểm kinh nghiệm một Năng lực linh ngộ đã đột phá cực hạn, không cách nào lại thông qua xạ kích tích lũy kinh nghiệm. Nhìn thấy nhắc nhở, Hứa Diệp không khỏi vui vẻ. Năng lực lĩnh ngộ đều làm phá chân a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần hoa 4 điểm, kết quả chỉ tốn 2 điểm, liền đem xạ kích cho xoát đầy. Cái kia còn đánh cái gì con ngồi a? Trực tiếp xoát liền xong việc, còn cần cả ngày hướng trên núi chui, khắp thế giới tìm con ngồi lớn. Hệ thống, sử dụng 3 điểm thuộc tính đặc biệt tăng lên truy tung kỹ năng. Thuộc tính đặc biệt 3 truy tung kỹ năng tăng lên to lớn sư, không cách nào lại thăng cấp. Thế là, Hứa Diệp nhanh chóng đem còn lại kỹ năng cũng cho điểm đầy cảm bẫy kỹ năng tăng lên to lớn sư. Leo lên kỹ năng tăng lên to lớn sư. Thuần thú kỹ năng tăng lên to lớn sư lột ra kỹ năng tăng lên to lớn sư Đồ đệ kỹ năng tăng lên to lớn sư Chúc mừng ký chủ tất cả kỹ năng đều tăng lên tới tinh thông, Thợ săn đẳng cấp lần nữa tăng lên, tấn cấp làm đại sư, ban thưởng 10 điểm thuộc tính đặc biệt. Nguyên Lai, like, đem thợ săn soát đến viên mãn cấp là đơn giản như vậy. Thế là, Hứa Diệp nhìn thoáng qua chính mình hệ thống mặt bảng ký chủ, Hứa Diệp chuyên nghiệp, thợ săn, đại sư, sát kích, đại sư truy tung, đại sư cảm bấy đại sư leo lên, đại sư thuần thú, đại sư luận gia, đại sư đồ đệ, đại sư đi săn điểm thuộc tính, 329 thuộc tính đặc biệt điểm, 46. Sau đó Vô số kiến thức tất cả đều tràn vào Hứa Diệp trong đầu đồng thời, hắn cảm giác thân thể của mình đang phát nhiệt, tựa hồ lại mạnh lên. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Khương Như Nguyệt còn đang ngó chừng những cái kia linh lưu, cũng không có phát hiện Hứa Diệp tình huống. Hứa Diệp, chúng ta muốn đi xử lý những cái kia linh lưu, bọn chúng có đều chạy rất xa. Khương Như Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn đánh chúng đều là linh lưu chân, bọn chúng vẫn là có thể cố nén kịch liệt đau nhức di động. Không có chó săn vây quanh, cũng không có cách nào đem bọn nó đuổi trở về. Dưới mắt ngoại trừ báo đốm bên ngoài, mắt khác chó săn đều rất nhỏ, căn bản không có sức chiến đấu gì sở dĩ bọn chúng đều chỉ có thể đợi tại Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt bên người, cần chờ ta vài phút. Hứa Diệp còn không có triệt để tiếp thu xong, cảm giác đầu trướng trướng. thân thể ngươi không thoải mái sao? Khương Như Nguyệt lập tức lộ ra lo lắng vẻ mặt, sau đó đi tới Hứa Diệp bên người, bởi vì nàng nhìn thấy Hứa Diệp cả người đều tái đỏ lên, giống như thân thể rất ổn dáng vẻ. a làm sao như thế ổn? Khương Như Nguyệt chạm đến Hứa Diệp làn da lúc, liền cảm nhận được cực nóng nhiệt độ. không có việc gì, khả năng lại gặp được ngươi cùng An An tình huống kia. Hứa Diệp giải thích nói, Cương Như Nguyệt sững sốt một chút, lập tức lộ ra vui mừng. Nàng tự nhiên biết rồi hứa diệp nói tới tình huống là cái gì, bởi vì thân thể nóng lên về sau liền sẽ trở nên mạnh hơn, các phương diện đều sẽ đạt được tăng lên. Nàng chỉ trải qua quá một lần, không nghĩ tới hứa diệp hiện nay lại đã trải qua một lần. Như vậy, mình còn có cơ hội lại tới một lần nữa. Loại kia thân thể biến tốt mạnh lên cảm giác để cho người ta rất nghiện, một lần qua đi liền để nàng ghi nhớ, hy vọng có thể nhiều đến mấy lần. Bảy tám phút về sau, hứa diệp thân thể nhiệt độ đã hạ thấp, thế nhưng đầu nhiệt độ còn không có, còn tại bước lên bạch khí, cũng làm nốt cảm giác, đại khái chính là như vậy đi. Đi, chúng ta đi đem những cái kia linh liễu chói lại nói xong, Hứa Diệp liền đứng dậy. Mặc dù đại não còn tại cao tốc vật chuyển, thế nhưng cũng không ảnh hưởng Hứa Diệp làm việc. Ngươi có muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Khương Như Nguyệt nhìn xem Hứa Diệp đầu còn tại bút hơi nóng, liền có chút lo lắng hỏi. Không cần, không ảnh hưởng ta làm việc. Không đi nữa, bọn chúng đều chạy xa. Nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp cong xuống hướng về phía dưới đi đến. Khương Như Nguyệt thấy thế, vội vàng đuổi theo Hứa Diệp bước chân, hai người cấp tốc hướng về ngã xuống đất Linh Nhu nhóm đi đến. Mặc dù Linh Niu bọn họ bị đánh trúng chân, nhưng bọn chúng sinh mệnh lực vẫn như cũ cứng ngạnh, có vài đầu đã dây rủ lấy ý đồ đứng lên. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt không dám trì hoãn, cấp tốc từ cái gối bên trong lấy ra dây thừng, bắt đầu đem Linh Lưu tứ chi trói lại, phòng ngừa bọn chúng lần nữa chạy trốn. Cẩn thận một chút, chớ bị sừng của bọn nó làm bị thương. Hứa Diệp nhắc nhở, động tác trong tay lại không chậm chút nào. Hán thuần thục cầm dây trói vòng qua Linh Lưu chân sau, đánh cái rắn chắc kết, bảo đảm Linh Lưu không cách nào tránh thoát. Khương Như Nguyệt cũng theo sát phía sau, mặc dù khí lực của nàng không như Thế Diệp, nhưng động tác của nàng đồng dạng gọn gàng, lộ ra không sai đã thành thói quen loại công việc này. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem vài đầu Linh Lưu vững vàng trói chặt. Linh Lưu bọn họ phát ra trầm thấp tiếng giống ý đồ dễ dùa, nhưng dây thường chăm chú chói buộc hành động của bọn nó. Cuối cùng bọn chúng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên đất, thở hổn hển. Hết thể linh lưu đều bị chói bên trên về sau. Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt mới thở dài một hơi. Tiếp đó chính là chờ lấy người trong thôn đến giúp đỡ đem những này linh lưu làm cho xuống núi. Hứa Diệp đầu nhiệt độ cũng đã hạ xuống, những kiến thức kia đã bị hắn trực tiếp hấp thu. Viên mãn cấp về sau, Hứa Diệp phát hiện chính mình lấy được kiến thức là lúc đầu gấp bội. Bây giờ hắn bảy cái kỹ năng đã ở vào nhân loại đỉnh phong. Bây giờ kỹ thuật bắn đã không người có thể địch. Chỉ cần có mục tiêu, hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh chúng. Xuống có cực hạn hắn đã không có cực hạn loại này biến cảm giác cường đại rất thoải mái nhưng hắn có một loại vô địch thiên hạ cảm giác đương nhiên hắn cũng sẽ không khắp nơi biểu hiện ra năng lực của mình trước kia còn sẽ nghĩ đến tham gia thế vận hội olympic cầm cái vô địch tác giả loại hình biến vô địch về sau hứa diệp phản mà không loại suy nghĩ này đều thấp lại đều thấp về sau lại đi săn liền không cần lại nhìn trầm trầm thụ tính chính là vì sinh tồn vì để cho mọi người ăn được thịt thật không nghĩ tới hai người chúng ta hiện tại cũng có thể đánh ngã nhiều như vậy linh yêu như. thương nhưng nguyện không khỏi cảm thán một câu hứa diệp lấy ra mấy khoản đường sau đó mới nói, chủ yếu vẫn là bọn chúng bao che cho con, không có chạy, nếu không hai chúng ta khẩu súng không đánh được nhiều như vậy. Đỉnh Thiên bốn năm con, bọn hắn dùng chính là ba bát đại đắp, nếu như là dùng năm sáu nửa lời nói, cái kia liền có thể nhiều đánh mấy cái. dù sao năm sáu nửa không cần đánh một phát súng lần trước thân, hiệu suất sẽ tăng lên không ít. Lần này chúng ta là thật phát tài. Khương Như Nguyệt vui vẻ nói ra, bởi vì những ngày linh ưu hoàn toàn không cần cùng đi săn đội người chia sẻ, bởi vì đây là hứa Diệp cùng nàng hai người đánh đối với cái này, đi săn đội người cũng sẽ không đọ mắt, cũng không dám đọ mắt. Dù sao không có Hứa Diệp Thương ưng làm không chung điều tra, bọn hắn muốn tìm được nhóm lớn con muỗi lá rất khó khăn. Dựa vào Hứa Diệp bọn hắn mới có ngày tốt lành, mới có thể liên tục không ngừng kiếm tiền. Loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đỏ mắt Hứa Diệp. Sẽ đỏ mắt là đi săn đội dùng người bên ngoài. Những này linh lưu đại đội sẽ thu mua, giá cả cùng giá thịt một dạng. Nếu như đại đội lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, liền sẽ trước ghi tạc chương ngủ. Các loại có tiền, liền sẽ đệ nhất thời gian thanh toán. Mấy năm này giá hàng cũng sẽ không tăng lên, sợ dĩ trễ một điểm đưa tiền, Hứa Diệp cảm thấy cũng không có vấn đề. Hắn đang muốn nhiều tích lũy một điểm tiền. Như vậy liền có thể đi đại học thời điểm dùng. Hai người cho chuyện một hồi, sau đó liền lấy ra một chút lương khô đến ăn. Sau nửa giờ, Thương Ưng liền trở lại. Lý Đông Minh viết hồi âm, nói cho Hứa Diệp đại đội tổ chức ba mười mấy người lên núi, hy vọng Hứa Diệp nhường Ưng Dũng chịu trách nhiệm dẫn đường. Thế là, Hứa Diệp quả quyết cho Ưng Dũng rơi xuống dẫn đường chỉ lệnh. Hứa Diệp hiện nay đã xem rõ ràng, Ưng Dũng là có thể nghe hiểu hắn loại này chỉ lệnh đơn giản. Hạ xong chỉ lệnh về sau, Hứa Diệp liền cùng Khương Như Nguyệt bắt đầu dựng một cái lâm thời nơi ở nút. Hiện nay khả năng gặp được trời mưa tình huống. Sở dĩ nhất định phải có một cái có thể tránh mưa giản dị nơi ẩn nút đây đối với Hứa Diệp tới nói không phải việc khó gì. Dù sao hắn trước khi trùng sinh thường xuyên nhìn hoang dã cầu sinh video. Rất nhanh, tại Khương Như Nguyệt trợ giúp phía dưới, Hứa Diệp liền dựng lên tới một cái đơn giản người hình chữ nơi ẩn nút. Loại này nơi ẩn nút đơn giản nhất cũng đầy đủ hai người bọn họ tránh ở bên trong. Chuẩn bị cho tốt về sau, Hứa Diệp liền cùng Khương Như Nguyệt đảo ránh thoát nước. Như vậy trời mưa, thủy cũng sẽ không đem nơi ẩn nút mặt đất làm ướt, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn ở bên trong nghỉ ngơi. Dựng tốt nơi ẩn nút, Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt liền nấu lên cơ tối. Dựa theo lộ trình đến tính toán, các thôn dân trí ít chưa mai mới có thể đổi tới đang nấu lúc ăn cơm tối. Hứa Diệp liền bắt đầu cân nhắc chính mình muốn chọn mới nghề nghiệp là cái gì. Chương 208, lựa chọn trở thành cơ giới công chính sư. Chương 208, lựa chọn trở thành cơ giới công chính sư. Hiện nay, hắn có thể chọn chức nghiệp vẫn là thật nhiều bản hệ thống có thể giúp ký chủ vượt qua huy hoàng nhân sinh. Dưới mắt có thể chọn chức nghiệp, nông dân, giáo sư, kiến trúc sư, thợ rèn, cơ giới công chính sư, điện lực công trình sư. Đương chức nghề nghiệp đẳng cấp thăng đẩy về sau, có thể lựa chọn lần nữa chức nghiệp. Tuyển cái gì đâu? con mắt tại mấy cái chức nghiệp tuyển hạng ở giữa vừa đi vừa về hoạt động. Nông dân. Quên đi thôi, đời trước tại nông thôn chen ngang lúc ký ức còn rõ mồn một chiếc mắt, mặt trời đã khuất xoay người cấy mạ đau nhức cảm giác phảng phất còn ở trên lưng lưu lại. Kiến trúc sư. Hắn cười khổ một cái, trong đầu hiện ra đời trước thức đêm vẽ chẳng cảnh, bên a từng lần một đổi phương án thanh âm còn ở bên tai tiếng vọng. Thợ rèn. Hắn nhíu nhíu mày, là bởi vì chính hắn xây dựng rèn đúc lò, sau đó đoán tạo những công cụ đó, sở dị xuất hiện. Đột nhiên, nhất đoạn trí nhớ mơ hồ xông lên đầu, đó là đời trước tại nhà bảo tàng nhìn thấy một thanh cổ kiếm, trên thân kiếm che kín tinh mịn hoa văn. Phản phất có sinh mệnh đồng dạng lưu động. Lúc đó bình luận viên nói, đó là cổ đại thợ rèn kiến tác, dùng chính là sớm đã thất truyền, bách luyện thép, công nghệ. Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh gãy suy nghĩ của hắn. Kiểm tra đến ký chủ đối thợ rèn chức nghiệp sinh ra hứng thú, phải chăng xem xét chi tiết chứng minh. Hắn do dự một chút, vẫn là điểm xác nhận. Màn sáng bên trên lập tức triển khai một bức không gian ba chiều hình, lộ ra được các loại rèn đúc công cụ cùng công nghệ quá trình. Khiến hắn kinh ngạc chính là, những công cụ này bên trong lại có một chút hắn chưa từng thấy qua kỳ lạ trang bị, tỷ như có thể sinh ra nhiệt độ cao đoạt lặt mạ lò rèn, còn có có thể chính xác khống chế kim loại kết cấu bên trong, nặn nổ gen đúc đài. Những này là tương lai khoa học kỹ thuật. Hắn không nhịn được ở trong lòng hỏi. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống hồi đáp, bản hệ thống cung cấp thợ rèn chức nghiệp, dung hợp cổ đại công nghệ cùng tương lai khoa học kỹ thuật. Ngài đem có cơ hội nắm giữ thất truyền rèn đúc bí thuật, đồng thời cũng có thể sử dụng tân tiến nhất rèn đúc thiết bị. Tim của hắn đập đột nhiên tăng nhanh. Tương lai khoa học kỹ thuật, cái này có thể quá mê người. Hệ thống, những thiết bị này ta có thể chế tạo ra sao? Hứa Diệp tiếp tục trong đầu hỏi. Hắn cái hệ thống này bình thường không cách nào câu thông chỉ có vào lúc này có thể. Sở Dĩ hắn muốn nắm lấy cơ hội hiểu rõ hơn một chút. Dựa theo ký chủ kiến thức dự trữ cùng cái này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, cần phát triển hơn 100 năm mới có thể. Cái kia còn tuyển cái rắm, gen đúc lợi hại hơn nữa, cũng tay xoa không được loại này cấp cao thiết bị. Hứa Diệp ánh mắt tại màn sáng bên trên đảo qua, sau đó khóa ổn định ở cơ giới công trình sư phía trên. Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Kiểm tra đến ký chủ lựa chọn cơ giới công trình sư chức nghiệp, phải chăng xác nhận. Hắn không có lập tức xác nhận, mà là nhìn chằm chằm màn sáng bên trên miêu tả cẩn thận đọc cơ giới công trình sư chức nghiệp trong giới thiệu ngoại trừ thông thường cơ giới thiết kế chế tạo công nghệ các loại nội dung bên ngoài lại còn nâng lên vi hình máy móc cùng trí năng hệ thống cơ giới như vậy chứ hệ thống những này vi hình máy móc cùng trí năng hệ thống cơ giới có phải hay không cũng cần tương lai khoa học kỹ thuật mới có thể thực hiện hắn ở trong lòng hỏi ký chủ vi hình máy móc cùng trí năng hệ thống cơ giới hoàn toàn chính xác cần nhất định khoa học kỹ thuật cơ sở nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào thực hiện bản hệ thống sẽ căn cứ ký chủ ở tại thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cung cấp tương ứng kỹ thuật ủng hộ và kiến thức dự trữ ký chủ có thể thông qua học tập cùng thực tiễn, từng bước giải tỏa cao cấp hơn kỹ thuật. Hứa Diệp mắt sáng rực lên. Mặc dù hệ thống nói đến hơi hận, nhưng hắn bén nhạy bắt được mấu chốt trong đó tin tức, từng bước giải tỏa ý vị này. Dù cho hiện nay không cách nào tay xoa những cái kia cấp cao thiết bị, nhưng chỉ cần hắn cố gắng tăng lên chức nghiệp đẳng cấp, chưa tới vẫn là có cơ hội tiếp xúc đến tân tiến hơn kỹ thuật. xác nhận lựa chọn cơ giới công trình sư. Hắn không chút do dự làm ra quyết định. Chức nghiệp lựa chọn xác nhận, cơ giới công trình sư chức nghiệp khóa lại thành công. Hoang Ninh đi vào ngài chuyên môn cơ giới công xưởng. Hệ thống thanh âm tại bên tai vang lên. chuyên môn cơ giới công xưởng. Hứa Diệp kinh ngạc thời điểm, phát hiện bốn phía chẳng cảnh phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một gian rộng rãi cơ giới công xưởng bên trong, treo trên tường đầy các loại công cụ, trong góc trưng bày một đài tiểu cũ máy tiện cùng một đài tiểu hình máy tiện. Về sau, ký chủ muốn đi vào, liền có thể ở trong lòng mặc niệm cơ giới công xưởng, muốn rời khỏi liền mặc niệm rời đi. Ngài có thể ở đây luyện tập kỹ nghệ, xác nhận hệ thống ban bố nhiệm vụ đến kiếm lấy điểm tích lũy. Còn có nhiệm vụ. Hứa Diệp kinh ngạc hỏi, hắn là thật không nghĩ tới lựa chọn một cái mới chức nghiệp về sau, cảm giác chính mình giống như là là thu được một cái hoàn toàn mới hệ thống. Đúng vậy. Hệ thống ban bố nhiệm vụ thứ nhất là thiết kế cũng chế tạo một đài giản dị máy hơi nước. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể thu hoạch được cơ giới công trình điểm thuộc tính, điểm thuộc tính có thể dùng đến hối đoái bản vẽ thiết kế kiến thức, cùng với cơ giới công xưởng thiết bị các loại. Hệ thống giải thích nói. Hứa Diệp mắt không khỏi sáng lên, cái này có thể quá thơm a. Hệ thống, ta chế tạo ra đồ vật có thể từ nơi này lấy đi sao? Hứa Diệp tiếp tục truy vấn nói. Rất xin lỗi, ký chủ ngài không cách nào làm như thế. Chuyển động cùng nhau đến đây chấm dứt, mời ký chủ tự đi tìm tỏi cơ giới công xưởng. Chờ một chút, ta cũng có rất nhiều vấn đề. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Rất hiển nhiên, hệ thống đã không cách nào chuyển động cùng nhau, không cách nào trả lời hứa diệp vấn đề. Rơi vào đường cùng, Hứa Diệp đành phải đi đến bàn làm việc trước, duỗi tay vớt về những cái kia băng lẫnh công cụ, đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu hứng vấn. Máy hơi nước. Đây chính là cách mạng công nghiệp điểm xuất phát ta. Mặc dù không sai nhiệm vụ này nghe tới đơn giản, nhưng hắn biết rồi, chỉ cần mình có thể hoàn thành, liền mang ý nghĩa bước ra thông hướng tương lai khoa học kỹ thuật bước đầu tiên. Bất quá, hắn cũng không có lập tức bắt đầu. Hắn cảm giác chính mình là ý thức tiến vào cái này cơ giới công xưởng. Nơi này rất có thể là một cái mô phỏng chân thật thế giới, cũng không là thế giới chân thật. Bằng không, chính mình cần phải tại Khương Như Nguyệt trước mắt hư không tiêu thất. Trong lòng suy nghĩ rời đi, Hứa Diệp cũng cảm giác thân thể chấn động một cái. Hứa Diệp mở to mắt, chớp mũi lập tức bị thịt nướng hương khí lấp đầy. Khương Như Nguyệt đang ngồi xổm tại đống lửa bên cạnh, chuyên chú lật qua lại gác ở trên lửa thịt xiên, ánh lửa chiếu rọi tại gò má của nàng bên trên, phát họa ra một tầng nu hòa viền vàng. "Tỉnh." Khương Như Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, trong thanh âm mang theo mỉm cười, "Ngươi vừa rồi phát một hồi lơ nôc, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ thiệt đi." hứa diệp luốt luốt việt thái dương trong đầu còn lưu lại cơ giới công xưởng hình ảnh hắn cúi đầu nhìn nhìn mình tay phản phất còn có thể cảm nhận được những cái kia băng lãnh công cụ cảm xúc ta không sao chỉ là có chút mệt mỏi hắn thuận miệng qua loa nói hiện tại hắn hiếu kỳ chính là hệ thống cơ giới công xưởng thời gian cùng thế giới bên ngoài thời gian là không phải đồng bộ bên trong qua một giờ bên ngoài cũng quá một giờ bất quá hiện nay không tiện nghiệm chứng Luôn tại khương như Nguyệt trước mắt ngẩn người còn ngẩn người thật lâu lời nói sẽ để cho khương như nguyện lo lắng hoặc hoài nghi muốn thử cũng là chờ một lát khương như nguyện ngủ về sau thử lại Trong khoảng thời gian này sát thực vất vả ngươi, mỗi ngày đều có làm không xong sống." Khương Như Nguyệt một mặt đau lòng nói ra. Bởi vì hứa Diệp vất vả, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hứa Diệp cười một tiếng, không nói thêm gì. Hắn nhận lấy Khương Như Nguyệt đưa tới thịt nướng, cắn một cái, nước thịt tại trong miệng bắn ra, hương khí bốn phía. Mặc dù chỉ là đơn giản gia vị, nhưng ở cái này trong đồng hang, đã coi là mỹ vị. Thì, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt." Hứa Diệp tán dương. Khương Như Nguyệt mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đó là đương nhiên, ta có thể là mỗi ngày đều tại tiến bộ đâu. Hai người vừa ăn thịt nướng, một bên tán gẫu, Hứa Diệp tâm tư lại thỉnh thoảng bay tới cái kia thần bí cơ giới công xưởng bên trong. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng một chút tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp. Màn đêm dần dần giáng lâm, lửa trại quang mang trong bóng đêm lộ ra phá lệ ấm áp Khương Như Nguyệt thu thập xong bộ đồ ăn, duỗi lưng một cái, nói ra, "Hôm nay mệt rồi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Hứa Diệp gật gật đầu, trực tiếp chui vào trong lều vải nằm xuống. Khương Như Nguyệt còn ở bên ngoài, hiển nhiên là không có chuẩn bị ngủ sớm như vậy. Thế là, Hứa Diệp móc ra chính mình đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua. Hiện nay Hắn cùng cương Như Nguyệt đều có cùng một chỗ đồng hồ bỏ túi. Nhìn đến thời gian là ban đêm 3:07, 23 phần có về sau, Hứa Diệp liền nhắm mắt lại. Cơ giới công xưởng. Hứa Diệp ở trong lòng mặc niệm. Trong ngay mắt, ý thức của hắn lần nữa tiến vào cái kia rộng rãi cơ giới công xưởng. Bốn phía công cụ cùng thiết bị vẫn như cũ chỉnh tề trưng bày, phản phất thời gian ở đây dừng lại đồng dạng. "Hệ thống, nơi này thời gian cùng ngoại giới là đồng bộ sao?" Hứa Diệp ở trong lòng hỏi. Nhưng mà, hệ thống cũng không có đáp lại. Xem ra, chỉ có tại đặc biệt thời điểm, hệ thống mới có thể cùng hắn chuyển động cùng nhau. Hứa Diệp trong ngực móc móc, không có cái gì móc ra. Rất hiển nhiên, không chỉ có hắn không thể đem đồ vật từ nơi này mang đi ra ngoài, cũng không có cách nào đem phía ngoài đồ vật mang vào. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. "Hệ thống, mời biểu hiện công xưởng thời gian." Hắn muốn thử xem, như vậy có hữu dụng hay không. Vừa dứt lời, một cái đồng hồ liền xuất hiện. Nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện lại còn biểu hiện thời kỳ. "Quá tốt rồi, như vậy liền biết xác thực thời gian." Hứa Diệp vui vẻ nói ra. Hắn đi đến bàn làm việc trước, phía trên có tiền hình giấy, thế là hắn cầm bút lên cùng cây thước, liền bắt đầu thiết kế máy hơi nước. Máy hơi nước vẫn là rất đơn giản. Hứa Diệp chỉ dùng mười mấy phút liền đem bản thiết kế cho vẽ xong. Tương đối khó chính là muốn đem nó chế tác được. Bất quá hắn không có lập tức chế tác, mà là chuẩn bị rời đi nơi này, nhìn nhìn thời gian phải trang nhất trí. Ngừng đầu nhìn một chút, thời gian bây giờ là bảy ba điểm. Rời đi. Hứa Diệp thân thể chấn động một cái, sau đó mở mắt, lấy ra đồng hồ bỏ túi. Hứa Diệp nhìn thoáng qua bảy ba điểm. Tốc độ thời gian trôi qua là đồng bộ. Hứa Diệp trong lòng hiểu rõ, cứ như vậy, hắn liền không thể tại cơ giới công xưởng bên trong tiêu phí quá nhiều thời gian, bằng không ngoại giới thời gian cũng sẽ trôi qua dễ dàng gây nên Khương như Nguyệt Hoài nghi Hứa Diệp hít sâu một hơi, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn quyết định mỗi ngày trong đêm, hoặc không ai quấy rầy thời điểm tiến vào cơ giới công xưởng tiến hành học tập cùng thực tiễn, từng bước tăng lên chính mình cơ giới công trình sư hạng cấp. Máy hơi nước thiết kế đã hoàn thành bước đầu bản vẽ, sau đó chính là chế tạo. Hứa Diệp trong lòng nghĩ đến, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn biết rồi, chỉ cần mình có thể thành công chế tạo ra máy hơi nước, liền mang ý nghĩa hắn bước ra thông hướng tương lai khoa học kỹ thuật bước đầu tiên. Mà hết thảy này, đều đem từ hôm nay muộn bắt đầu. Cương Như Nguyệt còn ở bên ngoài, hiển nhiên nàng này lại còn không vây cuốn mong muốn nhường Hứa Diệp thật tốt ngủ một hồi. sở dĩ Hứa Diệp một lần nữa nhắm mắt lại, sau đó lại lần tiến vào cơ giới công xưởng. Hứa Diệp lần nữa đứng tại cơ giới công xưởng bên trong, bốn phía công cụ cùng thiết bị vẫn như cũ chỉnh tề sắp hàng, phàn phất tại chờ đợi hắn sử dụng. hắn hít sâu một hơi, đi đến bàn làm việc trước, cầm lấy vừa mới vẽ xong máy hơi nước bản thiết kế, cẩn thận chu đáo một phen. mặc dù bản thiết kế hoàn thành, nhưng chế tạo vẫn là cần không thiếu thời gian. Hứa Diệp trong lòng nghĩ đến, ánh mắt đảo qua công xưởng bên trong công cụ cùng thiết bị, hắn đi đến trong góc kiểu cũ máy tiện trước, đưa tay sờ sờ bằng lánh kim loại mặt ngoài cái này đài máy tiện mặc dù thoạt nhìn có chút cổ xưa nhưng được bảo dưỡng cũng không tệ lắm vận chuyển lại hẳn là không có vấn đề trước từ đơn giản nhất linh kiện bắt đầu đi hứa diệp tự đủ hắn cầm lấy cùng một chỗ kim loại vật liệu cố định tại máy tiện bên trên bắt đầu dựa theo bản thiết kế bên trên kích thước tiến hành gia công máy tiện tiếng oanh minh tại công xưởng bên trong quanh quẩn kim loại mảnh vụn văng từ phía hứa diệp hết sức chăm chú thao tác trong tay công cụ vững vàng không chế mỗi một chi tiết nhỏ thời gian từng giây từng phút trôi qua hứa diệp trên chán dần dần đổ mồ hôi ruột Mặc dù cơ giới công xưởng bên trong nhiệt độ cũng không cao, nhưng thời gian giải cường độ cao công việc vẫn là nhường hắn cảm thấy có chút mỏi mệt Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Kiểm tra đến ký chủ đang tiến hành cơ giới gia công, cơ giới gia công độ thuần tụ 1. Hứa Diệp sững sốt một chút, mới nhớ tới, chính mình còn không có xem xét mặt bảng. Thế là, hắn vội vàng mở ra chính mình hệ thống mặt bảng ký chủ, hứa diệp chuyên nghiệp, thợ săn, đại sư, cơ giới công chỉnh sư, học đồ, cơ giới thiết kế, nhập môn, tháng 1 năm 10, thiết kế cơ giới trang bị năng lực, bao quát bản vẽ vẽ, kết cấu ưu hóa các loại. Cơ giới gia công Nhập môn, tháng 2 năm 10, làm sử dụng công cụ cùng thiết bị chế tạo cơ giới linh kiện năng lực, độ thuần thục càng cao, chế tạo độ chính xác cùng hiệu suất càng cao. Vật liệu học, nhập môn, tháng 1 năm 10, hiểu rõ bất đồng tài liệu đặc tính, lựa chọn thích hợp vật liệu dùng cho cơ giới chế tạo. Sửa chữa cơ giới, nhập môn, tháng 1 năm 10, chữa trị cùng bảo dưỡng cơ giới thiết bị năng lực, độ thuần thục càng cao, sửa chữa tốc độ cùng hiệu quả càng tốt. Cơ giới công trình kiến thức, nhập môn, tháng 1 năm 10, nắm giữ cơ giới công trình, cơ sở lý luận cùng nguyên lý, độ thuần thục càng cao, giải tỏa cao cấp hơn kỹ thuật. Vi hình máy móc, chưa giải khóa Không 010, thiết kế cùng chế tạo vi hình máy móc trang bị năng lực, cần nhất định khoa học kỹ thuật cơ sở. Chức năng hệ thống cơ giới chưa giải khóa, Không 010, thiết kế cùng tổng thể chức năng hệ thống điều khiển, dùng cho tự động hóa cơ giới thiết bị. Cơ giới sáng tạo cái mới chưa giải khóa, Không 010, kết hợp hiện tại kỹ thuật tiến hành sáng tạo cái mới thiết kế, khai phát kiểu mới cơ giới thiết bị. Thuộc tính đặc biệt, 46 đi san thuộc tính, 329 cơ giới công trình sư điểm thuộc tính. Không, cơ giới công trình sư điểm thuộc tính có thể dùng tại tăng lên cơ giới tương quan kỹ năng hoặc giải tỏa đặc thù cơ giới trang bị bản vẽ thiết kế cường hóa cùng thăng cấp cơ giới công xưởng thiết bị cần gấp đôi điểm tổ tính xem hết chính mình bảng mới về sau hứa diệp liền mười phân rõ ràng chính mình thăng cấp không thể rời bỏ cái này cơ giới công xưởng bất quá tương đối may mắn là hệ thống sẽ còn căn cứ hắn kỹ thuật tăng lên độ thuận thụ cứ như vậy hắn không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể không ngừng tăng lên chính mình kỹ năng trình độ xem ra cái này cơ giới công xưởng không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ địa phương vẫn là một cái tuyệt hảo sân luyện tập chỗ hứa diệp trong lòng nghĩ đến động tác trên tay càng thêm chuyên chú đi qua mấy giờ cố gắng hứa diệp rốt cục hoàn thành máy hơi nước cái thứ nhất cái linh kiện hắn cầm lấy linh kiện cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận kích thước, cùng độ chính xác đều phù hợp thiết kế yêu cầu về sau, hài lòng gật gật đầu. kế tiếp là cái thứ hai linh kiện. Hứa Diệp hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục công việc. nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Kiểm tra đến ký chủ đã liên tục công tác vượt qua ba giờ, đề nghị nghỉ ngơi. Hứa Diệp sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc lắc đầu. không nghĩ tới hệ thống sẽ còn nhắc nhở hắn nghỉ ngơi, xem ra cái này cơ giới công xưởng thiết kế vẫn rất nhân tính hóa. thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh, cái này ba giờ, chính mình cũng không có cảm giác gì. tối đa, vậy liền nghỉ ngơi một hồi. Hứa Diệp thả ra trong tay công cụ, đi đến công xưởng nơi hẻo lánh, nơi đó có một chiếc đơn giản chiếc ghế. Hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại, cảm thụ công xưởng bên trong tĩnh mịch không khí. Mặc dù thân thể có chút mệt mỏi, nhưng nội tâm của hắn lại tràn ngập hưng phấn cùng kỳ vọng. Máy hơi nước chế tạo đã bước ra bước đầu tiên, sau đó chỉ cần làm từng bước hoàn thành mặt khác linh kiện, nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành. Chương 209. Làm sao lại ngươi ăn, ta cũng phải ăn. Chương 209. Làm sao lại ngươi ăn, ta cũng phải ăn. Thứa Diệp tựa ở chiếc ghế bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng đến vừa mới cơ giới ra công quá trình mỗi nhất cái linh kiện kích thước, mỗi một chi tiết nhỏ rèn luyện, đều để hắn cảm thấy không gì sánh được phong phú. Mặc dù chỉ là hoàn thành máy hơi nước bộ phận linh kiện, nhưng cái này đã để hắn đối tương lai cơ giới công trình sư con đường tràn đầy lòng tin. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, tiếp tục đi. Hứa Diệp mở to mắt, đứng người lên, một lần nữa đi đến bàn làm việc phía trước. Hứa Diệp đi đến máy tiện trước, điều chỉnh một chút dao cụ vị trí, sau đó đem kim loại vật liệu cố định lại, bắt đầu đi. Hứa Diệp hít sâu một hơi, khởi động máy tiện, máy móc tiếng vang minh lần nữa tại công xưởng bên trong vang lên. Hứa Diệp hết sức chăm chú thao tác máy tiện, trong tay công cụ vững vàng không chế mỗi một chi tiết nhỏ. Kim loại mảnh vụn vẩy ra, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kim loại mùi vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Diệp trên chán lần nữa đổ mồ hôi hột, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chuyên chú làm việc. Hắn biết rồi, chỉ có thông qua không ngừng thực tiễn, mới có thể tăng lên chính mình kỹ năng trình độ. Đinh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, Kiểm chắc đến ký chủ đang tiến hành cơ giới gia công, cơ giới gia công độ thuần thủ một. Hứa Diệp mỉm cười, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng, mặc dù chỉ là nhỏ bé tiến bộ.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 Hắn không thể để cho Khương Như Nguyệt phát hiện dị thường. Rời đi. Hứa Diệp ở trong lòng mặc niệm. Trong nay mắt, ý thức của hắn về tới thế giới hiện thực. Giản dị nơi ẩn nút bên trong vẫn như cũ yên tĩnh. Khương Như Nguyệt nằm tại chính mình bên cạnh đang ngủ say. Hứa Diệp lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, phát hiện thời gian đã tiếp cận dạng sáng 2 giờ. Ngày mai lại tiếp tục đi. Hứa Diệp trong lòng nghĩ đến, dần dần tiến vào ngưỡng đẹp. Trong ngưỡng, hắn phản phất thấy được chính mình chế tạo máy hơi nước ở trong vùng hoang dã. Huy minh vận chuyển, kéo theo lấy các loại cơ giới thiết bị, đem mảnh này hoang vu thổi biến thành tràn ngập sinh cơ công nghiệp căn cứ. Mà hết thảy này đều đem từ hôm nay muộn cố gắng bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp sớm tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện Khương Như Nguyệt đã không tại giản dị nơi ẩn nút bên trong. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, tựa hồ là Khương Như Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù tối hôm qua tại cơ giới công xưởng bên trong công tác thật lâu, nhưng thế giới hiện thực thân thể cũng không có cảm thấy quá lớn mỏi mệt. Xem ra, cơ giới công xưởng bên trong công tác cũng sẽ không đối thế giới hiện thực thân thể tạo thành quá lớn đánh vác. Thửa Diệp trong lòng nghĩ đến, trong mắt lóe lên một ít mừng rỡ. Hắn đi ra nơi ẩn nốt Nhìn thấy Khương Như Nguyệt đang tại đống lửa bên cạnh bận rộn ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người nàng, phát họa ra một tầng nhu hòa viền vàng. "Sớm a, tỷ." Hứa Diệp cười lên tiếng chào. Khương Như Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Diệp, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Sớm, tối hôm qua ngủ được thế nào?" "Cũng không tệ lắm." Hứa Diệp thuận miệng ngồi đáp, tiến lên liền kéo qua Khương Như Nguyệt tay đem qua vội vàng làm việc, đều đem nàng cho lại nhạn. "Vậy chúng ta trước ăn điểm tâm đi, đoán Trừng bọn hắn hôm nay liền sẽ đến đi." Nói xong, Khương Như Nguyệt liền chuẩn bị đi lấy ăn cho Hứa Diệp ăn xong điểm tâm về sau. Tư Diệp liền cùng Khương Như Nguyệt cùng đi xem xét những cái kia linh lưu tình huống, đêm qua cũng không có cái gì dấu thu đột kích, không phải vậy báo đốm đã sớm nhắc nhở. Linh lưu bọn họ đều còn sống, dù sao Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt không chỉ có lấy ra nó trên người chúng bên trong viên đạn, còn đắp sắt mang kỳ cầm máu. Kiểm tra xong sau, Hứa Diệp liền để báo đốm chịu trách nhiệm cảnh giới. Có người đến, nó liền có thể kịp thời nhắc nhở chính mình cùng Khương Như Nguyệt. Hiện nay là ban ngày, Hứa Diệp tự nhiên không có khả năng tiến vào cơ giới công xưởng, sở dĩ liền ở bên ngoài bồi tiếp Khương Như Nguyệt luyện tập súng. Trên núi cái gì cũng tốt, liền là không thể tắm rửa. Làm ra toàn thân hán về sau, chỉ có thể đơn giản lau một chút. Hứa Diệp đang nghĩ, như thế nào mới có thể nhường đục thân tiến vào cơ giới công xưởng. Nếu như có thể mà nói, cái kia cơ giới công xưởng chính là một cái vô địch không gian chữ vật. Ngươi còn có thể đi vào tắm rửa, nghỉ ngơi, sau đó cất giữ vật phẩm đáng tiếc, hệ thống hiện nay không cách nào giao lưu. Hơn 3 giờ chiều, người trong thôn mới đổ tới. Nhìn thấy những cái kia bị đánh trúng linh lưu, cả đám đều lộ ra hâm mộ và bội phục ánh mắt. Phạm đội trưởng, ngươi làm sao cũng tới? Hứa Diệp nhìn thấy Phạm Đại Quân, liền hỏi một câu. Dù sao loại chuyện này trước kia Phạm Đại Quân là không sẽ tham dự, bởi vì quá mệt mỏi. Phạm Đại Quân thở hồng hổ hồ quát tay áo, hiện nhiên là mệt đã không có khí lực nói chuyện. Đội trưởng là nghĩ đến đến xem tình huống, mười mấy con linh lưu, liền hai người các ngươi, thật bất khả tư nghị. Liền đúng vậy a, những cái kia linh lưu cũng sẽ không chạy sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hai người có thể đánh nhiều như vậy con mồi, các ngươi thật quá lợi hại. Cho dù đều là tay súng thiện xạ, những cái kia linh lưu cũng không trở thành đều không có cơ hội chạy trốn a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hiện nhiên đều không thể giải thích hứa diệp cùng khương như nguyện hai người liền đánh nhiều như vậy linh lưu. Nếu như là toàn bộ đi săn đội liền thôi, hết lần này tới lần khác bọn hắn liền hai người hai đầu súng, không xem qua đỏ về đỏ mắt, bọn hắn cũng không có ý khác. Ta cùng như Nguyệt Tỷ vận khí tốt thôi, bọn chúng tương đối bao che cho con, sở dĩ cho chúng ta cơ hội. Nói xong, Thú Diệp lấy ra thuốc điểm lên. Mọi người trước nghỉ một lát, nghỉ tốt rồi chúng ta lại xuống núi. Nói xong, Thú Diệp liền cùng Khương Như Nguyệt bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Chờ bọn hắn thu thập xong, các thôn dân cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Sau đó, Thú Diệp liền mang theo bọn hắn cho Linh Lưu xuyên dây thừng đem dây thừng từ cái mũi của bọn nó xuyên qua, mới có thể dắt lấy bọn chúng xuống núi. Không phải vậy, Linh Lưu nặng như vậy, là rất khó khiêng xuống sơn bởi vì cần dắt lấy linh nhu xuống núi tốc độ liền tương đối chậm. bất quá hứa diệp bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao những này linh nhu đều còn sống, hơn nữa là chuẩn bị dưỡng ở trong thôn trại chăn nuôi bên trong. tự nhiên liền không cần sốt ruột. quá đen, mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị nhóm lửa. thực ra bọn hắn là nguyện ý đến giúp đỡ. bởi vì đến trên núi cũng coi như công điểm, vẫn là đầy công điểm. trong thôn làm việc đều không có đầy công điểm, còn rất mệt mỏi. phạm đại quân bọn hắn sở dĩ như vậy, chính là vì kích thích mọi người tăng lên mọi người tính tích cực. phạm đội trưởng, tam bảo bọn hắn không có để cho các ngươi phái người lên núi sao? Hứa Diệp vừa hút thuốc, một bên tỏ mò hỏi. Dù sao, lần này con ngồi tổng số hơn 2 vạn cân, Trương ta Bảo bên kia khẳng định cũng có 4-5 ngàn cân. Số lượng này, lý luận tới nói phải gọi người. Không có, bất quá đi săn đội người đều xin nghỉ, đoán chừng là chính bọn hắn làm a. Phạm Đại Quân cũng không có giấu diếm Hứa Diệp. Vậy cũng quá sức a. Hứa Diệp trong lòng nhả rên một câu, liền không có tiếp tục cùng Phạm Đại Quân thảo luận. Bất quá, Phạm Đại Quân lại chủ động hỏi, ta Bảo không có liên hệ các ngươi sao? Phạm Đại Quân biết rồi, Hứa Diệp ba cái thương lưng dị thường thông minh, đầu khôn khéo cùng người mở dạng, có thể nghe hiểu tiếng người. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Lẫn nhau liên hệ, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Trời mưa thời điểm liên hệ, nói đều rất bình an. Không có có tình huống, chúng ta bình thường sẽ không lẫn nhau liên hệ, dù sao thương ứng số lượng không đủ. Hứa Diệp giải thích nói. Phạm Đại Quân không nói gì, nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng hút thuốc. Lên núi một chuyến thật không dễ dàng, hơn nữa bọn hắn còn không có mang theo thứ gì, không giống như là Hứa Diệp bọn hắn lên núi thời điểm còn muốn lưng đủ loại đồ vật. Sở Dĩ, thân thể không tốt, khí lực không lớn. Thể năng không đủ người muốn phải lên núi đi săn là rất không thực tế, ánh sáng đi đường liền mệt quá sức, nơi nào còn có khí lực cùng tinh thần đi săn đâu. Man đêm ba phủ, núi rừng bên trong lửa trại chợt chợt, hỏa tinh trôi hướng đêm đen như mực không đám người ngồi vây quanh tại bên lửa, nướng lương khô, một ngày buôn ba nhường tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, rất nhanh liền bọc lấy tấm thảm ngủ thật say. Hứa Diệp nằm trên đất, lại không hề không buồn ngủ, nhìn qua khiêu động ngọn lửa, suy nghĩ tung bay trở lại cơ giới công xưởng bên trong chưa hoàn thành máy hơi nước linh kiện. Hắn biết rõ, cái này nhìn như đơn giản cơ giới chế tạo, có lẽ là cải biến tương lai mấu chốt một bước. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đội ngũ liền lần nữa lên đường đường xuống núi gặp gánh khó đi, đám người dắt lấy Linh Nưu, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hoạt động. Cương Như Nguyệt đi tại hứa diệp bên cạnh, thỉnh thoảng giúp hắn điều chỉnh một chút dây thừng, hai người ăn ý mười phần. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, tình cảm giữa bọn họ buộc phát thâm hậu, một ánh mắt, một động tác, đều có thể đọc hiểu tâm ý của đối phương. Rốt cục, lúc chạm vạng tối điểm, bọn hắn về tới thôn. Trong thôn lập tức náo nhiệt lên, nam nữ già trẻ đều vây sang đây xem những này bị bắt lấy được Linh Nưu. Bọn nhỏ hưng phấn mà tại đàn châu ở giữa xô toạc các đại nhân thì mặt mũi tràn đầy hâm mộ nghị luận ẩm ý hứa diệp cùng khương như nguyện tại mọi người tiếng than thở bên trong đem linh nhu giao cho trại chăn nuôi nhân viên công tác xử lý xong linh nhu sự tình hứa diệp về đến trong nhà đơn giản rửa mặt về sau liền không kịp chờ đợi tiến vào cơ giới công xưởng hắn đứng đang làm việc trước sân khấu nhìn xem những cái kia quen thuộc công cụ cùng linh kiện trong lòng dâng lên một cô mảnh liệt sứ mệnh cảm giác hắn cầm lấy công cụ tiếp tục vùi đầu vào máy hơi nước linh kiện gia công bên trong tùy theo máy tiện tiếng anh minh vang lên kim loại mảnh vụn không ngừng vẩy ra hứa diệp hết sức chăm chú phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cùng linh kiện trong tay Không biết qua bao lâu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, kiểm tra đến ký chủ cơ giới gia công độ thuần thục đạt tới thăng cấp điều kiện, cơ giới gia công kỹ năng thăng cấp. Hứa Diệp trong lòng vui mừng, dừng lại công việc trong tay, xem xét thăng cấp sau ký có thể nói rõ. Thăng cấp sau kỹ năng nhường hắn đối cơ giới gia công có khắc sâu hơn lý giải, kỹ thuật cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hoàn thành còn lại linh kiện gia công. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu công tác lúc, hệ thống đột nhiên phát ra một trận rồn rập tiếng cảnh báo, kiểm tra đến không biết năng lượng ba động, cơ giới công xưởng khả năng nhận đến nguy hiểm, mời kỹ chủ mau chóng tra ra nguyên nhân. Hứa Diệp trong lòng giật mình, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Hắn thả ra trong tay công cụ, tại công xưởng bên trong bốn chỗ xem xét, ý đồ tìm ra năng lượng ba động khởi nguồn. Nhưng công xưởng bên trong hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường dấu hiệu. Ngay tại Hứa Diệp cảm thấy nghi hoặc lúc, hệ thống lần nữa nhắc nhở, năng lượng ba động đến từ thế giới hiện thực, cùng ký chủ quan hệ mật thiết, mời ký chủ trở về thế giới hiện thực xem xét. Hứa Diệp không dám trì hoãn, lập tức ở trong lòng mặc niệm, trở về. Mở mắt, Hứa Diệp phát hiện là Cố Vân nằm sấp trên người mình, ngay tại ăn đồ ăn. Ta còn tưởng rằng ngươi không hồi tỉnh đâu. Cố Vân nhìn thấy Hứa Diệp tỉnh lại, Vẻ mặt bên trên lập tức bay lên ánh nắng chiều đỏ. Như Nguyệt đâu? Hứa Diệp phát hiện Khương Như Nguyệt không có ở bên cạnh mình, liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu. Về nhà ngoại đi. Cố Vân giải thích một câu, sau đó lại đem đồ vật nhét vào miệng bên trong, tựa hồ không nguyện ý cùng Hứa Diệp tán gẫu. Nhìn thoáng qua thời gian, Hứa Diệp phát hiện này lại là trời vừa dạng sáng nhiều. Cố Vân thật sự là tinh thần, cái giờ này còn không đi ngủ cảm giác. Bất quá, nàng đều tới, Hứa Diệp khẳng định không có cách nào tiếp tục tiến vào công xưởng làm việc. Hôm nay chuyện này cũng làm cho Hứa Diệp minh bạch, nếu như ngoại giới có quấy nhiễu lời nói, hệ thống sẽ còn nhắc nhở chính mình. Làm sao lại ngươi ăn, ta cũng phải ăn." Hứa Diệp không khỏi nói ra. Cố Vân hiểu chuyện xoay người lại, đem đồ vật đưa đến Hứa Diệp bên miệng. "Ngươi ngày mai có sắp xếp gì không?" Cố Vân vừa ăn vừa hỏi. "Ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến trong huyện, nhìn xem có thể hay không kết một điểm công trình khoản trở về, đồng thời, còn cần đi mua một chút đồ vật." Hứa Diệp đem sắp xếp của mình nói một lần. "Thực ra, ngày mai còn muốn đi trong huyện thành chia tiền. Bởi vì Trương Tam bảo bọn hắn đã cùng Hứa Diệp liên hệ tốt rồi, ngày mai muốn tại trong huyện thành chia tiền." Hồi thôn điểm lời nói, lo lắng để lộ tin tức. Sáng sớm ngày thứ 2, Hứa Diệp cùng cố Vân dậy thật sớm, đơn giản thu thập sau liền bước lên tiến về huyện thành lộ trình. Trên đường đi, cố Vân liễu liễu nói không ngừng, chia sẻ lấy trong thôn gần nhất chuyện lý thú, có thể Hứa Diệp lại có chút không yên lòng. Trong óc của hắn còn quanh quẩn lấy tối hôm qua cơ giới công xưởng bên trong cái kia quỷ dị năng lượng ba động cảnh báo đến huyện Thành, bọn hắn đầu tiên là đi vào công trình khoáng trắng phương công ty. Tiếp đái bọn hắn chính là một cái có chút cứng nhắc trung niên nam nhân, tại thẩm tra đối chiếu các hạng công trình tiến độ văn kiện về sau, lại dùng các loại lý do từ chối thanh toán công trình khoản, không phải nói quá trình còn chưa đi xong, nói đúng là tài chính tạm thời quay vòng khó khăn. Hứa Diệp nhẫn nại tính tình dựa vào lý lẽ biện luận, cho thấy công trình đều là nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng yêu cầu hoàn thành, hiện đang chỉ hoãn trả tiền đã trái với điều ước. Một phen kịch liệt thương lượng về sau, đối mới miễn cưỡng đáp ứng trước thanh toán một bộ phận khoản tiền, Hứa Diệp mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Từ công ty ra tới, Hứa Diệp cùng Cố Vân đi vào thị trường, dựa theo danh sách mua cần thiết vật phẩm. Cố Vân thì ở một bên hỗ trợ chọn lựa, thỉnh thoảng cho ra đề nghị của mình, hai người bận rộn ở giữa, thời gian lặng yên trôi qua. Gần đến giữa trưa, Hứa Diệp nhìn đồng hồ, cùng Trương Tam bảo ước định chia tiền thời gian nhanh đến. Hắn mang theo Cô Vân đi vào ước định địa điểm, đó là một nhà không đáng chú ý quán trà nhỏ, bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Trương Tam Bảo cùng mấy cái đi săn đội thành viên đã đang chờ bọn hắn, đám người Hàn huyên vài câu sau liền tiến vào chính đề. Tại quán trà trong phòng, Trương Tam Bảo đem đi săn đoạt được chia thành cẩn thận hạch toán về sau, phân biệt giao đến Hứa Diệp cùng những người khác tay bên trong. Chia tiền quá trình bên trong, mọi người thảo luận lên lần này đi săn thu hoạch cùng kế hoạch sau này, bầu không khí nhiệt liệt. Nhưng mà, Hứa Diệp luôn cảm thấy Trương Tam Bảo tựa hồ có tâm sự, ánh mắt bên trong để lộ ra một ít lo nghĩ, rồi lại muốn nói lại thôi. Chương 210: Ban bổ nhiệm vụ mới. Chương 210, ban bố nhiệm bộ mới, giao thừa khoái hoạt. Làm sao vậy? Có lời cứ nói, ta ở giữa còn có cái gì không thể nói sao? Hứa Diệp nhìn xem Trương Tam Bảo, mười điểm thẳng thắn nói ra. Trương Tam Bảo hít sâu một hơi, sau đó mới nói, Diệp ca, ngươi có thể hay không cho ta mượn 300 khối? Ta muốn chính mình lập nhà, tiền trong tay không quá đủ. Hứa Diệp mỉm cười, trực tiếp móc ra tiền, tính ra 300 đưa cho Trương Tam Bảo. Nhiều cũng không có, 300 vẫn là có thể. Hứa Diệp mười điểm hào phóng nói ra. Đủ rồi, khẳng định đủ rồi, ta liền muốn đắp Diệp ca ngươi thiết kế loại kia phòng ở. Thiếu niên kiến trúc đội tăng tiêm Diệp ca cái này tiền công còn có thể tiết kiệm không ít đến mua vật liệu đâu. Trương Tam Bảo thập phần vui vẻ nói, có số tiền này, hắn hôm nay liền có thể mua sắm một chút vật liệu kéo trở về. thật âm mộ Tam Bảo à, không biết chúng ta lúc nào có thể đắp lên loại tại phòng ốc của mình. liền đúng vậy à, Tam Bảo vận khí thật là tốt, ngay từ đầu liền theo đội trưởng lên núi đi săn. Trương Tam Bảo đắc ý nói, các ngươi lấy gấp cái gì, nhiều nhất thời gian nửa năm, các ngươi khẳng định cũng có thể có chính mình xuống săn, có thể đắp lên loại tại phòng ốc của mình. nguyên bản Trương Tam Bảo là không cần vay tiền, lại hà hắn mua trước xuống săn. Tam Bảo. Lập nhà là đại sự, vật liệu nhất định phải chọn tốt, chớ vì tiết kiệm tiền mua thứ phẩm. Hứa Diệp giàn dò. Trương Tam Bảo liên tục gật đầu, yên tâm đi, Diệp ca, ta đều đánh nghe cho kỹ, trong huyện vật liệu xây dựng thị trường có mấy nhà chất lượng không tệ, ta cái này đi mua ngay vật liệu. Hứa Diệp vô vô bờ vai của hắn, được, vậy ngươi đi trước bật điệu, ta cùng Cố Vân còn phải đi làm ý chuyện. Trương Tam Bảo cảm kích cười cười, quay người rời đi quan trà. Hứa Diệp cùng Cố Vân thì tiếp tục tại trong huyện thành bận rộn, mua sắm xong vật phẩm cần thiết về sau, hai người liền lên đường hồi thôn. Về đến nhà, Cương Như Nguyệt đang ở trong sân cùng Lý Tình nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Hứa Diệp cùng cố Vân trở về, hai người lập tức tiến lên đón. Mệt muốn chết rồi, tranh thủ thời gian vào nhà nghỉ ngơi. Đồ ăn còn trong nồi nhiệt lấy, các ngươi ăn cơm trước. Khương Như Nguyệt mười điểm chu đáo nói. Thế là, Hứa Diệp liền cùng cố Vân trước đi ăn cơm. Buổi tối hôm nay tất cả mọi người tại, Hứa Diệp khẳng định là muốn tự mình một người ngủ. Bất quá, hắn cũng vui vẻ được như thế. Sau bữa cơm tối, Hứa Diệp liền đi đơn giản xông tắm một cái. Sau đó, đến thư phòng cùng Khương Như Nguyệt các nàng cùng một chỗ nhìn một hồi thư. Dù sao sớm như vậy liền đi nghỉ ngơi rất khát thưởng, Hứa Diệp cũng không muốn gây nên mọi người lo lắng hắn nhìn chính là cao trung sách giáo khoa, cố vân cùng hứa diệp một dạng. khương như nguyệt cùng lý tình nhìn chính là sơ trung nội dung, bởi vì khương như nguyệt bây giờ còn chưa có đem sơ trung nội dung hoàn toàn nắm giữ. nhìn thấy 10 giờ hơn, mọi người mới lần lượt đi ngủ. hứa diệp cũng về tới gian phòng, mới vừa lên giường, khương như nguyệt liền chạy tới cho hứa diệp xoa bóp. nàng nói hứa diệp hôm nay chạy trong huyện thành vất vả, nhất định phải giúp hắn lớn một cái, thư giãn một tí. hứa diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn hưởng thụ một chút. bất quá, cái này một hưởng thụ, thời gian liền lặng lẽ đi qua hơn một giờ đợi đến khương như nguyệt mang theo ủ rũ ngủ về sau. Hứa Diệp mới ở trong lòng mặc nghiệm một tiếng, cơ giới công xưởng, tiến vào trong đó. Tiến vào công xưởng về sau, Hứa Diệp cẩn thận kiểm tra mỗi một máy, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn mới thở dài một hơi. Sau đó, hắn tiếp tục vùi đầu vào máy hơi nước linh kiện gia công bên trong. Tùy theo máy tiện tiếng oanh minh văng lên, Hứa Diệp hết sức chăm chú thao tác, trong tay công cụ vững vàng không chế mỗi một chi tiết nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Diệp trên chán lần nữa đổ mồ hôi hột, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chuyên chú làm việc. Hắn biết rồi, chỉ có thông qua không ngừng tự tiến, mới có thể tăng lên chính mình kỹ năng trình độ. Ding Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, kiểm tra đến ký chủ đang tiến hành cơ giới gia công, cơ giới gia công độ thuần thủ một. Hứa Diệp mỉm cười, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Hiện tại hắn đã đem tất cả linh kiện gia công tốt rồi, liền có thể trực tiếp đem máy hơi nước tổ chứa vào. Hứa Diệp đứng tại cơ giới công sưởng bàn làm việc trước, trước mắt bày đầy vừa mới gia công tốt máy hơi nước linh kiện, mỗi nhất cái linh kiện đều đi qua hắn tỉ mỉ rèn luyện cùng đo đạc, kích thước cùng độ chính xác đều đạt đến thiết kế yêu cầu. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy kỳ vọng cùng khẩn trương, cuối cùng đã tới lắp ráp thời điểm. Hứa Diệp thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cầm lấy bản vẽ, cẩn thận so sánh mỗi nhất cái linh kiện vị trí cùng lắp đặt chính tự. Máy hơi nước lắp ráp là một cái phức tạp quá trình, bất kỳ một cái nào phân đoạn phạm sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ máy móc không cách nào vận chuyển. Hứa Diệp không dám có chút chủ quan, hết sức chăm chú vùi đầu vào lắp ráp trong công việc đầu tiên, hắn lắp đặt chính là máy hơi nước nồi hơi bộ phận. Nồi hơi là máy hơi nước hạch tâm bộ kiện, chịu trách nhiệm sinh ra cao áp hơi nước. Hứa Diệp cẩn thận từng ly từng tí đem nồi hơi từng cái bộ kiện ghép lại cùng một chỗ, bảo đảm mỗi một cái tiếp lời đều kín kẽ. Tiếp đó, hắn lắp đặt chính là máy hơi nước tỉ sở tổng cùng liền cán bộ phận. Để sợ tổng cùng liền cán chịu trách nhiệm đem hơi nước áp lực chuyển hóa làm chuyển động cơ giới, là máy hơi nước động lực khởi nguồn. Hứa Diệp đem tỉ sợ tổng để vào xi si lanh bên trong, sau đó đem liền cán cùng tỉ sợ tổng liên tiếp. Hắn nhẹ nhàng chuyển động liền cán, xác nhận tỉ sợ tổng có thể thông thuận đang giận trong vạc vận động. Rất tốt, tỉ sợ tổng cùng liền cán lắp đặt không có vấn đề. Hứa Diệp hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng, hắn lắp đặt chính là máy hơi nước phi luân cùng truyền lực trang bị. Phi luân chịu trách nhiệm chứa đựng cùng phóng thích năng lượng, là máy hơi nước vận chuyển càng thêm bình ổn. Thứ Diệp đem phi luân lắp đặt tại trục chính bên trên, sau đó đem truyền lực trang bị cùng phi luân liên tiếp hắn nhẹ nhàng chuyển động phi luân xác nhận truyền lực trang bị có thể thông thuận mà đem động lực truyền ra ngoài hứa diệp thở dài nhẹ nhõm trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu hắn đứng tại máy hơi nước trước cẩn thận kiểm tra một lần mỗi một cái bộ kiện xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau hắn khởi động máy hơi nước với máy hơi nước phát ra trầm thấp tiếng anh minh nồi hơi bên trong thủy bắt đầu sôi trào sinh ra cao áp hơi nước ít sở tổng tại hơi nước thôi thúc dưới bắt đầu vận động liền cắn kéo theo phi luân xoay tròn truyền lực trang bị đem động lực truyền ra ngoài thành công hứa diệp hưng phấn mà hô Hắn nhìn xem vận chuyển bên trong máy hơi nước, trong lòng tràn đầy tự hào đây là hắn lần thứ nhất cách ra hoàn thành máy hơi nước thiết kế cùng lắp ráp, mặc dù chỉ là một cái đơn giản mô hình, nhưng ý vị này hắn đã bước ra trở thành cơ giới công trình sư bước đầu tiên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành máy hơi nước lắp ráp nhiệm vụ, ban thưởng cơ giới công trình thuộc tính 10 điểm. Nhìn thấy ban thưởng, Hứa Diệp không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tiếp theo, hắn liền kiểm tra một hồi chính mình hệ thống mặt bảng ký chủ, Hứa Diệp chuyên nghiệp, thợ săn, đại sư, cơ giới công trình sư, học đồ, cơ giới thiết kế, nhập môn, tháng 1 năm 10, cơ giới gia công. Thuần Thuộc độ 19200, Vật liệu học, Nhập môn, tháng 1 năm 10, Sửa chữa cơ giới, Nhập môn, tháng 1 năm 10, Cơ giới công trình kiến thức, Nhập môn, tháng 1 năm 10, Vi hình máy móc, chưa giải khóa, không 010, Chức năng hệ thống cơ giới, chưa giải khóa, không 010, Cơ giới sáng tạo cái mới, chưa giải khóa, không 010. Thuộc tính đặc biệt, 46 đi săn thuộc tính, 329 cơ giới công trình sư điểm thuộc tính, 10, cơ giới công trình sư điểm thuộc tính có thể dùng tại tăng lên cơ giới tương quan kỹ năng hoặc giải tỏa đặc thù cơ giới trang bị bản vẽ thiết kế. Cường hóa cùng thăng cấp cơ giới công xưởng thiết bị, cần gấp đôi điểm thuộc tính. Hắn đang suy nghĩ, chính mình nên sử dụng hay không thuộc tính đặc biệt đến cho những công trình này sư kỹ năng thêm điểm. Cân nhắc về sau, Hứa Diệp quyết định từ bỏ. Thuộc tính đặc biệt rất khó khăn thu được, dựa vào đi săn đoán chừng đều rất khó thu được. Dù sao, hắn đều đã hoàn thành cửu sát, tiếp đó, liền phải là 10 zét đi lên. Mong muốn 10 zét có thể không dễ dàng như vậy, dù sao trên núi động vật cũng là hữu hạn, mà khác, bọn chúng sẽ còn đảm bệnh. Bất quá hắn cũng sẽ không buông tha cho, vẫn là sẽ tìm cơ hội cầm tới càng nhiều bản thượng. Đinh, ngài có nhiệm vụ mới, mời xem xét. Nghe được nhắc nhở, Hứa Diệp lập tức vui vẻ Hắn rất hiếu kỳ, lần này hệ thống sẽ nhường tự mình chế tác thứ gì? Hứa Diệp không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mặt bảng, xem xét nhiệm vụ mới tưởng tình nhiệm vụ, thiết kế cũng chế tạo một đài giản dị nông dùng tưới tiêu máy bơm, yêu cầu có thể thỏa mãn chí ít 50 mẫu đồng ruộng tưới tiêu nhu cầu, hạn lúc 1 tháng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, cơ giới công trình thuộc tính 15 điểm, giải tỏa trung cấp vật liệu học kiến thức, ngẫu nhiên thu hoạch được một phần cơ giới trang bị bản vẽ thiết kế. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Hứa Diệp ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, cái này không chỉ có là một cái khiêu chiến, càng làm một lần tăng lên chính mình cơ giới kỹ năng tuyệt hảo cơ hội. Nông dùng tưới tiêu máy bơm đối với thôn nông nghiệp phát triển cực kỳ trong yếu. Nếu như có thể thành công chế tạo ra, đem thật to giảm bất các thôn dân tưới tiêu đồng ruộng cánh vác, để cao cây nông nghiệp sản lượng. Hứa Diệp bắt đầu trong đầu cấu tứ máy bơm thiết kế phương án. Hắn nghĩ tới, muốn thỏa mãn 50 mẫu đồng ruộng tưới tiêu nhu cầu, máy bơm công suất nhất định phải cũng đủ lớn, đồng thời còn muốn cân nhắc đến chi phí cùng thao tác nhanh gọn tính. Hắn quyết định áp dụng không đoàn kết bơm nguyên lý đến thiết kế máy bơm. Loại này bơm kết cấu đơn giản, hiệu suất cao, hơn nữa dễ dàng chế tạo cùng giữ gìn. Lần này. Hắn đi huyện thành thời điểm mua một chút có quan hệ với sửa chữa cơ giới thư tịch, bởi vì chỉ có những sách vở này, giống như là thiết kế cùng kiến tạo loại hình, căn bản mua không được. Bất quá đối với Hứa Diệp tới nói, có một ít sửa chữa kiến thức cũng là tốt. Dù sao bên trong bản vẽ chính là cơ giới kết cấu, với hắn mà nói vẫn là rất thực tế. Hắn không có lập tức thiết kế, bởi vì muốn nhìn một chút chính mình mua sửa chữa thư tịch bên trong có không có liên quan tới xoay sở bơm nước bơm sửa chữa kiến thức đương nhiên, thời gian này đã không thích hợp đứng lên xem sách. Sao dĩ, hắn yên lặng thối lui ra khỏi hệ thống cơ giới công trường, trở về thế giới hiện thực. Sau khi đi ra. Hắn liền trực tiếp đi ngủ, dù sao đã dạng sáng 4 giờ nhiều, phải nắm chắc thời gian ngủ một hồi. Bất tri bất giác, sắp trời dần sáng. Ngoài cửa sổ truyền đến chim chóc tiếng kêu, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Hứa Diệp rướn rướn mệt mỏi con mắt, nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ sáng. Sau khi rời giường, Hứa Diệp liền đi phòng tắm đơn giản rửa mặt, sau đó đi vào trong sân. Hứa Diệp đứng ở trong sân, hít thật sâu một hơi sáng sớm không khí mới mẻ, cảm giác tinh thần hơi khôi phục một chút. Diệp ca, sớm a. Trương Tam Bảo thanh âm từ bên ngoài viện truyền đến, trong tay hắn xách theo một chút công cụ, hiển nhiên là chuẩn bị đi làm nhà. Sớm a, Tam Bảo Hứa Diệp cười đáp lại nói, vật liệu đều mua xong chưa. Mua xong, chiều hôm qua liền đi trong huyện kéo về, hôm nay liền bắt đầu khởi công đào hố rất rồi. Trương Tam Bảo hưng phấn mà nói ra, Diệp ca, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể hay không giúp đi với ta đến nhìn xem, thuận tiện chỉ điểm một chút. Ta sợ chính mình không giải quyết được. Hứa Diệp gật gật đầu, được, chờ ta ăn xong điểm tâm liền đi qua nhìn một chút. Ngươi trước bận điệu, đừng có gấp. Trương Tam Bảo cảm kích cười cười, quay người rời đi sân nhỏ. Hứa Diệp trở lại trong phòng, Khương Như Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản bát cháo cùng dưa muối, mặc dù mộc mạc, nhưng Hứa Diệp ăn đến say xương ngon lành. Cố Vân cùng Lý Tỉnh cũng lần lượt rời giường, mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, bầu không khí ấm áp mà hài hòa. "Diệp ca, ngươi hôm nay có sắp xếp gì không?" Lý Tỉnh vừa ăn cơm vừa nói. "Ừm, buổi sáng đi trước giúp Tam Bảo nhìn xem phòng ở, buổi chiều ta dự định nghiên cứu một chút máy bơm thiết kế." Hứa Diệp hồi đáp. "Máy bơm?" Khương Như Nguyệt tò mò hỏi, "Ngươi muốn làm máy bơm sao?" Hứa Diệp gật gật đầu, "Đúng, ta muốn tính kế một đài nông dụng tưới tiêu máy bơm, trợ giúp các thôn dân giải quyết tưới tiêu vấn đề. Nếu như có thể thành công, về sau mọi người cũng không cần khổ cực như vậy lấy nước." "Hoa, Diệp ca ngươi thật lợi hại." Lý tình sùng bái mà nhìn xem Hứa Diệp, nếu là thật có thể làm ra đến, cái kia thật đúng là giúp đại ân. Hứa Diệp cười một tiếng, còn chưa bắt đầu đâu, có thể thành công hay không còn không biết, bất quá ta sẽ cố hết sức. Tuy nói là hệ thống nhiệm vụ, thế nhưng tại trong hiện thực, Hứa Diệp cũng hy vọng có thể tạo ra máy bơm ra tới. Nếu như có thể mà nói, về sau trong thôn liền có thể xây dựng cơ giới nhà máy, không chỉ có thể chế tạo máy bơm, còn có thể chế tạo mặt khác cơ giới thiết bị ăn song điểm tâm về sau. Hứa Diệp đi trước một chuyến trường Tam Bảo công trường. Trường Tam Bảo đang cùng mấy cái minh đệ còn có thiếu niên kiến trúc đội các thiếu niên cùng một chỗ đào đất dựa vào, nhìn thấy Hứa Diệp qua đây hắn tranh thủ thời gian thả ra trong tay công cụ tiến lên đón Diệp Ca, ngươi đã đến. Trương Tam Bảo xoa xoa mồ hôi chán, ngươi nhìn, hố rác ta đã đào xong, sau đó làm như thế nào làm cho? Hứa Diệp nhìn một chút nền móng chiều sâu cùng độ rộng, hai lòng gật đầu, không sai, đào cực kỳ vững chắc. Sau đó chính là làm cho khuôn mẫu, sau đó đổ bê tông. Trương Tam Bảo liên tục gật đầu, được rồi, Diệp Ca, ta nhớ kỹ. Hứa Diệp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bận rộn xuống lại, thuận tiện chỉ điểm thiếu niên kiến trúc đội những thiếu niên kia, bận rộn một cái buổi sáng, bọn hắn không chỉ có làm xong hố rác, còn đào xong nền móng. Ngày mai, liền có thể xây dựng khuôn mẫu đến chói sắt thép. Buổi chiều, Hứa Diệp không có tiếp tục hỗ trợ mà là chuẩn bị ở nhà đọc sách. Sau bữa cơm trưa, hắn đệ nhất thời gian chui vào thư phòng, hắn từ trên danh sách xuất ra hôm qua tại huyện thành mua sửa chữa cơ giới thư tịch, cẩn thận là xem. Mặc dù những sách này chủ yếu là liên quan tới sửa chữa, nhưng bên trong cũng có một chút liên quan tới máy bơm nước kết cấu hình cùng nguyên lý làm việc giới thiệu. Hứa Diệp một bên nhìn một bên làm bút ký, trong đầu dần dần tạo thành một cái bước đầu thiết kế phương án. Không đoàn kết bơm nguyên lý là lợi dụng cao tốc xoay tròn bánh xe có cánh quạt đem thủy vùng ra, hình thành phụ ép, từ đó đem thủy hút vào bơm thể chất. Hứa Diệp tại sổ ghi chép bên trên vẽ ra không đoàn kết bơm kết cấu hình, đánh dấu mỗi cái bộ kiện danh xương cùng công năng. Muốn thỏa mãn 50 mẫu đồng ruộng tới tiêu nhu cầu, bơm công suất nhất định phải cũng đủ lớn, bánh xe có cánh quạt đường kính cùng vận tốc quay đều cần cẩn thận tính toán. Hứa Diệp một bên suy nghĩ, một bên trên giấy tô tô vẽ vẽ. Thời gian bất chi bất giác đi qua, Hứa Diệp hoàn toàn đắm chìm trong thiết kế bên trong, thẳng đến Khương Như Nguyệt gõ cửa tiền đến, hắn mới ý thức tới đã đến cơm tối thời gian. "Hứa Diệp, cái kia ăn cơm đi." Khương Như Nguyệt nhẹ nói đạo. Hứa Diệp ngẩng đầu, vút vút có chua xót con mắt, "Tốt, ta sẽ đến ngay." Chương 211 Hệ thống ban thưởng bản vẽ. Chương 211, hệ thống ban thưởng bản vẽ, năm mới, chúc mọi người tị tị như ý. Tết xuân quái hoạt, giáng năm đại cát, chúc phúc mỗi một vị người đọc tị tị như ý, tài nguyên của quận, tâm tưởng sự thành. Sau bữa cơm chiều, Hứa Diệp trở lại thư phòng, lần nữa lật ra những cái kia sửa chữa cơ giới thư tịch ánh mắt của hắn tại lít nha lít nhít văn tự cùng phức tạp trên bản vẽ suy toa, không dung tha bất kỳ một cái nào khả năng hữu dụng chi tiết. Hắn biết rõ, mong muốn thiết kế ra thỏa mãn 50 mẫu đồng ruộng tới tiêu nhu cầu mạnh hơn chỉ dựa vào lý luận kiến thức còn còn thiếu rất nhiều nhất định phải kết hợp tình huống thực tế tiến hành lặp đi lặp lại tính toán cùng điều chỉnh hắn trên giấy liệt ngoài từng cái công thức tính toán bánh xe có cánh quạt đường kính vận tốc quay, cùng với bơm thể chất lớn nhỏ cùng hình dạng mỗi một con số theo xác định đều trải qua hắn nghị sâu tính kỹ theo thời gian trôi qua Thuế Diệp thiết kế phương án dần dần trở lên rõ ràng nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thả lỏng ngược lại càng thêm cẩn thận bởi vì hắn biết rồi một cái nhỏ bé sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ thiết kế thất bại trong mấy ngày kế tiếp, Hứa diệp ngoại trừ ngẫu nhiên đi giúp trương tam bảo nhìn xem phòng ở tiến độ, thời gian còn lại đều tự giam mình ở trong thư phòng, chuyên trú vào máy bơm thiết kế. khương như nguyệt, cố vân cùng lý tỉnh cũng đều mười điểm lý giải hắn, tận lực không cay dày hắn, chỉ là yên lặng vì hắn chuẩn bị kỹ càng một ngày ba bữa cùng sinh hoạt cần thiết. trương tam bảo phòng ở xây dựng tiến triển thuận lợi, nền móng đãn nện vững chắc, mô bản cũng dựng thành lập xong được, sắt thép cũng giằng hoàn tất, liền đợi đến đổ bê tông bê tông. hắn nhìn xem chính mình sắp thành hình phòng ở, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích, mà phần này cảm kích, rất lớn một bộ phận đều đến từ lứa diệp. Diệp Ca, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta phòng này nhưng không biết lúc nào mới có thể che lại. Trương Tam Bảo đối hứa Diệp nói ra, trong mắt đầy là chân thành. Hứa Diệp cười khoát khoát tay, Tam Bảo, đừng nói như vậy, tất cả mọi người là huynh đệ, giúp lẫn nhau hẳn là. Hơn nữa chính ngươi cũng rất cố gắng, không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể động thủ đắp phòng ốc của mình đâu? Trương Tam Bảo gãi gãi đầu, cười hắc hắc, bất kể nói thế nào, Diệp Ca ngươi trợ giúp ta quá lớn. Các loại phòng tân hôn hoàn thành, khai hỏa nhất định phải nhờ ngươi đến. Hứa Diệp gật đầu đáp ứng, tốt, chờ ngươi phòng ở làm xong, ta nhất định đến. Cáo biệt Trương Tam Bảo về sau. Hứa Diệp về đến trong nhà, tiếp tục vùi đầu vào máy bơm thiết kế bên trong đi qua lập đi lặp lại sửa đổi cùng hoàn thiện, hắn rốt cục hoàn thành bước đầu bản vẽ thiết kế. Nhìn trong tay bản vẽ, Hứa Diệp trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành you. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có đội gian khổ nhiệm vụ chờ lấy hắn, cái kia chính là chế tạo ra thực tế máy bơm. Chế tạo máy bơm cần các loại vật liệu cùng công cụ, mà những này trong thôn hiển nhiên là không tìm được. Hứa Diệp quyết định lần nữa tiến về về thành, mua sắm cần thiết vật liệu cùng công cụ. Coi hắn đem ý nghĩ này nói cho Khương Như Nguyệt cấp nàng lúc, Khương Như Nguyệt có chút bận tâm nói ra: Hứa Diệp, ngươi vừa mới từ huyện thành trở về không bao lâu, lại muốn đi, có thể hay không quá mệt mỏi? Hứa Diệp cười an nùi nàng, không có việc gì, ta không mệt. Chế tạo máy bơm là đại sự, vật liệu cùng công cụ nhất định phải mua đủ. Cố Vân cũng nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu là có gì cần hỗ trợ, liền theo chúng ta nói. Hứa Diệp gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn. Các ngươi ở nhà cũng chiếu cố tốt chính mình. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Hứa Diệp liền mang theo đầy đủ tiền, bước lên tiến về huyện thành lộ trình. Lần này, hắn xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh liền đi tới huyện thành. Hắn đầu tiên là đi tới trước đó đi qua nhà kia Ngũ Kim Điếm mua chế tạo máy bơm cần thiết các loại kim loại vật liệu giống như ống thép, tấm sắt, bánh xe có cánh quạt các loại. Những tài liệu này chất lượng đều phi thường tốt, nhưng giá cả cũng không rẻ, giống như tiêu hết hắn tất cả tích xúc. Nhưng Hứa Diệp không chút do dự, hắn biết rồi, muốn muốn tạo ra ra cao chất lượng máy bơm, nhất định phải sử dụng tốt vật liệu. Trong hiện thực mong muốn tay xoa một đài máy bơm vẫn rất có độ khó, dù sao thế giới hiện thực bên trong hắn không có các loại gia công cơ giới, không giống như là tại hệ thống cơ giới công xưởng bên trong có cái rất nhiều công cụ có thể sử dụng. Sở Dĩ, vật liệu mua sau khi trở về Hứa Diệp cũng không có lập tức đậu thủ, mà là bắt đầu ở cơ giới công xưởng bên trong động thủ trước đợi đến tại cơ giới công xưởng bên trong đem đồ vật chế tác được, liền có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. Sở Dĩ, Hứa Diệp một có thời gian liền chui tiến vào cơ giới công xưởng bên trong tiến hành gia công linh kiện. Rốt cục, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, Hứa Diệp thuận lợi tại cơ giới công xưởng bên trong hoàn thành tưới tiêu máy bơm chế tác cùng lắp ráp. Lắp ráp tốt một khắc này, hệ thống nhắc nhở cũng theo đó mà đến nhiệm vụ, thiết kế cũng chế tạo một đài giản dị nông dụng tưới tiêu máy bơm, yêu cầu có thể thỏa mãn chí ít 50 mẫu đồng ruộng tưới tiêu nhu cầu, hạn lúc 1 tháng. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cơ giới công trình thuộc tính 15 điểm, giải tỏa trung cấp vật liệu học kiến thức, ngẫu nhiên thu hoạch được một phần cơ giới trang bị bản vẽ thiết kế. Hứa Diệp nhìn xem lấy được ban thưởng, trong lòng hết sức cao hứng. Hắn đem cơ giới công trình điểm thuộc tính thêm tại cơ giới thiết kế cùng cơ giới gia công kỹ năng bên trên, tăng lên chính mình kỹ năng trình độ. Sau đó, hắn tra xét ngẫu nhiên lấy được cơ giới trang bị bản vẽ thiết kế đây là một phần nhỏ hình máy phát điện bản vẽ thiết kế, mặc dù chỉ là một cái tiểu hình máy phát điện, nhưng đối với Hứa Diệp tới nói, nhưng là một cái mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hắn biết rồi, tùy theo trong thôn phát triển đối điện lực nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như có thể chế tạo ra tiểu hình máy phát điện, không chỉ có thể thỏa mãn trong thôn hàng ngày dùng điện nhu cầu, còn có thể làm tương lai xây dựng cơ giới nhà máy cung cấp động lực duy trì. Hứa Diệp quyết định, tại hoàn thành máy bơm đến tiếp sau sửa đổi công tác về sau, liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo tiểu hình máy phát điện. Tại trong những ngày kế tiếp, Hứa Diệp ngay tại trong hiện thực bắt đầu tay xoa máy bơm. Chế tạo máy bơm quá trình xa so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn đầu tiên là cắt chẻm ống thép, bởi vì không có chuyên nghiệp thiết bị cắt kim loại, Hứa Diệp chỉ có thể dùng cái cưa từng chút từng chút cưa. Cái này không chỉ có hao phí hắn đại lượng thể lực hơn nữa cắt chém ra tới ống thép cũng không quá trình tệ cần muốn tiến hành tiến một bước rèn luyện cùng tu chỉnh hắn không có hàn điện cần đem đồ vật đều ra công sau khi đi ra cầm tới trong huyện thành mời người giúp giúp mình hàn tại chế tạo bánh xe có cánh quạt lúc hứa diệp gặp phải càng lớn khó khăn bánh xe có cánh quạt hình dạng cùng kích thước yêu cầu vô cùng chính xác có chút sai lầm liền sẽ ảnh hưởng máy bơm tính năng hứa diệp dùng các loại phương pháp giống như thủ công rèn luyện sử dụng khuôn đúc các loại nhưng đều không thể đạt tới hắn mong muốn độ chính xác ngay tại hắn cảm thấy có chút lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghĩ đến cơ giới công xưởng bên trong máy tiện đang tiếc, cái kia máy tiện tại cơ giới công xưởng bên trong không bỏ ra nổi đến sử dụng. trong thực tế đồ vật cũng không thể cầm đi vào gia công, sau đó lấy ra đến sở dĩ hắn chỉ có thể đi huyện thành, máy tiện những thiết bị này, Hứa Diệp tạm thời là mua không nổi, cho dù là trong thôn cũng mua không nổi như vậy thiết bị. mới thôi, hắn trực tiếp đi huyện thành, nâng phạm tiểu phượng trồng nàng quan hệ, Hứa Diệp tìm cơ giới gia công nhà máy để bọn hắn giúp mình gia công một chút, gia công tốt về sau, Hứa Diệp liền đem những linh kiện này cầm lại trong thôn tiếp xuống công tác tiến triển được 10 điểm thuận lợi, hắn đem từng cái bộ kiện dần dần tổ chứa vào, trải qua mấy ngày nữa vài đêm cố gắng, một đài giản dị nông dùng tưới tiêu máy bơm rốt cục chế tạo hoàn thành. Nhìn trước mắt máy bơm, thứ diệp trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn kiểm tra một chút máy bơm tính năng, hắn gọi tới Khương Như Nguyệt, Cố Vân cùng Lý Tỉnh, để các nàng hỗ trợ cùng một chỗ đem máy bơm đem đến bờ sông. Sau đó, hắn đem máy bơm nước vào quản để vào trong sông, khởi động máy bơm. Theo xả thủy máy tiếng oanh minh vang lên, nước sông bị liên tục không ngừng hút vào bơm thể chất, sau đó tự xuất thủy quản phun tới. Nhìn xem phun ra ngoài dòng nước Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt các nàng đều hưng phấn mà hoan hô lên. "Thành công, chúng ta thành công." Hứa Diệp kích động hô. Khương Như Nguyệt, Cố Vân cùng Lý Tỉnh cũng đều vẻ mặt tươi cười, dồn dập hướng Hứa Diệp biểu thị chúc mừng. "Hứa Diệp, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền đem máy bơm chế tạo ra." Khương Như Nguyệt nói ra, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cố Vân cũng nói, "Đúng vậy a, Hứa Diệp, ngươi quá tuyệt vời. Có cái này đài máy bơm, về sau các thôn dân tới tiêu đồng ruộng liền dễ dàng hơn." Lý Tỉnh thì vui vẻ nhảy dựng lên, "Quá tốt rồi, về sau rốt cuộc không cần cái nước." Hứa Diệp cười nói, "Đây vẫn chỉ là một đài giản dị máy bơm." Còn có rất nhiều nơi cần sửa đổi. Bất quá, trí ít hiện nay nó có thể thỏa mãn cơ bản tới tiêu nhu cầu. Sau đó, Hứa Diệp mang theo máy bơm đi tới trong thôn đồng ruộng, hướng các thôn dân phô bày máy bơm công năng. Các thôn dân nhìn thấy máy bơm có thể thoải mái mà đem nước sông rút đến đồng ruộng bên trong, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hưng phấn. "Hứa Diệp, ngươi cái này là từ đâu lấy được máy bơm a?" Quá thần kỳ, một vị thôn dân hỏi. Hứa Diệp cười trả lời, "Đây là chính ta chế tạo. Ta muốn giúp trợ mọi người giải quyết tới tiêu vấn đề, về sau cũng không cần khổ cực như vậy lấy nước." Các thôn dân nghe xong, đều đối Hứa Diệp giơ ngón tay cái lên. Hứa Diệp, ngươi có thể thật là chúng ta thôn đại công thần A. Đúng vậy à? Có cái này đài máy bơm, chúng ta hoa màu nhất định có thể dáng dấp càng tốt hơn. Hứa Diệp, ngươi nếu là có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực cùng hỗ ngươi. Các thôn dân ở phương diện này, vẫn đúng là không giúp đỡ được cái gì. Hứa Diệp sở dĩ làm như vậy, thực ra chính là vì tú một cái, nhường mọi người biết mình có năng lực như thế. Kể từ đó, về sau chính mình nói muốn xây dựng cơ giới gia công nhà máy, mới có người tin tưởng, mới có người duy trì. Dù sao đầu này đường, hắn khẳng định là muốn đi. Không phải vậy. Hắn tại sao muốn tuyển cơ giới công trình sư cái nghề nghiệp này đâu? Chúc mừng ký chủ tại thế giới hiện thực hoàn thành một đài tưới tiêu máy bơm cũng thu hoạch được mọi người tán thưởng, ban thưởng 10 điểm cơ giới thô tính. Ba, còn có thể như vậy? Hứa Diệp nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, hệ thống lại bởi vậy cho hắn ban thưởng. Kể từ đó, há không phải mình phải lần nữa tay xoa một đài máy hơi nước đổi điểm cơ giới thô tính. Được rồi được rồi, Hứa Diệp cảm thấy cái này cũng không quá có lợi. Dù sao hắn không có cách nào thật tay xoa, vẫn là phải mượn nhờ trong huyện cơ giới nhà máy. Vật liệu đòi tiền, gia công phí còn rất đắt. Món nợ tính toán Hứa Diệp liền bỏ đi suy nghĩ, mục đích của mình đã đạt đến, đến tiếp sau liền tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Thế là hắn thu hồi ý nghĩ, ta hứa đội trưởng không hổ là kinh thành tới Tài Tuấn A, thật sự là cái gì đều hiểu. Không chỉ có sẽ đánh săn, làm chăn nuôi, sẽ còn lập nhà, đánh đổ dùng trong nhà cùng chế tạo máy bơm. Đúng vậy à, hứa đội trưởng thật sự là thiên tài, có thể đến chúng ta đại đội, thật sự là chúng ta đại đội phúc khí A. Hứa đội trưởng, như An Nha đầu kia vẫn kiên trì muốn cùng ngươi ly hôn A. Nhìn thấy có người nâng lên Hứa Diệp cùng Khương Nhược An sự tình, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Dù sao, gần nhất Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt cả ngày khi đi hai người khi về một đôi, đều cảm giác đến bọn hắn nhanh tiến tới cùng nhau. Mặt khác, rất nhiều người của Khương gia đều tại buông lời, nói muốn tác hợp Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt. Kể từ đó, Hứa Diệp vẫn là Khương gia con rể, vẫn là Tam Khê thôn con rể đối với cái này, trong thôn rất nhiều người vẫn là ủng hộ. Đúng vậy a, nàng nói cái gì cũng không chịu quay đầu. Ta không quên nổi, chỉ có thể từ bỏ. Nói xong, Hứa Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Khương Như Nguyệt. Đó là như An Nha đầu kia không có phức khí, ta nhìn Như Nguyệt liền rất thích hợp ngươi. Bây giờ các ngươi hai cái đều là độc thân, nếu là trở thành Không phải là khương gia con rẻ." Có người thừa cơ nói ra. Liền đúng vậy a, nhưng Nguyệt không biết có bao nhiêu người muốn cưới đâu." Hứa đội trưởng, ngươi muốn không chú ý, vậy coi như tiện nghi người khác. Chỉ thấy Khương Như Nguyệt gương mặt đỏ thẫm, có chút cúi đầu xuống, tay bên trong không tự giác níu lấy góc áo. Lúc này, Cố Vân ở một bên cười trêu ghẹo nói, "Các ngươi liền đứng tại đây nhi mù ồn ào lên, chuyện tình cảm, được nhường chính bọn hắn chậm rãi chỗ." Lý Tình cũng ở một bên phụ họa, "Chính là chính là, bất quá ta cảm thấy Hứa Diệp ca cùng Như Nguyệt tỷ vẫn rất xứng." Đối với bọn hắn hai cái sự tình, Lý Tình thực tế không tìm được cái gì lý do để phản đối. Nàng cũng biết, chính mình là hoàn toàn không có cạnh tranh điều kiện. Thật sự là tuổi tác quá nhỏ, cho dù tới lượt không đến nàng á đám người nghe xong, lập tức liền lộ ra ý cười. Rất hiển nhiên, Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt khẳng định là bắt đầu nói chuyện. Không phải vậy, bên người nàng hai người cũng sẽ không như thế nói. Lập tức, mọi người trong lòng liền an tâm lên. Chỉ cần Hứa Diệp vẫn là Khương gia con rể, liền sẽ một mực lưu tại Tam Khê đại đội, mang theo mọi người quá ngày tốt lành đám người an tâm về sau, một cái lớn tuổi thôn dân tiến lên một bước, mang trên mặt hận thiết thần sắc nói ra, hứa đội trưởng, ngươi nếu có thể tạo ra lợi hại như vậy máy bơm, vậy có thể hay không cũng suy nghĩ một chút cho ta thôn làm cho cái máy phát điện à? nghe được hắn, những người khác không khỏi hai mắt tỏa sáng. đúng a, đội trưởng ngươi có thể làm máy phát điện nhường trong thôn dùng tới điện. hiện trong thôn trời vừa tối liền tối lửa tắt đèn, nếu có thể thông bên trên điện, bọn nhỏ ban đêm cũng có thể đi học cho giỏi, ta làm việc cũng thuận tiện đây này. những thôn dân khác rồn rập gật đầu, mồm năm miệng mười phụ hoa, trong mắt tràn đầy đuối quang minh khát vọng. hứa diệp nhìn xem mọi người nóng bỏng ánh mắt, không khỏi nói ra, không dối gạt mọi người, máy phát điện ta cũng một mực tại nghiên cứu. tin tưởng không cần quá lâu ta liền có thể cho mọi người chế tạo một đài ra tới. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, mọi người lập tức hoan hô lên. Dù sao, mọi người đối mở điện khát vọng đã lâu. Bất quá trước lúc này, bọn họ cũng đều biết loại chuyện này cùng Tam Khê đại đội không có có quan hệ gì. Hiện nay dùng điện, ưu tiên cung ứng là huyện thành các loại công xưởng. Bây giờ công nghiệp mới là chuyện trọng yếu nhất, có công nghiệp mới có thể để cho quốc gia phát triển, mới có thể để cho sinh hoạt tốt, mới có cơ hội nhường nông thôn mở điện. Thế nhưng hiện nay, Hứa Diệp đốt lên bọn hắn khát vọng, đồng thời để bọn hắn thấy được hy vọng. Máy bơm đều có thể chế tạo, chế tạo cái máy phát điện không thành vấn đề a. Chương 212 Khương gia phòng tân hôn rốt cục đắp kín chương 212, Khương gia phòng tân hôn rốt cục đắp kín hứa diệp lời nói nhường các thôn dân hưng phấn không thôi mọi người dồn dập xung tới một năm miệng mười thảo luận mở điện sau cuộc sống tốt đẹp hứa đội trưởng nếu là thật có thể mở điện vậy chúng ta thôn coi như thật không đồng dạng một vị lớn tuổi thôn dân kích động nói ra đúng vậy à có điện chúng ta ban đêm cũng có thể làm việc bọn nhỏ đọc sách cũng dễ dàng hơn một vị khác thôn dân phụ hòa nói hứa diệp mỉm cười gật đầu trong lòng lại đang tính toán lấy kế hoạch tiếp theo hắn biết rồi chế tạo máy phát điện so với máy bơm muốn phức tạp nhiều lắm, đặc biệt là muốn thỏa mãn toàn bộ thôn dùng điện nhu cầu, khó khăn không nhỏ. bất quá, như là đã đáp ứng mọi người, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. mọi người yên tâm, ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra thích hợp chúng ta thôn máy phát điện. hứa diệp trịnh trọng nói, bất quá, cái này cần một chút thời gian, cũng cần sự ủng hộ của mọi người. các thôn dân dồn dập biểu thị duy trì, hứa đội trưởng, có gì cần hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. đúng, chúng ta người cả thôn đều duy trì ngươi. hứa diệp gật gật đầu, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. hắn biết rồi, chính mình không là một người tại chiến đấu. Phía sau có toàn bộ thôn duy trì, hắn đã sớm muốn làm không soát điện cơ, hiện nay vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, đem không soát điện cơ làm cho ra tới. Nếu như làm ra không soát điện cơ, hắn liền có thể đi đăng ký độc quyền. Có độc quyền, liền có thể nằm lấy kiếm tiền đương nhiên, quốc nội hiện nay đoán chừng còn không biết độc quyền tầm quan trọng. Mong muốn làm độc quyền, còn cần từ bên ngoài đến nghĩ biện pháp. Tốt rồi, trước tiên đem máy phát điện nhất hồi đại đội bộ phần đi. Nói xong, Hứa Diệp liền để thôn dân đem máy phát điện nhấc trở về. Hôm nay hắn dùng chính là trong thôn trước đó mua sẵn máy phát điện, vẫn không có bại lộ chính mình nắm giữ máy phát điện chuyện này. Không phải vậy hắn tự mình một người có điện không để cho người trong thôn dùng tới, đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu sẽ viết cử báo tín. Chớ nhìn hắn hiện nay là trong thôn nghề phụ đội trưởng, thế nhưng đỏ mắt hắn vẫn như cũ không ít, vẫn là có người muốn sau lưng chính hắn. Nơi có người liền sẽ tranh đấu, liền sẽ có ân đoán đối với có ít người tới nói, ngươi tồn tại chính là đối với hắn gây trở ngại, nhường hắn đã mất đi hắn cảm thấy cần phải thứ thuộc về hắn. Thôn dân đem máy phát điện nhất sau khi trở về, Hứa Diệp liền về đến nhà. Như Nguyệt, ngươi đi thông báo một chút thiếu niên kiến trúc đội người, nhường bọn họ chạy tới tập hợp. Vừa tới nhà, Hứa Diệp liền đem máy bơm thả lại phòng làm việc của mình. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Khương gia lầu một mô bản đã có thể phá hủy. Làm sao hủy đi, còn cần dọn một chút thiếu niên kiến trúc đội người. Khương Như Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, là muốn bắt đầu đắp lầu hai sao? Đối với phòng ở mới, người nhà họ Khương đã trông mong rất lâu. Ừm, hôm nay bắt đầu hủy đi mô bản. Hủy đi xong sau, một đội người bắt đầu bôi mặt tường, một đội người xây lầu hai tường gạch. Hứa Diệp khẽ cười nói, Khương Như Nguyệt nghe nói, hưng phấn mà chạy tới thông chi thiếu niên kiến trúc đội. Chỉ chốc lát sau, một nhóm triều khí phồn thịnh thiếu niên liền tụ tập tại Khương gia trong viện. Trương Tam Bảo nhà phòng ở gần nhất đều là bọn hắn đang làm việc, lại tích lũy không ít kinh nghiệm. Mấy ngày nay bọn hắn đổ bê tông xong có thể Tam Bảo nhàn nền móng về sau, liền đang luyện tập xây tiết kiệm bụi lò. Nghe được hứa Diệp đưa, đệ nhất thời gian lại tới. Sư phó, hôm nay là không phải muốn hủy mô bản rồi. Có chút thông minh thiếu niên trực tiếp hỏi. Đúng. Hứa Diệp nhìn xem những này tràn ngập nhiệt tình gương mặt, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trước đó hắn cùng bọn hắn nói qua, một mực chờ lấy xi si măng khô ráo. Hắn kỹ càng hướng mọi người giảng giải dỡ bỏ mô bản chú ý hạng mục, cường độ an toàn đệ nhất. Sau đó liền cùng đám người cùng một chỗ vùi đầu vào trong công việc giỡ bỏ mô bản công tác tiến triển được đâu vào đấy, mọi người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền đem lầu một mô bản dỡ bỏ hoàn tất. Ngay sau đó, dựa theo hứa diệp sắp xếp, một bộ phận người bắt đầu điều phối vôi vữa, chuẩn bị bôi mặt tường. Một nhóm người khác thì bắt đầu vận chuyển tấm gạch, làm xây lầu hai tường gạch làm chuẩn bị. Hứa diệp tại hiện trường xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng lại chỉ đạo lấy mọi người công tác, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn đều không đi công tác sai đến trời tối thời điểm. Lầu một hết thể mặt tường đều quét hết tầng dưới chót, tương đương về sau liền có thể phá rõ ràng, phá thật lớn trắng, khương gia liền có thể đem đến phòng tân hôn bên này ở lầu hai tiểu đội tiến độ cũng rất nhanh. Mười mấy người cùng một chỗ xây tường, hết thảy bức tường độ cao đã vượt qua một mét. Ngày mai về sau lầu một suất vách tường tiểu đội thêm vào, liền có thể đem lầu 2 hoàn toàn xây tốt rồi. Nhiều người lực lượng lớn, đây chính là tốt nhất thể hiện. Nếu như không có những thiếu niên này kiến trúc đội người, mong muốn nhanh như vậy đắp kín là hoàn toàn không thể nào. Hiện tại bọn hắn còn không có tiền công, nhưng là có thể học được kỹ thuật, hơn nữa còn có thể ăn được cơm như nguyện các nàng nấu phong phú điểm tâm. Nhiều tích lũy một chút kiến trúc kinh nghiệm, bọn hắn ra ngoài mới có thể nhận được sống. Sợ gì, người nhà của bọn hắn đều hy vọng bọn họ thường xuyên có thể đi cùng Hứa Diệp làm việc. Bây giờ liên hợp kiến trúc đội kiếm chuyện tiền bạc thôn người đều biết, tất cả mọi người nghĩ đến nhường người nhà của mình thêm vào đại nhân không đi được, liền để hài đồng thêm vào thiếu niên kiến trúc đội học tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Các loại tay nghề học thành, tự nhiên có thể kiếm được tiền tiền. Làm đến trạng vào tối, Hứa Diệp liền để bọn hắn trở về. Hứa Diệp cũng về đến nhà, đơn giản ăn vài miếng cơm tối, liền một đầu đâm vào phòng làm việc của mình, sau đó liền tiến vào hệ thống công xưởng. Hắn bắt đầu trước học tập hệ thống cho tài liệu, những cái kia máy phát điện tài liệu cũng không có bao quát không sót được cơ. Mong muốn làm không sót được cơ, vẫn là được bản thân nghiên cứu. Bất quá Hắn chuẩn bị trước tiên đem hệ thống cho tài liệu hiểu rõ đem loại này truyền thống có xoát điện cơ cho tay xoa. Sau khi đi ra, lại đến nghiên cứu không xoát điện cơ. Hệ thống cho ra máy phát điện tài liệu mặc dù không liên quan đến không xoát điện cơ, có thể truyền thống có xoát điện cơ cấu tạo cùng nguyên lý đồng dạng phức tạp thâm ảo. Hắn từng tờ một liếc nhìn tài liệu, khi thì nhủ mày suy nghĩ, khi thì trên giấy tô tô vẽ vẽ những cái kia tối nghĩa chuyên nghiệp thuật ngữ cùng phức tạp cơ giới kết cấu, tại hắn lập đi lặp lại nghiên cứu dưới, dần dần trở lên rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng thương như nguyệt, cố vân các nàng đã đạt thành ăn ý hứa diệp tại làm việc trong phòng suy nghĩ thời điểm, các nàng sẽ không đi bái dậy. Sở dĩ hắn có thể an tâm tiến vào hệ thống cơ giới công xưởng. Tại hắn học tập thời điểm, Cố Vân cũng tại dạy Khương Như Nguyên sơ chung kiến thức. Trong khoảng thời gian này, Cố Vân ban ngày đi Khương gia cho Khương Nhược Án học bù, ban đêm cho Khương Như Nguyên học bù, vẫn là rất bận rộn. Học tập đến đêm khuya, hứa diệp mới hồi đi ngủ. Ngày thứ hai, lầu một soát vách tường tiểu đội gia nhập vào lầu hai xây tường trong công việc, đám người phân công hợp tác, phối hợp ăn ý tấm gạch trong tay bọn hắn cấp tốc xây lên, mặt tường một chút lên cao. Người nhà họ Khương lòng tràn đầy vui vẻ ở một bên nhìn xem, trong mắt tràn đầy đối tương lai cuộc sống mới ấp mơ cường như nguyệt thì vội vàng vì mọi người chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm nàng xuyên toa trong đám người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc dựa theo hứa diệp kế hoạch lột một mặt tường làm 3 ngày liền có thể soát rõ ràng cùng mặt đất soát xong sau làm 3 năm ngày liền có thể chuyển tới ở mấy ngày kế tiếp bên trong hứa diệp một bên vội vàng chỉ đạo thiếu niên kiến trúc đội công tác một bên dành thời gian tiếp tục nghiên cứu máy phát điện cấu tạo hắn ban ngày tại trên công trường bận rộn ban đêm thì tiến vào phòng làm việc đắm chìm trong cơ giới thế giới bên trong tùy theo đối truyền thống có soát điện cơ nguyên lý xâm nhập lý giải hắn dần dần có ý nghĩ của mình cùng lúc đó Khương gia phòng tân hôn xây dựng cũng tại vững bước thúc đẩy. Lầu một rõ ràng mặt tường đã quét hết, mặt đất cũng trải lên bằng phẳng xi măng. Lầu hai tường gạch hoàn thành về sau đã bắt đầu dựng mô bản. Mô bản dựng tốt, tự nhiên là có thể chói sắt thép sau đó đổ bê tông bê tông. Những ngày gần đây, không ngừng có người đến xem khương gia phòng ở có thể nói, phòng này đã trở thành bọn hắn tương lai phân đấu mục tiêu. Bởi vì phòng ốc như vậy quá phong cách tây, cũng đặc biệt tốt nhìn. So sánh trong thôn nhà sĩ cùng gạch vương phòng, hoàn toàn là thẩm mỹ bên trên nghiền ép. Tùy theo khương gia phòng tân hôn dần dần thành hình, trong thôn bầu không khí cũng biến thành bùng phát sinh động. Mỗi ngày đều có không ít thôn dân tới trước tham quan, nhìn xem cái kia mới tinh tường gạch, bằng phẳng mặt đất xi si măng cùng sắp ngừng phát triển tầng hai lầu nhỏ, trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ và hướng tới. "Hứa đội trưởng, phòng này thật sự là xinh đẹp a. Chúng ta thôn nếu là đều có thể ở lại phòng ốc như vậy, thật là tốt biết bao a." Một vị thôn dân cảm thán nói. Hứa Diệp cười trả lời, "Chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta thôn thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Các loại phụ cận sơn đều trồng lên cỏ nuôi súc vật, trong thôn chăn nuôi nghề nghiệp náo nhiệt đứng lên, từng nhà đều có thể ở lại phòng tân hôn. Các thôn dân nghe xong, dồn dập gật đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Hiện ở trong thôn nữ người đã không cần phải trong ruộng làm việc, nhiệm vụ chủ yếu chính là khắp nơi đi đảo cỏ nuôi súc vật trở về trồng trọt đối với các nàng tới nói, cái này đã rất nhẹ nhàng. Năm nay lương thực không đủ, thôn dân đều đã không lo lắng, bởi vì có thể dùng chăn nuôi ra tới chúc chuột đi bán lấy tiền, sau đó đi những thôn khác mua sắm ta lượng, chỉ cần đầy đủ hiến lương thực, hoàn thành phía trên bố trí nhiệm vụ là được rồi. Chúc chuột sinh sôi thật rất nhanh, tăng thêm hứa diệp đi săn đội còn có người tại bắt chúc chuột kiếm tiền, sở dĩ hiện ở trong thôn chúc chuột số lượng đã vượt qua ba con, bảo trì cái tốc độ này. Cuối năm thời điểm liền có thể có rất nhiều chúc chuột xuất chuồng đến lúc đó không chỉ có thể kiếm không ít tiền, từng nhà còn có thể điểm đến không ít chúc thịt chuột. Dù sao chúc chuột không chỉ có thịt có thể bán lấy tiền, còn có chúc chuột da có thể bán lấy tiền. Hơn nữa, chúc chuột da mới là kiếm tiền đầu to. Huống chi, trong thôn không chỉ nuôi chúc chuột, còn có linh nhu ăn tiết chỉ cần giết 2 đầu linh nhu, từng nhà đều có thể điểm 5 6 cân thịt đối với từng nhà đắp phòng tân hôn thời gian từ hứa diệp miệng bên trong nói ra, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy là một loại hy vọng xa vời. Bọn hắn tin tưởng, chỉ muốn đi theo hứa diệp làm, làm rất tốt, mọi người sớm tối đều có thể đắp lên phòng ở 2 3 năm không được. Vậy liền bảy tám năm đối với Hứa Diệp, bọn hắn vẫn là rất có lòng tin. Thôn dân tán đi về sau, thiếu niên kiến trúc đội người đều từ lầu 2 dưới ban công tới. "Sư phó, sắt thép chói kỹ, ngài đi lên kiểm tra một chút đi." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến lầu 2 mái nhà. Kiểm tra một vòng, phát hiện những thiếu niên này kiếm sống đều rất xinh đẹp. "Rất tốt, các người đã hoàn toàn nắm giữ chói sắt thép kỹ xảo, không còn cần ta quan tâm. Hôm nay chỉ tới đây thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền mừng phát triển. Mừng phát triển xong sau, chỉ còn lại lầu 2 trong phòng chúng tu." Nghe được Hứa Diệp tán dương, các thiếu niên trên mặt tràn đầy tự hào nở cười vui sướng rời đi công trường. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, chân trời mới nổi lên ngân bạch sắc. Thiếu niên kiến trúc đội các đội viên liền tinh thần phấn chấn đi tới khương gia phòng tân hôn công trường. Hôm nay là ngừng phát triển lễ lớn, tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì? Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng kỳ vọng. Cô này nhiệt tình tựa như sắp xuất trinh chiến sĩ. Hứa Diệp cũng sớm đuổi tới, hắn cẩn thận kiểm tra các loại công cụ cùng vật liệu, lần nữa xác nhận hết thể không sai. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Hôm nay chúng ta ngừng phát triển, đây chính là toàn bộ xây nhà trong quá trình trọng yếu nhất một bước, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. An toàn đệ nhất, lúc làm việc đều thông minh cơ linh một chút." Chúng thiếu niên rồn rã gật đầu, vang rội trả lời, "Minh bạch, về sau liền bắt đầu làm việc. Công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy tiến hành, mọi người cùng nhau khoét bê tông." Khoét sau khi hoàn thành, liền lợi dụng vòng chân trượt công cụ đem bê tông lát đặt đến lầu 2 tiến hành đổ bê tông đi qua mấy giờ gian khổ phân chiến, bê tông rốt cục toàn bộ đổ bê tông hoàn thành. Lúc này, toàn bộ lầu 2 mái nhà bị bằng phẳng bê tông bao trùm. Tiếp đó, chính là mọi người dùng chui cùng cây gậy tiến hành đập cùng đâm, đâm nhường bê tông giảm bất khế hở. Lại bận rộn 2 giờ về sau, nền tảng mới tính triệt để hoàn thành. Thế là Hứa Diệp thả một chút pháo, nền tảng kết thúc, vất vả mọi người." Khương Như Nguyệt một mặt cảm kích nói ra. "Đều đói, mọi người mau tới ăn điểm tâm." Nói xong, Khương Như Nguyệt liền kêu gọi các thiếu niên đi ăn điểm tâm. Các thiếu niên ngồi vây quanh tại điểm tâm bên cạnh, vừa ăn, một bên hưng phấn mà thảo luận vừa mới hoàn thành ngừng phát triển công tác, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự hào thần sắc. Lần này ngừng phát triển thật là thuận lợi, may mắn mà có mọi người cùng nhau cố gắng." Một thiếu niên cười nói. Những người khác dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, tiếng cười cười nói nói trong sân quân quẩn. Thứa Diệp nhìn xem đám này triều khí phồn thịnh thiếu niên, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết rồi. Thương gia phòng tân hôn xây thành, chỉ là thôn phát triển một cái ảnh thu nhỏ. Tiếp đó, còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ tại chợ lấy bọn hắn ăn xong điểm tâm về sau. Hứa Diệp lần nữa triệu tập mọi người, bắt đầu quy hoạch đến tiếp sau công tác. Các ngươi kỹ thuật đã có thể xuất sư, sở dĩ ta dự định để cho các ngươi đến từng cái thôn đi đón còn sống. Chúng ta từ tiết kiệm tuổi lò bắt đầu, các ngươi ngày mai đẩy ta làm tốt tiết kiệm tuổi lò đi tất cả thôn mở rộng. Các thiếu niên nghe được Hứa Diệp lời nói, trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng kỳ vọng. Vừa vì chính mình có thể xuất sư tiếp sống cảm thấy tự hào, lại đối tức sắp mở ra nhiệm vụ mới tràn ngập thất vọng. Sư phó. Chúng ta thật có thể đi những thôn khác tiếp sống à nha. Một thiếu niên kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Hứa Diệp kiên định gật đầu, đương nhiên, trong khoảng thời gian này các ngươi đi theo ta học được không ít bản sự, là thời điểm đi bên ngoài thi triển một phen. Hắn kỹ càng hướng các thiếu niên bàn giao mở rộng tiết kiệm tuổi lò yếu điểm, tỉ như như thế nào hướng thôn dân giới thiệu tiết kiệm tuổi lò, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao ưu điểm, gặp được chất vấn lúc nên như thế nào kiên nhẫn giải đáp. Ngày thứ hai, các thiếu niên đẩy tiết kiệm tuổi lò, đầy cõi lòng lòng tin xuất phát. Bọn hắn đầu tiên đi vào thôn bên cạnh, ngay từ đầu, các thôn dân đều càng tới hiếu kỳ lại ánh mắt hoài nghi. Thứ này thật có các ngươi nói tốt như vậy, có thể tiết kiệm dầu." Một vị đại gia cao mày hỏi. Các thiếu niên lập tức nhiệt tình biểu thị đứng lên, nhóm lửa, nấu nước, chỉ chốc lát sau, thủy liền sôi trào, mà sử dụng tuổi lửa rõ ràng so với truyền thống bếp nấu ít rất nhiều. Các thôn dân thấy thế, bắt đầu trâu đầu gẹn hai, nghị luận ầm ĩ lúc này, một cái tuổi trẻ thôn dân đưa ra nghi vấn, "Cái này lò nhìn xem là không tệ, nhưng nếu là hỏng làm sao xử lý, các ngươi quản tu sao?" Chương 213. Thị phu, ngươi có muốn nhờ can sao?" Chương 213. "Tỷ phu, ngươi có muốn nhờ can sao?" mọi người phúc khí tràn đầy, đối mặt thôn dân trẻ nghi vấn, một vị thiếu niên tràn đầy tự tin vô vô bộ ngực nói ra, đại ca, ngài yên tâm, nếu là cái này tiết kiệm tuổi lò hỏng, chúng ta bao tu, khẳng định đem hậu mai an bài cho ngài được thỏa đáng. Hơn nữa, chúng ta là tam khê thôn thiếu niên kiến trúc đội, học chính là hứa diệp tay nghề. muốn có vấn đề, ngài tùy thời có thể tìm tới chúng ta. cái này vừa nói, thôn dân chung quanh bọn họ trên mặt lo nghĩ rõ ràng thiếu đi mấy phần. hứa diệp đại danh cũng coi là chuyên gia, mọi người đều biết hứa diệp lộ ra tam khê thôn cùng thượng khê thôn kiến trúc đội, không biết nhường bao nhiêu thôn người hâm mộ. một vị bác gái đi lên trước quan sát tỉ mỉ lấy tiết kiệm tuổi lò miệng bên trong lẩm bẩm nhìn xem ngược lại là rất mới lạ nếu là thật có thể tiết kiệm dầu vậy nhưng quá tốt rồi trong nhà tuổi lửa đều là không đủ dùng các thiếu niên rèn sắt khi còn nóng ngươi một lời ta một câu giới thiệu lấy tiết kiệm tuổi lò các loại chỗ tốt bác gái cái này tiết kiệm tuổi lò không chỉ có tỉnh dầu nấu cơm còn nhanh đâu ngài về sau nấu cơm có thể tiết kiệm không ít thời gian thêm ra tới công phu còn có thể nghỉ một lát hoặc làm chút nhi cái khác đúng thế đúng thế hơn nữa cái này lò thiết kế hợp lý thua thiếu trong phòng cũng sẽ không bị hun o yên trương khí tại các thiếu niên nhiệt tình tuyên truyền cùng biểu thị dưới. Rốt cục có một vị thôn dân tâm động, được, ta tin các ngươi một lần, xây một cái tiết kiệm tuổi lò tiền công bao nhiêu, các ngươi nhiều người như vậy. Các thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, hai khối tiền một cái lò, chúng ta không phải theo đầu người tính toán, cái kia hỏi tham đại nương do dự một chút, sau đó mới nói, được, cái giá tiền này rất công đạo, cho nhà ta xây một cái đi, nhà chúng ta vừa vặn có tấm gạch, ngoại trừ gạch còn cần gì các ngươi nói cho ta biết, ta đi mua. Các thiếu niên lập tức hoan hô lên, không nghĩ tới mới lần thứ nhất xuất động, liền có người muốn xây một cái. Đại đương, chúng ta còn cần vôi cùng bùn đất, có những ngày liền có thể xây có người thiếu niên nào? đúng dịp không phải các ngươi muốn đổ vật trong nhà của chúng ta vừa vặn đều có đi đi đi mau tới nhà chúng ta xây tiết kiệm tủ lò đi các thiếu niên hưng phấn mà đi theo đại nương hướng nhà nàng đi đến trên đường đi giống một nhóm vui sướng tiểu chim sẻ liễu diễu thảo luận tiếp xuống công tác vừa đến sân nhỏ bọn hắn liền nhanh chóng phân công đều đâu vào đấy công việc lưu bù lên có thiếu niên chịu trách nhiệm thanh lý sân bãi làm xây lò đưa ra không gian có thì cẩn thận kiểm tra mang tới công cụ bảo đảm hết thảy đầy đủ mà lại có thể bình thường sử dụng chịu trách nhiệm xây lò hạch tâm thiếu niên ngồi trên mặt đất khoa tay lấy kích thước dùng vôi người hâm mộ vẽ ra tiết kiệm tuổi lò đại khái hình dáng động tác thành thạo lại tự tin thiếu niên khác ở một bên hiệp trợ lần lượt tấm gạch, trộn lẫn bùn đất ánh mắt bên trong tràn đầy chuyên chú bọn hắn một bên làm việc một bên không quên cùng đại nương tán gẫu giải đáp nàng đối tiết kiệm tuổi lò các loại nghi vấn đại nương, ngài nhìn cái này tiết kiệm tuổi lò lòng bếp thiết kế so với phổ thông bếp nấu đổi khoa học tuổi lửa có thể đầy đủ thiếu lót sở dĩ tỉnh dầu lại hiệu suất cao hơn nữa à thuốc lá này xong hướng đi cũng có ý tứ có thể làm cho thuốc thuận lợi bài xuất đi trong phòng liền không có nhiều như vậy mùi khói nhà một thiếu niên kiên nhẫn giải thích đại nương ở một bên nhìn xem, gật đầu không ngừng, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. các người đám hải tử này, tuổi còn trẻ tay nghề tốt như vậy, còn như thế biết nói chuyện. nếu là cái này lò thật giống các ngươi nói tốt như vậy, về sau khẳng định có không ít người tìm các ngươi xây. thời gian từng giờ trôi qua, tiết kiệm tuổi lò hình thức ban đầu dần dần hiện hiện. những thôn dân khác nghe nói tin tức, cũng lục tục no ngoe đi vào đại nương trong viện nơi xem, nhìn xem các thiếu niên thuần thục kỹ thuật, mọi người rồn rập phát ra tán thưởng. cái này lò nhìn xem liền rắn chắc, những hải tử này coi như không tệ. đúng vậy à? Không nghĩ tới Tam Khê thôn thiếu niên kiến trúc đội lợi hại như vậy, cái này nếu là xây tốt rồi, nhà ta cũng phải đổi một cái. Thật không nghĩ tới, một đám trẻ con liền có thể làm thợ hồ. Cái này Tam Khê đại đội vận khí thật là tốt, nhặt được có thể thanh niên trí thức lợi hại như vậy con rể. Thôn chúng ta thanh niên trí thức cũng quá kéo hông, một chút bản lãnh không có, làm việc còn bước bước lại lại, cả ngày lười biếng. Tại mọi người nhìn soi mói, các thiếu niên nhiệt tình căng đầy. Đi qua mấy giờ cố gắng, tiết kiệm tuổi lò rốt cục xây tốt rồi. Các thiếu niên xây tốt tiết kiệm tuổi lò về sau, lại nửa không dừng vó tiến hành cuối cùng kiểm tra hỏa thanh đạo lý công tác. Đại đương. Cái này lò xây tốt rồi, ngài nhìn xem hài lòng hay không? Đại Nương ý cười đầy mặt, không được đánh giá mới tinh tiết kiệm tuổi lò, trong mắt tràn đầy hoan hỷ. Hài lòng, rất hài lòng rồi. Các ngươi đam hải từ này có thể thật giỏi giang. Bọn nhỏ, cái này tỉnh dầu bao lâu có thể sử dụng a? Đại Nương dùng ánh mắt tha thiết nhìn xem các thiếu niên. Dù sao còn cần nấu cơm, tự nhiên hy vọng có thể sớm một chút dùng tới. Năm ngày, sau năm ngày liền có thể dùng. Đúng vậy đại nương, cái này đã rất nhanh, sau năm ngày liền có thể bình thường sử dụng. Nếu như ngài cần, chúng ta có thể giúp ngươi xây một cái lâm thời dùng tiểu táo. Đại Nương suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, "Vậy liền làm phiền các ngươi ở chỗ này cho ta xây một cái tiểu táo. Tất lại còn có 5 ngày mới có thể sử dụng tiết kiệm bụi lò, cái này 5 ngày còn phải nấu cơm." Các thiếu niên không nói hai lời, lần nữa hành động. Bọn hắn cấp tốc thanh lý ra một khu vực nhỏ, chuẩn bị xây dựng lâm thời tiểu táo. Chịu trách nhiệm thiết kế thiếu niên nhanh chóng ngồi trên mặt đất kế hoạch xong tiểu táo vị trí cùng hình dạng, thiếu niên khác thì thuần thục chuyển đến tấm gạch, hòa hảo bùn đất. Mặc dù đây chỉ là một cái lâm thời tiểu táo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ làm được nghiêm túc tinh tế tỉ mỉ, mỗi một viên gạch đều bày ra được chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một bôi bùn đất đều bôi quét đến đều đều kín. Một bên xây lấy lò, các thiếu niên còn vừa cùng Đại Nương tán gẫu. Đại Nương, đợi ngài dùng cái này tiết kiệm tuổi lò liền biết nó tốt bao nhiêu. Về sau ngài cũng không cần mỗi ngày vì tìm tuổi lửa phát sầu nha. Đúng vậy a, Đại Nương, đến lúc đó ngài nấu cơm nhẹ nhõm, trong nhà cũng sạch sẽ. Đại Nương nghe lấy, cười đến con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, miệng bên trong không ngừng mà tán dương lấy các thiếu niên hiểu chuyện lại có thể làm. Vây xem các thôn dân nhìn thấy các thiếu niên cái này nhanh chóng sức mạnh, cũng dồn dập tham dự vào thảo luận bên trong đến. Cái này lâm thời tiểu táo đều xây được như thế dụng tâm, xem ra tam khê thôn thiếu niên kiến trúc đội là thật đáng tin cậy còn không phải sao? ta nhìn ta nhà cũng phải mau đem cái này bếp lò đổi, mỗi ngày hun khói lửa cháy, chịu đủ. mọi người ngươi một lời ta một câu, đối tiết kiệm tuổi lò hứng thú buộc phát nồng hậu dày đặc. bất quá, tất cả mọi người vẫn là quan sát. có được hay không dùng, phải đợi lấy đại nương dùng mới biết được. ai biết tuyên truyền dùng tiết kiệm tuổi lò dùng tốt có phải hay không gạt người? cũng không lâu lắm, lâm thời tiểu táo liền xây tốt rồi. các thiếu niên đốt lên lò bên trong tuổi lửa, chỉ chốc lát sau, ngọn lửa liền cháy hừng hực đứng lên, trong nồi thủy cũng rất nhanh có nhiệt khí đại lương nhìn xem cái này lâm thời tiểu táo, hài lòng vô cùng. Vội vàng từ trong nhà xuất ra sớm liền chuẩn bị xong điểm tâm cùng nước trà, nhất định phải các thiếu niên nếm thử. Các thiếu niên từ chối không được, đành phải nhận lấy điểm tâm, một bên ăn vừa cùng đại nương cáo biệt. Đại nương, ngài nếu là có vấn đề gì, tùy thời đi Tam Khê thôn tìm chúng ta. Đúng, có chuyện gì ngài tuyệt đối đừng khách khí, chúng ta sẽ đến. Đi ra đại nương sân nhỏ, các thiếu niên cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Bọn hắn biết rồi, hôm nay cái này đệ nhất đơn thành công, chỉ là vừa mới bắt đầu. Nay ngày đã không còn sớm, bọn hắn không có cách nào tiếp tục mở rộng nhân việc, chỉ có thể lựa chọn hồi thôn. Trở lại trong thôn các thiếu niên đệ nhất thời gian đi tới hứa diệp trong nhà đem hôm nay kinh lịch cùng hứa diệp kỹ càng nói một lần hứa diệp nghe xong vui mừng nở nụ cười các ngươi làm rất khá, không chỉ có đem việc làm đẹp còn hiểu được làm khách hàng ý về sau mặc kệ gặp được tình huống như thế nào đều phải gìn giữ phần này nghiêm túc cùng nhiệt tình đạt được hứa diệp khẳng định các thiếu niên nhiệt tình căng đầy dồn dập biểu thị muốn tiếp càng nhiều tờ đơn nhường càng nhiều người dùng tới tiết kiệm tuổi lò đối bọn hắn hứa diệp vẫn là rất có lòng tin sau khi bọn hắn rời đi một cái hứa diệp tưởng niệm thật lâu thân ảnh xuất hiện thị phụ trong khoảng thời gian này thị phụ có muốn nhường can sao Khương Nhược An nhảy đến hứa Diệp trước mặt, mang trên mặt mấy phần nghiền ngẫm biểu lộ. Hứa Diệp trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, phát tiết lấy chính mình tưởng niệm. Hai người tách ra thời gian thật không ngắn, hứa Diệp xác thực vô cùng tưởng niệm Khương Nhược An, tưởng niệm nàng hết thảy. Hứa Diệp tưởng niệm tựa như là vỡ đê dòng lũ, trực tiếp đem Khương Nhược An bao phủ lại. Một giờ sau, loại này manh liệt cảm xúc mới bình ổn lại. "Tỷ phu, chúng ta ngày mai liền chuyển tới ở." Khương Nhược An một bên tại hứa Diệp trên lưng vẽ rối, một bên ôn nhu như nước nhìn xem hứa Diệp. Không một sai một bài một phát một bên trong một, cho một vừa nhìn. Lâu một rõ ràng đã phá tốt rồi, trong phòng mặt đất cũng dùng xi măng san bằng. Mặc dù mặt tường không có trẹt để khô giáo, thế nhưng ở cũng là có thể ở lại. Vì để cho các nàng ở dễ chịu, Hứa Diệp đã sớm cho các nàng làm xong giường mới cùng mới ngăn tủ, tùy thời đều có thể rời đi qua lắp đặt đứng lên. "Tốt, vậy ta ban đêm liền đem giường cùng ngăn tủ mang vào." Hứa Diệp nhéo nhéo Khương Nhược Can cái mũi. Phong ở đắp lâu như vậy, tổng xem là khá ở về sau." Khương Nhược Can liền cùng hắn chỉ có cách nhau một bức tường. Chỉ cần Hứa Diệp ở nhà, muốn muốn gặp mặt liền có thể tùy thời gặp được. "Ban đêm chúng ta cùng một chỗ quá đến giúp đỡ đi, vừa vặn em tạ cũng quay về rồi." Khương Nhược Can một mặt hạnh phúc nói ra. Phòng ở mới nàng là thật thích. Thật sự là thật xinh đẹp, quá rộng rãi. Về sau, rốt cuộc không cần lo lắng phòng ốc gì nữa, lo lắng mùa đông đi ngủ lạnh như băng. Trước kia ở trong mơ, cũng không dám tưởng tượng chính mình có một ngày sẽ ở lại tốt như vậy phòng ở mà hết thảy này đều là hứa Diệp sáng tạo. Sở dĩ, nàng thật đặc biệt cảm kích hứa Diệp, đối với hắn yêu thương cũng biến thành sâu hơn. Mặc dù hai người hiện nay là ly hôn, thế nhưng tại Khương Nhược Gan trong lòng, hứa Diệp vẫn như cũng là trượng phu của nàng, vẫn như cũng là nam nhân nàng yêu nhất. Hai người tại gian phòng ở lại một hồi, sau đó liền đi ra ngoài. Tân Tiêu đang dẫn mấy người đem đồ trong nhà chuyển tới đồng thời chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tiết kiệm tuổi lò rất sớm đã có thể dùng, sở dĩ hôm nay chuyển tới liền có thể trực tiếp nấu cơm tối. Thế thế, Hứa Diệp vội vàng đi chuyển giường. Hắn cũng không có dặn dò những người khác, liền cùng Khương Như Nguyệt, Khương Nhược An, Khương Vi Quân tăng thêm Cố Vân mấy người cùng một chỗ. "Tỷ, phòng này thật xinh đẹp, về sau chúng ta cũng không cần lại chen tại cái kia vừa nhỏ lại vừa nát trong phòng." Khương Vi Quân hưng phấn mà trong phòng chạy tới chạy lui, trên mặt tràn đầy khôngức chế được vui sướng. Khương Nhược Gan nhẹ khẽ vuốt vuốt mới tinh ngăn tủ, trong mắt lóe ra lệ quang, "Đúng vậy à, cái này đều dựa vào tỷ phu, nếu không phải hắn" chúng ta sao có thể ở lại phòng tốt như vậy? nói xong, nàng nhìn về phía Hứa Diệp, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng cảm kích. Hứa Diệp cười đi qua, nhẹ nhàng nắm ở Khương Nhược An bả vai. nơi này chính là các ngươi nhà mới, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. lầu hai bây giờ còn chưa có tốt, bởi vì trên đỉnh ban công mới đổ bê tông không đến bao lâu, các loại hủy đi mô bản còn có mười mấy ngày. hủy đi xong sau, mới có thể xuất tường. bất quá bây giờ lầu một bọn hắn đã đủ ở, Khương Vi Quân đều có chính mình phòng nhỏ. Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An hiện nay một cái phòng, bất quá ở mấy người liền không nói được rồi. Tần Kiêu cùng Khương hữu thọ phòng ngủ chính vốn là thiết trí tại lầu 1, cũng là lầu 1 lớn nhất gian phòng. Hiện nay, bọn hắn phòng ngủ chính bên trong hai tấm giường, một trương tự nhiên là cho Tần Kiêu ngủ, mặt khác một trương là cho hai cái một tuổi nhiều hài tử. Sở dĩ Hứa Diệp còn cố ý lắp đặt hàng rào. Người của Khương Gia đối phòng mới thật sự là rất hài lòng. Nếu như không phải hiện nay không tiện tiết lộ máy phát điện, Khương Gia còn có thể dùng tới đèn điện. Bất quá, Hứa Diệp cảm thấy hẳn là không cần chờ quá lâu, chờ hắn đem máy phát điện tay xoa ra tới, liền có thể quang minh chính đại sử dụng. Dù sao nắm giữ máy phát điện kỹ thuật về sau, trong nhà dùng tới điện liền rất hợp lý đồng thời cũng sẽ kích thích mọi người. Nhường trong thôn đổi duy trì hứa diệp làm nhà máy chế tạo máy phát điện. Hứa diệp cảm thấy điện cơ cái này một cái lĩnh vực vẫn là rất có triển vọng, không chỉ có thể phát điện, còn có thể chế tác loại thiết bị này. Thậm chí dùng sau phát triển chạy bằng điện xe ba bánh, chạy bằng điện xe đạp, chạy bằng điện ô tô đều là vô cùng có thị trường. Tỷ phu, ta hiện nay hẳn là bảo ngươi đại tỷ phu đâu, vẫn là nhị tỷ phu. Khương vi quân không khỏi hỏi, trên mặt còn mang theo ý cười. Nói xong rất, hắn cảm thấy chỉ có hứa diệp mới có thể xứng được với tỷ tỷ của hắn, những người khác một mực không xứng. Ngươi điểm cái gì lớn nhỏ, liền tiêu tỷ phu. Tần Kiều vũ một cái khương vi quân cái. Khương Vi Quân cười hắc hắc, tự nhiên biết mình mẫu thân ý tứ trong lời nói là cái gì. Thì phu, ngươi cũng thật là lợi hại. Nói xong, hắn hướng về phía Hứa Diệp giơ ngón tay cái lên. Từ hôm nay trở đi, Hứa Diệp chính là hắn tấm gương. Hắn rất hy vọng, chính mình trong tương lai cũng có thể cùng Hứa Diệp một dạng lưu tú. Hứa Diệp phủi một chút khương vi quân, liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Được rồi, đừng có dùng loại này ánh mắt hâm mộ nhìn ta. Ngươi muốn thật muốn, liền phải nỗ lực học tập, dùng kiến thức trước tiên đem chính mình vũ trang tốt. Tốt rồi, các ngươi đều tới dùng cơm đi. Khương Như Nguyệt qua đây hô một câu đây là khương gia nhà mới bữa cơm thứ nhất, nấu vẫn là rất phong phú, đem tất cả thức ăn ngon đều nấu bên trên. Tại nhà bên trong ăn cơm không chỉ có Hứa Diệp cùng Cố Vân, Khương Nhược Can còn đi đem Lý Đông Minh cùng Lý Thiến cùng với mới vừa trở lại trong thôn Lý Tỉnh cũng gọi tới để ăn mừng cái này nhà mới đệ nhất bữa ăn, mọi người còn cố ý uống một điểm rượu. Sau khi ăn xong, trên mặt mỗi người đều treo một điểm đỏ. Tại khương gia trò chuyện rất lâu sau đó, Hứa Diệp liền mang theo Khương Như Nguyệt các nàng liền trở về học tập để cho tiện ra vào, lý gia đảng sao đều không cần bên trên buộc. Mặc dù sẽ đóng lại, nhưng là có thể trực tiếp rời ra, thuận tiện các nàng vắng lại. Like. Các người cuối cùng là chuyển tới, về sau ta cũng không cần tách ra cho các người học thêm." Cố Vân tiến vào thư phòng về sau, liền lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Các nàng ba người, cuối cùng là lại có thể cùng một chỗ sinh sống. Cố Vân biết rồi, Khương Nhược Can về sau khẳng định là ở tại nơi này bên. Chỉ có xuất hiện tình huống như thế nào, nàng mới có thể trở lại Khương ra đi. Chương 214. Lần thứ nhất ba người đoàn tụ. Chương 214. Lần thứ nhất ba người đoàn tụ. Hứa Diệp không có cùng các nàng cùng một chỗ học tập, mà là chính mình chui vào phòng làm việc. Máy phát điện còn kém mấy cái linh kiện, buổi tối hôm nay liền có thể giải quyết. Sở Dĩ tiến vào cơ giới công xưởng về sau, Hứa Diệp liền đệ nhất thời gian gia công lên linh kiện đến. Bận rộn một hồi về sau, Hứa Diệp liền đem linh kiện gia công tốt rồi đem linh kiện đều bày ra trên bàn, nhìn xem 10 điểm tinh tế có thứ tự. Sau đó, Hứa Diệp dựa theo thứ tự trước sau bắt đầu tổ chứa vào. Không đầy nửa cách giờ, Hứa Diệp liền hoàn thành máy phát điện lắp ráp, chúc mừng ngươi hoàn thành có suất máy phát điện chế tạo cùng lắp ráp, thu hoạch được cơ giới công trình thuộc tính năm. Hứa Diệp nhìn thấy nhắc nhở thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì cái này máy phát điện không phải hệ thống nhiệm vụ, là Hứa Diệp học tập hệ thống ban thưởng tài liệu tự mình làm. Trước đó hệ thống ban bố nhiệm vụ mới là nhường hứa Diệp chế tác một đài động cơ đốt trong. Bây giờ hoàn thành có suất điện cơ về sau, Hứa Diệp liền có thể bắt đầu chế tác động cơ đốt trong để hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hôm nay ban đêm, Hứa Diệp liền không chuẩn bị làm thêm giờ. Hôm nay thế nhưng là Khương gia chuyển tới ngày đầu tiên ban đêm, là chính mình cùng Khương Như Nguyệt còn có Khương Nhược An chính thức đoàn tụ thời gian. Coi hắn rời khỏi hệ thống cơ giới công xưởng trở về thế giới hiện thực về sau, liền trực tiếp từ phòng làm việc ra tới, đi tới thư phòng. Vào lúc này mới hơn 9 điểm, Cố Vân vẫn tại phủ đạo Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An. Ba người nhìn thấy Hứa Diệp đến, đều rất kinh ngạc. Người làm xong Khương Như Nguyệt đệ nhất thời gian đứng dậy, đi tới Hứa Diệp bên người, nắm lấy Hứa Diệp cánh tay. Phản ứng của nàng cực kỳ giống một cái thê tử đối trượng phu quan tâm. Khương Nhược Can giống như làm chuyện giống vậy, hai tỷ muội một trái một phải, ngược lại cũng mười điểm hài hòa. Cố Vân thấy thế, trong lòng có chút ghen ghét, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hôm nay không nghĩ làm trễ như vậy, sớm một chút đến buổi cùng các ngươi. Hứa Diệp một mặt mỉm cười nói ra. Hứa Diệp lời nói nhường Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược Can trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Khương Như Nguyệt nhẹ nhàng kéo lại Hứa Diệp cánh tay, ôn nhu nói. Ngươi bình thường đều là bận đến đã khuya, hôm nay có thể sớm nghỉ ngơi một chút, thật sự là quá tốt. Khương Nhược An thì nịnh ngậm trừng mắt nhìn, treo chòng nói, tỷ phu, ngươi không phải là lười biếng đi, vẫn là nói, ngươi rốt cục ý thức được cùng chúng ta so với công tác càng trọng yếu hơn. Hứa Diệp cười vướt vướt Khương Nhược An tóc, ngươi nha đầu này, liền biết ba hoa. Bất quá ngươi nói đúng, hôm nay sắp thực suy nghĩ nhiều buổi cùng các ngươi. Cố Văn đứng ở một bên, nhìn xem ba người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng mặc dù có chút chua xót, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì vừa vặn mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay, nói ra, nếu Hứa Diệp tới. Vậy hôm nay phụ đạo liền đến nơi đây đi. Như Nguyệt cùng Nhược an cũng học được không sai biệt lắm, cái kia nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời đi thư phòng trở về gian phòng của mình. "Vẫn thì, thời gian còn sớm đâu, chúng ta tới đánh bài đi, ta đã lâu lắm không có đánh." Nói xong, Khương Nhược an liền kéo lại Cố Vân. Cố Vân nhìn một chút Khương Nhược an ánh mắt chân thành, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Diệp. Nhìn thấy trong mắt của hắn cũng có mấy phần kỳ vọng, thế là liền nhẹ gật đầu. "Ánh sáng đánh bài không có gì hay, chúng ta vẫn là thêm điểm niềm vui thú đi." Hứa Diệp cấp ra một cái đề nghị. "Cái gì niềm vui thú a?" Khương Nhược Gian lập tức hứng thú. Dù sao, nàng Thiên Tính liền thích chơi náo một chút. Người thua muốn lựa chọn lời thật lòng hoặc đại mạo nguy hiểm. Thứa Diệp một mặt cười xấu xa nói, "Cái gì là lời thật lòng, cái gì là đại mạo nguy hiểm?" Khương Nhược Gian nháy chính mình mắt to, to mò hỏi. Thứa Diệp kiên nhẫn giải thích nói, "Lời thật lòng liền là bất kể người khác hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi đều được thành thật trả lời, đại mạo nguy hiểm đâu, chính là muốn dựa theo người khác yêu cầu đi làm một chuyện." Khương Nhược Gian nhãn tình sáng lên, vỗ tay bảo hay, nghe tới tốt có ý tứ, ta muốn chơi. Khương Như Nguyệt cũng cười gật đầu biểu thị đồng ý, bốn người rất nhanh ngồi vây quanh tại thư phòng trước bàn, bắt đầu trận này tràn ngập thú vị vấn bài. Ván đầu tiên kết thúc, Khương Nhược Gian bất hạnh bị thua. Nàng đầu tiên là do dự một chút, sau đó cắn răng nói, "Ta tuyển đại mạo nguy hiểm." Hứa Diệp con mắt hơi chuyển động, cười xấu xa lấy tới gần Khương Nhược Gian, ở bên tai của nàng nói nhỏ hai câu. Khương Nhược Gian vẻ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, dùng chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn đập một cái Hứa Diệp. Khương Nhược Gian đỏ mặt, gắt giọng, "Thỉ phu, ngươi quá xấu rồi." "Cái này nói cái gì đại mạo nguy hiểm a?" Hứa Diệp cười ha ha, trong mắt tràn đầy giảo hoạt, "Có chơi có chịu, ngươi cũng không thể chơi xấu." Khương Nhược Gian nhíu môi, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy, đi đến trong thư phòng. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên bày ra một cái khoa trương vũ đạo tư thế, vận vẹo mấy lần, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng từ khúc động tác của nàng buồn cười dễ thương, chọc cho ba người khác buồn cười. "Ha ha ha, Nhược an, ngươi đây là tại nhảy cái gì mua a?" Khương Như Nguyệt cười đến ngửa tới ngửa lui, ôm bụng gập cả người đến. Cố Vân cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều. Khương Nhược an nhảy xong về sau, đỏ mặt chạy về chỗ ngồi, nói lầm bầm, "Lần này các ngươi hài lòng đi, lần sau ta nhất định phải thắng trở về." Hứa Diệp cười vỗ vỗ đầu của nàng, "Tốt tốt tốt, lần sau nhìn ngươi làm sao bảo kỷ." ván bài tiếp tục bầu không khí trở nên càng thêm nhẹ nhõm vui sướng ván thứ hai cố vân ngoại ý muốn vua nàng hơi sững sở, sau đó ưu nhã cười cười ta tuyển lời thật lòng khương nhược can lập tức nhấc tay ta đến hỏi vân tỷ ngươi có hay không nửa đêm vụng trộm tiến vào người nào đó căn phòng bên trong a cố vân nghe vậy trên mặt hiện lên một ít không dễ dàng phát giác bối rối nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh nàng nhẹ nhàng mím môi một cái ánh mắt như có như không đảo qua ngứa diệp sau đó cười nhạt một tiếng có a trong phòng kia có những người khác sao khương nhược can hương vấn mà truy vấn Cố Vân lắc lắc đầu, cười nói, đây là vấn đề thứ hai, ta cũng không có nghĩa vụ trả lời. Khương Nhược An niét miệng, có chút không cam tâm, nhưng cũng không có lại truy vấn. Ván thứ ba, hứa Diệp vua, hắn không chút do dự lựa chọn đại mạo nguy hiểm. Khương Như Nguyệt trừng mắt nhìn, lịch lợm nói ra, vậy ngươi phải học mèo kêu, còn phải ngồi trên mặt đất bò một vòng. Hứa Diệp sững sờ, lập tức cười khổ nói, nhưng Nguyệt tỷ, ngươi đây là trả thù ta sao? Khương Như Nguyệt cười đến giống con tiểu hồ ly, có chơi có chịu nha. Hứa Diệp bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, học lấy mèo giáng vẻ, mèo, một tiếng sau đó ngồi trên mặt đất bỏ lên một vòng động tác của hắn mặc dù có chút vụ về nhưng chọc cho ba cái nữ hải cười đến nhánh hoa run dậy. ha ha ha thị phu ngươi quá đáng yêu khương nhược an cười đến nước mắt đều mau ra đây khương như nguyệt cũng cười gặp cả người cố vân thì che miệng cười đến bả vai run nhẹ nhẹ hứa diệp leo xong về sau đứng dậy ra vẻ nghiêm túc nói ra tốt rồi lần này các ngươi hài lòng à lần sau ta có thể sẽ không thua bốn người cười đùa một trận thời gian bất chi bất giác đã đến đêm khuya. khương như nguyệt nhìn một chút trên tường trung nhẹ nói đạo thời gian không còn sớm chúng ta cái kia nghỉ ngơi Khương Nhược an vẫn chưa thỏa mãn thở dài thật không nỡ kết thúc ca hôm nay thật là vui cố vân đứng người lên ôn nhu nói về sau có rất nhiều cơ hội mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi sau khi trở lại phòng của mình hứa diệp nằm ở trên giường trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc dù sao hôm nay là khó được ba người đoàn tụ thời gian qua nhanh chóng đã mắt liền đi qua một ngày sáng ngày thứ hai hứa diệp đứng lên vẫy cái lưng mệt mỏi căn phòng bên trong chỉ còn lại một mình hắn hồi tưởng đêm qua hứa diệp chỉ có một chữ có thể đánh giá nhuận không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn Thời gian này à, liền nên qua thoải mái một chút ăn phong phú điểm tâm về sau, Hứa Diệp liền đi một chuyến trại chăn nuôi. Lại có một đoạn thời gian không đến trại chăn nuôi, Hứa Diệp liền chạy qua đến xem thử. Trại chăn nuôi bên trong, có một cỗ lá ngải cứu mùi vị. Cái này, tự nhiên là Hứa Diệp yêu cầu bọn hắn dùng lá ngải cứu tiến hành trừ độc. Kiểm tra một vòng, phát hiện vệ sinh đều làm rất đúng chỗ, chúc chuột phân và nước tiểu thanh lý rất kịp thời. Hiện nay phân và nước tiểu có thể là đỗ tốt, cũng có thể tăng lên sản lượng hữu cơ phì nhiều đương nhiên, chủ yếu vẫn là trong thôn chăn nuôi nhân viên tương đối chịu trách nhiệm đương nhiên, bọn hắn nếu là không phụ trách lời nói, Hứa Diệp liền sẽ giúp bọn hắn chịu trách nhiệm. Dù sao chăn nuôi nhân viên thế nhưng là có phụ cấp, muốn làm thật sự là quá nhiều rồi. Hơn nữa bọn hắn đi ở Hứa Diệp có rất lớn ngữ quyền. Mặt khác đại đội xã viên bọn họ đối trại chăn nuôi cũng mời điểm để bụng. Có việc không có chuyện đều sẽ quan tâm một chút. Dù sao chính mình có thể ăn được hay không thật đủ, liền nhìn trại chăn nuôi chăn nuôi viên môn có hữu dụng hay không tâm nuôi nấng. Hứa đội trưởng, cái này Linh Niu giống như không quá được rồi, hai ngày này đều không thấy nào ăn cái gì. Vừa tới Linh Niu chăn nuôi khu vực, liền có người đi lên cùng Hứa Diệp báo cáo một chút tình huống. Hứa Diệp nghe vậy, khẽ cho mày, lập tức đi theo chăn nuôi nhân viên đi vào Linh Niu chăn nuôi khu vực chỉ thấy một cái hình thể cường tráng linh lưu đang thờ phạc mà nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt thảm đạm, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hứa Diệp ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một chút linh lưu trạng thái, sau đó hỏi, loại tình huống này tiếp tục bao lâu? Chăn nuôi nhân viên hồi đáp, đại khái hai ngày, hôm qua bắt đầu liền không thế nào ăn cỏ liệu, hôm nay liền thủy đều không thế nào uống. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên linh lưu cái chán, phát hiện nhiệt độ của người nó có trên lệch chút ít cao. hắn trầm ngâm một lát, nói ra, có thể là dạ dày xảy ra vấn đề, hoặc là lây nhiễm nào đó từ bệnh. Các ngươi có hay không cho nó cho ăn quá thứ đặc biệt gì? Chăn nuôi nhân viên lắc lắc đầu không có à, cỏ khâu cùng thủy đều theo theo bình thường tiêu chuẩn tới, mặt khắc linh lưu đều vô sự, liền cái này xảy ra vấn đề. Thứa Diệp đứng người lên, vỗ tay một cái bên trên cho bụi, nói ra, như vậy đi, trước tiên đem nó cách ly đứng lên, tránh cho lây cho mặt khắc linh lưu. Sau đó đi công xã bác sĩ thu y đứng mời bác sĩ thu y tới xem một chút, nếu như cần dùng thuốc, mau chóng xử lý. Chăn nuôi nhân viên liền vội vàng gật đầu, được rồi, ta cái này đi sắp xếp. Thứa Diệp lại dặn dò, đúng rồi, mấy ngày nay nhiều chú ý quan sát mặt khắc linh lưu trạng thái, nếu có tình muốn dị thường, đệ nhất thời gian cho ta biết. Minh Bạch chăn nuôi nhân viên đáp lại một tiếng, lập tức đi bận rộn. Hứa Diệp đứng tại linh nhu chăn nuôi khu vực bên ngoài, nhìn xem cái kia ốm yếu linh nhu, trong lòng có chút lo lắng. Trại chăn nuôi động vật khỏe mạnh trực tiếp quan hệ đến trong thôn kinh tế thu nhập, đặc biệt là linh nhu loại này động vật quý hiếm, một khi xảy ra vấn đề, tổn thất cũng không nhỏ. Hy vọng chỉ là vấn đề nhỏ đi. Hứa Diệp thấp giọng lẩm bẩm, nói xong Hứa Diệp liền rời đi trại chăn nuôi đi về nhà. Vừa tới nhà, Cố Vân liền thấy cao mày Hứa Diệp. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cố Vân liền vội vàng hỏi. Ừ, có một cái linh nhu giống như ngã bệnh, hai ngày không có ăn cái gì. Hứa Diệp giải thích nói, vậy ta đi xem một chút. Mấy ngày nay ta đang nhìn bác sĩ thú y thư. Cố Vân lời nói nhường Hứa Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Cố Vân lo lắng ánh mắt, hỏi, ngươi gần nhất đang nhìn bác sĩ thú y thư? Cố Vân nhẹ gật đầu, mang trên mặt một ít tự tin mỉm cười, đúng vậy à, ta cảm thấy trong thôn trại chăn nuôi về sau có khả năng gặp được càng nhiều vấn đề tương tự, hoặc một chút bác sĩ thú y kiến thức tóm lại là hữu dụng. Hơn nữa, ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Hứa Diệp trong lòng nấm áp, vừa cười vừa nói, Vân tỷ, ngươi thật sự là quá chu đáo. Bất quá. Bác sĩ thu y cũng không phải dễ dàng như vậy học, ngươi thật nguyện ý tốn thời gian đi nghiên cứu. Cố Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ hứa Diệp bà vai, ngữ khí kiên định, yên tâm đi, ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Lại nói, có ngươi như thế cái cơ giới thiên tài ở bên người, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. Hứa Diệp cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta cùng đi xem nhìn cái kia linh nhu đi. Có ngươi hỗ trợ, ta cũng yên tâm không ít. Hai người cùng một chỗ trở lại trại chăn nuôi, Cố Vân cẩn thận kiểm tra cái kia linh nhu trạng thái, nàng lật ra mang theo người bác sĩ thu y thư tịch đối chiếu trong sách miêu tả, nghiêm túc quan sát linh nhu triệu chứng nhiệt độ của người nó hơi cao, hô hấp rồn rập, ngon miệng không phân chấn, rất có thể là dạ dày viêm hoặc lây nhiễm ký sinh trùng. Cố Vân một bên lật sách, một bên phân tích nói, ký sinh trùng cái này ngược lại là rất có thể, dù sao những này linh nhu đều là dã ngoại sinh tồn. Dưới mắt, còn không có cho tất cả linh nhu trừ sâu. Mặt khác, còn nuôi súc vật bên trong cũng có khả năng tồn tại ký sinh trùng cảm nhiễm. Trại chăn nuôi còn có một số dược, muốn hay không cầm đi thử một chút. Chăn nuôi nhân viên không khỏi mà hỏi. Được, lấy trước một chút đến. Mặt khác, bác sĩ thú y vẫn là phải đi mời. Hứa Diệp cảm thấy người và động vật vẫn là có khác biệt. Cố Vân cho người ta xem bệnh không có vấn đề, thế nhưng cho động vật đoán chừng còn cũng không đủ kinh nghiệm. Ngoài chuyện này về sau, Hứa Diệp cảm thấy vẫn là được bồi dưỡng một nhóm bác sĩ thú y, đi, dù sao chăn nuôi nghề nghiệp là sau đó trọng yếu một câu, mong muốn cải thiện sinh hoạt cùng kiếm tiền, liền phải đại lực phát triển chăn nuôi nghề nghiệp. Sở Dĩ, trong thôn trại chăn nuôi nhất định phải có chính mình chuyên trách bác sĩ thú y đi cho ăn xong dược về sau, Hứa Diệp liền cùng Cố Vân rời đi trại chăn nuôi, sau đó thẳng đến đại đội bộ phận. Sau khi tới, hắn liền cùng Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh đưa ra bồi dưỡng bác sĩ thú y đề nghị. Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh nghe xong Hứa Diệp đề nghị, đều rơi vào trầm tư. Một lát sau, Phạm Đại Quân trước tiên mở miệng, "Hứa Diệp, người ý tưởng này cũng không tệ, có thể bồi dưỡng bác sĩ Thu Y nói nghe thì dễ à, cái này cần tốn không ít tiền cùng thời gian, còn phải tìm người thích hợp." Hứa Diệp gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Ta biết khó khăn không ít, nhưng chúng ta thôn chăn nuôi nghề nghiệp phát triển được càng ngày càng tốt, về sau khẳng định sẽ còn khuyết trương đại quy mô, nếu là không có chính mình bác sĩ Thu Y, động vật sinh cái bệnh liền phải đi công xã mời người, một tới hai đi, chậm chữa trị liệu không nói, chi phí cũng cao." Lâu dài đến xem, bồi dưỡng mình bác sĩ thú y là bắt buộc phải làm. Dương Tông Minh cũng phụ hòa nói, Hứa Diệp nói đến có lý, chúng ta không thể đều là ỷ lại phía ngoài bác sĩ thú y để bất quá tuyển người đúng là cái mấu chốt, được tìm những cái kia đối với phương diện này có hứng thú, chịu khổ còn an tâm người trẻ tuổi. Ba người liền triển khai như vậy nhiệt liệt thảo luận, sơ bộ định ra một cái tuyển chọn tiêu chuẩn. Tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi ở giữa, cao trung trở lên trình độ, đối động vật có yêu tâm, đồng thời nguyện ý thời gian dài trồng tồn phát triển. Sau đó, bọn hắn quyết định trong thôn gián tiếp bố cáo, công khai chiêu mộ hữu trí tại học tập bác sĩ thú y người trẻ tuổi. Chương 215. Nhanh, nhanh cầm lên súng của ngươi. Chương 215. Nhanh, nhanh cầm lên súng của ngươi. Gián tiếp xong thông chi về sau, ngày thứ 2 liền có rất nhiều người đến báo danh. Hứa Diệp bọn hắn từ chúng tuyển mấy cái tuổi tác 18, 19 tuổi, đồng thời đối bác sĩ thú y cảm thấy hứng thú. Hôm nay vừa vặn có bác sĩ thú y xuống tới, liền có thể để bọn hắn đi cùng bác sĩ thú y đứng học tập. Hiện nay, mỗi cái đại đội đều có thể phái người đi bác sĩ thú y đứng học tập. Bên kia, còn sẽ an bài chỗ ở không nhắm rượu lương thực muốn chính mình mang, trước đó cũng là bởi vì cân nhắc đến khẩu phần lương thực vấn đề sở dĩ tam khê đại đội mới không có phái người đi học tập, hiện nay liền không đồng dạng, đại đội chắc chắn sẽ không thiếu lương thực. nếu là không có lương thực, liền có thể trực tiếp dùng tiền mua sắm. cái khác mua không được, khoai lang còn có thể mua không được sao? tiền cùng lương thực chính là lực lượng, nắm giữ bên trong một cái là được rồi. bác sĩ thú y sau khi đến, trước hết đi xem linh ưu, kiểm tra thời điểm. cố vân cũng tại bên cạnh. bác sĩ thú y cẩn thận kiểm tra linh ưu khoang miệng, phân và nước tiểu, lại dùng ống nghe bệnh nghe ngóng trái tim của nó vội. các mày thần tình nghiêm túc. cố vân ở một bên không chớp mắt nhìn xem. Tay bên trong nắm thật chặt sổ ghi chép, không bung tha bác sĩ thu y bất kỳ một cái nào động tác cùng biểu lộ, thỉnh thoảng còn hướng bác sĩ thu y thỉnh giáo vài câu. Kiểm tra hoàn tất, bác sĩ thu y ngồi thẳng lên, nói ra, cái này linh liu đúng là lây nhiễm ký sinh trùng, lại thêm dạ dày có chút chứng viêm, mới đưa đến nó ngon miệng không phân chấn, tinh thần tuyệt vời. Ta trước mở chút khu trùng dược cùng thuốc tiêu viêm, đúng hạn muốn thuốc, mấy ngày nay lại quan sát quan sát tình huống của nó. Vân tỷ, cái này cùng ngươi nói một dạng a xem ra, Vân tỷ ngươi không chỉ có thể cho người ta xem bệnh, cũng có thể cho động vật xem bệnh. Hứa Diệp khẽ cười nói. Cố Vân nghe xong hứa Diệp lời nói, mỉm cười, khiêm tốn nói ra, ta chỉ là bình thường nhìn nhiều một chút bác sĩ thú y phương diện thư tịch, hơi hiểu một chút da lông mà thôi. Chân chính muốn cho động vật xem bệnh, còn phải dựa vào chuyên nghiệp bác sĩ thú y. Ấy. Bác sĩ thú y kinh ngạc nhìn một chút cố Vân, sau đó từ trong túi sách của mình lấy ra một bản sách thuốc đưa cho cố Vân. Bản này sách thuốc cho ngươi mượn trích ra một chút, như vậy trong thôn các ngươi ra súc có vấn đề gì, ngươi cũng có thể kịp thời trần trị. Bởi vì hiện nay thiếu khuyết bác sĩ thú y, ấy, có đôi khi chờ bọn hắn chạy tới thời điểm đã bỏ qua cứu chữa thời gian. Cố Vân nhận lấy bác sĩ thú y đưa tới sách thuốc, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng cảm kích. Dù sao Cố Vân có cơ sở, có bản này chân tàng sách thuốc, về sau xử lý động vật sinh bệnh liền dễ dàng nhiều. Cố Vân cũng rất vui vẻ nhận lấy, dù sao hứa diệp bên người không có những người khác hiểu cái này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thư, phản phất bưng lấy cái gì bảo vật chân quý, vội vàng nói, "Ta ơn lâm thuốc. ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài." Bác sĩ thú y nhẹ gật đầu, nửa khi ôn hòa nói, "Trong quyển sách này có một ít thường gặp ra xúc tật bệnh chẩn đoán bệnh cùng phương pháp trị liệu, ngươi xem trước một chút, có chỗ nào không hiểu có thể nhờ ký." lần sau khi ta tới hỏi lại ta, cố vân trịnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập. hứa diệp ở một bên nhìn xem, cười sen vào nói, vất tỷ, lần này ngươi thật đúng là chúng ta thôn, toàn năng y sinh, vừa có thể cho người xem bệnh, lại có thể cho động vật chữa bệnh. cố vân cười một tiếng, mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng, nào có lợi hại như vậy, ta chỉ là nghĩ học thêm chút đồ vật, giúp mọi người giải quyết vấn đề mà thôi. bác sĩ thú y nhìn một chút cố vân, lại nhìn một chút hứa diệp, chân thành nói ra, các ngươi người trẻ tuổi có phần này tâm là chuyện tốt, hiện nay nông thôn thiếu y dược, đặc biệt là bác sĩ thú y, càng là khan hiếm nếu như các ngươi có thể học thêm chút bản sự, tương lai không chỉ có thể đến giúp chính mình người trong thôn, còn có thể làm càng nhiều người phục vụ. Hứa Diệp lập tức lộ ra nụ cười, lập tức nói ra, chúng ta đại đội chọn lựa mấy người chuẩn bị cùng ngài học, ngài hôm nay liền có thể đem bọn hắn lĩnh trở về. Bác sĩ Thu Y nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tốt, người trẻ tuổi đồng ý học chính là chuyện tốt. Ta chỗ ấy mặc dù điều kiện không tính quá tốt, nhưng Cam Đoan có thể để bọn hắn học được bản lĩnh thật sự. Hứa Diệp đem mấy người trẻ tuổi gọi tới trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, đây là khó được học tập cơ hội. đến Bác sĩ Thu Y đứng nhất định phải nghe lâm bác sĩ thú y lời nói, không hiểu liền hỏi, chớ có biến nhác, đem hết thể kiến thức đều cho ta học vững chắc, về sau chúng ta thôn chăn nuôi nghề nghiệp nhưng là dựa vào các ngươi. Mấy người trẻ tuổi gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Một người trong đó dẫn đầu tỏ thái độ, hứa đội trưởng, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định thật tốt học, cam đoan không cô phụ ngài tín nhiệm. Mấy người khác cũng rồn rập phụ họa, thanh âm vang dội mà tràn ngập nhiệt tình. Hứa Diệp bàn giao vài câu, liền để bọn hắn đi theo bác sĩ thú y rời đi. Tiếp đó, bọn hắn liền muốn đi theo bác sĩ thú y bốn châu bốn bất quá bọn hắn đều rất tình nguyện. Như thế nào đi nữa đều so với tại nhà bên trong làm dọn tốt, cũng so với làm dọn có hy vọng đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, Hứa Diệp liền đi về nhà. Trong nhà, Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An còn ở thư phòng bên trong học tập. Dưới mắt trong nhà cũng không có chuyện gì cần các nàng làm, sở dĩ có thể an tâm xuống tới học tập. Thực ra hai người bọn họ đều rất thích học tập, chỉ lúc trước không có cơ hội như vậy. Hiện nay có, hơn nữa còn có cơ hội đi thi đại học, các nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Mặt khác các nàng cũng là vì đi theo Hứa Diệp, nếu như các nàng không học tập, liền không cách nào thi được đại học, không cách nào đi theo Hứa Diệp bên người. Một khi tất ra Thời gian dài không thấy mặt, hứa diệp bên người liền sẽ thêm ra rất nhiều ưu tú nữ tính. Dù sao ở cái này, nhỏ bé tam khê thôn bên trong cứ như vậy, đến đại học còn phải rồi. Có thể thi được đại học, đều là các nơi ưu tú nữ tính đến lúc đó các nàng chính là hai cái cái gì cũng không hiểu thôn cô, lấy cái gì đến hấp dẫn hứa diệp đâu. Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An ngồi tại trước bàn sách, trên bàn mở ra lấy mấy quyển thật dày tài liệu đang dạy, ngòi bút trên giấy vang xào sạt ánh mắt của các nàng chuyên chú, ngẫu nhiên ngẩng đầu giao lưu vài câu, lại cấp tốc cúi đầu xuống tiếp tục làm bài. Ánh mắt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào trên mặt của các nàng, lộ ra phá lệ nhu hòa. Khương Như Nguyệt để bút xuống, vuốt vuốt có chút cổ tay ấy ẩm, nhẹ nói đạo, "Nhược Gan, đạo này để tài ngươi giải ra tới rồi sao? Ta làm sao luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào?" Khương Nhược Gan tiến tới nhìn một chút đề mục, nhíu nhíu mày, "Ừm, đạo này để tài quả thật có chút phức tạp, bất quá ta cảm thấy cần phải dùng cái này công thức." Nàng cầm bút lên, tại bản nháp trên giấy nhanh chóng diễn coi như. Hai người thảo luận trong chốc lát, rốt cuộc tìm được giải đề mạch suy nghĩ. Khương Như Nguyệt thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Vẫn là ngươi lợi hại, ta kém chút liền lượn quanh tiến vào." Khương Nhược Gan lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Thực ra ta cũng không quá chắc chắn, chẳng qua là cảm thấy cần phải như thế giải. Nếu là Hứa Diệp tại liên tốt, hắn nhất định có thể một chút nhìn ra vấn đề. Nâng lên Hứa Diệp, Khương Như Nguyệt ánh mắt có chút lóe lên một cái, trong giọng nói mang theo một ít không dễ dàng phát giác thất lạc, "Đúng vậy à, hắn so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Mặc dù đang bận sự tình khác, nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng những này sơ trung kiến thức." Khương Nhược An nhận ra được tâm tình của nàng, nhẹ nhàng vu vu ngu bàn tay của nàng, "Tỷ, đừng lo lắng. Chúng ta không phải có Vân Tụ Phù Đạo, sớm tối có thể đem sơ trung kiến thức nắm giữ, sau đó học tập cao trung nội dung đuổi kịp Diệp Ca." Khương Như Nguyệt nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, "Ừm, ta biết. Chỉ là có đôi khi cảm thấy, chúng ta cùng hắn ở giữa khoảng cách giống như càng ngày càng xa." Khương Nhược An trầm mặc một hồi, thấp giọng nói ra, "Cho nên chúng ta mới muốn càng thêm cố gắng á chỉ có thi lên đại học, mới có thể đuổi theo cước bộ của." Chương 215, "Nhanh, nhanh cầm lên súng của ngươi, hai, hắn." "Không phải vậy, về sau chúng ta khả năng liền đứng ở bên cạnh hắn tư cách cũng không có." Khương Như Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, "Ngươi nói đúng, chúng ta không thể dừng lại. Mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều phải kiên trì." hai người một lần nữa cầm bút lên, tiếp tục vùi đầu vào học tập bên trong. trong thư phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có ngòi bút cùng trang giấy ma sát thanh âm. các nàng hoàn toàn không có chú ý tới Hứa Diệp đã trở về một hồi, đồng thời nghe được các nàng đối thoại. nhìn xem các nàng chuyên chú bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. hắn không nghĩ tới, Khương Nhược An cùng Liên Khương như nguyện hiện nay cố gắng như vậy học tập, chính là vì đuổi theo cước bộ của mình. làm như thế, đúng là chính xác. nếu như các nàng không cùng lên, Hứa Diệp là rất khó tại nguyên chỗ chờ lấy các nàng. lòng người nhưng thật ra là giỏi thay đổi, hơn nữa cũng rất dễ dàng có mới nối cũ xinh đẹp là không đáng giá tiền nhất, bởi vì dung mạo biết về già, mỗi năm đều có 18 tuổi mỹ nữ xuất hiện. Các ngươi còn tại học a?" Hứa Diệp nhẹ giọng hỏi. Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Diệp đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. "Người trở về rồi." Khương Như Nguyệt đứng người lên, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, "Hôm nay loay hoay thế nào? Linh lưu tình huống khá hơn chút nào không?" Hứa Diệp nhẹ gật đầu, "Bác sĩ Thu Y đã mở dược, tình huống hẳn là sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Ta cũng tuyển mấy người đi theo bác sĩ Thu Y đi học tập, về sau trong thôn già sức sinh bệnh cũng không cần lo lắng." Khương Nhược Gian cũng đi tới, vừa cười vừa nói, quá tốt rồi, cứ như vậy, trong thôn chăn nuôi nghề nghiệp khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hứa Diệp nhìn xem các nàng, trong mắt mang theo một ít tán thưởng, các ngươi đâu? Học tập được thế nào? Có hay không gặp được vấn đề nan giải gì? Khương Như Nguyệt lắc lắc đầu, còn tốt, mặc dù có chút đề mục tương đối khó, nhưng chúng ta cùng một chỗ thảo luận, tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Hứa Diệp cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Bất quá cũng đừng quá mệt mỏi, thích hợp nghỉ ngơi một chút, khổ nhàn kết hợp mới có thể học được càng tốt hơn. Khương Nhược Gian nhẹ gật đầu. Ừ, chúng ta biết rồi. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể, đừng quá cực khổ. Hứa Diệp khoát tay áo, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục học tập đi, có cái gì không hiểu liền hỏi Vân tỷ, nàng sẽ dùng tâm dạy các ngươi. Nói xong, Hứa Diệp liền sờ sờ hứa Diệp cái mũi. Khương Nhược An trừng mắt nhìn, nửa đùa nửa thật nói, "Tỷ phu, nếu là chúng ta thi không khá, cái kia đến lúc đó ngươi nhưng chớ đem chúng ta vứt xuống." Hứa Diệp sững sốt một chút, lập tức nở nụ cười, "Làm sao lại như vậy? Các ngươi thế nhưng là ta người trọng yêu nhất, ta làm sao lại vứt xuống các ngươi? Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi tài trí." trong yếu dụng tâm học tập, khẳng định sẽ thi lên đại học, đi kinh thành với ta đến trường. Nghe được hứa Diệp lời này, Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược Gan trên mặt đồng thời nổi lên một tia đỏ ửng, trong lòng lại giống như là ăn mật một dạng ngọt. "Tốt rồi, các ngươi tiếp tục học tập đi, ta cũng đi nghiên cứu máy phát điện." Nói xong, Hứa Diệp liền rời đi thư phòng, trực tiếp chui vào phòng làm việc của mình. Tiến vào phòng làm việc về sau, Hứa Diệp liền bắt đầu vẽ phát họa đây là có suất điện cơ bản vẽ, hắn cần tay xoa một đài da tới. Chính mình có thể gia công liền chính mình gia công, không thể gia công, liền đưa đến huyện thành đi gia công. Hứa Diệp ngồi đang làm việc trước sân khấu, trên bàn mở ra một tờ giấy trắng, tay bên trong nắm một cây bút chỉ, thần sắc chuyên chú bắt đầu vẽ điện cơ bản thiết kế. Trong đầu của hắn sớm đã có rõ ràng cấu tứ, ngòi bút trên giấy lưu loát sẽ qua, đường cong dần dần phát họa ra một cái phức tạp cơ giới kết cấu. Có soát điện cơ nguyên lý hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng muốn đem lý luận chuyển hóa làm thực tế có thể dùng thiết bị, còn cần cân nhắc rất nhiều chi tiết. Tỷ như trục quay kích thước, điện soát vật liệu, của dây lượn quanh chế phương thức các loại, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng điện cơ tính năng. Thửa Diệp một bên vẽ, một bên trong đầu lập đi lặp lại cần nhắc. Hắn biết rồi, cái này đài điện cơ không chỉ có nếu có thể vận chuyển bình thường, còn chỉ có thể là sách hiệu suất cao, giảm bớt hao tổn năng lượng. đây đối với tương lai phát điện thiết bị cực kỳ trọng yếu. thời gian từng giây từng phút trôi qua, hứa diệp hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. trong phòng làm việc an tĩnh chỉ có thể nghe được bút chỉ trên giấy ma sát thanh âm, ngẫu nhiên còn có hắn thấp giọng tự nói thanh âm. trục quay đường kính không thể quá lớn, nếu không sẽ gia tăng ma sát hao tổn. điện xoát vật liệu phải dùng đồng thanh mạc, chỉ mài mòn tính càng tốt hơn. hắn một bên vẽ, một bên tại bản vẽ bên cạnh viết xuống ghi chú. trong bất chi bất giác, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống. Hứa Diệp ngẩng đầu, vớt vớt có chút mỏi như con mắt. Lúc này mới phát hiện đã qua mấy giờ. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Ánh nắng chiều vẩy trong sân, cho hết thảy đều dắt lên một tầng kim sắc quan mang. Thời gian trôi qua thật nhanh a, Hứa Diệp thấp giọng cảm thán một câu. Lúc này cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, thương như Nguyệt Nô đầu ra, nhẹ giọng hỏi, Diệp ca, ngươi làm xong sao? Cái thứ ăn cơm tối. Hứa Diệp quay đầu lại, cười nhẹ gật đầu, thốt, ta sẽ đến ngay. Hắn thu thập một chút trên bàn bản vẽ, đem chưa hoàn thành bộ phận coi chừng của lại bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ. Sau đó. Hắn đi rời phòng công tác, đi theo Khương Như Nguyệt cùng đi phòng bếp. Cơm tối là Khương Nhược An làm, đơn giản mấy thứ đồ ăn thường ngày, lại tản ra mùi thơm mê người. Hứa Diệp sau khi ngồi xuống, kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, hài lòng gật gật đầu. Nhược An, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Ngươi thích ăn liền tốt. Khương Nhược An hướng về phía Hứa Diệp ngọt, ngọt cười. Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn cơm tối. Sau đó Hứa Diệp liền tiếp lấy đi huấn luyện chó săn cùng thương hưng. Bọn chúng mặc dù đều đã rất thông minh, thế nhưng cái kia vấn luyện bộ phận vẫn là phải vấn luyện. Dưới mắt mong muốn quá ngày tốt lành, muốn ăn thịt còn thiếu không được bọn chúng. Hứa Diệp tạm thời không giành lên núi đi săn, thế nhưng Trương Tam Bảo mang theo đi săn đội người lên núi thời điểm, cũng thiếu không được Thương Ưng cùng chó săn. Hứa Diệp đi vào trong sân, chó săn cùng Thương Ưng sớm đã chờ đã lâu. Chó săn bọn họ vừa thấy được Hứa Diệp, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi xuống tới, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Thương Ưng thì đứng ở một bên trên giá gỗ, ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn Hứa Diệp, phảng phất tại chờ đợi chỉ thị của hắn. "Tốt rồi, mọi người im lặng một chút." Hứa Diệp vỗ tay một cái, chó săn bọn họ lập tức gan tĩnh lại, ngồi dưới đất, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Thương cũng có chút cúi đầu xuống, biểu thị phục tùng. Hứa Diệp từ trong túi lấy ra mấy khối thi khô, đầu tiên là phân cho chó săn bọn họ, sau đó lại lấy ra một khối nhỏ đưa cho thương lưng. Chó săn bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy thi khô, ăn đến say xương ngon lành, mà thương lưng thì yêu nhã dùng mõ nhận lấy thi khô, chậm rãi hưởng dụng. Hôm nay chúng ta muốn huấn luyện là truy tung cùng phối hợp. Hứa Diệp một bên nói, một bên từ bên cạnh trong giỏ sách xuất ra mấy cái túi tiền, bên trong chứa một ít động vật lông tóc và mùi hàn mẫu. Hắn đem những này túi phân biệt cột vào chó săn vòng cổ bên trên, sau đó vu vu đầu của bọn nó, đi thôi, tìm tới những nải mùi chủ nhân. Chó săn bọn họ lập tức cúi đầu xuống cẩn thận hít hà trong bao vài mùi, sau đó cấp tốc tán bắt, bắt đầu trong sân bốn chỗ tìm kiếm. thương ưng thì bay lên không trung, xoay quanh tại chó săn bọn họ phía trên, tùy thời chuẩn bị cung cấp không trung chi viện. hứa diệp đứng ở một bên, cẩn thận quan sát lấy chó săn bọn họ biểu hiện. bọn chúng khi thì cúi đầu tìm đòi, khi thì ngẩng đầu nhìn quanh, động tác nhanh nhẹn mà có thứ tự. thương ưng thì ở trên bầu trời xoay quanh, ngẫu nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, tựa hồ tại nhắc nhở chó săn bọn họ một cái hướng khác có manh mối. chỉ chốc lát sau, một cái chó săn đột nhiên dừng bước, lỗ tai dựng thẳng lên, phần đuôi cũng nhồng lên thật cao. nó thấp giọng sủa kêu vài tiếng sau đó cấp tốc hướng sân nhỏ nơi hẻo lánh chạy tới, Mặt khác chó săn thấy thế cũng lảo đảo đi theo, thương hưng thì trên không trung điều chỉnh phương hướng đi sát đằng sau, hứa diệp bước nhanh đi qua, phát hiện chó săn bọn họ đang vây quanh một đống bụi cỏ, không ngừng mà tìm tòi lấy. hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, phát hiện bên trong cất giấu một cái trước đó nấp kỹ con thỏ mô hình. chó săn bọn họ hưng phấn mà vây quanh mô hình xoay quanh, phần đuôi lắc như gió xe một dạng. làm được tốt, hứa diệp cười vỗ vỗ chó săn bọn họ đầu, lại từ trong túi lấy ra mấy khối thịt khô làm ăn thưởng. thương hưng cũng phi xuống dưới rơi vào hứa diệp trên bờ vai, nhẹ nhàng mổ mổ lỗ tai của hắn, phản phất tại trên công. Người cũng rất tuyệt. Hứa Diệp cười sờ lên thương ương đầu, sau đó lại lấy ra một khối nhỏ thịt khô đốt cho nó. Ngay lúc này, Hứa Diệp đột nhiên nghe được một giọng nói lo hô truyền đến. Hứa Diệp, xảy ra chuyện, nhanh, nhanh cầm lên súng săn, mang theo ngươi cho săn cùng Thương Ưng. Chương 216: Tình huống khẩn cấp, lên núi lãnh hổ. Chương 216: Tình huống khẩn cấp, lên núi lãnh hổ. ra chuyện gì? Hứa Diệp một mặt ngưng trọng nhìn xem Phạm Đại Quân. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, là Lưu toàn thịnh đoàn xuống chạy trốn. Ác, ác hổ đã thương người. Nam bá nhức đầu đội có 3 cái xã viên lên núi đi săn, bị ác hổ cắn chết mất 2 cái, may mắn trốn về đến 1 cái. Phía trên yêu cầu nhất định phải đem ác hổ đánh chết, không phải vậy còn sẽ có người gặp nạn. Hứa Diệp tóc mày, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nam bá nhức đầu đội cách bọn họ chỗ này không tính xa, sơn liên tiếp sơn, ác hổ nếu ở nơi đó tổn thương người, không chừng lúc nào liền sẽ lên đến bên này. Hắn gật đầu nhìn về phía Phạm Đại Quân, ngựa khí trầm xuống, trốn về đến người kia nói thế nào? Hổ lớn bao nhiêu? Có hay không thấy rõ? Phạm Đại Quân lau mồ hôi chán. Thở Hồn liền nói, người kia dọa cho phát sợ, lời nói đều nói không lưu loát, chỉ nói cái kia hổ to đến rõ người, màu lông biến thành màu đen, con mắt cùng chuông đồng giống như, giống một tiếng chấn người lô thai rung lên. Ba người bọn hắn vốn là đuổi theo một đầu lợn rừng tiến vào sơn, kết quả lợn rừng không có đánh lấy, ngược lại đụng phải đầu này ác hổ. Cái kia hổ nhảy tới thời điểm, tốc độ nhanh đến căn bản không kịp phản ứng, hai người đồng bạn tại chỗ liền bị cắn đứt cái cổ. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi lấy viên đạn cùng súng săn. Đi săn đội người muốn kêu lên sao? Phạm Đại Quân cho Hứa Diệp đưa một điếu thuốc. Săn hổ chuyện này vẫn là rất nguy hiểm. Phạm Đại Quân lo lắng những người khác cũng không đủ kinh nghiệm. Hứa Diệp cùng những người kia không giống, Hứa Diệp kinh nghiệm phong phú, hơn nữa thương pháp. Còn có ba cái thương ứng có thể trên không trung điều tra, còn có khíu giác rất mạnh chó săn tại bên cạnh thủ hộ. Hứa Diệp lắc lắc đầu, sau đó nói, "Không gọi, đi săn lão hổ quá mức nguy hiểm, liền để bọn hắn đi cùng mạo hiểm." Phạm Đại Quân nhẹ gật đầu, hắn cũng không hy vọng những người khác đi cùng mạo hiểm. "Vậy ngươi chú ý một chút, gới lên con lửa, mang lên lương khô, những này quay đầu đều có thể thanh lý." Phạm Đại Quân vỗ vỗ Hứa Diệp bả vai. "Tốt, ta cũng như Nguyệt Các nàng nói một câu." Sau đó thu thập xong đồ vật liền xuất phát, người đem con lửa dắt qua đến cho ta liền được. Nói xong, Hứa Diệp liền quay đầu lại. Hắn biết rồi, Khương Như Nguyệt các nàng khẳng định là nghe được chính mình cùng Phạm Đại Quân đối thoại. Bất quá, hắn vẫn là phải cùng các nàng bàn giao vài câu. Hứa Diệp bước nhanh hướng đi trong phòng, Khương Như Nguyệt cùng mấy cái cô nương sớm đã mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến lên đón. Khương Như Nguyệt hốc mắt đỏ, giữ chặt hứa Diệp tay, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Ngươi thật muốn đi? Cái kia ác hổ hung mãnh như vậy?" Hứa Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, trấn an nói, "Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Cái này ác hổ chưa trừ diệt, tất cả mọi người không được can bình, ta có kinh nghiệm, còn có thương ưng cùng chó săn hỗ trợ, nhất định có thể bình an trở về. Lần này công xã kêu không ít hảo thủ, không phải chỉ có ta một cái lên núi, các ngươi không cần phải lo lắng. Nhìn xem Hứa Diệp ánh mắt kiên định, Khương Như Nguyệt biết rồi không khuyên nổi hắn, chỉ có thể yên lặng quay người giúp hắn thu thập bọc hành lý. Chỉ chốc lát sau, một cái đổ đầy lương khô cùng thủy ba lô liền đưa tới Hứa Diệp tay bên trong. Hứa Diệp nhận lấy ba lô, ôm lấy Khương Như Nguyệt, sau đó nhìn một chút gương nhợt an cùng Cố Vân. Xử lý xong ta liền trở lại, các ngươi không cần phải lo lắng. Tam nữ nhẹ gật đầu khắc chế tâm tình của mình. Các nàng cũng đều biết, Hứa Diệp lần này khẳng định là không sẽ mang lên khương như Nguyệt Cùng Khương nhược An lên núi. Lão Hổ, thật không phải người bình thường có thể ứng đối. Ngoài phòng, Phạm Đại Quân đã đem con lửa dắt đi qua, Hứa Diệp thuần thục cưỡi trên con lửa. Bên hông, cài lấy súng săn, đi theo phía sau ba cái thương ứng cùng mấy đầu chó săn. Hắn đối Phạm Đại Quân nhẹ gật đầu, liền rơi lên roi. Từ nơi này đến Nam Bá Đầu khoảng cách vẫn rất xa quá, cưỡi con lửa đoán chừng đều muốn ba, bốn tiếng đến lúc đó, hắn có thể hiểu rõ đội tình huống cụ thể đồng thời cũng mới biết được con hổ kia hoạt động khu vực. Hứa Diệp cưới con lửa, tại bốn Lượn trên sơn đạo sóc này tiến lên. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn không ngừng xoay quanh, suy tư sắp đối mặt tác hổ. Ba cái thương ưng ở trên bầu trời khi thì dương cánh bay cao, khi thì tầng trời thấp xoay quanh, tựa hồ cũng tại làm sắp đến đi săn hành động lắm lấy chuẩn bị. Mấy đầu chó săn tinh thần phấn chấn đi theo con lửa sau lưng, thỉnh thoảng ngửi ngửi mặt đất, phát ra thấp sủa đi qua dài dạng giặc đạp xe, Hứa Diệp rốt cục đã tới nam bá nhức đầu đội. Cửa thôn đã tụ tập một đám người, trong đó mấy cái dáng người khôn ngo, ánh mắt kiên nghị nam tử đưa tới chú ý của hắn, chắc hẳn đây chính là công xã triệu tập đến mặt khác hào thủ. Hứa Diệp xoay người xuống lửa, cùng mọi người quan sát lẫn nhau. Hàn Huyên vài câu, liền cấp tốc tiến vào chính đề. Một vị lớn tuổi chút thợ săn giới thiệu nói: Chúng ta đã đại khái xác định lão hổ phạm vi hoạt động ngay tại thôn Tây Bắc biên cửu quán cơ vị. Bất quá, cái tiêu mảnh rừng địa hình phức tạp, khắp nơi đều là vách núi treo leo cùng rậm rạp có bụi gai, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào nguy hiểm. Hứa Diệp khẽ gật đầu, không có hỏi tới cái gì. Biết rồi phương hướng, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Dù sao, hắn có ba cái thương ứng có thể trên không chúng tổ điều tra đám người chỉnh lý tốt trang bị, cùng nhau hướng về Sơn Lâm xuất phát. Từ trong thôn đến trên núi còn muốn đi 4, 5 tiếng, bọn hắn đây đã là nhóm thứ 2 lên núi thợ săn. Trên đường đi, tất cả mọi người tại giao lưu kinh nghiệm. Hứa đội trưởng, nghe nói ngươi huấn luyện thương ưng đặc biệt thông minh, không biết ngươi thương ưng có thể hay không bán đâu. Hứa Diệp thanh danh vẫn là rất kêu lên, bởi vì lúc trước hắn thành lập đi săn đội, mỗi lần mang theo đội viên lên núi thu hoạch đều đặc biệt nhiều. Sở dĩ, rất nhanh liền tại mấy cái công xã ở giữa truyền ra. Lần này, công xã cũng là điểm danh muốn Hứa Diệp đến, cảm giác có Hứa Diệp ở đây, đánh gác hộ phần thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Hứa Diệp cười một tiếng, ôn hòa đáp lại nói: những này thương ưng đều là ta tự tay nuôi lớn huấn luyện cùng ta ăn ý mười phần với ta mà nói tựa như gia nhân mở dạng có thể không lơ bán. bất quá nếu là đoàn người cảm thấy hứng thú các loại lần này sự tình xong ta ngược lại thật ra có thể nói giảng huấn luyện bọn chúng kiếm môn. đám người nghe xong rôn rập gật đầu trong mắt tràn đầy kỳ vọng đường núi gặp lên khó đi đám người chậm rãi từng bước đi lấy một bên chia sẻ lấy di vang đi săn chuyện lý thú cùng gặp phải nguy hiểm bất chi bất giác sát trời dần tối bọn hắn cũng rốt cục đã tới sơn lâm biên giới trời đã tối mọi người trước ở đây nghỉ chân đi chịu trách nhiệm lính đội người mở miệng nói ra. Khi trời tối, cho dù mượn nhờ đèn tin cũng không tiện đi săn đám người rồn rập gật đầu, bắt đầu ở Sơn Lâm biên giới trên đất chống dựng lên giàn dị lễ, phát lên lửa trại ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói xong nhẹ nhõm chủ đề, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, ngày mai phải đối mặt là một trận sinh tử đỏ sức. Hứa Diệp ngồi tại bên cạnh đống lửa, cầm trong tay một cái nhánh cây, nhẹ nhàng khuấy động lấy đống lửa ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét về phía nơi xa Sơn Lâm, phảng phất đang suy tư điều gì. Ba cái thương hương nghiên tính dựng ở bên cạnh hắn trên nhánh cây, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng khẽ đờ, tựa hồ tại trả lời chủ nhân suy nghĩ chó săn bọn họ thì ghé vào bên chân của hắn, lỗ thay dựng thẳng lên, cảnh giác nghe lấy động tĩnh chung quanh. Hứa đội trưởng, ngươi cảm thấy con hổ kia sẽ hướng phương hướng nào chạy? Một cái tuổi trẻ thợ săn lại gần, thấp giọng hỏi. Hứa Diệp trầm ngâm một lát, hồi đáp, lão hổ phạm vi hoạt động mặc dù lớn, nhưng nó bình thường sẽ dọc theo nguồn nước cùng con mồi nhiều địa phương di động. Cựu hán cương vị bên kia có dòng suối, con mồi cũng nhiều, nó rất có thể ngay tại cái kia khu vực hoạt động. Bất quá, lão hổ lãnh địa ý thức rất mạnh, một khi nhận ra được nguy hiểm, có khả năng hướng càng sâu trên núi chạy. Tuổi trẻ thợ săn nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. nghe nói con hổ kia đã căn chết mấy người, chúng ta lần này có thể được cẩn thận một chút. Hứa Diệp vô vô bờ vai của hắn, an ủi, đừng quá lo lắng, chúng ta nhiều người, còn có chó săn cùng thương ứng hỗ trợ, chỉ muốn mọi người phối hợp tốt, đừng loạn trận cướp, vấn đề không lớn. đêm đã khuya, lửa chạy dần dần dập tắt, đám người lần lượt tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Hứa Diệp nhưng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi tại bên ngoài lều, ngẩng đầu nhìn đêm đen như mực không, trong lòng nhẫn nại có chút bất an. mặc dù hắn đối kinh nghiệm của mình cùng năng lực có lòng tin, nhưng đối mặt một đầu đã tổn thương hơn người ác hổ, ai cũng không dám cam đoan vạn vô nhất thất. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, đám người liền thu thập xong trang bị, chuẩn bị lên núi. Hứa Diệp ba cái thương hưng dẫn đầu bay lên không trung, bắt đầu ở chỗ cao xoay quanh điều tra. Chó săn bọn họ cũng hưng phấn mà người người mặt đất, chuẩn bị truy tung lão hổ mùi. Mọi người chia thành hai tổ, một tổ từ phía đông lên núi, một cái khác tổ từ phía tây bọc đánh. Hứa đội trưởng, ngươi mang mấy người cắt từ giữa vào, thương hưng cùng chó săn đi theo ngươi. Phát hiện lão hổ tung tích lập tức phát tín hiệu. Lính đội trung niên thợ săn chỉ huy đạo. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, mang theo mấy người dọc theo lưng núi hướng chỗ sâu đi đến. Trong núi rừng sương mù tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, dưới chân lá khô phát ra tiếng vang xào sạc. Chó săn bọn họ thỉnh thoảng dừng lại, tối đầu người người mặt đất, tựa hồ tại tìm kiếm lão hổ tung tích đột nhiên, một cái thương lưng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, xoay quanh ở phía xa trên ngọn cây. Hứa Diệp lập tức đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, thấp giọng nói, có tình huống, thương lưng phát hiện đồ vật. Đám người ngừng thở, thuận lấy thương lưng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa trong bụi cỏ, mơ hồ truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, nương theo lấy cảnh cây bị đạp gãy tiếng vang. Chỉ chốc lát, mọi người liền thấy mấy cái thân ảnh màu đen bò ra. Hứa Diệp thấy rõ về sau, lập tức nhắc nhở, là lợn rừng, mọi người cẩn thận, chớ bị bọn chúng đụng vào. Hứa Diệp vừa dứt lời, mấy cái hình thể to lớn lợn rừng liền từ trong bụi cỏ vẳng ra, lão nha lộ ra ngoài, trong mắt lóe ra hung quang. Bọn chúng hiển nhiên là bị thứ gì kinh động đến, đang điên cuồng bốn châu đụng đến. Thả ra, chớ bị bọn chúng đụng vào. Hứa Diệp hô to một tiếng, cấp tốc rơi lên súng săn, nhắm ngay trong đó một đầu lợn rừng. ầm, tiếng súng tại núi rừng bên trong quen quen, một đầu lợn rừng theo tiếng ngã xuống đất, nhưng mặt khác vài đầu lợn rừng lại càng thêm cuồng bạo, hướng về đoàn người lao đến. Chó săn bọn họ sủa hinh họi lấy xong tới ý đồ ngăn lại lợn rừng đường đi. Thương lưng cũng quanh quẩn trên không trung, phát ra bén nhọn kêu to, ý đồ phân tán lợn rừng lực chú ý, cẩn thận. Hứa Diệp một bên nhét vào viên đạn, một bên nhắc nhở đám người. Một tên tuổi trẻ thợ săn né tránh không kịp, bị một đầu lợn rừng đụng ngã xuống đất, may mắn hắn phản ứng cấp tốc, lan khỏi chỗ, tránh đi lợn rừng lao nha. Những người khác rồn dập nổ súng, tiếng súng liên tiếp đi qua một phen kịch liệt vật lộn, vài đầu lợn rừng rốt cục bị toàn bộ đánh chết đám người thở hồng hộc đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Mọi người đều không sao chứ? Hứa Diệp ngắm nhìn một phía, lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, chính là bị dọa cho phát sợ. Tiên Diêu bị đụng ngã tuổi trẻ thợ săn vô vỗ trên thân bùn đất, cười khổ nói. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lợn rừng xuất hiện, mang ý nghĩa mảnh rừng núi này bên trong con ngồi đã bị kinh động, mà cái kia ác hổ rất có thể liền tại phụ cận. Mọi người cẩn thận một chút, lợn rừng xuất hiện chứng minh láo hổ khả năng liền tại phụ cận. Hứa Diệp thấp giọng nhắc nhở đám người rồn rập gật đầu, đem lợn rừng đều kéo tới cùng một chỗ, sau đó dùng dây thừng cố chắc. Nhiệm vụ của bọn hắn là săn giết ác hổ, hiện nay khẳng định là không có cách nào xử lý những này lợn rừng. Sở Dĩ chỉ có thể trước đem bọn nó trồng chất để ở chỗ này, sau đó tiếp tục đi lần theo láo hổ. Chứ bố trí mấy cái cạm bẫy đi, có lẽ lao hổ sẽ bị mùi máu tươi hấp dẫn qua đây. Hứa Diệp đề nghị đám người nhẹ gật đầu, cảm thấy Hứa Diệp nói 10 điểm có đạo lý. Thế là mọi người liền cùng một chỗ hành động, đào mấy cái hố sâu, bố trí xong cạm bẫy, xử lý xong về sau, bọn hắn mới một lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa xuất phát đi. Ước chừng nửa giờ, chó săn bọn họ đột nhiên dừng bước, lỗ tai dựng thẳng lên, phát ra chấm thấp sùa âm thanh. Thương hưng cũng quanh quẩn trên không trung, phát ra rồn rập kêu to. Có tình huống. Hứa Diệp đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, con mắt chăm chú nhìn chậm chậm phía trước lưng tay trong bụi có truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, nương theo lấy cảnh cây bị đạp gãy tiếng vang đám người ngừng thở, tim đập dồn lên, trong tay súng săn chăm chú nắm trong tay, dồn dập tìm đại thụ làm công sự che chắn đột nhiên, một đạo hắt ảnh từ trong bụi cỏ nhào ra tới, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà phản ứng đó là một cái hình thể gấu đen to lớn, màu lông bóng loáng, hai mắt giống như như chuông đồng lóe ra hung quang, nổ súng, Hứa Diệp hô to một tiếng, đồng thời bóp lấy cò súng, Hứa Diệp là thật không nghĩ tới, chỗ này động vật hoang dã tài nguyên nhiều như vậy, không chỉ có lão hổ, còn có gấu đen, rất nhanh, liên tiếp tiếng súng liền vang lên rất nhiều người đều đánh trúng, sở dĩ gấu đen kia còn chưa kịp phát huy, liền trực tiếp bị Hứa Diệp bọn hắn cho đánh chết. Khói lửa tại núi rừng bên trong tràn ngập, mùi gây mùi hỗn hợp có khẩn trương khí tức. Mọi người thấy ngã trong vũng máu gấu đen, căng cứng thần kinh còn chưa hoàn toàn thả lỏng, Hứa Diệp dẫn đầu đến gần, ngồi sủa người xuống cẩn thận xem xét. Cái này vừa nhìn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mọi người tới xem một chút. Hứa Diệp thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần suy tư đám người vây quanh đi qua, thuận lấy ngón tay hắn phương hướng, chỉ thấy gấu đen phần lưng, phần cổ có mấy đạo sâu sắc vết trào, còn tất cả đều là huyết. Vết trảo độ rộng cùng chiều sâu tuyệt không phải bình thường giã thú có khả năng tạo thành, rất rõ ràng, đây là lão hổ lưu lại. Xem ra cái kia ác hổ cùng cái này gấu đen trước đó từng có một trường ác đấu. Hứa Diệp đứng người lên, cau mày, ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, phảng phất muốn xuyên thấu tầng tầng cây cối, tìm tới cái kia cái thần bí ác hổ. Từ vết thương khép lại trình độ đến xem, trường tranh đấu này cần phải phát sinh ở trước đây không lâu, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì mảnh rừng núi này con người bất an như vậy điểm, lận rừng sẽ bị cả kinh chạy trốn tứ phía. Một cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn tiếp lời nói, lão hổ cùng gấu đen đều là trong núi rừng bá chủ, lãnh địa của bọn nó một khi trùng điệp, tất nhiên sẽ có xung đột. Cái này gấu đen đoán chừng là vận khí tốt, từ lão hổ giãy vứt chạy trốn một mạng, có thể con hổ kia. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ, cái kia tổn thương hơn người ác hổ, thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Chương 217. Cái này ác hổ không phải bình thường thông minh. Chương 217. Cái này ác hổ không phải bình thường thông minh. Mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm trọng, biết mình phải đối mặt ác hổ là mười điểm hung tàn. Muốn muốn đối phó nó, không có dễ dàng như vậy. Bất quá, càng là không dễ dàng đối phó, liền càng phải đem nó cho xử lý xong. Bằng không, liền sẽ có nhiều người hơn bị tập kích. Hắn nhìn lướt qua đám người, sau đó mở miệng nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể phất lỡ. Con cọp này so với chúng ta dự đoán còn nguy hiểm hơn, nhưng chúng ta nhất định phải đem nó tìm ra, sau đó đánh chết. Bằng không, liền sẽ có nhiều người hơn sẽ bị nó cắn chết. Nó đã hưởng qua người tư vị, không có khả năng sẽ thu tay lại. Đám người rồn rập gật đầu, nắm chặt trong tay súng săn, một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Chó săn bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được không khí khẩn trương. Trong cổ họng phát ra trầm thấp nền nào, chăm chú cùng sau lưng hứa Diệp, Thương Ưng ở trên bầu trời xoay quanh, tìm kiếm lấy ác hổ bóng dáng. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều cẩn thận, con mắt thời khắc lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Trong núi rừng tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, phản phất có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó ròm ngó bọn hắn đột nhiên, một cái thương Ưng cấp tốc đắp xuống, tại phía trước cách đó không xa trên một cây đại thụ hạ xuống, phát ra vội vàng kêu to. Hứa Diệp trong lòng căng thẳng, hắn biết rồi, Thương Ưng lại phát hiện manh mối trọng yếu đám người cấp tốc tản ra, hiện lên hình quạt hướng Thương Ưng vị trí tới gần. Tùy theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn nghe được róc rách tiếng nước chảy. Một cái trong suốt dòng suối nhỏ xuất hiện tại trước mắt. Suối nước một bên trên mặt đất bên trên, che kín tạp nhạp dấu chân, có lợn rừng, có gấu đen, còn có một số to lớn, hiện lên hoa mai hình dáng dấu chân, rất rõ ràng, đây là lão hổ dấu chân. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương." Hứa Diệp thấp giọng nói ra, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lấy dấu chân phương hướng cùng sâu cạn, ý đồ từ đó đánh giá ra lão hổ hướng đi cùng đại khái thể trọng. Dấu chân từ bên dòng suối kéo dài đến một mảnh rậm rạp lùm cây, nơi đó cành lá đan xen, tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. "Cẩn thận, lão hổ khả năng liền núp ở bên trong." Hứa Diệp nhắc nhở đám người, đồng thời hướng sau lưng chó săn làm cái thủ thế. Chó săn bọn họ ngầm hiểu, Lãng Yên không một tiếng động hướng lùm cây tới gần, cái mũi không ngừng mà ngửi ngửi mặt đất, ý đồ bắt được lao hổ mùi đúng lúc này, trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, giống như là có đồ vật gì đang di động đám người lập tức giơ lên súng săn, nhắm ngay lùm cây, ngón tay đan vào cò súng, tiếng tim đập tại yên tĩnh núi rừng bên trong rõ ràng có thể nghe đột nhiên, một cái bị hoảng sợ thỏ rừng từ trong bụi cỏ chui ra, đám người căng cứng thần kinh trong. Ngáy mắt đã thả lỏng một chút, nhưng rất nhanh lại lần nữa khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết rồi, cái này con thỏ hoang xuất hiện rất có thể là bị lão hổ sợ hay đến. Hứa Diệp hít sâu một hơi, hắn biết rồi, chân chính đỏ sức sắc bắt đầu. Hắn hướng người bên cạnh làm thủ thế, ra hiệu mọi người giữ yên lặng, chậm rãi tới gần luồng cây. Chó săn bọn họ cũng dừng bước, phục trên đất, con mắt chăm chú nhìn luồng cây, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Khi bọn hắn khoảng cách lùm cây chỉ có mấy bước xa lúc, một trận trầm thấp mà tràn ngập lực uy hiếp tiếng gầm gừ từ bên trong truyền đến, chấn động đến trung quanh lá cây vang xào xạc. Lòng của mọi người đống nhiên trầm xuống, bọn hắn biết rồi, ác hổ đang ở trước mắt. Hứa Diệp trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn nhẹ nhàng vứt phất, phất tay. Gia hiệu đám người phân tán ra đến, hình thành một vòng vây. Chó săn bọn họ phục trên đất, lỗ tai dựng thẳng lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp hùng ngục âm thanh, Phản phất tùy thời chuẩn bị nhào hướng mục tiêu. Trong bụi có tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, Phản phất mỗi một bước đều dẫm tại chúng nhân trong lòng bên trên. Hứa Diệp ngừng thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh lắc lư cánh lá, trong tay súng săn vững vàng nắm chuẩn lấy phía trước. "Ổn định." Hứa Diệp thấp giọng nói, "Nếu như trước giờ nổ súng, liền sẽ kinh động lão hổ, để nó chạy trốn đến lúc đó, hắn liền sẽ để phòng nhân loại, mong muốn săn giết nó liền khó khăn." Sợ dĩ vào lúc này, tuyệt đối không thể xuất ruột đột nhiên, lùm cây run lên bần bật, bật, một cái hình thể khổng lồ lão hổ từ trong bóng tối này ra, kim sắc da lông dưới ánh mặt trời lóe ra nguy hiểm quan mang. Con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đam thợ săn, lão nha lộ ra ngoài, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Hứa Diệp ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên qua súng, tiếng tim đập ở bên tai vang minh. hắn biết rồi, chính mình chỉ có một lần cơ hội. Nếu như một thương này đánh vật ra, hoặc không thể chí mạng, lão hổ phản công sẽ là chí mạng đột nhiên. Lão hổ thân thể có chút chìm xuống, chân sau cơ bắp căng cứng, phảng phất một cái sắp tiên rời cung. Hứa Diệp con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn biết rồi, lão hổ muốn phát động công kích. Ngay tại lúc này, Hứa Diệp ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, ngón tay bỗng nhiên bóp cò súng. ầm, tiếng súng tại núi rừng bên trong nổ vang, viên đạn gào thét lên bắn về phía lão hổ. Nhưng mà, ngay tại viên đạn sắp mệnh trung mục tiêu trong máy mắt, lão hổ thân thể bỗng nhiên uốn éo, vậy mà dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tránh đi một kích chí mạng. Viên đạn sát qua bờ vai của nó, mang theo một vòi máu tươi, nhưng cũng không tạo thành chí mạng tổn thương. Những người khác cũng rồn rập nổ súng, thế nhưng cũng không có người đánh trúng cái kia ác hổ. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, chợt lóe lên không có cho những người khác cơ hội. Hứa Diệp đem cái thứ hai viên đạn ép vào thân bên trong, lần nữa rơi súng lên khẩu. Những người khác cũng liền bận bịu kéo động tương xuyên, chuẩn bị hai lần sạc kích. giống. Lão Hổ phát ra một tiếng phẫn nộ dí dỏng, thân thể giống như như đạn pháo nhào về phía cách nó gần nhất một tên thợ săn. Cẩn thận. Hứa Diệp hô to một tiếng, nhưng đã không còn kịp rồi. Tên thợ săn kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lão Hổ ngã nhào xuống đất. Móng vuốt sắc bén trong nháy mắt xé rách bờ vai của hắn, tiên huyết phun ra ngoài. Thợ săn hét thảm một tiếng, trong tay súng săn cũng rơi trên mặt đất. Nhanh. cứu người. Hứa Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc nhét vào viên đạn, lần nữa nhắm chuẩn lão hổ. Những người khác cũng rồn dập nổ súng, viên đạn giống như như mưa rơi bắn về phía lão hổ. Lão hổ thân thể tại mưa đạn bên trong tạ sung hữu đột, mặc dù bị đánh trúng mấy lần, nhưng vẫn như cũ hung tính không giảm. Nó bỗng nhiên nhảy lên, nhảy ra vòng dây, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy thủ mạng. Truy, Hứa Diệp không chút do dự ra lệnh. Hắn biết rồi, nếu để cho cái này thụ thương lão hổ trốn vào núi sâu, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chó săn bọn họ giống như tên rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài, chăm chú đi theo lão hổ tung tích. Hứa Diệp mang theo đám người theo sát phía sau, không dám một một kia chần chở. Trên mặt của bọn hắn không có một ít lùi bước, chỉ có kiên định quyết tâm. Núi rừng bên trong cây cối càng ngày càng dày đặc, đường dưới chân cũng càng ngày càng khó đi. Lão Hổ tung tích lúc gần lúc hiện, vết máu tại lá rụng ở giữa tung xuống một cái đứt quáng dây đỏ. Hứa Diệp biết rồi, lão Hổ đã bị trọng thương, nhưng nó vẫn còn đang ngoan cường mà dây đuổi lấy. Nó chạy không xa đâu. Hứa Diệp thấp giọng nói ra, trong ánh mắt lóe lên một ít lạnh lùng đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó là chó săn bọn họ sủa yỏi. Hứa Diệp trong lòng căng thẳng, bước nhanh hơn. Khi bọn hắn lúc chạy đến, phát hiện lão hổ đã bị dồn đến một chô vách đá một bên. Lão hổ chân sau đã bị chó săn bọn họ cắn bị thương, tiên huyết nhuộm đỏ bề ngoài của hắn. Thân thể của nó run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm tới gần đám thợ săn. Kết thúc. Hứa Diệp thấp giọng nói ra, chậm rãi giơ lên súng săn. Lão hổ tựa hồ ý thức được vận mệnh của mình, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, phản phất tại hướng cái này thế giới làm cuối cùng cáo biệt. Hứa Diệp ngón tay nhẹ nhàng bóp cò súng, tiếng súng trong sơn cốc vang quần. Ầm. Lão hổ thân thể run lên bần bật, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Con mắt của nó vẫn như cũ mở to, nhưng trong mắt quang mang đã triệt để tiêu tán. Hứa Diệp thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi buông xuống súng săn. Nhưng mà, nhưng trong lòng của hắn không có vẻ vui sướng, chỉ có một loại nặng nề thoải mái. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Còn có một cái, chúng ta còn cần đem một cái khác tìm ra. Có người lên tiếng nói, "Thu thương huynh đệ làm sao bây giờ? Bờ vai của hắn đều bị bắt nạt, cũng không biết làm bị thương xương cốt không có." Có người lo lắng nói, "Không tốt, mau trở về." Hứa Diệp biến sắc, quay đầu liền hướng về đường cũ phóng đi. "Tương Vũ, Tương Dũng, nhớ kỹ con hổ kia dáng vẻ." Hứa Diệp không quên đối thương ứng bọn họ nói ra. Dù sao, bọn chúng trước đó cũng chưa từng gặp qua lão hổ, Hứa Diệp dưới làm chúng nó cũng nghe không hiểu. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt trở về chạy, trong núi rừng tiếng gió ở bên tai gào thét, Phản phất cũng tại làm thụ thương đồng bạn mà lo lắng. Dưới chân cảnh khô lá heo héo bị giẫm đến cách rung động, Hứa Diệp trong đầu không ngừng hiện ra đồng bạn thụ thương lúc thống khổ bộ dáng, bước chân buộc phát gấp rút. Chờ bọn hắn rốt cục đuổi tới ban đầu bị tập kích địa phương, chỉ thấy cái kia thụ thương tợ săn đang nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, nơi bả vai tiên huyết vẫn đang không ngừng chảy ra đem chúng quanh thổ địa nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tuy hành người bên trong có hiểu sơ y thuật, đổi bước lên phía trước xem xét thương thế, từ tùy thân trong bao tìm kiếm ra đơn giản thảo dược cùng băng gạc. Cẩn thận từng ly từng tí vì hắn thanh lý vết thương, thảo dược chất lỏng bôi lên tại trên vết thương, thợ săn đau đến thân thể run lên bần bật, bật, lại cố nén không tiếp tục phát ra âm thanh. Hứa Diệp ngồi xổm người xuống, an anủi thụ thương đồng bạn, có thể ánh mắt bên trong lại lộ ra một ít lo nghĩ. Hắn biết rõ, tại cái này nguy cơ tứ phía trong núi rừng, mang theo người bị thương hành động đem sẽ trở nên dị thường dân an, mà một cái khác gát hổ còn không biết dấu ở nơi nào, nguy hiểm lúc nào cũng có thể lần nữa giáng lâm. Làm sao bây giờ? A Nam tình huống này khẳng định là muốn tiến xuống núi trị liệu, không phải vậy tay của hắn khả năng liền phế đi, về sau liền không có cách nào dùng. Có người cao mày nói ra ở thời điểm này, nếu như phế bỏ một cánh tay lời nói, ảnh hưởng là rất lớn. Hắn cùng cuộc sống của người nhà sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ để cho người nhà đói bụng. Hứa Diệp trầm tư một lát, khẽ cắn môi nói, "Trước xuống núi, được cam đoan A Nam tổn thương có thể trị hết. Có thể khắc một con hổ còn ở trên núi, nếu là chúng ta đi, nó lại đả thương người làm sao bây giờ?" Có người đậy vẻ mặt lo lắng, rút ra 4 người hộ tống A Nam xuống núi những người khác cùng ta lưu trong núi tìm kiếm còn lại con hồ kia Hứa Diệp cấp tốc làm ra quyết định đám người nhẹ gật đầu tiếp nhận Hứa Diệp đề nghị thế là bắt đầu chia công lưu lại người nắm chặt súng săn ánh mắt kiên định hộ tống người bị thương người cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cáng cứu thương chậm rãi hướng dưới núi đi đến đường núi gặp điểm mỗi một bước đều đi được gian nan cang cứu thương thỉnh thoảng bị cành cây quắt đến thụ thương a nam đau đến sắc mặt buộc phát khó coi nhưng thủy chung cổ nén không phát ra một điểm thanh âm trong núi rừng tĩnh mịch đến đáng sợ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên chim kêu tăng thêm mấy phần khẩn trương đột nhiên một con sóc tử trên cây vọt quá hù dọa một trận cảnh lá lắc lư, đám người trong nháy mắt kéo căng thần kinh, xác nhận sau khi an toàn, lại tiếp tục đi đường, mồ hôi lướt đấm mỗi người phía sau lưng. Hứa Diệp bọn hắn về tới lao hổ vị trí, chuẩn bị lợi dụng con hổ kia bố trí một cái bẫy. Hai con lão hổ cùng một chỗ hành động, sát suất cao là một được một cái. sở dĩ một cái khác lao hổ hẳn là sẽ đi tìm đến, chờ bọn hắn trở lại bên bờ vực thời điểm, lại phát hiện ngoài tình huống, lão hổ đâu? Có một cái thợ săn kinh hô một tiếng, trên đất vết máu vẫn còn, thế nhưng lão hổ nhưng không thấy. Hứa Diệp bước nhanh tới, biết chắc là một cái khác lão hổ xuất hiện. Con hổ kia lại đem đồng bạn của mình kéo đi rồi, khẳng định chạy không xa. Nó kéo lấy bốn cân lá hổ, khẳng định chạy không xa. Có người hưng phấn nói, nói xong, liền muốn để cho mình chó săn truy tung. Không phải kéo đi, con hổ kia bị đẩy tới vách đá. Hứa Diệp cao mày nói ra, bởi vì hắn thấy được dấu vết, là hướng về vách núi phương hướng di động. Không thể nào. Có người một mặt kinh ngạc nói, liền đúng vậy à, cái này quá bất hợp lý. Vì không để cho chúng ta đạt được con nồi, trực tiếp đem đồng bạn của mình đẩy tới vách núi. Chính các ngươi nhìn vết tích này. Nói xong, Hứa Diệp ngón tay chỉ mặt đất dấu vết, sau đó hướng về bên bờ vực đi đến đám người thuận lấy Hứa Diệp chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên mặt đất có nhất đạo rõ ràng lôi kéo dấu vết, vết máu cùng trào ấn hôn tạm cùng một chỗ, một mực kéo dài đến dĩa vách núi. Hứa Diệp cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên vách núi, thò đầu ra nhìn xuống. dưới. Bên dưới vách núi mới là một mảnh rừng cây rậm rạp, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bị đẻ gãy cảnh cây cùng tàn mát lá cây. Hiển nhiên, lão hổ thi thể bị đẩy tới vách núi, đã rơi vào mảnh rừng cây kia bên trong. Cái này, thật lạ quá tàn nhẫn a. Có người không nhịn được thấp giọng nói ra. Trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Hứa Diệp cau mày, trầm giọng nói ra, "Xem ra, một cái khác lao hổ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giàu hoạt cùng hung tàn. Nó biết chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, sở dĩ rứt khoát đem đồng bạn thi thể đẩy tới vách núi, để cho chúng ta không cách nào đạt được con mồi. Con hổ này trí thông minh vượt qua dự liệu của Hứa Diệp, nhưng hắn rất là lo lắng. Nếu như không săn giết lời nói, đến tiếp sau nó khẳng định sẽ trả thù, sẽ giết càng nhiều người. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục truy sao?" Có người hỏi, trong giọng nói mang theo một chút do dự. "Không có con hổ kia thi thể, bọn hắn liền đã mất đi bố trí cảm bế chờ đợi một cái khác tới cửa cơ hội. Hứa Diệp trầm mặc một lát, sau đó kiên định nói, truy nhất định phải truy. Con cọp này đã triệt để điên rồi, nó sẽ không đình chỉ công kích nhân loại. Nếu như chúng ta hiện nay từ bỏ, nó rất có thể sẽ lần nữa tập kích thôn trang, tạo thành càng nhiều thương vong. Không giết nó, chúng ta không thể xuống núi. Mặc khắc thợ săn cũng nhẹ gật đầu, tán đồng Hứa Diệp lời nói. Mặc khắc, bọn hắn xuống núi lời nói, con hổ kia cũng rất có thể cùng sau lưng bọn họ tùy thời đánh lén. Vì sinh tồn, bọn hắn cùng cái kia ác hổ đã là không chết không thôi, không có lựa chọn khác hứa diệp thả chính mình thương lương, hy vọng chúng nó có thể tìm tới con hổ kia thân ảnh. chương 218, đơn giết lão hổ vậy mà cũng có ban thưởng. chương 218, đơn giết lão hổ vậy mà cũng có ban thưởng. thương lương quanh quẩn trên không trung hồi lâu, từ đầu đến cuối chưa phát hiện cái kia rào hoạt lão hổ tung tích. hứa diệp bọn người dọc theo khả năng con đường tiếp tục tìm kiếm, giữa rừng núi sương mù bục phát dày đặc, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, cho truy tung tăng lên cực lớn khó khăn. chó săn bọn họ tiếng kêu ở trong sương mù quanh quẩn, cứu rắc của bọn chúng tại cái này ở mức hoàn cảnh bên trong tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, truy tung tốc độ rõ ràng chậm lại. Hứa Diệp lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà quan sát đến bốn phía, ý đồ từ một chút nhỏ xíu dấu hiệu bên trong tìm tới lao hổ manh mối đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận cây cối lay động thanh âm. Hứa Diệp cùng đám thợ săn lập tức kéo căng thần kinh, nắm chặt súng săn, chậm rãi hướng về thanh âm khởi nguồn tới gần. Khi bọn hắn đẩy ra cành lá rầm rạp, phát hiện một cái thụ thương mai con đang ngã trên mặt đất, chân máu me đầm địa, hiển nhiên là bị manh thú tập kích. Hứa Diệp ngồi xuồng người xuống, cẩn thận xem xét mai con vết thương, từ vết thương hình dạng phán đoán, cái này có thể là cái kia ác hổ gây nên. Xem ra nó liền tại phụ cận, vừa mới còn ở nơi này kiếm ăn. Hứa Diệp thấp giọng nói ra đám người lập tức cảnh giác lên, hiện lên hình quạt tàn ra, con mắt không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Trong sương mù, loang thoang xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, đúng là cái kia rảo hoạt lão hổ. Bên ngoài của hắn bên trên dính đầy hà xương, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng hung ác. Lão hổ tựa hồ cũng đã nhận ra đám thợ săn tồn tại, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mọi người vây qua đây, dựa lưng vào nhau, không muốn cho nó cơ hội đánh lén. Hứa Diệp vội vàng nói, mọi người dồn dập hành động, tất cả đều dựa theo Hứa Diệp, làm thành một vòng tròn. Ngay tại song phương rằng có không song thời điểm, một cái thương ứng từ trên cao đắc xuống, tiếng kêu chói tai phá vỡ bình tĩnh. Lão hổ bị bất tình lình động tĩnh hấp dẫn, ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng thương lung. Ngay tại lão hổ phân thần trong nháy mắt, Hứa Diệp bắt lấy cái này trước mắt là qua cơ hội. Hắn cấp tốc giơ lên súng săn, nhắm ngay lão hổ đầu, ngón tay vững vàng đội lên trên cò súng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nổ súng sát na, lão hổ đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như điện, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Hứa Diệp, phảng phất sớm đã phát giác ý đồ của hắn. "Rống!" Lão hổ phát ra một tiếng đinh tai nhức óc dữ dằn, thân thể đột nhiên trầm xuống, chân sau cơ bắp căng cứng phóng phát một cái sắp tiên rời cung. ầm, viên đạn thẳng đến lao hổ đầu mà đi, tại nó hành động trước đó, trực tiếp đánh xuyên đầu của nó. Những người khác cũng không kịp nổ súng thu hoạch 2108 cân con ngồi, đi săn thuộc tính 21. Không tám ký chủ đơn giết vua của rừng rậm, ban thưởng thuộc tính đặc biệt 10 điểm, ban thưởng đặc hiệu chữa thương cao năm bình, đặc hiệu khu trùng phun xương năm, đặc hiệu khu thú phun xương năm. Nhìn thấy nhắc nhở, Hứa Diệp hơi sững sờ, bởi vì lại xuất hiện một cái mới ban thưởng, đặc hiệu khu thú phun xương. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm, hiệu quả khẳng định vô cùng giá sức. Bất quá, dưới đại đa số tình huống là không dùng được cái này khu thú phun sương. Nếu là cho một cái dụ thú phun sương, cái kia tác dụng liền lớn, lợi hại, thật quá lợi hại. Hứa đội trưởng thương pháp này, phản ứng này, khó trách có thể mang theo đi săn đội nhiều lần đều đánh chết mười mấy con lợn rừng. Một cái thợ săn hướng về phía Hứa Diệp dựng lên một cái, một phát súng lấy mạng, vừa nhanh vừa chuẩn. Đáng tiếc phía trên không để cho chúng ta tổ kiến đi săn đội, không cho chúng ta cơ hội đại sát tứ phương. Nguyên bản chúng ta còn muốn lấy gây dựng chính mình đi săn đội về sau, tới tìm các ngươi lấy kinh nghiệm. Đúng vậy a, chúng ta đại đội cũng là ý tưởng giống nhau. Mọi người nghe một lời ta một câu đều lộ ra đối hứa diệp kính trọng. bọn hắn đều là thợ săn, ai bản sự lợi hại, tự nhiên là sẽ để bọn hắn chịu phục cùng kính trọng. Hứa Diệp móc ra thuốc, trực tiếp phân phát lên. Dựa theo lên núi đốt định, hắn đánh chết con cọp này, con cọp này liền về hứa Diệp hết thảy. Một cái khác, là mọi người liên thủ đánh chết, liền về bọn hắn cộng đồng hết thảy. Hứa Diệp, con hổ này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Cái này ra hẳn là có thể bán không ít tiền a. Một cái thợ săn đi đến lao hổ trước mặt, vớt ve lông của nó ra. Mặc kệ bao nhiêu, ta đều không chuẩn bị bán đi, chuẩn bị giữ lại gia truyền. Hứa Diệp nói thẳng không tiêng kỵ. Ngày bình thường. Hắn cũng sẽ không chủ động đi săn giết lão hổ. Mặt khác, hắn hiện nay cũng không có nghèo đến trông cậy vào lão hổ cải thiện sinh hoạt. Hứa Diệp lời nói nhường ở đây đám thợ săn đều sừng sốt một chút, lập tức dồn dập gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lão hổ da lông sắc thực chân quý, nhưng đối với Hứa Diệp tới nói, con cọp này ý nghĩa xa không chỉ như thế. Da truyền tốt, con hổ này ra nếu là bảo tồn được tốt, mấy đời người đều có thể cần dùng đến. Đây chính là da hổ a, đổi ta, ta cũng không nỡ lòng bỏ bán đi. Đáng tiếc, mặt khác một trương da hổ trên thân đều là ná cao su, đoan trưởng cũng bán không được bao nhiêu tiền. Da hổ bán không được bao nhiêu tiền thế nhưng thịt hổ cùng hổ cốt đáng giá, còn có cái kia hổ tiền, không biết bao nhiêu kẻ có tiền mong muốn. các ngươi cũng đừng quên, con hổ kia đã ngã xuống vách đá, đoán chừng đều tan xương nát thịt, cho dù mạo hiểm cầm trở về, đoán chừng cũng không có cái gì giá trị. thật đúng là cao như vậy té xuống, nói không chừng đều là đông cùng một chỗ tây cùng một chỗ. đám người không khỏi thất lạc lên, mặc dù còn đánh một chút lợn rừng, thế nhưng giá trị của bọn nó cùng lão hổ là hoàn toàn không cách nào so sánh. đúng rồi, thưa diệp ngươi cái này đầu lão hổ giống như cũng là được hổ a, không phải là một được một cái, thế nào lại là hai cái được hổ đâu? đúng vậy a. Không phải là một được một cái. Hứa Diệp đốt lên thuốc lá, dùng sức hít một hơi, sẽ không còn có cái thứ ba a. Có người bất đắc dĩ nói, cái thứ ba vẫn đúng là khó nói. Nếu không chúng ta dùng con cọp này làm mũi nhử, ta thấy được, Hứa Diệp có thể đem lão hổ ra trước lột bỏ đến. Chính là ở lâu một buổi tối sự tình. Nếu là thật nếu như mà có, chúng ta liền có thể thuận tay giải quyết, miễn cho có nỗi lo về sau. Hứa Diệp thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, thế là nhẹ gật đầu. Hắn ngậm lấy điếu thuốc, rút ra dao săn, cho lão hổ lấy máu. Hứa Diệp thuần thục cho lão hổ lấy máu. Động tác gọn gàng đám thợ săn vây ở một bên, có hỗ trợ lần lượt công cụ, có thị cảnh giác quan sát bốn phía, để phòng có mặt khác mảnh thú thừa cơ đánh lén. Sương mù dần dần tan đi, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vẩy ngồi trên mặt đất, cho mảnh máu này chẳng diện tăng thêm một ít quỷ dị yên tĩnh. Hứa đội trưởng, người tay người này thật sự là không thể chê, lột ra lấy máu một mạch mà thành." Một cái thợ săn tán thản nói. Hứa Diệp cười một tiếng, không nói thêm gì. Hắn chuyên chú xử lý lão hổ thi thể, trong lòng lại đang tính toán lấy kế hoạch tiếp theo. Nếu quả như thật có cái thứ ba lão hổ, vậy tối nay gác đêm chính là một trận trận đánh ác liệt. Hắn nhất định phải bảo đảm tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đừng chỉ nhìn, mau đem nơi này thu thập một chút. Đêm nay chúng ta được ở đây qua đêm. Hứa Diệp ngẩng đầu nói ra đám thợ săn rồn rập hành động, có đi nhặt củi lửa, có đi mắc liều đồng, còn có đi xử lý cái kia thụ thương mai con. Hứa Diệp thì tiếp tục xử lý lao hổ thi thể, lột bỏ hoàn chỉnh da hổ về sau, hắn đem thịt hổ chia cắt thành khối, chuẩn bị ban đêm nướng ăn. Man đêm buông xuống, lửa chạy tại trong doanh địa cháy hừng hực, thịt hổ tại trên lửa xì xì rung động, tàn mắt ra mùi thơm ngây người đám thợ săn ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, vừa ăn thì nướng, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Thứa Diệp, ngươi nói đêm nay con hổ kia sẽ đến không?" Một cái thợ săn hỏi. Thứa Diệp cắn một cái thịt hổ, trầm ngâm một lát sau nói ra, "Khó nói. Lão hổ là sống một mình độc vật, bình thường sẽ không thành quần kết đội. Nhưng cái này hai cái được hổ xuất hiện quả thật có chút khác thường, chúng ta được làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là thật tới, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ nó hay sao?" Một cái khác thợ săn hào khí nói. Thứa Diệp lắc lắc đầu, không thể khinh thường. Lão hổ sức chiến đấu các ngươi cũng nhìn thấy, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Đêm nay người gác đêm nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần." Đám người gật đầu nói phải, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Trời tối người yên, doanh địa chung quanh chỉ còn lại có gió thổi qua lá cây tiếng sàn sạt cùng lửa trại ngẫu nhiên phát ra đùng đùng âm thanh. Hứa Diệp cùng mấy cái thợ săn thay phiên các đêm, những người khác thì tại trong lều vải nghỉ ngơi đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng rít gào chậm chậm, phảng phất là từ sâu trong lòng đất truyền đến đồng dạng, làm cho người rùng mình. "Đến rồi." Hứa Diệp đột nhiên đứng người lên, nắm chặt trong tay súng săn. Mấy khác thợ săn cũng cấp tốc từ trong lều vải chui ra ngoài, khẩn trương nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. "Mọi người đừng hoảng hốt, theo kế hoạch làm việc." Hứa Diệp thấp giọng chỉ huy đạo đám tợ săn cấp tốc phân tán ra đến, đều tự tìm tốt công sự che chắn, họng súng nhắm ngay trong bóng tối rừng cây. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, phảng phất mỗi một bước đều rấm tại lòng của mọi người bên trên. Chuẩn bị, Hứa Diệp thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo đúng lúc này, nhất đạo khổng lồ bóng đen từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, đúng là cái kia bọn hắn một mực đang tìm lão hổ. Khai hỏa, Hứa Diệp ra lệnh một tiếng. Phanh phanh phanh, tiếng súng trong nháy mắt phá vỡ đêm yên tĩnh. Lão hổ phát ra một tiếng thống khổ rít đạo, thân thể run lên bần bật. Bảy viên đạn đánh trúng vào nó để nó đã mất đi cơ hội chạy trốn. Nhìn nó ngã xuống, Hứa Diệp không khỏi thở dài một hơi. Lần này ác hổ nguy cơ, xem như triệt để giải trừ. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát, sẽ không có con thứ tư đi. Có một cái thợ săn không khỏi lấy ra một điếu thuốc tha tại bên miệng. Vậy khẳng định không có, lão hổ không đến mức thành quân kết đội, lại không thành tinh. May mà chúng ta lưu lại, không phải vậy lưu một cái tai họa, còn sẽ có những người khác bị tập kích. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, hướng về cái kia ngã xuống lão hổ đi đến. Nó còn không có tắt thở, không ngừng gầm gừ. Tựa hồ còn ý đồ công kích Hứa Diệp bọn hắn đáng tiếc, nó trúng đạn quá nhiều, đã không có công kích cơ hội cùng khí lực. Hứa Diệp đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia toì thóp lão hổ, ánh mắt của nó vẫn như cũ hung ác, nhưng thân thể đã không cách nào cheo chống vẫn nộ của nó. Máu tươi từ miệng vết thương của nó bên trong cốt cốt chảy ra, nhuộn đỏ dưới người bãi cỏ. Kết thúc. Hứa Diệp thấp giọng nói ra. Tiếp theo, hắn một cước giấm tại lão hổ trên đầu, chuẩn bị cho nó lấy máu. Ra hổ lột không lột khát nói, bụng đều là muốn xé ra. Chúng ta đánh chết ba con lão hổ, đoan trường đều có thể bên trên tin tức. Có một cái thợ săn hương phân nói. Không sai chúng ta thế nhưng là anh hùng, đặc biệt là Hứa Diệp, đơn giết một con hổ, thật giá trị được đăng lên báo. nếu là có thể tại trên báo chí lộ cái mặt, vậy liền quang tông diệu tổ. Hứa Diệp cảm thấy khả năng này không lớn, dù sao đây cũng không phải là cái gì đặc biệt vinh quang sự tình. chết mất hai người, Đoan Trừng Công xã đều muốn đem chuyện này áp xuống tới. Hứa Diệp không có tham cùng bọn hắn đàm luận, yên lặng hút thuốc. chuyện như vậy, khẳng định giá trị đến bọn hắn thổi cả đời. dù sao đại đa số thợ săn đánh cả một đời săn, cũng chưa chắc có cơ hội săn giết lão hổ. mà lần này, bọn hắn trực tiếp giết chết ba con lão hổ đặt tại cổ đại cũng có thể đi lại ở huyện trí chuyện phía trên thảo luận một hồi mọi người mới bình tĩnh một chút cùng hứa diệp cùng một chỗ đem lão hổ xử lý sạch sẽ xử lý tốt về sau mọi người liền an tâm nghỉ ngơi đi đường suốt đêm là không thể làm sợ dĩ bọn hắn chuẩn buổi sáng ngày mai tỉnh về sau lại đi đường xuống núi trong đêm ngược lại cũng bình tĩnh không có cái gì mặt khác động vật đến quấy rối bọn hắn dù sao lão hổ mùi đối với mặt khác động vật tới nói lực uy hiếp vẫn là rất mạnh thật sao người được lão hổ khí tức liền sẽ đệ nhất thời gian đầu mệnh sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng hứa diệp cùng đám thợ săn liền thu thập xong hành trang chuẩn bị xuống núi sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, giữa rừng núi tràn ngập một cô ẩm ướt khí tức. Chó săn bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được sắp về nhà vui sướng, hưng phấn mà tại đội ngũ trước sau xuyên toa. Mọi người cẩn thận một chút, đừng tụt lại phía sau. Hứa Diệp đi tại đội ngũ phía trước nhất, thỉnh thoảng quay đầu nhắc nhở. Mặc dù lao hổ uy hiếp đã giải trừ, nhưng núi rừng bên trong nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Gián độc, lợn rừng, thậm chí là trơn nước đường núi đều có thể trở thành uy hiếp chí mạng đám thợ săn có nặng nghề con ngồi. Cẩn thận từng li từng tý cùng sau lưng Hứa Diệp. Trên mặt của mỗi người đều mang nỗi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một ít thỏa mãn cùng tự hào. Hứa đội trưởng lần này trở về chúng ta thật đúng là mở mậy mở mặt rồi một cái thợ săn vừa cười vừa nói đúng vậy à ba con lão hổ cái này chiến tích đủ chúng ta thổi cả đời một cái khác thợ săn phụ hòa nói mọi người một đường trò chuyện nên bước nhẹ nhàng nhịp bước xuống núi giống như khiêng không phải lão hổ mà là tiền một chút cũng cảm giác không thấy mỏi mệt một dạng thời gian một ngày bọn hắn còn chưa tới thôn bất quá hôm nay ban đêm không có tính toán nghỉ ngơi một buổi tối dù sao tất cả mọi người có đèn tin. hơn nữa bọn hắn vị trí hiện tại đã không có cái gì thảm thực vật cùng tây đều là trần trụi sơn không có nguy hiểm gì chỉ cần đánh lấy đèn tin cũng có thể tiếp tục đi đường ăn đồ vật về sau nghỉ ngơi hơn một giờ bọn hắn liền tiếp tục xuống núi đến Nam Bá nhức đầu đội thời điểm đã là 3 giờ khuya nhiều trong thôn còn có rất nhiều người không có ngủ còn đang vì cái kia hai cái bị lão hổ cắn chết thôn dân túc trực bên linh cứu trở về là thợ săn đội người trở về rồi có người thấy được mười mấy một cây đèn tin thật hưng phấn hô lên những cái kia túc trực bên linh cứu thôn dân lập tức tinh thần tỉnh táo hướng về hứa diệp vị trí của bọn hắn chạy tới lão hổ bọn hắn rơi lên lão hổ trở về rồi nhanh gõ cái chiêng gõ cái chiêng nói cho mọi người có người nhìn thấy Hứa Diệp bọn hắn dơ lên lão hổ thời điểm, lập tức quát to lên. Chỉ chốc lát, chiên chống vang trời, lập tức đem trong giấc ngậu thôn dân đều cho đánh thức. Lần này Hứa Diệp bọn hắn lên núi đánh hổ, có thể là vì thủ hộ một phương đặc biệt là bọn hắn nam bá đầu. Nếu là ác hổ chưa trừ diệt, bọn hắn liền không cách nào an tâm sản xuất. Tùy theo tiếng chiêng chống vang lên, toàn bộ nam bá nhức đầu đội trong nháy mắt bị hóa tỉnh, từng nhà đèn lần lượt sáng lên, các thôn dân dồn dập đi ra khỏi nhà, hướng về nguyên náo chỗ tụ tập. Một vị tóc trắng xóa lao giả, bước chân vội vàng lại lại mang theo vài phần run rẩy, tại đám người trên trúc dưới đi tới Hứa Diệp trước mắt. Hốc mắt của hắn phì hồng, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở. Hứa đội trưởng, các ngươi có thể tính trở về rồi. Mấy ngày nay chúng ta là ăn không vâng ngủ không được, liền nóng trong. Các ngươi có thể đem cái này hại người lao hổ diệt trừ. Hứa Diệp vội vàng đỡ lấy lao giả, vẻ mặt trang trọng nói: Đại bá, lao hổ đã bị chúng ta đánh chết. Về sau tất cả mọi người không cần lại lo lắng hãi hùng. Đáng tiếc, cái kia hai cái sa viên. Lao giả thở dài một tiếng, vú vô, vô Hứa Diệp bà vai, đó là số mạng của bọn họ. Các ngươi đã giúp chúng ta giải quyết cái này đại nguy cơ, thật không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi. Thôn dân xung quanh bọn họ dồn dập gật đầu. Trong mắt vừa có đối mất đi sinh mệnh thống khổ, cũng có đối đám thợ săn cảm kích. Lúc này, thôn trưởng bước nhanh đi tới, trên mặt của hắn tràn ngập mỏi mệnh cùng vui mừng, "Hứa đội trưởng, rất cảm tạ các ngươi. Những này lão hổ có thể đem chúng ta hại thảm, bây giờ xem như giải quyết triệt để đại họa trong đầu. Đi, tới trước nhà ta đi, tất cả mọi người mệnh muốn chết rồi, ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt." Hứa Diệp từ chối nói, "Thôn trưởng, trước không đợi. Chúng ta muốn trước đi xem một chút hai vị kia hy sinh huynh đệ người nhà, cho bọn hắn cái bàn giao." Thôn trưởng nghe xong, hốc mắt nóng lên, nhẹ gật đầu, "Tốt, tốt, ta mang các ngươi đi." tại thôn trường dẫn đầu dưới, hứa diệp cùng đám thợ săn đi tới hy sinh thợ săn trong nhà, trong phòng bầu không khí nặng nề kiềm chế, hai vị xã viên người nhà cực kỳ bi thương. hứa diệp bọn người đi vào trong nhà, dồn dập tháo cái non xuống, hướng người mất mặc niệm, người nhà bọn họ lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, cảm ơn các người, cảm ơn các người cho chúng ta trừ đi lá hổ, để bọn hắn đi được căn tâm. trấn an được người nhờ ạ về sau, hứa diệp cùng đám thợ săn tại thôn trường liên tục mời mọc, đi tới nhà trưởng thôn, thôn trưởng thê tử sớm đã chuẩn bị xong thức ăn nóng hổi, đám thợ săn ngồi vây chung một chỗ, mặc dù mọi mị không chịu nổi, nhưng trong lòng của mỗi người đều tràn đầy phức tạp cảm xúc ữa cơm này, bọn hắn ăn đến phá lệ yên tĩnh, không có người nhắc lại cùng đánh hổ lúc Anh Dũng. Sau khi ăn xong, Hứa Diệp liền chuẩn bị cầm lấy cái kia chỉ thuộc về mình lao hổ rời đi nam ba đầu. Dù sao hắn ra đến đã lâu như vậy, trong nhà khẳng định lo lắng hắn. Chương 219. Hoàn thành động cơ đốt trong ban thượng. Chương 219. Hoàn thành động cơ đốt trong ban thượng. Mặc dù Hứa Diệp đã dùng nư cô cho Khương Như nguyện các nàng truyền tin, nhưng là mình không có tốt, các nàng khẳng định là sẽ còn lo lắng. Hứa Diệp nói muốn trở về, mọi người cũng không có ngăn cản. Mắt khác thợ săn cũng cùng Hứa Diệp một dạng, cô mí tưởng giống nhau cũng nghĩ sớm một chút trở về báo bình an, bởi vì lúc đi ra người trong nhà của bọn họ đều biết bọn hắn muốn đi đánh lão hổ, đều 10 điểm không nguyện ý bọn hắn đi. bây giờ đánh hổ trở về, tự nhiên là muốn sớm một chút trở về, miễn cho người nhà tiếp tục lo lắng. Hứa Diệp đem ra hổ loại hình phóng tới con lừa trên thân, bởi vì hắn đến thời điểm liền đem con lừa đặt ở nam bá đầu trong thôn đến mức lão hổ, hắn liền trực tiếp khiêng ở trên người. không nhìn ra, cái này Hứa đội trưởng khí lực như thế lớn, nguyên một con lão hổ đều khiêng đậu. chập chập, cái này khí lực thả cổ đại cũng là một đấu một vạn a. Hứa đội trưởng, một mình ngươi thật có thể chứ? có một cái thợ săn có chút lo lắng hỏi, lột da mổ bụng về sau, lão hổ chí ít cũng có 300 cân. Vấn đề không lớn, mật thì nghỉ ngơi một chút tốt rồi." Thửa Diệp mười điểm bình tĩnh nói. "Như vậy sao được, chúng ta lại phái xe bỏ đem các ngươi đưa trở về. Các ngươi đến giúp đỡ đánh bắt hổ, chúng ta đại đội làm sao có thể để các ngươi chính mình trở về đâu?" Đến, đem đồ vật lấy ra, nhường những anh hùng đeo lên. Nam Bá đầu đại đội trưởng phất phất tay. "Nguyên Lai, like, bọn hắn còn chuẩn bị hoa hồng "Thửa Diệp, con cọp này chờ chúng ta ra tới tốt rồi, sau đó lại đem ngươi cái kia một phần đưa qua, không có vấn đề a." có một cái thợ săn đối hứa diệp nói ra, được, các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, ta không nóng nảy. hứa diệp mười điểm lạnh nhạt nói, dù sao, chính hắn đều độc hưởng một con hổ làm làm thu hoạch của mình. nam bá đầu đại đội trưởng cùng các thôn dân nhiệt tình đưa lên hoa hồng, biểu đạt đối bọn hắn lòng cảm kích. hứa diệp cùng mặt khác đám thợ săn đeo lên hoa hồng, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. hứa đội trưởng, các ngươi thật là chúng ta thôn anh hùng a. một vị thôn dân kích động nói ra, cái này ác hổ hại cho chúng ta trong thôn lòng người bàng hoàng, hiện nay rốt cục trừ đi, tất cả mọi người có thể an tâm sinh hoạt. hứa diệp bỉm cười, khoát tay áo. Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, không phải ta một người công lao. Đại đội trưởng Võ Võ hứa Diệp bà vai, cảm khái nói, hứa Diệp, ngươi quá khiêm ngạo. Lần này cần không phải ngươi dẫn mọi người, chúng ta còn thật không biết nên làm cái gì. Về sau có chuyện gì cứ mở miệng, chúng ta Nam Bá Đầu nhất định ủng hộ ngươi, mặc kệ chuyện gì. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, lập tức cùng mặt khác đám thợ săn cùng một chỗ ngồi lên xe bò, bước lên đường về nhà. Xe bò chạy chậm rãi tại hồi hương trên đường nhỏ, ánh nắng chiều vẩy vào biển da bên trên, chiếu dọi ra một mảnh kim hoàng. Hứa Diệp tựa ở trên xe bò, nhìn qua nơi xa dây núi, trong lòng cảm thấy một trận nhẹ nhõm hứa đội trưởng, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. một vị thợ săn cảm khái nói, nếu không phải ngươi chỉ huy thỏa đáng, chúng ta vẫn đúng là không nhất định có thể cầm xuống con cọp này. hứa diệp cười một tiếng, tất cả mọi người là tốt, lần này có thể thành công, không thể rời bỏ mỗi người cố gắng. hắn là không sẽ danh công, như vậy rất dễ dàng khiến lòng người sinh bất mãn đám thợ săn rồn rập gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. bọn họ cũng đều biết, lần này đánh hổ hành động mặc dù nguy hiểm, nhưng kết quả sau cùng là đàm giá, không chỉ có làm trong thôn ngoại trừ một đại hại, còn để bọn hắn thu hoạch vinh dự cùng tôn trọng. xe bò chậm rãi lái vào hứa diệp vị trí thôn trang. Xa xa, hắn liền thấy Khương Như Nguyệt các nàng đang đứng tại cửa thôn, lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Hứa Diệp bình an trở về, Khương Như Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, bước nhanh tiến lên đón. "Hứa Diệp, người rốt cục trở về rồi." Khương Như Nguyệt kích động nói ra, trong mắt lóe ra lệ quang. Hứa Diệp nhảy xuống xe bò, nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng, cười nói, "Ta đây không phải bình an trở về rồi nha, đừng lo lắng." Phạm Đại Quân cũng đi lên trước, quan sát tỉ mỉ Hứa Diệp một phen, sắp nhận hắn không có có thu thường, cái này thở dài một hơi, ngươi tiểu tử này, thật là khiến người ta quan tâm. "Bất quá, lần này làm tốt lắm." Hứa Diệp cười một tiếng, lập tức ngón tay chỉ trên xe bò lão hổ, nhìn, đây là chiến lợi phẩm của ta. Khương Như Nguyệt nhìn thấy cái kia to lớn lão hổ, không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù lão hổ đã bị lột ra, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nó khi còn sống nguy mánh. Khương Như Nguyệt có chút sợ nói ra, các ngươi thật đem con cọp này đánh chết, quá nguy hiểm. Hứa Diệp an ủi, không có việc gì, hết thề đều đi qua, con cọp này sẽ không lại hại người. Các thôn dân nghe được Hứa Diệp trở về tin tức, rồn rập xông tới, nhìn thấy trên xe bò lão hổ, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Có người giơ ngón tay cái lên, tán dương, Hứa đội trưởng các ngươi thật là chúng ta thôn anh hùng a thật lợi hại giúp bọn hắn đánh chết ác hổ công đức một kiện a hứa diệp đối mặt các thôn dân tán thưởng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn thái độ hắn khoát tay áo vừa cười vừa nói mọi người quá khen đây đều là chúng ta phải làm ác hổ hại người chúng ta làm thợ săn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ các thôn dân rồn rập gật đầu đối hứa diệp kính nể chi tình càng sâu có người cao giọng nói ra hứa đội trưởng ngươi không chỉ có cho chúng ta thôn tranh quang còn giúp nam bá đầu ngoại trừ một đại hại thật sự là không tầm thường hứa diệp cười một tiếng không nói thêm gì nữa hắn biết rồi làm thợ săn Bảo hộ mọi người an tất cả đều là của hắn trách nhiệm, mà không phải là vì thắng được khen ngợi. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Như Nguyệt, thấy trong mắt nàng vẫn có vẻ lo lắng, liền nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, ta đây không phải thật tốt nha. Về sau ta sẽ đổi càng cẩn thận, sẽ không để cho ngươi lại lo lắng như vậy." Khương Như Nguyệt nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn có nghĩ mà sợ, thế nhưng nàng biết rồi cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tiếp theo, Thứa Diệp liền đem đồ vật chuyển trở về nhà. Các thôn dân cũng không có lại vây xem, lần lượt rời đi. Phạm Đại Quân cũng không hề rời đi, mà là đi theo tiến vào sân nhỏ. Hứa Diệp, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào con hổ này? Đối mặt phạm đại quân vấn đề, Hứa Diệp nhân tiện nói, không có ý định bán, thì điểm một chút cho mọi người đi. Chó săn cần những ngày thịt, ăn những ngày thịt, bọn chúng lên núi liền sẽ không ngửi được lao hổ mùi liền như nhũ ra. Hứa Diệp lời nói nhường Phạm Đại Quân nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, ngươi nói đúng, chó săn xác thực cần thích tiếng lao hổ mùi, không phải vậy về sau lên núi gặp được mánh thú, bọn chúng có khả năng luôn uống. Con hổ này thì phân cho chó săn, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Hứa Diệp cười một tiếng, tiếp tục nói, ngoại trừ chó săn, lão nhân trong thôn bọn họ cũng có thể điểm một chút lão hổ thịt mặc dù không tính là gì mỹ vị, nhưng dù sao khó được, cũng coi là cho mọi người bồi bổ thân thể. Phạm Đại Quân vua vua Hứa Diệp bà vai cười nói, ngươi tiểu tử này, tổng là nghĩ đến mọi người. Đi, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Ta đi thông chi trong thôn đám thợ săn, để cho bọn họ tới linh thịt. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu động thủ xử lý lão hổ thịt. Hắn đem lão hổ thịt cắt thành khối lớn, chia thành mấy phần. Một bộ phận lưu cho nhà mình cho săn, một bộ phận phân cho trong thôn đám thợ săn, còn lại thì chuẩn bị đưa cho lão nhân trong thôn bọn họ. Chỉ chốc lát sau, trong thôn đám thợ săn lần lượt đi tới Hứa Diệp nhà. Bọn hắn nghe nói Hứa Diệp muốn điểm lão hổ thịt, dồn dập mang theo lòng cảm kích tới trước nhận lấy. Phạm Đại Quân ở một bên hỗ trợ phân phát, trang diện náo nhiệt mà có thứ tự. "Hứa đội trưởng, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Con hổ này thì thế nhưng là vật quý hiếm, chúng ta thôn chó săn, ăn, về sau lên núi khẳng định càng có niềm tin rồi." Một vị thợ săn vừa cười vừa nói. Hứa Diệp khoát tay áo, cười nói, "Mọi người không cần khách khí, cái này cũng là vì chúng ta thôn an toàn. Về sau nếu là lại có dã thu ẩn hiện, chúng ta còn phải cùng tiến lên." Đám thợ săn dồn dập gật đầu, đối Hứa Diệp kính nể chi tình càng sâu. Bọn hắn biết rồi, Hứa Diệp không chỉ có là cái có bản lĩnh thợ săn, càng là cái có đảm đương người lãnh đạo. Chia xong lão hổ thịt về sau, Hứa Diệp lại đem còn lại thịt đưa đến lão nhân trong thôn bọn họ trong nhà. Các lão nhân nhìn thấy Hứa Diệp đưa tới lão hổ thịt, dồn dập cảm động không thôi. Hứa Diệp a, người đứa nhỏ này thật sự là có lòng. Chúng ta những này lão cơ đầu, còn có thể ăn vào lão hổ thịt, thật sự là nâng người phúc a. Một vị lão nhân lôi kéo Hứa Diệp tay, cảm khái nói ra. Hứa Diệp cười một tiếng, ôn hòa nói, ngài đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm. Các ngài làm trong thôn vất vả cả một đời, hiện nay cũng nên hưởng hưởng phúc. Các lão nhân nghe xong, Rôn rập gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thực ra lão hổ thịt cũng không tốt ăn, thịt quá tuổi. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Nấu canh mùi vị cũng bình thường, mùi tanh rất nặng, phải dùng thuốc bắc mới có thể áp chế mùi vị của nó. Bất quá đối với những người này tôi nói, bọn hắn cũng là lấy về nấu canh để uống. Mặc dù đều chưa từng ăn qua lão hổ thịt, thế nhưng đều biết thịt của nó rất dầu rất. Chia xong nhục chi về sau, mọi người liền tản đi. Hổ cốt hứa diệp không có tặng người, những này đều phải để lại lấy, bởi vì có thể làm thuốc. Hiện nay, Cố Vân đang tại xử lý những này hổ cốt. Những này đối với nàng mà nói đều là 10 điểm dược liệu quý giá, bình thường muốn nhận đều không thu được. Có cơ hội, nàng còn muốn mang một chút về nhà cho gia gia của mình. Hứa Diệp đi tới, nhìn thấy Cố Vân nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi cười nói, Vân tỷ, ngươi đối với mấy cái này hổ cốt thật đúng là để bụng à? Cố Vân ngẩng đầu, mỉm cười, trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn. đương nhiên, hổ cốt thế nhưng là khó được dược liệu, đặc biệt là loại này mới xuất hiện hổ cốt, dược hiệu tốt nhất. Bình thường muốn mua cũng mua không được, lần này thật sự là nhờ ngươi phúc. Hứa Diệp quát tay áo, cười nói, ngươi quá khách khí. Những này hổ cốt với ta mà nói cũng không có tác dụng gì ngươi có thể cần dùng đến, vậy liền không thể tốt hơn. Cố Vân nhẹ gật đầu, lập tức có chút ngượng ngùng nói ra, Hứa Diệp, ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Hứa Diệp sảng khoái nói ra, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp bận dịu. Cố Vân do dự một chút, nhẹ giọng nói ra, ta muốn mang một chút hổ cốt trở về cho gia già của ta. hắn là cái lao trung y giả, đối những dược liệu này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể sử dụng hổ cốt làm thuốc, đối nghiên cứu của hắn nhất định có trợ giúp rất lớn. Hứa Diệp nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, cái này có vấn đề gì? Ngươi cứ lấy cần bao nhiêu liền lấy nhiều ít ra ra ngươi là trùng ý ẻ, những này hổ cốt trong tay hắn nhất định có thể phát huy càng lớn tác dụng. Cố Vân cảm kích nhìn xem Hứa Diệp, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn, "Cảm ơn ngươi, Hứa Diệp, ngươi thật sự là quá tốt." Hiện nay Cố Vân khẳng định là không có cách nào đem những này hổ cốt lấy về, bởi vì nàng còn không có chuẩn bị đi trở về. Gửi lời nói cũng rất khó khăn. Mặc dù bây giờ bưu chính cũng có thể gửi một vài thứ, nhưng là vẫn dùng thư tín làm chủ. Gửi hổ cốt, cái này xác suất cao là không thể thực hiện được. "Tốt rồi, các ngươi tới dùng cơm đi." Khương Như Nguyệt hô một câu, "Tới." Hứa Diệp quả quyết đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lúc ăn cơm tối Khương Nhược An cũng tại, trước đó nàng cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao nàng hiện nay còn cùng Hứa Diệp đối ngoại vẫn là không thấy mặt trạng thái, cần chờ đến Hứa Diệp đem Khương Như nguyệt cưới, nàng mới có thể dùng cô em vợ thân phận xuất hiện tại Hứa Diệp bên người. Sau bữa cơm tối, Hứa Diệp liền đi huấn luyện chó săn cùng thương lương. Huấn luyện xong sau, Hứa Diệp mới tiến vào phòng làm việc. Hắn vẫn chưa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, còn không có cầm xuống bát thưởng. Tiến vào phòng làm việc về sau, Hứa Diệp ý thức đệ nhất thời gian tiến vào cơ giới công xưởng. Nhiệm vụ của hắn là chế tác động cơ lốp trong, trước đó đã ra công không ít mấy ngày nay đi đánh hổ thời điểm, thừa dịp mọi người lúc ngủ, Hứa Diệp ý thức cũng có tiến vào cơ giới công xưởng. Bởi vì ý thức của hắn tiến vào cơ giới công xưởng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể, tương phản còn có thể nhường thân thể đạt được rất tốt nghỉ ngơi. kể từ đó, hắn liền có thể lợi dụng thời gian ngủ tại cơ giới công xưởng bên trong điên cuồng bên trong quyển. vừa tiến vào công xưởng, Hứa Diệp liền tiến vào công tác hình thức, bắt đầu gia công còn lại linh kiện. không biết qua bao lâu, Hứa Diệp rốt cục hoàn thành hết thể linh bộ kiện gia công. hắn cẩn thận từng li từng tí đem những này linh kiện dựa theo bản vẽ thiết kế, dần dần tiến hành lắp ráp. Mỗi một cái ốc vít vào chặt, mỗi một chỗ bộ kiện phù hợp, đều chuốt xuống tâm huyết của hắn. Làm cái cuối cùng linh kiện lắp đặt đúng chỗ, Hứa Diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, khởi động kiểm tra trình tự động cơ đốt trong phát ra trầm thấp vang minh, chậm rãi vận chuyển lại, mặc dù thanh âm còn có chút thô sơ, nhưng nhìn xem nó ổn định công việc, Hứa Diệp trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời cảm giác thành you. Thành công. Hứa Diệp hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra quang mang kiễm chắc đến ký chủ đã hoàn thành động cơ đốt trong nhiệm vụ, ban thưởng cơ giới công trình thuộc tính 10 điểm, ban thưởng nhiều khoản da DIO bản vẽ thiết kế cùng nguyên lý tài liệu. Nhìn thấy ban thưởng, Hứa Diệp không khỏi sửng sốt một chút radio, cái này hắn vẫn đúng là cần, đồng thời cũng biết rất nhiều người sẽ tay xoa chất bán dẫn radio. Chờ mình đem những tài liệu này hiểu rõ, cũng có thể chế tác. Chỉ là, Hứa Diệp cũng không nghĩ lấy sản xuất radio. Hứa Diệp ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hắn cảm thấy radio tuy tốt, nhưng dùng hiện tại tình huống, đại quy mô sản xuất cũng không thực tế. Vật liệu thu hoạch khó khăn, sản xuất thiết bị đơn sơ, công nhân kỹ thuật càng là thiếu hụt, tùy tiện sản xuất radio sẽ chỉ khó khăn trùng điệp. Bất quá những ngày bản vẽ thiết kế cùng nguyên lý tài liệu hắn thấy, nhưng lại có khác giá trị. Hắn hiện nay tương đối quan tâm là. Chính mình nhiệm vụ mới là cái gì? Bất quá, hệ thống cũng không có lập tức cho làm nhiệm vụ. Hỏi thăm một phen, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Thế là, Hứa Diệp liền thối lui ra khỏi cơ giới công xưởng. Lúc đi ra, thời gian coi như sớm, mới 10 giờ hơn. Hắn đi rời phòng công tác, liền nghe đến Khương Nhược An các nàng đang đang hát. Thế là, hắn liền đi vào thư phòng. Nguyên lai, các nàng không gần như chỉ ở ca hát, còn đang thiêu vũ. Chương 220. Nhiệm vụ của lần này có chút khó khăn a. Chương 220. Nhiệm vụ của lần này có chút khó khăn a, nhìn một chút, Hứa Diệp liền biết các nàng tại tập luyện mới múa các nàng cũng phát hiện hứa diệp thế nhưng cũng không có dừng lại ngược lại nhạy càng thêm ra sức cái này chồng vũ đạo thuật nhìn 10 điểm có sức hấp dẫn là hứa diệp thích xem nhất cái trùng loại kia hắn cảm thấy các nàng cần phải mặc vào loại kia mỏng như cánh ve tơ lụa làm thành quần áo hiệu quả nhất định rất tốt khói hoạt thời gian rất ngắn nhất đoạn vũ đạo lập tức liền kết thúc như thế nào lời bình một chút nói xong cố vân hướng về hứa diệp ném một cái mị nhãn đẹp mắt thích xem còn muốn nhìn tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa ngắn gọn lời bình lại làm cho tam nữ đều mười điểm vui vẻ thỉnh như là ăn mật đầu dạng Cố Vân mặc dù không có bị Hứa Diệp từng cường hóa, thế nhưng nàng thở nhỏ thân thể liền bị điều lý rất tốt, sở dĩ thể năng cũng là rất không tệ. Tiếp tục này, thân thể cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hứa Diệp vừa dứt lời, tam nữ liền nhìn nhau cười một tiếng, lập tức âm nhạc vang lên lần nữa. Các nàng tùy theo tiết tấu nhẹ nhàng khiêu vũ, dáng người huyền chuyển, động tác lưu loát, phản phất ba cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Hứa Diệp ngồi ở một bên, không chớp mắt nhìn xem các nàng, trong lòng không khỏi cảm thán các nàng dáng múa thật sự là càng ngày càng thành thạo. Cố Vân dáng múa đặc biệt làm người khác chú ý động tác của nàng ôn nhu mà giàu có trương lực, mỗi xoay người một cái, mỗi một cái đưa tay đều tràn đầy vận vị. trong ánh mắt của nàng mang theo một ít quyến rũ, thỉnh thoảng hướng Hứa Diệp quăng tới thóp nhìn, phản phất tại treo chọc thần kinh của hắn. Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An mặc dù vũ kỹ kém hơn một chút, nhưng các nàng thanh xuân sức sống cùng nhiệt tình lại đền bù trên kỹ xảo không đủ, toàn bộ vũ đạo tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hứa Diệp nhìn nhập thần, càng phát cảm giác cho các nàng nếu là mặc vào loại kia mỏng như cánh ve tơ lụa của não, mỗi chuyển động đứng lên khẳng định sẽ càng thêm mê người. hắn tưởng tượng lấy hình ảnh kia, khoe miệng không khỏi có chút dừng lên. Vũ đạo sau khi kết thúc. Tam nữ có chút thở hào hẹn, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Cố Vân đi đến Hứa Diệp trước mắt, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi chán, cười hỏi: "Như thế nào, lần này có tiến bộ hay không?" Hứa Diệp nhẹ gật đầu, không hề keo kiệt tán dương: "Tiến bộ rất lớn, đặc biệt là ngươi, Cố Vân, ngươi dáng mua càng ngày càng có văn vị." Cố Vân nghe xong, trên mặt lộ ra một ít tươi cười đắc ý, lập tức nháy máy mắt, trêu chọc nói: "Cái kia Hứa Diệp ca, ngươi có phải hay không cái kia ban thưởng chúng ta một chút?" Hứa Diệp cười một tiếng, hỏi: "Các ngươi muốn cái gì ban thượng?" Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An liếc nhau, châm miệng một lời nói: "Chúng ta muốn An Khuya, ngươi làm An Khuya." Hứa Diệp nghe vậy, không thể nín được cười đứng lên, liền cái này điểm yêu cầu. Đi, chờ xem. Tam nữ lập tức hoan hô lên, Cố Vân càng là vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền đợi đến hưởng lục ăn. Hứa Diệp đứng người lên, vỗ tay một cái, tốt rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nói xong, hắn liền quay người hướng phòng bếp đi đến. Tam nữ thì ngồi ở một bên, một bên nghỉ ngơi một bên trò chuyện tiền, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Hứa Diệp đi vào phòng bếp, thuần thục mở ra tủ chứa đồ, lấy ra một chút mới xuất hiện nguyên liệu nấu ăn. Hắn dự định làm mấy đạo đơn giản lại mỹ vị Aquia, vừa có thể thỏa mãn miệng của các nàng bụng thèm muốn, cũng sẽ không để các nàng ăn đến quá chống đỡ. Hắn đầu tiên là đem một chút mới xuất hiện cây nấm cùng rau xanh rửa sạch, cắt thành thích hợp cỡ lớn nhỏ, tiếp lấy lấy ra cùng một chỗ đậu hũ non cùng mấy con gà trứng. Cuối cùng, hắn còn lấy ra một chút mì sợi cùng đồ gia vị, chuẩn bị làm nhất đạo nhẹ nhàng khoan khoái tô mì. Hứa Diệp động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra khỏi từng trận hương khí. Hắn đem cây nấm cùng rau xanh đầu cơ hương, sau đó thêm nước đun sôi, sau đó để vào đậu hũ nhào bột mì đầu, cuối cùng đánh vào trứng gà giải lên một chút hành thái cùng bột hộp tiêu, một nồi nóng hôi hổi tô mì rất nhanh liền hoàn thành. tiếp theo, hắn lại dùng còn lại nguyên liệu nấu ăn làm nhất đạo rau trộn dưa leo cùng một phần hương trên đậu hũ, đơn giản nhưng không mất hương vị. ăn khuya tốt rồi, Hứa Diệp mang khay đi ra phòng bếp, cười đối Tam Nữ nói ra. Tam Nữ sớm đã ngửi thấy mùi thơm, không kịp chờ đợi xuống tới. nhìn thấy trên khay sắc hương vị đều đủ ăn khuya, ánh mắt của các nàng lập tức phát sáng lên. hoa, thơm quá a. Thương Nhược An không nhịn được tán thán nói. Hứa Diệp ca, ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Thương Như Nguyệt cũng vừa cười vừa nói. Cố Vân thì trực tiếp cầm lấy búa cặp cùng một chỗ hương chiên đậu hũ thả trong cửa vào, tinh tế phẩm vị về sau, hai lòng gật gật đầu, mùi vị coi như không tệ. Hứa Diệp, ngươi tay người này thật sự là tuyệt. Hứa Diệp cười một tiếng, đem khay đặt lên bàn, dặn dò mọi người toa hạ, đừng chỉ cố lây khen ta, mau thừa dịp van nóng đi. Tam nữ rồn dập cầm lấy búa, cùng Hứa Diệp cùng một chỗ bắt đầu hưởng dụng ăn kia. tô mì ngon ngon miệng, rau trộn dưa leo nhẹ nhàng khoan khoái giải dính, hương chiên đậu hũ bên ngoài xốp giòn trong mềm, mỗi một đạo đồ ăn đều để các nàng khen không dứt miệng. dễ chịu, Cố Văn uống xong trong chén canh, một mặt hạnh phúc nói ra, ngẫu nhiên tới một cái ăn kia, thật sự là quá hạnh phúc. Khương Như Nguyệt một bên chửi miệng, một bên cảm khái nói: "Mỗi ngày ăn khuya loại chuyện này, nàng là không dám nghĩ, dù sao hiện nay điều kiện một ngày ba bữa có thể ăn no đã rất hạnh phúc ăn khuya, vậy liền giống như là ăn Tết một dạng, thuộc về xa xỉ hành vi." Khương Nhược Gian không nói gì, chỉ là nắm tay đặt ở hứa diệp trong lòng bàn tay, nhường hắn nắm. Trong mắt của nàng, liền viết hạnh phúc hai chữ. Hứa diệp cảm nhận được Khương Nhược Gian lòng bàn tay nhiệt độ, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Hắn biết rồi, Khương Nhược Gian mặc dù không nói nhiều, nhưng tâm ý của nàng lại luôn thông qua những này tiểu động tác biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Trước đừng thu thập, đánh sẽ nhận hiệu, người thua lại thu thập. Hứa Diệp thấy Khương Như nguyện muốn thu thập, liền giữ nàng lại. Các nàng cũng là khó được thả lỏng, dứt khoát liền nhiều thả lỏng một điểm. Lần này hắn đi đánh hổ, tinh thần của các nàng đều kéo căng rất căng, mỗi ngày đều đang lo lắng. Mỗi người đều có khác biệt trình độ tiểu tụy. Mặc dù Hứa Diệp không có hỏi, thế nhưng hắn biết rồi các nàng những ngày này khẳng định đều ngủ không được ngon giấc đánh một chút nhán hiệu, vung lòng một chút, ban đêm mọi người ngủ một giấc nó lành. Cố Vân nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hưởng ứng nói, ý kiến hay, chúng ta liền đến chơi đùa đấu địa chủ đi, lại rất lâu không có đánh. Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An cũng gật đầu đồng ý. Bốn người rất nhanh liền ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bắt đầu đấu địa chủ trò chơi. Hứa Diệp cố ý để cho các nàng ngẫu nhiên thua bên trên một lượng em, dẫn tới tam nữ vui cười liên tục. Mỗi khi có người phạm sai lầm nhãn hiệu hoặc thắng được nhất cục, đều sẽ nương theo lấy từng đợt thanh thúy tiếng cười. Cả phòng tràn đầy ấm áp cùng sung sướng. Thời gian lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ bóng đêm càng thâm, nhưng trong phòng vẫn như cỗ đèn đuốc sánh chừng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hứa Diệp nhìn xem các nàng vui vẻ bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lợi cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng, tại một vòng kịch liệt ván bài về sau, Cố Vân trở thành cuối cùng bên thua nàng cười đứng người lên, ra vẻ bất đắc dĩ nuôn bay. tốt à, có chơi có chịu, ta đi thu thập bắt đua. Hứa Diệp lại ngăn cản nàng, ôn nu nói, hôm nay ngươi khiêu vũ nhảy mệt mỏi như vậy, vẫn là để ta đến làm những chuyện lặt vặt này đi. các ngươi đi rửa mặt một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Tam nữ nhẹ gật đầu, chuẩn bị cho Hứa Diệp một cái cơ hội biểu hiện. mấy cái bắt đua xử lý vẫn là rất đơn giản, các nàng vẻ mặt còn không có rửa sạch, Hứa Diệp liền đã thu thập xong tàn cuộc. các nàng tẩy xong sau, Hứa Diệp đi đơn giản xông tới một cái tắm. về đến phòng thời điểm, Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược Gan đã ở trong phòng. Hứa Diệp, chúng ta đã đem giường ấm tốt rồi, ngươi nhanh ngủ đi. Như vậy chu đáo phục vụ, thật tăng lên cảm giác hạnh phúc. Chỉ bất quá, hiện nay là mùa hè, chỉ có thể nói hai người bọn họ ban đêm là chuẩn bị hát vừa ra cho hay. Hứa Diệp tự nhiên phối hợp, bởi vì có thể để cho các nàng càng thêm thả lòng. vui thích thời khắc qua nhanh chóng. Đạo mắt chính là ngày thứ hai. Hôm nay Hứa Diệp cần cùng thiếu niên kiến trúc đội người vội đi khương ra lầu 2 mô bản, sau đó cho lầu 2 xoát bên trên mặt tường ngăn song điểm tâm về sau. Thiếu niên kiến trúc đội phần lớn người đã đến tại chỗ, không tới là hôm nay cần phải đi bên ngoài thôn xây tiết kiệm vùi lò trong khoảng thời gian này thiếu niên kiến trúc đội danh tiếng đã vang rội đã có tốt mấy cái đại đội tới tìm hắn bọn họ xây tiết kiệm tuổi lò dù sao tiền công thật thấp so với mọi mặt khác thợ hồ tiện nghi nhiều hơn nữa tiết kiệm tuổi lò đi qua nghiệm chứng về sau mọi người phát hiện là thật tình giàu nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát những thiếu niên này nhìn thấy hứa diệp thời điểm trong mắt đều bắn ra lấy sùng bái hứa diệp đánh hổ sự tình bọn hắn đã nghe người trong thôn nói sư phó ngươi cũng quá lợi hại chúng ta lúc nào có thể kiến thức một chút cái kia trương gia hồ à đúng vậy a sư phó người cùng chúng ta nói một chút đánh hồ đi qua a sư phó Ngươi về sau còn dạy người đi săn, đệ đệ ta đặc biệt muốn làm thợ săn. Mọi người vây quanh Hứa Diệp, ngươi một lời ta một câu. Ra hổ tùy thời đều có thể nhìn, bất quá bây giờ còn không có xử lý tốt. Các loại xử lý tốt, ta liền treo trong sân, các ngươi tùy thời đều có thể đến xem. Đánh hổ đi qua thực ra không có gì hung hiểm, chính là truy tung, phát hiện về sau nổ súng xạ kích tôi, cùng nói là trong chuyện xưa cũng không là một chuyện. Đến mức đi săn cái này ta liền không dám, đi săn vẫn là rất nguy hiểm. Trọng điểm là có thể săn thú thời gian hữu hạn, Hứa Diệp cũng không muốn để bọn hắn đem thời gian trì hoãn ở trên đây mặt khác, đi săn cũng tương đối nguy hiểm, không thích hợp bọn hắn nhỏ như vậy hải tử. Cho chuyện xong sau, Hứa Diệp liền mang theo bọn hắn bắt đầu động thủ dỡ bỏ những cái kia mô bản. Trước đó bọn hắn đã hủy đi qua, lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Dùng 2 giờ, Hứa Diệp bọn hắn liền đem tất cả mô bản cho tháo ra. Lầu 2, trong ngay mắt chống chạy. Tiếp theo, chính là khoái vôi vữa, dùng để phá mặt tường. Hiện nay, những thiếu niên này kiến trúc đội các thiếu niên đã rất có kinh nghiệm. Mọi người dồn dập vào tay về sau, mỗi cái gian phòng đều có ba bốn người cùng một chỗ động thủ. Cấm chưa trước đó, bọn hắn liền đem hơn phân nửa gian phòng cho quyết hết. Hứa Diệp đã sớm nhường Khương như nguyện các nàng nấu túc lượng cơm trưa, nhường những thiếu niên này có thể tại nhà bên trong ăn cơm, ăn xong cơm tối về sau, bọn hắn liền đi Hứa Diệp trong nhà nhìn ra hổ. Ra hổ bị Hứa Diệp tạm thời treo ở sân nhỏ trên cây trúc, đi qua đơn giản xử lý, đã không có mùi máu tươi, chỉ còn lại có nhàn nhạt thuộc ra khí tức ánh mặt trời vẩy vào ra hổ bên trên, bộ lông màu vàng nóng loé ra sáng bóng, lộ ra phá lệ uy mãnh. Các thiếu niên vây quanh ở ra hổ bên cạnh, trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng sùng bái. Có người không nhịn được đưa tay sờ sờ ra hồ, cảm xúc mềm mại mà dày đặc, phản vật còn có thể cảm nhận được cái kia mãnh hồ đã từng bị phong. Sư phó, cái này da hổ cũng quá bá khí đi." Một thiếu niên hưng phấn mà nói ra. "Nếu có thể làm thành quần áo mặc lên người, cái kia nhiều lắm uy phong a." Hứa Diệp cười một tiếng, lắc đầu nói, "Da hổ làm thành quần áo cũng không dễ dàng, nó quá dày, cũng không thích hợp." Khác một thiếu niên tỏ mò hỏi, "Sư phó, ngươi đánh hổ thời điểm thật không sợ sao? Đây chính là lão hổ a, nghe nói một cái liền có thể cắn đứt một cái chân." Hứa Diệp vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Nói không sợ là giảm mạo, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều." Lại nói, "Thợ săn giáng cứu chính là can đảm cần trọng, gặp được nguy hiểm không thể hoảng." được tỉnh táo ứng đối, nếu như không rất bình tĩnh lời nói, rất có thể liền đem mạng của mình dựa vào. xem hết ra hồ, mọi người nghỉ ngơi một lúc sau liền tiếp tục làm việc. buổi chiều chỉ dùng không đến 2 giờ, bọn hắn liền đem tất cả mặt tường quét hết. Hứa Diệp không để cho bọn hắn tiếp tục làm việc, liền để bọn hắn về nghỉ ngơi. tỷ phu, có phải hay không tương đương không sai bị lắm, liền có thể trắng xanh đúng không? Khương Nhược An một mặt mong đợi hỏi, lầu một gian phòng vẫn là ít, nếu như lầu hai chuẩn bị cho tốt về sau, mỗi người đều sẽ có gian phòng của mình. sở dĩ Thương Nhược An vẫn là rất chờ mong. Ừ các loại xoát tường trắng về sau mát một đoạn thời gian, các ngươi liền có thể chuyển vào đến ở. Khương Nhược Cát nhẹ gật đầu, bắt đầu chọn lựa gian phòng của mình, đồng thời trong đầu cấu nhớ tới phải làm thế nào bố trí đưa gian phòng của mình, như thế nào trang trí sẽ càng thêm đẹp mắt. Hứa Diệp dạo qua một vòng, sau đó trở lại lầu một, sân nhỏ trong góc còn có hắn chuẩn bị xong nhiệt độ cao lô đồng thời còn có hắn chế tác tốt gạch men sứ. Quan sát một chút, mặt ngoài cũng không có vết nước, thế nhưng còn không có triệt để khô ráo. sở dĩ còn cần làm một đoạn thời gian. tiếp theo, Hứa Diệp liền trở về phòng làm việc của mình. nay lại cũng sẽ không có người quấy rầy hắn ý thức của hắn trực tiếp tiến vào cơ giới công xưởng, muốn nhìn một chút hệ thống ban bố nhiệm vụ gì. Lần này, hệ thống muốn nhường tự mình chế tác thiết bị gì? Quả nhiên có nhiệm vụ mới a. Mới vừa mới vừa đi vào, Hứa Diệp liền thấy nhiệm vụ đã ban bố. Hứa Diệp ánh mắt rơi vào cơ giới công xưởng nhiệm vụ mặt bảng bên trên, phía trên rõ ràng biểu hiện ra nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ tên, chế tác một đài 80 kỳ loạt sức gió máy phát điện nhiệm vụ ban thượng, 100 điểm cơ giới thu tính, cùng với ngẫu nhiên một phần cơ giới tài liệu nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng. 80 ký loạt sức gió máy phát điện. Nhiệm vụ lần này có chút khó khăn a chủ yếu là hiện nay công xưởng gia công điều kiện được thỏa mãn 80% lật. yêu cầu này không dễ dàng. Hứa Diệp nhìn chằm chằm nhiệm vụ mặt bảng, chân mày hơi nhíu lại, đại náo cấp tốc vận chuyển, tự hỏi hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ có thể thực hiện phương án 80% lực sức gió máy phát điện, so với trước đó tiếp xúc qua tiểu hình thiết bị, vô luận là tại công suất số lượng vẫn là kỹ thuật khó khăn bên trên, đều có bay vọt về trước. Nhưng trong mắt của hắn kiên định cùng hưng phấn không chút nào chưa giảm, khiêu chiến càng lớn, ý chí chiến đấu của hắn liền càng dâng trào. Khó khăn mặc dù rất lớn, thế nhưng ban thưởng cũng rất cho lực ga có 100 điểm cơ giới điểm thuộc tính, còn có ngẫu nhiên cơ giới tài liệu Thời gian 3 tháng, Hứa Diệp cảm thấy chỉ cần mình cố gắng một điểm, vẫn còn có cơ hội. Chương 221. Rốt cục muốn nổ sơn dòng sông tan băng. Chương 221. Rốt cục muốn nổ sơn dòng sông tan băng, cầu người phiếu. Hứa Diệp hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận phân tích nhiệm vụ chi tiết 80 kỳ lắp sức gió máy phát điện, không chỉ cần phải cường đại cơ giới kết cấu đến trèo chống, còn cần tinh vi hệ điện tử hệ thống đến bảo đảm phát điện hiệu suất. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là máy thông gió phiến lá thiết kế. Phiến lá hình dạng cùng vật liệu trực tiếp ảnh hưởng đến gió có thể chuyển đổi hiệu suất. Thửa Diệp quyết định áp dụng chất liệu nhẹ cường độ cao vật liệu tổng hợp đến chế tác phi lá, như vậy vừa có thể bảo chứng phiến lá cường độ, lại có thể giảm bất chỉnh thể trọng lượng, để cao máy thông gió hưởng ứng tốc độ. Kế tiếp là máy phát điện bộ phận, 80 kỷ là mặt máy phát điện cần hiệu suất cao điện từ chuyển đổi hệ thống, Thửa Diệp định dùng không xoát điện cơ ở bên ngoài tay xoa không được không xoát điện cơ, thế nhưng tại cơ giới công xưởng bên trong vẫn còn có cơ hội. Thửa Diệp tại cơ giới công xưởng bên trong công việc lu đủ lên, hắn đầu tiên là hội chế kỹ càng bản thiết kế. Vẽ xong bản thiết kế về sau, Thửa Diệp liền bắt đầu nghiên cứu không soát điện cơ. Không xoát điện cơ chủ yếu do Sở Tạ Tổ, trục quay cùng điện tử đổi hướng khí tạo thành. Hứa Diệp một bên hồi ức trong đầu kiến thức, một bên tại sổ ghi chép bên trên ghi chép mấu chốt tin tức. Hắn biết rồi, Sở Tạ Tổ bên trên quận dây mở điện sau sẽ sinh ra từ trường, cùng trục quay bên trên vĩnh viễn nam châm hỗ trợ lẫn nhau, từ đó thực hiện điện cơ chuyển động, mà điện tử đổi hướng khí thì là khống chế dòng điện đổi hướng mấu chốt. Hứa Diệp tại cơ giới công xưởng bên trong hết sức chăm chú nghiên cứu không xoát điện cơ cấu tạo cùng nguyên lý. Hắn một bên đọc qua tài liệu, một bên tại sổ ghi chép bên trên ghi chép lại mấu chốt thiết kế yếu điểm. Sở tạ tổ cuộn dây cần áp dụng cao dẫn điện dẫn đầu dây đồng, như vậy có thể giảm bớt hao tổn năng lượng, để cao điện cơ hiệu suất. Hứa Diệp tự đủ. Trục quay vĩnh viễn nam châm thì cần muốn chọn dùng sức mạnh từ tính đất hiếm vật liệu, tỉ như nữ sắt bằng, như vậy mới có thể sinh ra đủ mạnh từ trường. Điện tử đổi hướng khí thiết kế cực kỳ trọng yếu, nó cần chính xác khống chế dòng điện phương hướng cùng lớn nhỏ, dùng bảo đảm điện cơ có thể bình ổn vận chuyển. Hứa Diệp tại sổ ghi chép bên trên vẫy ra không xoát điện cơ kết cấu hình, cũng đánh dấu từng cái bộ kiện kích thước cùng vật liệu yêu cầu. Tiếp theo, hắn bắt đầu động thủ chế tác sở tạo tổ. Hệ thống, ta muốn hôi đói một đài ba d máy đánh chữ trước đó hắn liền muốn đổi thế nhưng cơ giới thuộc tính không đủ sở dít đều không có hối đoái cơ giới thuộc tính không đủ hối đoái một đài cơ sở ba d máy đánh chữ cần 500 cơ giới thuộc tính đắt như thế hứa diệp không khỏi nhả danh đứng lên xem ra lại là chỉ có dựa vào những này đơn giản cố máy tay xoa rồi thăng cấp cố máy suy nghĩ một chút hứa diệp cảm thấy thôi được rồi mong muốn thăng cấp cũng phải tốn hao không ít cơ giới thuộc tính dù sao có thời gian 3 tháng dựa theo chính mình trước đó công tác tiến độ đều có thể tay xoa năm sáu đài tay xoa năm sáu đài luôn có một đài có thể đạt tiêu chuẩn a hơn nữa chỉ cần ngay từ đầu liền hướng đại bên trong làm, có lẽ một lần liền làm xong. Hứa Diệp hít sâu một hơi, quyết định trước lấy tay đầu công cụ cùng vật liệu bắt đầu chế tác không xoát điện cơ sở tạ tổ. Mặc dù không có 3 d máy đánh chữ, nhưng hắn tin tưởng bằng vào thủ nghệ của mình cùng kinh nghiệm, vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cơ giới công xưởng bên trong tài liệu gì đều có, nếu như không có cũng có thể dùng chính mình cơ giới thuộc tính hối bái. Chọn lựa tốt rồi thích hợp vật liệu về sau, Hứa Diệp liền bắt đầu ra công sở tạ tổ. Hứa Diệp đứng tại cơ giới công xưởng bàn làm việc trước, ánh mắt đảo qua trước mắt mấy đài cơ sở cũ máy, một đài kiểu cũ máy tiện một đài dùng tay máy tiện cùng một đài tiểu hình máy khoan. Những thiết bị này mặc dù đơn sơ, nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ bắt đầu chế tác không xoát điện cơ sở tạ tổ. Hắn đầu tiên từ vật liệu trên kệ lấy khối tiếp theo cao dẫn điện dẫn đầu thỏi đồng. Đây là chế tác sở tạ tổ cuộn dây mấu chốt vật liệu. Thỏi đồng chữ nặng, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Hứa Diệp đem thỏi đồng cố định tại máy tiện bên trên, điều chỉnh tốt dao cụ vị trí, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tý xe gọn. Đồng dẫn nhiệt tính quá tốt rồi, hơi không chú ý liền sẽ mạnh biến hình. Hứa Diệp một vừa điều khiển, một bên thấp giọng tự nói. Tay của hắn vững vàng không chế máy tiện tay cầm. Mũi dao nhẹ nhàng xẹt qua sợi đồng mặt ngoài, phát ra nhỏ xíu tê tê, âm thanh đồng mảnh giống kim sắt dây lụa một dạng từ mũi dao quyển hạ lên, dần dần chồng chất chồng chéo đang làm việc trên đài. Xe gọi sau khi hoàn thành, Hứa Diệp đem sợi đồng gỡ xuống, dùng thước xếp cẩn thận đo đạc kích thước. Sai sót nhất định phải khống chế tại 0.1 ly trong vòng, bằng không sợ tạ tổ tính năng sẽ giảm mất đi nhiều. Hắn lập đi lặp lại điều chỉnh mấy lần, thẳng đến kích thước hoàn toàn phù hợp thiết kế yêu cầu. Tiếp tiếp là chế tác sợ tạ tổ cuộn dây rãnh khẩu. Hứa Diệp đem sợi đồng chuyển rời đến máy tiện bên trên, lắp đặt một cái thật nhỏ dao tiện. Dao tiện đường kính chỉ có mấy ly hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ gãy hắn hít sâu một hơi đem dao tiện nhắm ngay thỏi đồng mặt ngoài chậm rãi khởi động máy móc Ong ong, máy tiện phát ra trầm thấp tiếng vang mình dao tiện bắt đầu cao tốc xoay tròn hứa diệp tay vững vàng không chế tiến vào cho tốc độ con mắt chăm chú nhìn dao tiện cùng thỏi đồng tiếp xúc vị trí dao tiện tại thỏi đồng mặt ngoài vạch ra từng đạo tinh mịn mương mỗi một đạo rãnh khẩu đều phải chính xác xếp hợp lý bằng không cuộn dây không cách nào đều đều phân bố không thể gấp nhất định phải ổn hứa diệp ở trong lòng mặc niệm trên trán của hắn hiện ra mồ hôi mịn nhưng hắn không dám phân tâm Giao tiện vận tốc quay cùng tiến vào cho tốc độ nhất định phải hoàn mỹ phối hợp, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến dánh khẩu chiều sâu không nhất trí, thậm chí hư hao tỏi đồng. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Hứa Diệp liền rời đi cơ giới công xưởng trở về thế giới hiện thực. Sau khi trở về, Khương Nhược An các nàng đều đã đem cơm tối nấu xong, liền đợi đến Hứa Diệp đi ăn. Cơm tối mới vừa ăn xong, trong thôn phát thanh liền vang lên, thông tri mọi người 7 giờ rưỡi tối muốn họp. Hứa Diệp bọn hắn điểm tâm vẫn tương đối sớm, khoảng cách 7 giờ rưỡi còn có chút thời gian, thế là hắn liền đi huấn luyện chó săn cùng Tư Hưng. Bất quá tại hắn lúc huấn luyện, Dương Tông Minh cùng Phạm Đại Quân liền tới cửa. Bọn họ chạy tới, là cùng Hứa Diệp trao đổi tin tức một chút buổi tối hôm nay nội dung của buổi họp. Câu thông xong sau, Hứa Diệp liền biết bọn hắn muốn làm gì. Chính thức bắt đầu nổ sơn dòng sông Tân Băng, ban đêm vẫn là phải thúc đẩy nhân viên đại hội, đồng thời tuyển ra người tới lui làm chuyện này. Chuyện này Hứa Diệp tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện, dù sao ngay từ đầu chính là hắn nói ra. Bọn hắn sau khi nói xong liền rời đi, không thể nào chậm trễ Hứa Diệp thời gian. Hứa Diệp huấn luyện kết thúc, vừa vặn cũng nhanh đến thời gian họp. Thế là Hứa Diệp bọn hắn cầm lấy băng ghế, hướng về đại đội bộ phận đi đến đợi đến người đều đủ, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh mới cầm lấy mịch rồ phồn bắt đầu phát biểu các thương thân, đêm nay đem tất cả triệu tập qua đây, là có chuyện lớn muốn cùng mọi người thương lượng. Phạm Đại Quân thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, trầm ổn mà mạnh mẽ. trong đám người truyền đến một trận xì xào bàn tán, mọi người lộ ra nhưng đã đoán được một chút máy quẹ. chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe nói chúng ta đại đội chuẩn bị liên hợp thượng khê thôn cùng một chỗ nổ sơn dòng sông tan băng sự tình a. nếu như dòng sông tan băng thành công, chúng ta đến trên trấn thời gian sẽ rút ngắn làm nửa giờ, về sau trong thôn liền có thể xây dựng nhà máy. đồng thời trong thôn chăn nuôi chuột chuột cũng nhanh chóng vận đi ra bên ngoài bán. mong muốn giàu, trước sửa đường. chúng ta tu không được đường. Vậy liền tu sông. Sau khi nói xong, Phạm Đại Quân liền đưa ánh mắt nhìn về phía phía dưới ngồi thôn dân. Các thôn dân nghe được Phạm Đại Quân lời nói, rộn dập châu đầu gật hai, tiếng nghị luận liên tiếp. Có người gật đầu đồng ý, có mặt người lộ do dự, còn có người thấp giọng chất vấn. Hứa Diệp ngồi trong đám người, ánh mắt đảo qua vẻ mặt của mọi người, trong lòng minh mạch, mặc dù Nổ Sơn dòng sông tan băng chỗ tốt rõ ràng, nhưng các thôn dân đối nguy hiểm lo lắng cũng là hợp tình lý. Lúc này, Dương Tông Minh tiếp lời ống, hắng giọng một cái nói ra, "Các thôn dân, ta biết mọi người trong lòng có lo lắng. Nổ Sơn dòng sông tan băng xác thực không là tiểu sự tình, nhưng chúng ta đã làm đầy đủ chuẩn bị." Hứa Diệp đồng học tự thân thiết kế bạo phá phương án, trong huyện chuyên gia cũng tới thực địa khảo sát qua, cho rằng phương án là có thể được. Hơn nữa, hành động lần này không chỉ là chúng ta thôn sự tình, thượng khê thôn cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chuyện này nhất định có thể thành. Dương Tông Minh lời nói nhường các thôn dân hơi an tâm, nhưng vẫn như cũ có người đưa ra nghi vấn. Dương thư ký, nội sơn có thể hay không đem chúng ta thôn phòng ở dung sụp a? Một vị lớn tuổi thôn dân đứng lên hỏi. Dương Tông Minh cười một tiếng, ra hiệu Hứa Diệp trả lời vấn đề này. Hứa Diệp đứng người lên, tiếp lời ống, nửa khí trầm bổn nói, mọi người yên tâm. Bạo phá điểm vị trí cùng thuốc nổ dùng lượng đều đi qua chính xác tính toán, sẽ không đối thôn trang tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta lựa chọn bạo phá điểm khoảng cách thôn có đầy đủ khoảng cách an toàn. Hơn nữa bạo phá lúc lại khai thác phân đoạn nổ tung phương thức, tận lực giảm bất chấn động. Nghe được Hứa Diệp trả lời, các thôn dân trên mặt lo lắng dần dần tiêu tán. Thay vào đó là đối diện tương lai kỳ vọng. Nhất Mới Tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Lúc này, một người trẻ tuổi đứng lên lớn tiếng nói: Hứa Diệp, ngươi nói đi, chúng ta liền làm. Chúng ta thôn những năm này một mực gặp cảnh khó, nếu là thật có thể khai hà sửa đường, cuộc sống sau này liền có hy vọng rồi. Lời nói của hắn đưa tới mọi người của mình, không ít người dồn dập phụ hoạ, đúng. Chúng ta nghe hứa diệp, tính ta một người, ta cũng nguyện ý xuất lực. Phạm Đại Quân thấy tâm tình của mọi người bị điều động, gen sắc khi còn nóng nói ra, tốt. Nếu tất cả mọi người duy trì, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian hành động. Tiếp đó, chúng ta cần muốn chọn ra bạo phá tiểu tổ thành viên chịu trách nhiệm cụ thể bạo phá công tác. Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, cần can đảm cẩn trọng người. Nguyện ý tham gia có thể báo danh. Vừa dứt lời, mấy người trẻ tuổi liền giơ tay lên. Ta báo danh, ta cũng tham gia. Phạm Đại Quân gật gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tốt, tất cả mọi người rất tích cực, ta đã thấy ngày tốt lành hướng về phía chúng ta với tay. Thời gian kế tiếp bên trong, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh kỹ càng an bài các hạng công tác, từ thuốc nổ chuyển vận đến bạo phá sau thanh lý, mỗi một hạng nhiệm vụ đều phân phối đến cụ thể đầu người bên trên. Hội nghị một mực tiếp tục đến hơn 10 giờ đêm, mọi người mới lần lượt tản đi. Sau khi trở về, Hứa Diệp cùng Khương Nhược An các nàng nói chuyện phía một hồi. Mặc dù các nàng đã sớm biết Hứa Diệp tại Thôi Động Nổ Sơn giỏng sông tan băng chuyến này, thế nhưng cái ngày này thật sự đến, các nàng vẫn như cũ cảm thấy rất kích động. Một khi dòng sông tan băng thành công, liền sẽ trực tiếp cải biến giao thông cách cục. Càng nghĩ, càng là kỳ vọng. Không có bao nhiêu người nguyện ý thân ở bế tắc hoàn cảnh, các nàng ở đây là không có lựa chọn. Nếu có, các nàng còn là muốn rời khỏi. Cho chuyện một lúc sau, các nàng liền đi học tập. Năm nay các nàng liền phải đem sơ trung nội dung toàn bộ cầm xuống, sang năm mới có thời gian học tập cao trung nội dung. Sở dĩ, các nàng thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Hứa Diệp cũng không có chậm trễ thời gian, trực tiếp chui vào phòng làm việc của mình. Sau đó, đệ nhất thời gian tiến vào cơ giới công xưởng, tiếp tục tay xoa máy phát điện sở tạ tổ đi qua mấy giờ phân chiến sở tạ tổ danh khẩu rốt cục hoàn thành. hứa diệp gỡ xuống tội đồng, dùng kính lúc cẩn thận kiểm tra mỗi một đạo danh khẩu. danh bên miệng duyên bóng loáng, chiều sâu đều đều, hoàn toàn phù hợp thiết kế yêu cầu. hắn thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chán. nguyên bản hắn coi chính mình chế tác cái thứ nhất sẽ không thành công. hiện tại xem ra, thành công của mình dẫn đầu vẫn là rất cao đương nhiên, chủ yếu còn cùng hắn chế tác cái này sở tạ tổ lớn nhỏ có quan hệ. càng nhỏ lời nói, công nghệ thì càng khó, tỷ lệ thất bại liền càng cao. có sở tạ tổ về sau, hết thảy liền đơn giản không ít. bất quá hôm nay cần phải phải kết thúc, thời gian cũng không sớm sở dĩ, hứa diệp trực tiếp thối lui ra khỏi cơ giới công xưởng trở về hiện thực. Khương nhược an các nàng cũng kết thúc học tập đã trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. hứa diệp đơn giản cọ rửa một chút, sau đó liền ngồi đi ngủ. ngày mai liền bắt đầu nổ núi, hứa diệp cũng phải đi xem một chút, còn muốn chỉ đạo bọn hắn sử dụng máy khoan máy đê khoan. phạm đại quân tìm nội phu của mình đi rất nhiều quan hệ, sau đó mới làm đến một đài máy khoan máy. bởi vì hứa diệp nói hắn sẽ sử dụng máy khoan máy, cùng với cáo chi bọn hắn máy khoan máy ưu thế, không phải vậy, bọn hắn còn chuẩn bị dựa vào nhân công khoan. sáng sớm hôm sau, hứa diệp sớm rời giường đơn giản ăn xong điểm tâm về sau liền cùng trong thôn chọn lựa ra khoan tiểu tổ tập hợp đến đại đội bộ phận Hứa Diệp liền thấy bộ kia máy khoan máy máy móc mặc dù có vẻ hơi cũ kỹ nhưng được bảo dưỡng cũng không tệ lắm hiện nhiên là Phạm Đại Quân đội phu đặc biệt chọn lựa Hứa Diệp đi lên trước quan sát tỉ mỉ một phen trong lòng âm thầm cân nhắc lấy cái này máy kết cấu cùng nguyên lý Hứa Diệp máy khoan sư phó còn chưa tới chúng ta bây giờ còn phải lên núi sao Phạm Đại Quân có chút khổ não nói ra dựa theo ước định đối phương đêm qua nên tới kết quả đến bây giờ còn không nhìn thấy bóng người hắn lo lắng đối phương sẽ ra chuyện đã phái hai người một đường ven đường đi tìm người. Không có gì đáng ngại, cái đồ chơi này ta cũng sẽ dùng, có cơ khí tại là được rồi. Hứa Diệp mười điểm bình tĩnh nói lời trước, hắn cũng là đánh qua máy khoan, thuộc về lao pháo thủ. Công trường bên trong phần lớn sống, Hứa Diệp đều là làm qua. Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi hội. Như vậy, cái này sống trước hết giao cho ngươi, đem bọn hắn đều dạy cho, ngươi cũng không cần bận rộn. Phạm Đại Quân Vũ Vũ Hứa Diệp bả vai, vừa cười vừa nói. Hứa Diệp gật gật đầu, không có chối từ. Hắn đội nó Napoleon, đi đến máy khoan máy trước, bắt đầu điều chỉnh thử máy móc. Máy khoan máy thao tác cũng không phức tạp, nhưng cần nhất định kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hứa Diệp một vừa điều khiển, một bên hướng bên cạnh thôn dân giảng giải chú ý hạng mục. Giảng giải một hồi, Hứa Diệp mới khiến cho mọi người dơ lên máy khoan máy tiến về chỗ cần đến. Trên đường đi, tâm tình của mọi người vừa khẩn trương lại hưng phấn. Dù sao đây là trong thôn lần thứ nhất tiến hành như thế đại quy mô công trình. Núi này bên trong thụ bị thôn dân chém sạch, bọn hắn chỉ dùng không đến một giờ liền đến chỗ rồi. Hiện nay tại Hứa Diệp bọn hắn trước mắt chính là nham thạch ngọn núi, cũng là bọn hắn sau đó phải thời gian dài khoan cùng bạo phá địa phương. Lựa chọn như thế nào vị trí cũng là rất có kỹ xảo, cũng là rất khảo nghiệm một cái máy khoan sư phó bản sự.